Cái này tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị tình cảnh. Mà 40 ma kiếm vệ chính giữa những cái kia người bị thương vật, đều là ngạc nhiên nhìn xem loại này tình cảnh, đây chính là đường đường ma môn dự khuyết thánh nữ, luận địa vị so về phái Thái Sơn một cái mới tấn thăng nội môn đệ tử cao hơn được quá nhiều, hiện tại, khuất khuất một cái Thái Sơn nội môn đệ tử lại dám như thế nhục nhã ma môn dự khuyết thánh nữ, thật sự là muốn chết, đương nhiên, cũng có chút ma kiếm vệ có chút hèn mọn bị uội, những người này đều tại trong lòng nghĩ đến, đạo, với cái này ma môn dự khuyết thánh nữ, ngay từ đầu bảo là muốn tìm cựu nhân báo thù. Tại có thể đánh bại cổ siêu thời điểm còn gọi là không muốn giết chết cổ siêu muốn sum bắt, hiện tại cổ siêu có thể giết chết nào đánh cũng không có giết, mà là bắt đừ. C đánh bờ ngông đập vào bờ ngông, đây quả thật là kiu đi sao? Cái này thật sự như là tình nhân. Cổ siêu càng đánh, trên tay cảm giác càng ngày càng thoải mái, dao đánh ngông đẹp xuất cảm, thật sự là tốt phát nổ. Dao gánh bị đánh lấy đập vào, vừa thẹn vừa giận, nàng thì nhưng là đường đường ma môn dự huyết thái nữ, rõ ràng bị như vậy nhục nhã, nàng không khỏi khóc lên, lệ quang văng khắp nơi, hơn nữa chẳng biết lúc nào Nàng cảm giác được mông đẹp trô đó có một loại hữu to hữu ma hương vị. 3333333. Tại đánh tới thứ 20 ở dưới thời điểm, Cổ Siêu nhíu nhíu mày, Cổ Siêu thông qua bản thân nhạy cảm cảm giác, phát hiện tại đông nam có một người vô cùng quỷ dị cửu dị thân hình mà đến. Chậc chậc, thật sự là thật có nha hương a, cổ huynh phong nhã, tại dưới đêm trăng đánh ma môn dự khuyết thánh nữ bà ngông, thật là có thú, thú vị. Ha ha ha ha. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, thanh âm này tương đối lỗ mãng, càn rỡ thổ lộ, hơn nữa tại Cổ Siêu bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện, Cổ Siêu chẳng qua là tới gần mới có cảm giác đấy. Cổ Siêu không khỏi nhìn về phía chỗ nói chuyện, chỗ đó, một cái màu bảo trẻ tuổi nam tử đứng ở đỉnh cây phía trên, cho thấy một tay vô cùng tốt khinh công. Ma môn dự khuyết thánh nữ Đào Gánh cũng nhìn về phía chỗ nói chuyện, Hái Hoa Tông, Diệp Côn. Nghe xong những lời này, Cổ Siêu liền biết rõ lai lịch của người này. Hái Hoa Tông, Ma môn là một cái tương đối kỳ lạ môn phái. Như phái Thái Sơn bên trong căn bản là bền chắc như thép, nhưng là Ma môn không. Trong Ma môn bộ phận đỉnh núi rất nhiều, lớn nhất hai phái là Thái Tử Tông cùng Thánh Nữ Tông hai tông này, Thái Tử Tông công pháp khí phách vô cùng, Thánh Nữ Tông vũ mị xinh đẹp. Có tất cả các điểm, khác còn có một chút tiểu chút ít tông phái, ví dụ như Hái Hoa Tông chính là trong đó nhất tông. Hái Hoa Tông, thái âm bổ dương, thái dương bổ âm đều có. Thiên Diện Hồ công tử chính là Hái Hoa Tông trọng yếu một thành viên. Hái Hoa Tông người, tại Ma Môn chính giữa cũng là thanh danh bự bãi. Mà bây giờ người này chính là Hái Hoa Tông người. Đứng ở đỉnh cây bên trên nam tử trẻ tuổi ha ha cười cười, "Đúng vậy, ta chính là Hái Hoa Tông Diệp Quân, còn có một thân phận, Thiên Diện Hồ công tử liền là sư phụ của ta." Cái này việc vui lớn hơn. Cổ Siêu là đỉnh kiên đồ đệ. Đinh Kiên giết cái này thiên diện hổ công tử, mà Diệp Côn là thiên diện hổ công tử đệ đệ. Cổ Siêu cùng cái này gọi Diệp Côn hái hoa dâm tặc, trước tiên là thiên đối đầu. Diệp Côn truyền âm cho Cổ Siêu, chậc chậc, không thể tưởng được ta lại ở chỗ này đụng phải ngươi, Cổ Siêu, Đinh Kiên đệ tử, kỳ thật tại biết được đạo ngươi là Đinh Kiên đệ tử thời điểm, ta liền tại xếp đặt thiết kế ngươi rồi, cố ý dẫn động vu gia cùng các ngươi kết thủ, sau đó đang quan sát ngươi, quan sát mục đích của ngươi là vì giết ngươi, lại giả mạo ngươi. Cái gọi là âm truyền vào chặn chẽ thì thật rất đơn giản, đem thanh âm hóa thành một nhúm tại nhất định được nhỏ nhất không gian chính giữa truyền vào đối phương lỗ tai, cổ siêu hiện tại cũng có thể làm được điểm ấy, đương nhiên là cự ly ngắn, càng khoảng cách dài truyền âm nhập mật yêu cầu càng cao. Diệp Côn lại lần nữa truyền âm nhập mật, "Chớ quên ta là cái gì truyền thừa đấy, ta là Thiên Diện Hồ công tử đệ tử, ta am hiểu chính là dịch dung trang điểm, ta sẽ trang điểm thành hình dạng của ngươi, tiến vào phái Thái Sơn, vừa vặn ngươi là mới được vì đinh tiên đệ tử không lâu, đinh tiên nên không quá quen thuộc ngươi các loại cá tính, thích hợp ta trang điểm dịch dung." Đinh Kiên đỉnh đầu có sư phụ ta một kiện bí mật chi vật, Đối với ta tu hành cực độ trọng yếu, ta sẽ lặng lẽ đem cái kia bảo bối đem tới tay. Nghe được Diệp Côn truyền âm nhập mật, Cổ Siêu trong nội tâm phấn lạnh, thực thật không ngờ Diệp Côn người này như thế có tâm kế, do ngay từ đầu liền tính toán lấy chính mình. Diệp Côn lại lần nữa truyền âm nhập mật, về phần nàng đánh cái này cùng cố giữ khuất thánh nữ đột nhiên rất ra, đến là vượt quá ngoài dự liệu của ta, bất quá cũng không sao cả, nàng ảnh hưởng không được đại cục, nếu như không phải là của nàng hậu trường quá cứng rắn, gián, ngại, ta thực không ngại đem nàng trước gián lại giết, Thái Âm Bộ Dương. Bất quá ta cũng không quá quan tâm. Xem nào gánh bây giờ đối với ngươi có chút tình ý bộ dạng, ta giả mạo ngươi rồi, tất nhiên sẽ đem nàng thu được tay, ta mặc dù Thái Bộ không biết nhiều thiếu nữ tử, nhưng là đối, với Ma môn thánh nữ còn chưa từng có Thái Bộ qua, thật muốn cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi để cho ta có cơ hội này. Chư lần đó ra, ta giả mạo thân phận của ngươi, còn có thể tại phái Thái Sơn mò được rất nhiều chỗ tốt, đến lúc đó ta chính ma công pháp hấp nhất, nói không chừng có cơ hội giết đinh kiên, về phần các ngươi cổ già, ta sẽ tìm cơ hội tiêu diệt đấy, ta rất chán ghét các ngươi cổ già, chính là thương nhân cũng muốn trở thành võ đạo gia tộc. Rõ ràng còn cho các ngươi thành công, rất phiền." Diệp Côn nói hết mọi chuyện. Cổ Siêu nghe được trong nội tâm càng giận, càng phẫn nộ. "Cái này Diệp Côn, rõ ràng tại chính mình trở thành đinh kiên đệ tử thời điểm liền bắt đầu tính toán, đinh kiên tân nhiệm đệ tử đỉnh kiên chưa quen thuộc, tốt giả mạo. Cho nên vào lúc này dùng cổ gia vu gia chi tranh, dẫn tới cổ Siêu trở về, sau đó giết chết cổ Siêu. Lại dùng thuật dịch dung trang điểm vì cổ Siêu, muốn giả mạo cổ Siêu đi làm rất nhiều chuyện xấu. Cổ Siêu gặp được qua rất nhiều thủ, nhưng là làm cho cổ Siêu chính thức giận tím mặt, trong nội tâm khó chịu, buồn nôn cực kỳ." nhất định phải giết chi đấy, cũng chỉ có cái này Diệp Côn. Thật sự làn mi mắt quá nổi giận. Đương nhiên, Cổ Siêu hay vẫn là đè nén cơn giận của mình, đối thủ Diệp Côn đều cho mình thiệt toất rồi, ván cục xem ra thực lực bất phàm, mình tới không thể khinh thường rồi. Cổ Siêu quyết định, trước giải quyết đáng chết này Diệp Côn, lại hoàn thành nhiệm vụ của mình, chính mình 333 nhiệm vụ, không đúng, là đánh bở ngông nhiệm vụ còn kém 80 xuống, đã đánh bở ngông xúc cảm vô cùng tốt cái mà. Cổ Siêu bật cười lớn, đối thủ có bao nhiêu ám chiêu chính mình sẵn sàng nên tiếp lấy, cái chết nhất định sẽ là đối thủ. Hơn nữa, Diệp Côn cho là mình thật sự hoàn toàn không chỗ nào, cảm, giá sao? Thật sự là khôi hài, chính mình nhưng cũng là lưu phát chuẩn bị ở sau đấy. Chương 231, Cổ Siêu chuẩn bị. Giang hồ mưa to gió lớn, các loại nhân vật xuất hiện lớp lớp. Có anh hùng có kiêu hùng, có phong lưu công tử có thanh tâm quả nhân có sắc quỷ có hái hoa tặc, đủ loại kiểu dáng đều có. Mà bây giờ cổ siêu đụng phải chính là một cái hái hoa tặc cộng thêm ma môn phụ nữ. Cổ siêu tại lơ đãng liền bị kia tính toán. Đương nhiên, cho tới nay, cổ siêu linh giác đều tương đối nhạy cảm, từ khi đến cổ ra về sau, Cổ Siêu liền cảm giác mơ hồ có người nhìn xem, mà phía sau loại cảm giác này một mực không có tiêu trừ sạch, cho nên Cổ Siêu liền đã làm một ít chuẩn bị. Đối mặt với chẳng biết lúc nào đến cạm bẫy, biện pháp tốt nhất chính là dùng lực phá khéo léo. Cho nên, muốn tăng lên lực thực lực. Cổ Siêu bây giờ là tiên thiên cảnh 10 tầng, chỉ cái thiếu một ít liền có thể đến cương thể cảnh, lúc trước một đối 60 đã chiếm được một quả trùng kích cương thể cảnh có 4 thành rưỡi tỷ lệ vô hạn luyện thể hoàn. Đương nhiên, chỉ dựa vào nải trùng kích cương thể cảnh không đủ, Cổ Siêu một mực ở làm chuẩn bị. Cái này chuẩn bị chính là ngôi giận. Ngôi giận nhưng thật ra là Cổ Siêu tự sáng tạo ra trùng kích biện pháp. Cái gọi là ngôi giận kỳ thật đến không tính phương tạm. Cổ Siêu tiếp trước xem cái gọi là bạo tạc nổ tung sợ dĩ văng liệt, là vì tại một cái phong kiến hoàn cảnh chính giữa, mà nếu như là tại rộng rãi địa phương, bạo tạc nổ tung cũng khó khăn bạo tạc nổ tung đứng lên. Có phong kiến không gian, mới có mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Pháo, quả bom, đều là này lý. Mà Cổ Siêu cũng minh bạch, cái gọi là cương thể cảnh kỳ thật chính là giải khai chính giữa trung đan điền. Chỗ xung điếu khai mở trung đan điền đích phương pháp xử lý cũng không tính nhiều, rất nhiều đều dựa vào tích lũy, Cổ Siêu lại muốn dùng bạo tạc nổ tung đến bạo lực phá vỡ trong đan điền. Cổ Siêu muốn tạo ra bạo tạc nổ tung, liền muốn nguỵ giận, đem trong cơ thể tiên tiên chân khí không ngừng áp chế áp xúc, đặt ở một cái cực tiếp cận trong đan điền lại nhỏ nhất trong phạm vi, lại đột nhiên muốn nổ tung lên, như vậy tự nhiên sẽ thoáng thương tổn cái kia khu vực kinh mạch, chịu chút ít nội thương, nhưng là có thể nổ tung trong đan điền chịu chút ít nội lực cũng là đáng được đấy. Cổ Siêu tự tiến vào cổ gia bắt đầu, liền một mực ở nguỵ giận. Một mực cấp đến bây giờ con không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Mà lúc này, Hái Hoa Tông Diệp Quân đã tìm tới tận cửa rồi. Diệp Quân vừa lên đến liền đem mình cơ mật dùng truyền âm nhập mật nói đi ra ngoài, hiển nhiên là sợ một bên người nghe được hắn âm độc tâm tư. Diệp Quân đứng ở đỉnh cây phía trên, trong tay của hắn năm kiếm, hắn lúc này trạng thái tốt, ôm cây đợi tỏ. Cổ Siêu đứng tại trên mặt đất, trong tay nắm đao, Cổ Siêu vừa rồi một trận chiến 40, nội lực tiêu hao không ít, hơn nữa đã tụ thương không ít. Vô luận do cái nào góc độ mà nói, Diệp Quân đều chiếm được tuyệt đối ưu thế. Minh Nguyệt nô lên cao, máu chảy đầy đất. Diệp Côn đột nhiên do đỉnh cây bên trên ngã xuống, hắn ở đây nhảy xuống tại điểm, kiếm quang trực chỉ hướng Cổ Siêu. Hái Hoa Tông mặc dù đang ma môn chính giữa so về Thái Tử Tông cùng Thánh Nữ Tông nhỏ hơn, nhưng là thực luận thực lực của bản thân cũng không kém hơn Bạch Ngân cấp môn phái, cũng có ngũ giai công pháp. Hái Hoa Tông bổn sự, kế tục chính là năm đó tỷ bà tinh đặc điểm, dùng âm mê người. Hái Hoa Tông ngũ giai vũ khí đúng là Hái Hoa tỷ bà công, dùng tỷ bà mà phát lăng lăng, tiêu tiêu rơi vãi, có không nói ra được thông dòng, đó là một số tương đối lợi hại công pháp. Mà Diệp Côn luyện thì còn lại là ngũ âm loạn thần kiếm pháp. Đây là một số thanh âm kết hợp ảo thuật bất quá tương đối tốc độ kiếm pháp, là gió cùng nước hai loại thuộc tính kết hợp. Hắn một kiếm đâm tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tại tiếp cận cổ siêu thời điểm, thân kiếm tại rất nhỏ không ngừng run run, truyền đến tương đối cổ của ông ông thanh, ông ông thanh chính giữa lại có huyền dịu, lấy kiếm chấn động, kéo thanh âm sao. Cổ siêu kinh nghiệm chiến đấu cũng là ngày càng phong phú, mà tùy thân mang theo chân không cái nút hai, lập tức đem chân không cái nút hai đeo lên, tuyệt đối thủ thanh âm. Đương nhiên, bản thân cũng buông tha cho tính giác cái này hấp nhất, tại lúc tất chiến thoáng bất lợi, cũng may cổ siêu có bản năng chi nhãn đèn ngủ chính là buông tha cho thính giác cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đối thủ ngũ âm loạn thần kiếm pháp liền đánh mất kia công dụng, chỉ cần phá giải kia kiếm chiêu là xong. Cổ Siêu lúc này trừ ma đao vẫn còn giải phóng trạng thái, đao trong tay cực độ thoải mái dễ chịu. Ánh đao một chuyến, thẳng hướng về Diệp Côn kiếm ngăn trở. Diệp Côn giai điệu, nhịp điệu kiếm cùng Cổ Siêu trừ ma đao trùng trùng điệp điệp chạm kích tại một chỗ. D. A N Z Z. Cái này một phát kích, Cổ Siêu đột nhiên lui về phía sau, liền lùi lại 5, 6 bước. Trải qua cái này một đợt kích, Cổ Siêu đã phát hiện Diệp Côn thực lực Nguyên Lai Diệp Côn là cương thể cảnh, trách không được như thế tràn đầy tự tin. Cương thể cảnh một tầng cùng tiên thiên cảnh 10 tầng trên lệch đều trên lệch được khá lớn, dù sao đây là đại cảnh giới bên trên trên lệch. Cổ Siêu tình nguyện đối phó 80 cái tiên thiên cảnh 10 tầng, cũng không muốn đối phó một cái cương thể cảnh một tầng đối thủ. Diệp Côn vốn là tại tính toán Cổ Siêu, tự nhiên là rõ ràng minh bạch Cổ Siêu thực lực, tại một kiếm đánh lui Cổ Siêu về sau, kiếm của hắn thế tiếp tục hướng về Cổ Siêu công tới, đồng thời thân kiếm không ngừng run rẩy động lên phát ra âm thanh, hắn tự nhiên minh bạch Cổ Siêu đeo cái nút hai. Ở cái thế giới này rất nhiều người thậm chí nghĩ dùng loại biện pháp này đối phó thanh kiếm năng lực, nhưng lại đều không có bao nhiêu hiệu quả, hắn tự nhiên không biết cổ siêu Đrick là thật không cái nút. Hai, cái thế giới này độc nhất vô nhị, hơn nữa hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn. Diệp Côn vốn cho rằng dùng chính mình cương thể cảnh năng lực có thể rất nhanh nắm bắt cổ siêu. Nhưng là lập tức Diệp Côn liền phát hiện mình sai rồi. Cổ siêu thủ đoạn thật là là nhiều lắm. Tiên tiên cảnh 10 tầng nội lực không nói đến, đạo thế nhị trọng tiên còn muốn vượt qua một ít, còn có cực nhanh tinh công, nhiều loại thủ đoạn dùng ra, lại Diệp Côn đứng tiếp không hạ. Đương nhiên, cho dù là như thế, Diệp Quân cũng tương đối có tự tin, Cổ Siêu chẳng qua là đùa nghịch một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, lúc này mới đã qua 20 chiêu tà hữu, Diệp Quân đã chiếm được tương đối ưu thế, Diệp Quân tự tin lại dùng hơn 10 chiêu có thể đem Cổ Siêu đánh chết. Cổ Siêu lại là một đao phản tập, pích, mà đến, một đao kia hảo dũng vô cùng, Diệp Quân cười lạnh một tiếng, một đao kia hảo dũng một ít thì như thế nào, Cổ Siêu nhất định sẽ chết ở hắn Diệp Quân trong tay, sau đó lại để cho Diệp Quân bốc lên Cổ Siêu thân phận tiến vào phái Thái Sơn, vì không phải làm ác quỷ. Trừ ma đao chém chúng ra điệu, nhịp điệu kiếm Một kích này bình thường Cổ Siêu vừa muốn ăn chút ít thì thôi, ai kêu Cổ Siêu nội lực không bằng Diệp Côn, còn dám cùng Diệp Côn cứng đối cứng. Liên tại Diệp Côn như vậy muốn thời điểm, Cổ Siêu ánh đao rõ ràng đánh xuyên Diệp Côn kiếm quang, đánh thẳng hướng Diệp Côn mặt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Côn phản ứng cực nhanh tập nhanh, nhưng là vai trái vẫn như cũ bị Cổ Siêu ánh đao quẹt làm bị thương, máu tươi báo tó ra. Cương thể cảnh một tầng có thể thép thể hóa phạm vi cực độ có hạn, phải tập trung lực chú ý, mà Diệp Côn hiện tại hoàn toàn không có tập trung lực chú ý mới bắt đầu ăn này thì thôi. Diệp Côn đường đường cương thể cảnh rõ ràng bị Cổ Siêu cho cái thương. Lập tức trong nội tâm giận dữ, hắn đồng thời tìm được nguyên nhân, cái này mới phát hiện mình giai điệu, nhịp điệu kiếm chẳng biết lúc nào đã đoạn, chính mình giai điệu, nhịp điệu kiếm thế nhưng là một thanh định cấp bảo kiếm, mặc dù không thuộc về thần binh nhưng là sắc bén dị thường, kết quả rõ ràng đã đoạn, Diệp Côn Tâm cơ phản ứng cực nhanh, lại quen thuộc cổ siêu rất nhi. "Ủa tư liệu, lập tức có hỏi, phong chi cắt liệt đao pháp đại thành." Cổ Siêu gật đầu, "Đúng, đúng là như thế, mới luyện thành không lâu, ngươi thu nhận, tư vị không sai a." Diệp Côn lạnh lùng cười cười, "Đao thế nhị trọng thiên còn vượt qua, tam giai đao pháp đại thành." Cổ Siêu Ngươi thực là thiên tài, đáng tiếc ngươi thiên tài như vậy cũng bị ta giảm mạo." Diệp Quân cười lạnh một tiếng, tay của hắn khẽ động đã cầm lên vỏ kiếm hướng phía Cổ Siêu trực chỉ mà đến, tại trong tay của hắn vỏ kiếm uy lực cũng không so kiếm yếu nhược. Bất quá Cổ Siêu cũng đã đi trước một bước. Diệp Quân lập tức đuổi theo mau. Cổ Siêu phía trước chạy, Diệp Quân ở phía sau truy. Một trước một sau, đã lướt ngang tương đối khoảng cách. Cổ Siêu ngẫu nhiên bị đuổi tới thời điểm quay đầu cùng Diệp Quân giao thủ một phen, nhưng sau đó xoay người chạy trốn tiếp. Trong lúc nhất thời Diệp Quân cũng không biết làm sao Cổ Siêu không được. Dù sao Cổ Siêu bây giờ sức chiến đấu đã tương đối tiếp cận cương thể cảnh một tầng, nhân vật như vậy một khi đột phá đến cương thể cảnh một tầng, càng thêm có lượng. Diệp Côn đều thầm têu không may, trong nội tâm càng muốn lấy đánh chết Cổ Siêu về sau, nhất định phải hảo hảo lợi dụng một phen hắn cái này thân phận đi ác được chỗ tốt. Cổ Siêu ở phía trước trốn thời điểm, một mực ở ngôi giận, đem áp khí tại dưới đan điền đi lên một chút địa phương, muốn đem đầy đủ áp khí nhập đầy đủ loại nhỏ, tiểu nhân, phạm vi chính giữa đi. Áp, lại áp, tiếp tục ngôi giận. Tại Cổ Siêu chỗ đó khối không khí, càng lúc càng lớn. Mật độ cũng cao đến kinh người. Áp đã xong khí còn muốn tại tít mãi bên ngoài hình thành một cái tương đối cứng rắn vỏ ngoài, càng cứng rắn vỏ ngoài bạo tác nổ tung càng khủng bố. Cổ siêu dùng tiên thiên chân khí chế tạo lấy bề ngoài xác. Vỏ ngoài cũng là tiên thiên chân khí. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng. Tiên thiên chân khí là hóa thành vòng đệm nặng đấy, sau đó đem những thứ này vòng hỗn lăn lộn lại với nhau, hóa thành cứng rắn hơn tồn tại. Lúc này dùng tâm nhãn nhìn sang, sẽ phát hiện ngoại bộ tiên thiên chân khí ổn định mà chắc chắn, tần số rất nhiều. Viên cầu tinh thể lần lượt viên cầu tinh thể chính giữa còn lấy tương đối liên hệ lẫn nhau liên lấy, mà chính giữa cái kia một bộ phận lần lượt đến cũng cực nhanh, nhưng là giúp nhau tầm đó, nhưng lại có thật lớn sức đẩy, tựa hồ tùy thời có thể sẽ bạo tạc nổ tung tới đây bình thường. Đương nhiên, tại chế tạo cái này cái thật lớn khối không khí thời điểm cố ý để vài chỗ, đem bạo tạc nổ tung sau trùng kích hướng về trong đan điền phương hướng mở ra. Hiện tại nuôi dưỡng làm rất khá rồi, còn thiếu một ít có thể làm xong. Tiếp tục nuôi dưỡng. Tại cổ siêu trong cơ thể, một cổ gió lốc đang dần dần thành hình lấy, hơn nữa càng biến càng lớn, đây là một loại điên cuồng đánh mạch Lúc trước trên giang hồ chỉ sợ không có mấy người dùng qua điên cuồng như vậy đích phương pháp xử lý tăng lên. Theo tiếp tục nuôi dưỡng, cuối cùng đem nuôi dưỡng cái này chỉnh tự hoàn thành, hiện tại có thể trùng kích cương thể cạnh rồi. Cổ Siêu nhìn nhìn phụ cận hoàn cảnh, ồ, chỗ đó không sai. Cổ Siêu đã tìm được một cái so sánh nhận nấp chút ít sân động, mà bây giờ Diệp Côn bị chính mình vung được sau đó một ít, Cổ Siêu xông vào trong sân động, đồng thời dùng nhánh cây đối, với Diệp Lam ẩn nấp, tiến nhập sân động về sau, Cổ Siêu lập tức đem ngụy chi vô hạn luyện thể hoàn lấy ra, đây là một cái nhạc kim loại sắt dược hoàn. Cổ Siêu đột nhiên đem cái này rựo hoàn nuốt hạ xuống. Hiện tại, bắt đầu trùng kích cương thể cảnh a. Loại Diệp Côn tìm được chính mình thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Giám tính toán chính mình, thật sự là buồn cười. Cổ Siêu tương đối chán ghét bất luận kẻ nào tính toán chính mình, có thể coi là kế chính mình liền muốn làm tốt cái chết chạ giá tương ứng một cái giá lớn, mà Diệp Côn người này Cổ Siêu cực độ chán ghét, sớm tại trong lòng cho hắn phản quyết tử hình. Lúc này, Diệp Côn cũng nghe lấy đủ loại thanh âm. Cổ Siêu trốn không thoát đâu, bởi vì Diệp Côn trong tay nắm giữ nghe âm bí kíp, chung quanh hết thảy thanh âm đều nhập trong thai của hắn. Phía trước cách đó không xa ư? Diệp Côn thẳng truy mà đi. Chương 232, tấn chức cương thể cảnh tung hoành vô địch. Đen kịt mà ẩn nấp không ánh sáng sơn động chính giữa, Cổ Siêu năm ngón tay chỉ lên trời, xếp bằng ở cái kia. Lúc này, đã đến trùng kích cương thể cảnh mấu chốt thời kỳ. Ngụy chi vô hạ luyện thể hoàn tiến nhập trong cơ thể về sau, Cổ Siêu chỉ cảm thấy một cổ một cổ nhiệt tâm tiến vào chính mình hạ đan điền, cái này cổ nhiệt khí cũng không an lòng đứng ở hạ đan điền, mà là giơ giới lên trên tầng tầng, hướng lấy chính giữa trung đan điền bay lên. Nhưng là cái này cổ nhiệt khí, nhưng không cách nào thăng nhập trung đan điền chính giữa. Trên thân người ba cái đan điền, dưới thân người đến thời điểm hạ đan điền chính là mở ra mà trống trải đấy. Nhưng là trung đan điền cùng thượng đan điền nhưng là phong bế lấy đấy. Một cổ một cổ nhiệt khí không ngừng đánh thẳng vào trung đan điền. Nhưng là trung đan điền chính là một cái cứng như sắt giá hỏa giữ cửa thế, căn bản không khiến cái này nhiệt khí nhảy vào trong đó đi. Ngụy chi vô hạn luyện thể hoàn cũng chỉ là ngụy chi vô hạn luyện thể hoàn, bốn thành rưỡi tỷ lệ cũng không phải là mười thành. Nhiệt khí một cổ một cổ xông, nhưng một cổ một cổ bị ngăn cản về sau, Nhật khí cũng vắng tán đi một tí. Đúng là lúc này, Cổ Siêu đột nhiên đem trong cơ thể đại khí đoàn làm nổ. Ầm ầm. Cực lớn khối không khí cái thứ nhất bạo tạc nổ tung là bạo tạc nổ tung ở bên ngoài cứng rắn chân khí trên vách đá, thoáng một phần ngàn dừng lại về sau, dùng càng mãnh liệt tư thế bay thẳng hướng trung đan điền, cái này là bực nào cực lớn bạo tạc nổ tung, Cổ Siêu dùng tâm nhãn quan sát lúc này đây bạo tạc nổ tung, cảm giác tương đối rung động, chỗ đó kinh mạch cơ hồ là lập tức bị nổ tung vỡ tan, tại trung quanh nơi này cũng không có năm phủ lục phủ, nhưng là tại phụ cận mạch máu đều nổ đi một. Tí thì tôi cũng bị nổ tung rất nhiều. Cái này còn chỉ là nổ tung bên cạnh phương hướng, phương hướng lớn nhất bạo tạc nổ tung sóng xung kích nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới trung đan điền. Oeng, cực lớn bạo tạc nổ tung chi lực trùng trùng điệp điệp đập vào trong đan điền trên cửa chính. Ngụy Chi vô hạn luyện thể hoàn nhiệt khí cũng vào lúc này tổng thể một đũa. Trung trung quét tại trung đan điền trên cửa chính, hai cổ lực lượng đồng thời công kích. Trung đan điền đại môn đã bắt đầu lay động. Tựa hồ muốn tan vỡ bình thường, nhưng là cái này đại môn cực kỳ cứng rắn, cho dù đã bị khủng lỗ như vậy trùng kích, Trong náy mắt bị sóng đến rách tung toé nhưng vẫn nhưng không ngã. Cho ta khế. Cổ Siêu phẫn nộ quát to một tiếng. Cực lớn ý thức đem còn lại bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại, cùng với ngụy vô hạn chi luyện thể hoàn hóa sinh ra nhiệt khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó đi, tại đây tốt tiến công hạ một tiếng ầm vang, váng cửa triệt để vỡ tan, mà trong đan điền rốt cục triệt triệt để, để mở ra. Tại đây trong tích tắc, một cổ một cổ tiên tiên chân khí theo kinh mạch chạy vào trung đan điền chính giữa. Cổ Siêu dùng tâm nhãn đánh giá cái này trung đan điền. Trung đan điền là một cái thật lớn vô cùng không gian. So về hạ đan điền còn muốn lớn hơn rất nhiều, nên là hạ đan điền gấp 5 lần tả hữu lớn nhỏ. Cực kỳ lớn trung đan điền. Nhưng nghĩ đến trung đan điền là cương thể cảnh cùng bất phôi cảnh hai cái này rất cao võ đạo cảnh giới chỗ tu luyện, tự nhiên cần càng lớn không gian tổn chứa càng nhiều nữa tiên thiên chân khí. Lúc này cổ siêu minh bạch, bản thân đã tấn thăng đến cương thể cảnh. Rốt cục tăng lên tới cảnh giới này không dễ dàng a, đây cũng là bình thường nội môn đệ tử cảnh giới, lúc ấy tại ngoại môn đệ tử thi đấu thời điểm mạc huyền phong cảnh giới. Năm đó nhìn lên cảnh giới hiện tại rốt cục đã tới, thật sự là không dễ dàng. Cổ Siêu lòng trầm xuống, bắt đầu thí nghiệm cương thể cảnh hiệu quả. Cái này thử một lần nghiệm mới phát hiện, hiện tại bản thân làn da phía trên tựa hồ có một khối cổ quái năng lượng, cái này cổ cổ quái năng lượng dao động bất định nếu như tập trung tinh thần có thể cố định tại một chỗ, mà một khi cố định tại một loại chỗ, Cổ Siêu phát hiện nơi đây làn da đều có một loại kim loại sáng bóng, cái này là cương thể cảnh năng lực sao? Cổ Siêu đưa tay dùng chính mình trừ ma đao thử thử. Dùng bản thân 5 thành nội lực dùng lưới đao chạm tại kim loại sáng bóng phía trên, không hư hao chút nào. 6 thành nội lực, không tổn hao gì. 7 thành nội lực, bắt đầu tổn hại. 8 phần nội lực, lỗ hồng nhỏ. 10 thành nội lực, lỗ hồng tăng lớn. Thí nghiệm ra cương thể cảnh năng lực phạm vi về sau, Cổ Siêu cũng có chút rõ ràng, đang đối chiến chính giữa nếu như chống lại tiên tiên cảnh võ giả, chỉ cần thêm chút chút ít lực chú ý, tiên tiên cảnh võ giả căn bản không gây thương tổn chính mình. Đối phó cùng cảnh giới đối thủ chỉ, cái, phải chú ý vận dụng cái này một khối cổ quái dao động năng lượng, cũng có thể đem trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Cương thể cảnh, quả nhiên bất phàm. Cổ Siêu giải giống một tiếng, ha ha, có thể xuất quan. Mà lúc này, tiếng bước chân đặt tới hoạt động bên ngoài. Diệp Côn đã rơi vào hoạt động bên ngoài, Cổ Siêu vượt qua ải kỳ thật thời gian tương đối ngắn, Diệp Côn truy kích thời gian cũng tương đối ngắn. Diệp Côn cười lạnh một tiếng, trốn ở sơn động chính giữa, thật sự là tự tìm đường chết, ngươi cho rằng trốn ở sơn động ta liền tìm không thấy ngươi, buồn cười quá, nói thật cho ngươi biết, ta truy tung ngươi cũng không phải là dùng những biện pháp khác, mà là dùng thanh âm, siêu ý của ngươi chấn động ta cũng có thể nghe được. Diệp Côn đối với Cổ Siêu cơ biến trọng chất, đến cũng có chút để ý, cho nên cũng không vội lấy vào sơn động, hắn ở đây sơn động cửa ra vào bắt đầu chốt điểm nổi lên hỏa chuẩn bị dùng khói đem cổ siêu hun đi ra. Hỏa rất nhanh thắng tốt, yên, thuốc cũng không ngừng đốt, nó vào hoạt động chính giữa. Diệp Côn chỉ cần ở bên ngoài loại là được rồi, ôm cây đợi thỏ, tựa như lúc trước tính toán cổ siêu, cũng là đem cổ siêu dẫn tới cổ gia đến, lại ôm cây đợi thỏ. Cổ siêu xuất hiện. Rất chật vật bộ dạng, ho khan không ngừng lấy, mắt đều bị hun mê bộ dạng, hơn nữa trên người hắn huyết tụệ hồ thêm nữa, tổn thương nặng hơn. Diệp Côn nhẹ nhàng linh hoạt nở nụ cười, cổ siêu quả nhiên đã tiếp cận hết gạo sạch đạn, rồi, Diệp Côn trong lòng có vô tận thoải mái đồng thời kiếm trong tay vọt, kiếm, đao, đâm thẳng hướng cổ Siêu, muốn lấy cổ Siêu đánh mạng, hắn ở đây một kiếm này đâm ra thời điểm chờ cổ Siêu vô lực đánh trả, hiện tại chật vật như vậy cổ Siêu, có thể đánh nhau ra cái gì hữu lực đánh trả. Diệp Côn cho rằng huyết thể tính toán định, nhưng là, khi ánh đao tăng vọt đến hắn trước người thời điểm hắn mới mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại hắn vẫn là võ thành kiếm tùy ý một trận tương đối liền có thể không được đối phương. D. ANJJ. Mạch liệt đến cực điểm tiên tiên chân khí trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vỏ kiếm, cái này là bực nào giữ dần ánh đao ầm ầm đụng lệch ra vỏ kiếm. Tuấn về Diệp Côn chém tới, Diệp Côn muốn chạy trốn nhưng là Cổ Siêu đạo thế đã sớm cháo định rồi hắn, đạo thế nếu là đúng nội lực càng hơn đối thủ uy lực muốn yếu bớt, còn đối với đồng dạng nội lực đối thủ uy lực cực lớn tăng cường, Diệp Côn chỉ có mắt tăng tăng nhìn xem Cổ Siêu cái kiết như bạo viêm ánh đao thẳng cắt ra hắn vai trái, lúc này đây là tổn thương càng thêm tổn thương, hơn nữa là trọng thương. Diệp Côn quá sợ hãi, ngươi, ngươi đạt tới cương thể cảnh, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích Cổ Siêu hiện tại tăng đột tiên tiên thiên chân khí. Ngươi đã đoán đúng. Cổ Siêu khiên trì ma đạo, hiện tại cũng đã đến tử kỳ của ngươi. Cổ Siêu lại là một đao chém ra. Diệp Côn mặc dù kinh loạn, nhưng là lập tức trấn định lại, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận mới vừa tới cương thể cảnh đấy. Lập tức bắt đầu phản kích, nhưng là cổ Siêu đao thế lại đến, Đại Thành Phong chi cắt liệt đao pháp mang theo gào thét đao phong thẳng báo tô mà qua, đây hết thảy hết thảy, lệnh Diệp Côn đau đầu cực kỳ. Tại cổ Siêu hay là trước thiên cảnh thời điểm, Diệp Côn thật đúng là cho rằng cổ Siêu dùng chẳng qua là thủ loại nhỏ, thật sự không quá để ý, chỉ có thể tạo thành phiền bách nhỏ. Mà bây giờ, Diệp Côn mới phát hiện cổ Siêu đại thành tam giai đao pháp, nhị trọng thiên đao thế đáng sợ đến cỡ nào. Cổ Siêu chính diện đợi mạnh, bốn chiêu thoáng qua một cái lại đang diệp côn trên lưng lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương. Diệp Côn vô cùng chật vật, hắn phát hiện mình không đối phó được Cổ Siêu, trong nội tâm vòng đếm rõ số lượng loại tâm tư, ý định tấn công mạnh một hồi lại thừa cơ chạy thoát. Cổ Siêu một đao lại bao tô đến, một đao kia khí thế mười phần, có một đao cắt ngang núi cao cảm giác. Diệp Côn lập tức chống chọi Cổ Siêu một đao kia, lại chặn một đao, Diệp Côn tại trong lòng thở dài một hơi, trong tay hào ám khí sắp đánh ra, một tá gia bỏ chạy. Đang tại Diệp Côn chuẩn bị phát động cơ hội Một cột lực lượng khủng lồ đâm vào Diệp Côn nơi trái tim trung tâm, cái này cột lực lượng khủng lồ đâm xuyên qua Diệp Côn trái tim, Diệp Côn mắt trừng được không biết nhiều tròn. Gõ, đao, kiếm, không phải ngứa như vậy dùng đấy. Cổ siêu rút ra cắm ở Diệp Côn nơi trái tim trung tâm vào đao. Ai, nhìn ngươi sử dụng tiếng gõ, kiếm, kiếm đao, dùng được quá nát rồi, làm như dùng gõ, kiếm, đao, chuyên gia, hữu nghị giúp ngươi biểu thị một fan như thế nào dùng gõ, kiếm, đao, công kích, ta thật sự là một người tốt. Ca ngợi chính mình một fan, nhìn xem Diệp Côn ngã trên mặt đất, vũng máu chảy rộng. Cái này là giang hồ, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Có đôi khi không phải do ngươi không giết. Cổ Siêu phát hiện nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Những lời này thật không là trang bức giả bộ phạm lợi mà nói, mà là chân chính đạo lý. Cổ Siêu nhìn xem ngã xuống đất Diệp Côn, cũng muốn có phải hay không phế vật lợi dụng một phen, lập tức lục soát nổi lên Diệp Côn thân thể. Kiếp trước lâu tại trò chơi chính giữa luyện soát người kỹ năng này, ở cái thế giới này đến hay, vẫn là đệ nhất lần sử dụng. Một quyển thương màu xanh bìa mặt sếp vợ, chính diện viết bạch diện dịch dung thuật năm chữ, ồ oh. Dịch dung thuật một quyển, cổ siêu đối với trên giang hồ thần kỳ dịch dung thuật sớm vô cùng tốt kỳ, thiên diện hồ công tử là lớn đủ nổi danh nhất dịch dung trên gia, cái này vốn dịch dung thuật truyền thừa cho hắn, sẽ không kém. Còn có mấy cái đan dược, bất quá đều là chút ít khôi phục nội lực cùng chữa thương đan dược, bị thương cùng nội lực tiêu hao quá lớn thời điểm dùng, lúc khắc không có tác dụng. Ngân phiếu còn thật không ít, lại có năm vạn 2 tùy thân mang theo. Còn lục soát một quyển hồng nhạt ngọn nguồn hái hoa tụ tập, mở ra vừa nhìn, lại là Diệp Côn tại nơi nào hái đến một đóa hoa gì, cái này Diệp Côn yêu thích phạm vi thật đúng là quảng có vợ người khác, có thiếu nữ, có phụ nữ thành tục, có ma môn, có chính đạo đấy, loại này dâm tặc nhân sinh vì cái gì như vậy làm cho người hâm mộ đâu này. Lúc này Cổ Siêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau xót, đáng chết. Thương thế lại tăng lên. Vốn tới một đôi 40 liền bị thương không nhẹ, đang đối chiến Diệp Côn thời điểm thương thế càng phát ra nặng, tại sông cương thể cảnh thời điểm chọn dùng cực độ cuồng bạo biện pháp thương thế quá nặng, nội thương ngoại thương đều cực kỳ khủng khiếp, chỗ bị thương thế cơ bản không thua tại Thái Sơn thời điểm một đối 53 lần kia, Cổ Siêu lại cũng không có chút do dự nào, đem chữa thương đan dược nuốt vào trong cơ thể. Sau đó đột nhiên trui được gần ngập sơn động chính giữa, rốt cuộc duy trì không được, ngắt đi. Thật lâu về sau, Cổ Siêu mới tỉnh lại. Trong động vẫn như cũ lờ mờ không ánh sáng. Cổ Siêu cũng không thèm để ý, lập tức bắt đầu kiểm tra thương thế trên người, vừa mới kiểm tra đến phát hiện thương thế tốt hơn nhiều, ồ, không thể tưởng được Diệp Côn người này tùy thân chỗ mang chữa thương đan dược lại có thể như thế chuyện tốt, đến là ra ngoài ý định. Chương 233, lần thứ nhị 333. Bàn tay to thô ráp, đau ở một bên. Nhưng là, cái loại này linh động cực kỳ đích cảm giác cũng đã biến mất. Xem ra Trừ Ma Đao đã muốn khôi phục phong tỏa đích trạng thái, mà không còn nữa giải khóa trạng thái. Chúng có một ngày muốn đem này Trừ Ma Đao giải khóa. Cổ Siêu trên người đích thương thế tốt lắm 6, 7 thành, chỉ cảm thấy trạng thái dũng mãnh phi thường. Đây là cương thể cảnh đích cảm giác. Loại cảm giác này lớn cực kỳ. Cổ Siêu dài hít một hơi, liền có khí nuốt vân dũng đích cảm giác. Cổ Siêu đứng thẳng thân mình, ra động đi, mới xuất động đích thời điểm nhìn đến một con ban lan mãnh hổ đứng bên diệp côn đích thi thể bên cạnh, cảm giác được Cổ Siêu khủng lô đích khí thế, này con mãnh hổ đột nhiên đích có dò bỏ trốn. Đây là gia hộ Nếu chính mình không cẩn thận, cũng có thể khí thi hoang dã, luân vi dạ thú đích thực vật. Giang hồ. Cổ Siêu đột nhiên đích đứng dậy, tới cương thể cảnh lúc sau, Cổ Siêu cảm giác tự thân đích tốc độ nhanh rất nhiều. Bắt đầu rồi chấp tốc. Này một chấp tốc, ở nghịch định đích thời gian nhất định nội bay nhanh chạy trốn, tính toán ra khoảng cách sau đó cho ra cuối cùng đích khinh công tốc độ. Chính mình hiện tại đích khinh công, tới tháng 2 năm 10 vận tốc cấm thành. Hắc hắc, này coi như là thật lớn đích tiến bộ. Cổ Siêu không ngừng đích ở vùng quê thượng chạy trốn, thể hội phong đích cảm giác, ở chạy gấp đích thời điểm Cổ Siêu cũng cảm giác được chính mình đích khinh công trước đây tiên tiên cảnh đích thời điểm chỉ có thể bay ngang đích, hiện tại tới cương thể cảnh lúc sau lại phát hiện đã muốn có thể đại dụng bay lên cao đích, nhạy có thể đến 4 thước nhiều, tuy rằng không thể chân chính đích phi hành, nhưng là đã muốn thực rất giỏi. Cổ siêu ngự khởi cuồn phong khinh công, nhất thời hướng về phía trước bắn lên, nhất thời ở theo hướng ngang đích thẳng đến, ngoạn khinh công ngoạn đắc khoái ý. Như vậy phi hành không lâu, chỉ thấy phía trước đích rừng cây giữa có người ở đi lại. Lại phát sinh chuyện gì? Gì? Cái kia thần bí Hí đích nữ tử, có phải là đào đánh không? Ở đào đánh bên người, còn có mấy ma kiếm vệ Đáng chết, cái kia cổ siêu thật sự là quá lợi hại. Một cái ma kiếm vệ nói. Đúng vậy. Bất quá hiện tại phải làm đã chết. Một người ma kiếm vệ cũng nói, hắn bị Hái Hóa Tông đích Diệp Côn đuổi giết, Diệp Côn chính là cương thể cảnh đích cường giả. Diệp Côn như thế, coi như là cho chúng ta báo thủ. Một người ma kiếm vệ cũng gật đầu. Đao Văn nghe phía sau chư vị ma kiếm vệ đích nghị luận, không biết vì sao đã có chút mờ mịt, cổ siêu liền phải như vậy chết ở Hái Hóa Tông đích Diệp Côn trong tay. Nhưng lại chính mình đích đáy lòng vì sao mất hứng, nan có thể nào là bởi vì vi chính mình không có thân thủ báo thủ, đối Nhất định là như vậy đích. Chính mình không có thân thủ báo thủ không thoải mái. Mọi người hảo, mọi người lâu không gặp. Một đạo khoái trà cực kỳ đích thanh âm ở phía trước phương đích trên đường vang lên. Này nói thanh âm khoái trà đích giống như là tầm thường đích hỏi, có thêm chút vị trêu chọc. Phần Đông Ma kiếm vệ cùng với Đạp Ảnh đều nhìn về phía phía trước. Phía trước nơi đó, đứng một cái khiên sắc bén trường đao đích áo lam thiếu niên, này áo lam thiếu niên trên người chứa nhiều thương thế, màu lam đích xiêm y cũng rách tung toé, nhưng là không biết vì sao. Buổi sáng dương quang chiếu vào hắn đích trên người lại cảm giác, hắn giống như thần linh bình thường. Phần đông ma kiếm vệ đều lấy cực độ buồn bực đích ngữ khí hô lên, "Cổ Siêu." Đa Hánh cũng không từ đích hô một tiếng "Cổ Siêu", về sau lập tức hỏi, "Ngươi ở trong này, Diệp Côn đâu?" "Diệp Côn, đương nhiên là đã chết." Cổ Siêu núm núm bài, "Đã chết. Người giết hắn?" "Đối." "Như thế nào có thể? Vì cái gì không có khả năng?" Ở một đoạn ngắn gọn đích trả lời lúc sau, Đa Hánh trong lòng mẩn thầm, chính mình lại có thể thân thủ báo thủ, từ từ, Đa Hánh giống như một con trấn kinh đích nai con, nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi muốn làm gì vậy?" "Ta nghĩ gì chứ?" Đương nhiên là tiếp tục 333, không đúng, quên đi, không giải thích, trực tiếp làm đi. Cổ Siêu thoát khỏi mả da 333 này, tiếp trước internet tán ảnh đương lưu hành đích ngôn ngữ, cũng may thế giới này không ai biết 333 rốt cuộc là cái gì ý tứ, Cổ Siêu đích thân hình một bước bước, dễ dàng đích liền đem Đào Vánh cấp bắt. Đào Vánh còn không có phản ứng lại đây, Cổ Siêu đã muốn đem Đào Vánh cấp phóng tới chính mình đích đuổi phải phía trên, đem thân thể của hắn tử vừa lật, theo giáp đích bàn tay to liền như vậy đánh đi xuống, hảo mềm mại mà có có dãn đích cái mông, này tuyệt đối là 333. Đào Vánh cũng lạ vẻ mặt giải ra Nàng trăm triệu thật không ngờ cổ siêu hiện sau việc làm, cư nhiên vẫn là đánh nàng đít cái mông, cái này tử, Đào Vánh trực tiếp muốn khóc, đây là cái gì ý tứ, ngay từ đầu cầm lấy người ta đánh cái mông, hiện tại lần thứ 2 gặp mặt lại cầm lấy người ta đánh cái mông, thật sự là rất buồn bực, Đào Vánh chính là đường đường đích ma môn dự khuyết thánh nữ, một khi trở thành chân chính đích ma môn thánh nữ, kia chính là uy trấn bát phương. Ma môn thánh nữ đích địa vị cơ bản cao, có thể cùng hoàng kim cấp môn phái đích trị trưởng môn so sánh với. Đào Vánh hiện tại cũng là tu luyện thánh nữ tâm pháp tu luyện ở trẻ sơ sinh tính trẻ con này một hồi, bởi vì tâm tình đích ảnh hưởng cũng phát đích một tiếng khóc đi ra. Đối phương đều khóc. Cổ Siêu không có dừng tay, tiếp tục đích vuốt đảo hoánh đích cái mông, hiện tại chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. 33333. Sáng sớm dương quang hạ, tiếp tục đích vang lên loại này thanh âm. Lúc này ở đây phải 33 tháng 3 năm 80 sau, còn hơn thượng một lần đích 20 hạ còn lâu. Mà một đám ma kiếm vệ vốn cùng Cổ Siêu đối đích, đích, nhưng là thượng một lần bị Cổ Siêu một đánh 40 cấp đả bại, làm sao còn dám thượng, đều ở nói thầm giệp côn như thế nào như vậy không để chó lực, còn được xưng hai hóa tông đích cao thủ, kết quả gần chính là này xoay ngang tiêu thí cao thủ. Đồng thời, hiện tại đích ma kiếm vệ nhóm đều dần dần trong lòng đung trọng tâm định rồi một sự kiện, này Têu cổ siêu lịch nhất định là đảo đánh đích tình lang, Ngô đích, một đôi ma nữ thiếu hiệp đích đắc chắn, liếc mắt đưa tình đích, còn hai lần, thật sự là xem không quá xem qua. 33. Ở 333 giữa, kỳ thật ở đảo đánh đích trên người phát sinh thật lớn đích biến hóa. Thánh nữ tâm pháp tương đương cổ quái, chia làm trẻ sơ sinh tính trẻ con, cô gái chi tâm, ma nữ chi tâm, huynh thành chi tâm, họa quốc chi tâm này năm cấp bậc, một khi luyện này thánh nữ tâm pháp phải tăng lên một tầng thứ đều là rất khó. Vốn đào Vánh phải hồi lâu đích thời gian đều phải đứng ở trẻ sơ sinh tính trẻ con ở giữa, nhưng là bởi vì ở cổ siêu đích hai lần phát cánh mông, khiến cho Đào Vánh sinh ra một chút cũng không có sở đích xấu hổ, hủy khuất Chi Tâm rốt cục ở bị 333 đích thời điểm, thành công đích từ trẻ sơ sinh tính trẻ con tiến hóa tới rồi cô gái Chi Tâm, lúc này đây tiến hóa đối với Đào Vánh đánh sâu vào cương thể cảnh đích có thể tính thành công khốc ít, hơn nữa đối với tranh đoạt thành nữ, chính là có thật. Luyến đích đang dụng. Đồng thời, bởi vì tâm linh đích tăng lên, hiện tại đều là cô gái đích tâm tư, khiến cho Đào Vánh xấu hổ Chi Tâm quá nặng. Đồng thời đối với Cổ Siêu sinh ra một loại kỳ dị đích cảm giác. 3 3 33 Rốt cục, 100 hạ đánh xong. Súc cảm tốt. Cổ Siêu có chút cảm khái đích sở sở thủ, này giúp cảm thận sự hảo. Đao đánh cũng văng đích một thoát thân mà ra, đao gánh một đôi còn chảy nước mắt đích con mắt nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, ta và ngươi không chết không ngừng." Cổ Siêu cũng cảm giác được Đao gánh đích biến hóa, bất quá Cổ Siêu thật đúng là không cần, không chết không ngừng sẽ không tự không lật đi. Tùy tiện đích nói xong, Cổ Siêu khiên trừ ma đạo, tái kiến. Cổ Siêu Dịch giơ chân một vật lực, đột nhiên Dịch liền như vậy ly khai. Hắn liền như vậy đi rồi. Đào Gánh lập tức nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự không có như vậy thống hẳn quá, thật sự là rất nổi giận. Đào Gánh nhìn thấy phía sau một đống muốn cười lại không nghĩ cười Dịch Ma kiếm vệ, mặt cười lạnh lùng, có chút sinh mạch, trừng mắt gì chứ? Giám Trừng Dịch lấy ánh mắt. Lấy Đào Gánh hiện tại Dịch cô gái tri tâm man nữ tính cách, thật đúng là làm được đi ra loại chuyện này. Đào Gánh hiện tại phải lập tức tìm địa phương bế quan, đánh sâu vào cương thể cảnh, về phần Cổ Siêu, nói lầm bầm, quỷ núi hự, tức giận phi thường. Trong rừng rậm Lập tức tiêu thất đảo đánh tiếng lập đích hắc ý nhân ảnh. Cổ Siêu thẳng hướng về phái Thái Sơn tới rồi, chạy tới phái Thái Sơn đích chân núi, đem ngựa giao cho dưỡng mã chàng đích nhân môn ứng. Cổ Siêu nghĩ đến chính mình có phải hay không đi yêu ma động đích tầng thứ 2, hiện tại chính mình chính là cương thể cảnh đích, có thể kiếm thủ càng nhiều đích vi tích phần. Mới tự nghĩ, chỉ thấy phía trước lập một cái diện mạo phổ bình thường thông không có chút đặc sắc đích ngoại môn đệ tử. Này ngoại môn đệ tử ngạnh sinh sinh đích ngăn ở Cổ Siêu đích trước người. Cổ Siêu nhìn nhìn, này ngoại môn đệ tử tựa hồ cũng không nhận thức, ngươi là? Cổ Siêu có chút chần chờ Ta là Đông Hải một hệ đích ngoại môn đệ tử." Này ngoại môn đệ tử cười lạnh một tiếng nói: "Hắc, kết đảng tư doanh, nguy nguy, đều tự xưng Đông Hải một bộ lại." Cổ Siêu cũng quay về lấy cười lạnh một tiếng. Ở Thái Sơn mặt trên có đủ loại kiểu dáng đích bên trong thế lực, ngươi một người, ta một người đích, nhưng là đều là âm thầm đích, không có bắt được bên ngoài đi lên. Bên ngoài thượng trong lời nói chính là kết đảng tư doanh, cũng là trọng tội một trong. Cái kia vốn đang thực lư bước, vênh váo hò hét đích ngoại môn đệ tử không khỏi đích một bước, nhất thời không có khí thế. Hảo sau một lúc lâu, này ngoại môn đệ tử mới nói nói: Ta nơi này có một phòng đưa cho người khiêu chiến tín. Cho ta đích khiêu chiến tín. Cổ Siêu không khỏi đích mà ra, ngoại môn đệ tử giữa có người khiêu chiến ta. Ngoại môn đệ tử cực mạnh đích mấy người đều là chính mình chính là thủ hạ bại tướng, cư nhiên có người dám khiêu chiến chính mình, này cũng quá thật can đảm đi. Cổ Siêu tiếp nhận khiêu chiến tín, mở ra vừa thấy. Đắc, nguyên lai là Tề Trung Nam kia chính mình đích khiêu chiến tín. Tề Trung Nam chính là bị chính mình chặt đứt một cái cánh tay. Bất quá, Tề Trung Nam như thế nào có tự tin khiêu chiến chính mình đích. Này đến là một nan đề. Cổ Siêu cũng là hàm hồ chính là nhân vật, lập tức cười lạnh một tiếng, "Hảo, ta liền tiếp này khiêu chiến, 3 ngày lúc sau một trận chiến này ngay tại Trung Khê đỉnh núi cử hành." "Hảo." Nay ngoại môn đệ tử nói, "Đến lúc đó liền cho ngươi kiến thức kiến thức tể sư huynh đích thực chính thực lực, nhất định gọi ngươi thua rối tinh rối mù." Trung Khê Phong, đó là ngoại môn đệ tử ở lại đích địa phương. 3 ngày lúc sau, trăng tròn là lúc, cùng Tề Trung Nam chiến vu trùng Khê đỉnh núi, đến cũng có một phen quyết chiến tử cấm thành đỉnh đích hư vị. Chính là Cổ Siêu suy nghĩ, Tề Trung Nam rốt cuộc chỗ nào tới tự tin dám khiêu chiến chính mình? Hay là, nghĩ tới một loại khả năng tính, Cổ Siêu không khỏi đích cười đến càn hoan, "Thể trung nam a, thể trung nam, ta sẽ chờ của ngươi con bài chưa lật hiện ra đến đả nhị đánh ngươi mặt." Kỳ thật Cổ Siêu này một chuyến trở về núi, đến cũng dẫn theo một ít ra hương đích tư vật, tính toán tìm người hảo hảo đích uống vừa quát, ở bên trong môn đệ tử giữa chính mình không có chân chính thật là tốt hữu, cho nên Cổ Siêu cũng bước nhắm thẳng trùng khê phong mà đi, tìm cao nhân cùng La Đào hai người cùng nhau đến uống rượu. Một khi là bằng hữu, cả đời là bằng hữu. Thứ nhất càng đưa đến, chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ đại phẩm ăn nên ngài đến. Chương 234: Thế trung nam đích hiêu chiến. Rượu loại này đồ vật này nọ, Cổ Siêu cũng không thể nói thích hay không thích gì cả. Một người ở hoàn cảnh muốn thanh tịnh đích thời điểm, tự nhiên là trà tốt nhất. Mà bằng hữu gặp nhau đích thời điểm, tự nhiên là rượu. Rượu, đến là ở Trung Khê Phong buôn bán phố làm ra đích ba cần khê nhương rượu vàng, loại này rượu vàng nhập khẩu trong suốt mắt mẹ, cư nhiên ẩn ẩn có vài phần tiếp trước bia đích hương vị, là Cổ Siêu này một đời yêu nhất loại rượu. Đồ ăn, có từ Trung Khê Phong làm ra đích mấy ăn sáng, còn có một đạo bình thường hiếm thấy đích hồng sao khủng long thịt. Lại nói tiếp, Cổ Siêu còn có chút kỳ quái, chính mình cư nhiên đến bây giờ còn không có nhìn thấy khủng long, không biết khủng long đích sức chiến đấu cao bao nhiêu, tiếp trước chưa thấy qua khủng long, hiện tại thật sự có chút tò mò. Cái khác đích đồ ăn, còn lại là Cổ Siêu mang đến đích gia hương đặc sản. Đào Phương huyện kia địa phương lớn nhất đích đặc sản là gốm sứ, nhưng là trừ lần đó ra ở An đích phương diện cũng có mấy đặc sản. Tỷ như đào phương vịt nướng, đào phương hầm ngư điều này hai dạng khác biệt. Người trước đích hương vị không tồi, cùng kiếp trước vịt nướng hương vị thân thể to lớn giống nhau. Rồi sau đó người hầm hàng tay, nhắm rượu vô cùng tốt. Cổ Siêu đối này Hàm Ngư Điểu Cực có hứng thú. Cổ Siêu, Cao Nhân cùng La Đạo ba người cũng đều cùng nhau uống rượu. Cao Nhân cùng La Đạo hai người hiện tại ở Cổ Siêu đích dưới sự trợ giúp, đã muốn tới Tiên Thiên Cảnh một tầng đích tu vi, ở Tân Tuyết Sơn trang đích thực lực cận ở Mộ Dung Anh một người dưới, nhập môn 2 năm bán tới này tu vi tính cực nhanh đích. Tam huynh đệ ở cùng ký tốc xá ngây người 2 năm đích tam huynh đệ cùng một chỗ uống rượu, luận chứa nhiều sự tình. Cổ Siêu đến cũng thoáng đích nhắc tới Tể Trung Nam Khiêu chiến truyện, Cao Nhân cùng La Đạo hai người cũng đều thượng chút tâm. Bất quá Cổ Siêu tự thân cũng không để ý. Ở uống rượu trong lúc đó chuyện này liền như vậy đích quá khứ. Mọi người uống đắt có chút cao đích thời điểm. Cổ Siêu đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Muội, thiếu chút nữa cấp đã quên. Cổ Siêu phát hiện chính mình làm xong Đao Quân hệ thống ban phát đích cái kia 333 nhiệm vụ, không đúng, là thiếu hiệp cùng ma nữ đích yêu hận gút mắt nhiệm vụ này, còn không, có được đến thưởng cho tới. Cổ Siêu lập tức hướng Đao Quân hệ thống muốn thượng. Ngươi chiếm được 100 hạ đích lượng thụ 333, sau đó chiếm được ma nữ một tia cảm tình. Đều là tốt nhất thưởng cho, còn cần thưởng cho sao không? Đao Quân hệ thống trêu chọc một tiếng. Cổ Siêu nhất thời quỳ Này cũng đúng. Này hệ thống, thật sự là hãng hại tra vô cùng hạn, hoàn thành nhiệm vụ không có thưởng cho, hoàn có thể nào chỉ có trừng phạt. Thật sự là rất làm cho người ta quỷ ăn xong. Cổ siêu này một chuyến quay về trung khê phòng, kỳ thật cũng khiến cho tương đối lớn đích náo động, đây chính là nội môn đệ tử, Tân Tuyết Sơn Trang đích truyền kỳ nhân vật. Giao đãi cho một tiếng, Tân Tuyết Sơn Trang hiện tại là thứ 9 sơn trang, mà đệ thập sơn trang là mới nhập môn nửa năm sư phụ đệ nhóm, hai năm một đàng có con người mới không ngừng đích tiến vào phái Thái Sơn. Rất nhiều người đều suy nghĩ Hảo Hảo đích cổ siêu như thế nào về tới Trung Khê Phong. Kết quả, qua chút thời gian, lại truyền đến một tin tức. Nay tin tức là nói năm đó bên ngoài môn đệ tử đại bị La Lục, thua ở cổ siêu thủ hạ chính là Tề Trung Nam một lần nữa xuất hiện, hơn nữa ước chiến cổ siêu ở tháng 6 15 đích Trung Khê Phong đỉnh, cái này từ mọi người tựa hồ đều hiểu được cái gì, cổ siêu nhất định là nhắc tới tiền quan khán địa hình đích trận này khiêu chiến. Ở cả phái Thái Sơn cũng đưa tới thật lớn đích phanh động. Một cái là nội môn đệ tử, một cái là ngoại môn đệ tử, này hai vị đích quyết chiến tương đương cổ ý vị. Trong lúc nhất thời, Ở phái Thái Sơn, nghị luận và vân vân đều có. Bất quá tốt nhất kỳ chính là, Tề Trung Nam rượi vào cái gì lần thứ 2 khiêu chiến cổ Diêu. Hắn thượng một lần mất đi cánh tay chiến lược đại thất, nan có thể nào hắn có cái gì kỳ ngộ có thể nào. Chính là Tề Trung Nam xa ở Đông Hải phía trên Luy Đồng, cho nên hắn đích tin tức còn vẫn không có nhắn dùm lại đây. Mà theo thời gian tiện quá, rốt cục tới rồi tỷ thí đích tiền một ngày. Tỷ thí tiền một ngày đích thời điểm, Tề Trung Nam đi tới Thái Sơn. Hắn tới Thái Sơn đích thời điểm, mọi người kinh ngạc đích phát hiện, Tề Trung Nam vốn chặt đứt đích cánh tay đã muốn một lần nữa xuất hiện song trưởng hoàn hảo. Sao lại thế này? Nhưng mà không đợi phần đông lòng người chung cổ quái, Tề Trung Nam đã muốn chủ vào Đông Hải lúc này đích biệt quán, đóng cửa không ra, dưỡng tinh luyện đan, chuyên tâm chuẩn bị cùng cổ siêu đích chiến đấu. Mà Đông Hải chứa nhiều đi theo mà đến đích nhân, đều là tự tin tràn đầy, nói song Tề Trung Nam nhất định có thể nghiền áp cổ siêu linh tinh lời nói. Tại đây những người này đích nghị luận giữa, cổ siêu đã ở tu hành, luyện luyện đạo pháp, luyện luyện nội lực, luyện được vô cùng đích thành thôi thành thôi. Đương nhiên, thuận tiện cũng đem cương thể cảnh 10 tầng này, 10 tầng cảnh giới cấp muốn làm rõ ràng. Cương thể cảnh 1 tầng, chúng đang điền mở ra, lúc này cảnh giới thực lực lớn tăng, so với tiên tiên cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Cương thể cảnh 2 tầng, ngưng luyện cân mô, ra ngoài, kỳ thật là ngưng luyện quanh thân đích làn da, khiến cho quanh thân làn da đích có dãn cùng cứng rắn độ chân chính đích gia tăng. Cương thể cảnh 3 tầng, ngưng luyện cơ thể, khiến cho cơ thể đích có dãn chân chính đích gia tăng. Cương thể cảnh 4 tầng, cương thể tay, khiến cho thủ trở thành chân chính đích cương thể tay, việc bình đao nan thường, đồng thời, cũng chính là này một cái tu vi, có thể chính thức đích giải phong thần minh, bằng không phía trước đều không thể chính thức đích giải phong thần minh. Cương thể cảnh tầng 5, Cương thể thân, đây là thân mình cùng gián, biến thành cương thể nan hương. Cương thể cảnh 6 tầng, Cương thể chi trừng, này còn lại là trường mặt trên biến thành cương thể, đồng thời tại đây một tầng thứ có thể chính thức đích cách mặt đất phi hành, bởi vì này phi hành đích mấu chốt ở chỗ trừng. Đương nhiên, loại này phi hành cũng không thể kéo dài, giống như là tiếp trước thấp võ tiểu thuyết giữa đích khi công. Cương thể cảnh 7 tầng, Cương thể chi lô, này lô chính là chính là sáu dương khôi thủ cùng thành bộ. Cương thể cảnh 8 tầng, Cương thể mắt nhĩ, đây là khiến cho con mắt như vậy đích nhược điểm đều hơn nữa một tầng phòng màng khiến cho nhân đích mắt nan bị này tường, đồng thời nhĩ bộ cũng muốn thật to đích tăng cường, sẽ không dễ dàng bị xúc phạm tới. Tại đây cái thế giới đủ loại thanh âm đích vũ khí rất nhiều, nếu không thể bảo hộ cái lỗ tai, cái lỗ tai phế bỏ cũng đang thượng. Cương thể cảnh chín tầng, toàn thân nhất thể, phía trước tuy rằng ngưng luyện cương thể tay, cương thể thân, cương thể chi trừng, cương thể chi lô, cương thể mắt nhĩ, nhưng là này đó cương thể cũng không phải tương liên đích, trực tiếp cương thể cảnh chín tầng, toàn thân mới hóa thành một cái chân chính đích chỉnh thể, không còn có bí quyết cùng lực điểm, tới rồi này chờ cảnh giới, đó là liệt hỏa đốt người cũng có thường. Việc binh đao lâm thể cũng không phá, huyền diệu dị thường. Cương thể cảnh 10 tầng, còn lại là khí thể hợp nhất. Nhân thể nội tồn tại trầm dãi đích pháp lực, ngay một tiên tiên hai lại cảnh giới là tu hành nội lực đích, mà cương thể cảnh là tu hành thân thể đích, tới rồi này cảnh giới còn lại là đem nhân đích nội lực cùng thân thể kết hợp đứng lên, này tức là khí thể hợp nhất chi cảnh, nếu nói cương thể cảnh 9 tầng là một cái thật lớn đích tăng lên, như vậy cương thể cảnh 10 cũng là một cái lớn hơn nữa đích tăng lên. Đại bộ phận đích nội môn đệ tử đều ở cương thể cảnh giữa. Cổ Siêu cũng trong lòng trung thầm nghĩ, chính mình hiện tại là cương thể cảnh 1 tầng. Tiếp theo quan phải làm là hướng về cương thể cảnh 2 tầng thẳng tiến. Xem xong rồi này đó tư liệu, luyện trong chốc lát đau, cổ siêu mà bắt đầu mê đầu ngủ nhiều. Ngủ ra một cái hảo tinh thần đến. Rốt cục, ngày thứ 3 đã đến. Cổ siêu khiêng trừ ma dao đi hướng trung khế phòng, vệ Thanh Thanh Tư Đồ Kỵ hai người vội tới cổ siêu đi cùng. Bọn họ cùng cổ siêu đích quan hệ rất tốt một ít, mà những người khác như Triệu trưởng không đám người cùng tể trung nam đích quan hệ rất tốt một ít, dù sao Triệu trưởng không cùng bọn họ đám người cùng nhau ở mười đại cao thủ bảng ngây người nhiều năm. La đi cùng. Vệ Thanh Thanh cùng Tư Đồ Kỵ hai người tự thân cũng phải đi trùng khê phòng đang xem cuộc chiến, một trận chiến này đối với bọn họ đến tương đương đích hấp dẫn. Bất quá đi tới đi tới, Cổ Siêu đột nhiên vỗ tay một cái, đắc, đã quên kiện chuyện trọng yếu. Vệ Thanh Thanh không khỏi đích nghi hoặc, chuyện gì? Hiện tại này thời điểm cũng không thể làm lỗi tử, điệu vòng trang sức. Tỉnh ngủ sau còn đã quên ăn cái gì? Cổ Siêu tương đương nghiêm túc nói. Vệ Thanh Thanh phắc đích một tiếng bật cười, Cổ Siêu rất muốn làm. Cổ Siêu còn thật sự mà nghiêm túc nói, đây là nhất kiện tương đương nghiêm túc chuyện tình, không đích sẽ đã đói bụng, đã đói bụng sẽ không khí lực. Không khí lực liền đánh không lại Tế Trung Nam. Thoải mái đích khôi hài hạ, Cổ Siêu cầm 10 bánh bao thịt khai ăn đứng lên, trong chốc lát công phu xe bứt trưởng đại đích 10 bánh bao thịt liền bị Cổ Siêu tiêu hóa, tập võ người tiêu hóa lực cường. Trung Khê Phong chi đỉnh, nơi đó tương đương đích đầu tiểu, một cái cực cao cực huyền đích cô phong độc lập, mà ở cô phong dưới đến là có chứa nhiều trống trải bằng phần chỗ. Lúc này ở ngọn núi phía trên, sớm đến đây không biết bao nhiêu người vật. Trung Khê Phong 1000 nhiều hào đệ tử cơ bạn tất cả đều đến đây, như vậy phấn khích đích một trận chiến không xem cực kỳ đáng tiếc. Không chỉ có là các đệ tử đến đây, Đó là Chung Khê Phong đích 10 đại trưởng lão cũng đều trạch tốt lắm hảo vị trí đến xem diễn, 10 đại trưởng lão cũng cực có hứng thú. Trừ lần đó ra, Đông Hải còn một người. Đúng rồi, Long Dát Phong còn một người, Long Dát Phong này một người lấy Triệu trưởng không đáng người cầm đầu. Xích xích, đó là Lã Mạc Huyền Phong, thượng một lần ngoại môn đệ tử đại bị đích đệ nhất nhân, bên ngoài môn đệ tử đại bị khi đó là cương thể cảnh, lấy ưu thế tuyệt đối quét ngang hết thảy. Mạc Huyền Phong hiện tại đích thực lực càng sâu, một bộ sâu không lường được đích bộ dáng, đương nhiên, cũng có một ít xếp hạng đương nhiệm 10 đại cao thủ giữa chính là nhân vật Dị Như Dịch Thủy Kính cũng đều đến xem một trận chiến này, nhìn xem Tể Trung Nam Lịch thực lực, Dịch Thủy Vũ đến là chưa có tới, Dịch Thủy Vũ bây giờ còn đang bế quan tu luyện dịch vũ trong huyết mạch. Ở trung khê phong chi trên đỉnh, ngồi một cái áo trắng niên kỵ khinh nhân. Áo trắng niên kỵ khinh nhân vẻ mặt lãnh ngạo, vai hắn thượng khiêng 10 binh trường đao. Tể Trung Nam Lịch cách thân mặc, cùng ngoại môn đệ tử khi cũng giống như nhau, nhưng là thực lực của hắn lại cùng lúc ấy có khác nhau một trời một vực. Ngày đang lúc hoàng không, thái dương bao phủ ở Tể Trung Nam Lịch trên người, Tể Trung Nam như ngày cả ngày. Tể Trung Nam đang đợi. Tất cả mọi người đang đợi. Chờ cổ Siêu đích xuất hiện, mà Cổ Siêu rốt cục xuất hiện. Quần áo áo lam, một thanh trường đao trên vai, Cổ Siêu trong tay còn cắn một cái bánh bao thịt, Cổ Siêu liền lấy loại này tư thái xuất hiện, khiến cho vô số người ngã xuống kính mắt. Tựa hồ cảm ứng được Cổ vượt qua hiện, Tề Trung Nam nhìn lại đây, Cổ Siêu cắn bánh bao thịt, yêu, không cần như vậy nghiêm túc sao không? Tề Trung Nam lạnh lùng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, như thế chẳng để ý, ngươi sẽ vì của ngươi cao ngạo trả giá đại rồi. Phải không? Cổ Siêu ha ha cười, từng bước một tiêu sái thượng cô phòng, tuy rằng có thể dùng khinh công dọc bay lên một ít Nhưng là Cổ Siêu cảm thấy được đi đường vẫn là ổn tốt hơn. Thế Trung Nam cùng Cổ Siêu hai người, hư không chẳng có. Cổ Siêu rốt cục cắn xong rồi trong miệng đích bánh bao thịt, khẩu có chút làm, vị nào tá chút thủy đến uống uống. Tiếp nhận Nam cung Nguyên trưởng lão đưa qua đích thủy, cảm tạ một tiếng, Cổ Siêu có kết có vị đích uống khởi thủy đến, ý thái thoải mái tới cực điểm. Chương 235, ta cũng là cương thể canh á. Cổ Siêu ý thái nhàn nhã, mà cùng Cổ Siêu đối chiến đích tệ Trung Nam, lại giống như đã bị thật lớn đích vũ nhục bình thường, Cổ Siêu, ngươi sẽ vì của ngươi ngạo mạn trả giá đại giới đích. Cổ Siêu lơ để nói, Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta trả giá đại giới. Đôi chiến sắp bắt đầu. Từ Từ. Cổ Siêu Dương lên thủ, đây là cổ Siêu Đích lần thứ 2 Từ Từ, lần đầu tiên tán nước uống. Tề Trung Nam đích ánh mắt như lao, hắn trung quy là một cái kiệt xuất chính là nhân vật, tuy rằng bị cổ Siêu Đích cũ hận đốt ý nghĩ, nhưng còn vẫn duy trì thanh tĩnh, ngươi nếu nghĩ muốn vọng dùng mấy Từ Từ đến chọc giận ta, ngươi thất bại. Nay thật đúng là không phải, chính là, Tề Trung Nam, ngươi không biết là chúng ta như vậy đích không duyên cớ đích đánh nhau một trận, thực nhàm chán sao không? Tốt xấu phải tiếp theo chút tiền đặt cược đi. Cổ Siêu chẳng hề để ý nói: "Tiền đặt cược, thế Trung Nam một trận tử đích hồng y. Đối, tiền đặt cược." Cổ Siêu gật đầu, vô độ không làm vui, nếu không đến thử xem. Tề Trung Nam ánh mắt như dao nhìn về phía Cổ Siêu, không cam lòng yếu thế, ngươi nói như thế nào độ? Phải đổ liền đổ đắc lớn hơn một chút, như vậy đi, ta phía trước nghe nói ngươi đỉnh đấu có một khối Hải tri chân ý thạch, có nhất định cơ dẫn trợ nhân ngộ đắc Hải tri chân ý, không bằng ngươi tiểu gia này một khối Hải tri chân ý thạch vi tiền đặt cược. Ở Đông Hải từng chắc bất phàm phát hiện một khối thật lớn đích Hải tri chân ý thạch. Sau đó cắt thành số tiểu khối phân cho con hắn cùng với đắc ý đệ tử, Tề Trung Nam xem như chắc bất phàm đích đắc ý đệ tử một trong, bị cho rằng cực có thiên phú, cho nên cũng phải một khối. Tề Trung Nam nhìn về phía Cổ Siêu, ta gia này đến là không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng muốn tương ứng đích ra vài thứ đi. Ngươi ra cái gì đâu? Có thể cùng của ta Hải Tri chân ý thạch đồng giá giá trị. Cổ Siêu nhún vai, không cho là đúng nói, ta cái gì cũng không cùng ra, nhưng là ta ra giống nhau đồ vật này nọ, nếu ta thua, ta trong vòng môn đệ tử đích thân phận cùng ngươi trao đổi, hơn nữa một năm rưỡi lúc sau đích ngoại môn đệ tử lại bị ta không tham gia. Đây chính là một cái tương đương trọng đích đại giới. Đúng vậy, lấy cổ siêu đích thực lực, sát thực quả thật thật có thể rất dễ dàng đích thông qua ngoại môn đệ tử lại bị. Nhưng này một lần độ, chính là đem 3 năm tu luyện bán. Võ giả đích sống lâu quả thật có điều so sánh giải, nhưng là thiếu niên khi tiềm lực thật lớn đích thời kỳ, 3 năm bán là tương đương trọng yếu đích. 3 năm bán đích thời gian, không có nội môn đệ tử tương đối ứng với đích dạy. 3 năm bán đích thời gian, không có nội môn đệ tử đích đại ngộ, trọng lực thất cùng với nguyên khí thất. Này quả thực chính là chí mạng đích. Cổ siêu này đại giới không phải bình thường đích trọng. Tề Trung Nam chăm chú nhìn Cổ Diêu, "Hảo." Cổ Siêu đích đại giới hắn thực vừa lòng. Rốt cục, ở hai phương đều áp hạ thật lớn đích tiền đật đắc cử sau, một trận chiến này chân chính phải đích bắt đầu rồi. Cô phong thượng, Cổ Siêu xếp hợp lý Trung Nam. Ngay mùa hè ôn hòa mà ấm áp đích phong phơi nắng ở cô đỉnh núi thượng, ánh mặt trời dị thường đích chói mắt. Tề Trung Nam dài quát một tiếng, hắn quanh thân đích khí thế không ngừng đích kéo lên, càng ngày càng mạnh, đây là một loại tuyệt cường đích khí thế. Cơ hồ phải quét ngang hết thảy đích hư vị. Trung quanh đích phong tự hồ đều bị nảy cổ khí thế cấp kéo bắt đầu báo nổi đích quét ngang hết thảy, điên cuồng đáng sợ đấy. Loại này khí thế, tuyệt đối không phải tiên tiên tiên cảnh đích khí thế, mà giống rất cao cảnh giới đích khí thế. Tề Trung Nam rốt cục đánh ra hắn đích hệ giả con bài chưa lật. Cổ Siêu, ngươi cũng biết, đây là thực lực của ta. Tề Trung Nam nhìn về phía Cổ Siêu điên cuồng đích cười lớn, từ bên ngoài môn đệ tử đại bị bại cho ngươi lúc sau, ta chặt đứt một tay, ngay cả tiền 10 cường cũng không có đi vào, cuối cùng cư nhiên còn xếp hạng tân ngoại môn đệ tử bảng đích vị thứ hai. Đối với cậu người khác mà nói, đó là vinh quang. Nhưng là đối với Tề Trung Nam mà nói đó là nhục nhã, nếu chưa cột tay thực lực của hắn có thể dễ dàng đích còn hơn bài danh thứ nhất đích Trình Nha. Ta đối với ngươi đích hận, thanh tịnh ba giang nước cũng khó lấy rửa sạch, ta về tới Đông Hải, hơn nữa đi sông Đông Hải đích cựu tử tà quan. Tề Trung Nam nghiến răng nghiến lợi. Cựu tử tà quan này bốn chữ vừa ra, lập tức dẫn tới một mảnh kiến thức cao đích cắt trưởng lão tương đương đích khiếp sợ. Kia, yeah, chính là địa xưng cựu tử nhất sinh chỗ. Kia, yeah, là đồ mệ chỗ. Một khi đồ thành, liền có thật lớn thật lạ tốt chỗ. Trăm triệu thật không nở. Tề Trung Nam cư nhân đi cựu tử tà quan. Hào gan dạ đích tệ trung nam. Rất nhiều người vi tệ trung nam đích gan dạ quyết mã kinh hãi. Tề Trung Nam nhìn về phía Cổ Diêu, ánh mắt giống như băng bình tường đích, "Cổ Diêu, ta tiến vào cựu tử tà quan, đã trải qua cựu tử nhất sinh, rốt cục làm cho ta đem nguyên lai like cái kia cánh tay phải ngay cả đi lên, đây là của ta người thứ nhất thu hoạch, ta tổng cộng được 4 thu hoạch, mà người thứ hai thu hoạch chính là thực lực của ta đã muốn đề cao tới rồi cương thể cảnh." Quả thế, Triệu Trương không không khỏi đích có chút khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ năm đó so với hắn yếu nhược đích Tề Trung Nam Tuy nhiên tới Cương Thể Cảnh, so với hắn còn nhanh từng bước, bất quá nghĩ đến Tề Trung Nam đích đổ mệnh một kích, có thể có này tiến bộ cũng đáng tưởng. Tề Trung Nam nhìn về phía Cổ Kiêu, có lẽ Cương Thể Cảnh đã muốn cho ngươi tuyệt vọng, nhưng là càng tuyệt vọng chính là, của ta cũng không phải là Cương Thể Cảnh một tầng, mà là Cương Thể Cảnh đích hai tầng, so với bên ngoài môn đệ tử đại bị khi đích Mạc Huyền Phong còn mạnh hơn. Hắn như vậy đích nói xong, mà bên kia đích Mạc Huyền Phong cười lạnh một tiếng, "Tề Trung Nam, ngươi cho dù hiện tại là Cương Thể Cảnh hai tầng, Mạc Huyền Phong cũng có tuyệt đối đích tự tin có thể đánh bại Tề Trung Nam." Đây là khí phách trọng cao thủ người mạnh nhất Mạc Huyền Phong đích tự tin. Đương nhiên, Tề Trung Nam lấy đạt cương thể cảnh, như vậy lấy thực lực của hắn đánh bại Cổ Siêu, cũng là đương nhiên chuyện tỉnh. Tề Trung Nam hùng hổ đích tiến đến báo thù, quả nhiên không phải lời nói dối. Hắn quả thật có báo thù đích vô liếng. Cương thể cảnh hai tầng. Tề Trung Nam nắm trong tay đích một thành cao nhất bảo đao, một đao thẳng chém về phía Cổ Siêu, này một đao là lôi kích đại địa đao pháp giữa đích nhất thức, thân đao trùng quanh lôi điện giáo trước, lôi quang đại tác phẩm. Bởi vì tự thân đích nội lực có thật lớn đích tiến bộ, tương đối ứng với đao pháp đích uy lực cũng có thật lớn đích tăng cường. Một đao quét ngang, nếu thiên lôi hiện thế. Khí phách lăng từ phương, hắn đích ánh đao chợt lóe, Cổ Siêu không khỏi đích chợt lóe một tí. Quả nhiên là như vậy con bài chưa lật, Cổ Siêu đích khẽ môi không khỏi đích cười. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng không có trực tiếp đích đánh trả Tề Trung Nam, đối thủ dùng đích chính là phái Thái Sơn Tam giai đao pháp giữa bài danh thứ nhất đích lôi kích đại địa lang pháp, này một đao ẩn chứa đích lôi điện mạnh, đó là Cổ Siêu cũng áp cái không nghĩ bĩnh. Cổ Siêu ở né tránh đích đồng thời, cũng mang tốt lắm cặp kia cao su cái bao tay. Nhưng tuy là như thế, cũng vẫn đang không đủ đối phó lôi điện biến cường đích Tề Trung Nam. Cổ Siêu từ phía sau rút ra Vạn Thiết Mục Đao, bởi vì đối thủ là Tề Trung Nam, cổ Siêu như thế nào hội đã quên mang Vạn Thiết Mục Đao, đương nhiên là tay trái dùng, đồng thời trong tay dùng ra Thổ Hệ Đích Điệp chấn dao pháp, còn đem tới cương thể cảnh lúc sau mới được đến Đích Dao động năng lượng dao động tới rồi trong tay, ở né tránh đích thời điểm làm tốt này bốn loại chuẩn bị. Tề Trung Nam không khỏi đích điệp điệp cười quá dị, ha ha ha ha, làm sao vậy, đây là thực lực của ngươi sao? Rất buồn cười, Cổ Siêu, ngươi lúc ấy đánh bại của ta Huy Phong đi đâu vậy? Hiện tại chỉ có thể né tránh, nhưng đừng tưởng rằng né tránh chính là hồi sự của ta lôi kích đại địa đao pháp không phải ngươi né tránh đắc khai đích. Chúng ta né tránh cũng không giải quyết được việc." Cổ Siêu gật gật đầu, thôi thì bắt đầu phản kích vậy. Cao su cái bao tay, vạn thiết một đao, địa chấn đao pháp, dao động năng lượng, bốn hợp nhất. Đường. Ở song đao giao kích đích thời điểm, thể trung nam đích lôi điện năng lượng cũng không có thương đến Cổ Siêu, thể trung nam đến lơ đỉnh ngoại, dù sao hắn sớm gặp qua Cổ Siêu phòng lôi đích thủ đoạn cao minh, bất quá thể trung nam đích đọn sát thủ cũng không phải là lôi kích, mà là cương thể cảnh hai tầng đích lực lượng, như vậy mạnh mẽ đích lực đạo, đủ để quét ngang với thầy. Nhưng không đúng, Tề Trung Nam vốn tưởng rằng Cổ Siêu hội hợp máu lui về phía sau, nhưng là Cổ Siêu cũng lui về phía sau từng bước thôi. Đây là có chuyện gì? Sao kỳ vậy ta? À quên ta quên nói một việc thì phải. Cổ Siêu cười lớn, bên trái thủ một đao chặn Tề Trung Nam lôi điện thân đao đích thời điểm, Cổ Siêu đích tay phải trừ ma đao phi morix chém xuống, Tề Trung Nam vội vàng quay về phòng, sóng đao không ngừng đích ở trên hư không giữa đường đường đường đường đích giao kích, vang lên một trận một trận đích tiếng vang. Bởi vì, ta cũng tới cương thể cảnh, hiểu được không? Cổ Siêu không ngừng đích điên cuồng tấn công. Đồng thời dùng từng lời nói không ngừng đích hung hăng đích đả kích Tế Trung Nam, đây là công tâm chi sách. Tế Trung Nam ngẩn ra, hắn quả thật thật không ngờ cổ siêu tới cương thể cảnh. Cương thể cảnh cũng không dễ dàng tới, nói cách khác, phía trước Triệu Trường Không, Tư Đồ Kỵ, Ngưu Nguyệt chờ tương đương có tài hoa chính là nhân vật, sẽ không trước đây tiên tiên cảnh 10 tầng vây được rất nhiều, thậm chí phải nhảm chán đích đi đột phá có thể có khả vô đích nửa bước cương thể cảnh. Mà nội môn cũng sẽ không vẫn như cũ có chứa nhiều không có đột phá đến cương thể cảnh chính là nhân vật. Không thể tưởng được, cổ siêu cơ nhiên đột phá mà đang xem cuộc chiến đích nhân, cũng tâm tư khởi di động. Tề Trung Nam, hắn thân mình đích tài hoa thật tốt, hơn nữa lúc này đây là thật đích liều mạng, dám sắm cựu tử tác quan, đột phá tới rồi cương thể cảnh hai tầng, như vậy đích độ mệnh đột phá, tất cả mọi người nhận thức. Cổ Siêu đâu, hắn giống như áp cái không có như vậy độ mệnh đột phá, liền như vậy thuần thuần lợi lợi đích đột phá cương thể cảnh, cái này rất kẻ khác hâm mộ đấu kỵ. Nếu làm cho người ta biết Cổ Siêu ở đột phá đích trước sau, còn 333 đích đến đây 100 cái bíp đích, chỉ sợ càng hội kẻ khác đem ánh mắt đều đấu kỵ hướng đến. 14 tuổi đích cương thể cảnh Này nói ra đi, sợ có người choáng mà chết. Nội môn đệ tử giữa, có như vậy tài hoa đích nhân cũng không nhiều. Nam cung Nguyên Trưởng lão hiện tại lại đắc ý đích đoạt chính mình đích chồng dâu, cổ siêu việt xuất sắc hắn liền việt tiên tâm. Mà càng nhiều đích người xem càng phát ra đích đem cổ siêu trở thành thần tượng đến sùng bái, quá lợi hại, cổ siêu so với truyền thuyết giữa còn muốn lợi hại nhiều lắm. Rất nhiều nữ sư muội nhóm đều ở cao giọng đích hô, "Cổ siêu, cổ siêu, cố lên, cố lên." Đáng tiếc thế giới này đích không khí bảo thủ, nhìn không tới một đám đội cổ động viên lộ đuôi đích tình hình. Bỏ tay ông tác giả Đường đường đường đường đường dựa sân không ngừng đích chuyển đến Dao Phong Thanh, số binh đao ở cô phòng phía trên thoáng hiện, ánh đao chuyển động, đao ảnh nhảy lên, ánh đao ánh ánh nắng, chói mắt é e rằng pháp nhìn thẳng. Cổ Siêu đã muốn rượi vào tả hữu hai tay đao đích song đao pháp, chiếm thượng phòng. Cổ Siêu đích tâm tình cũng lạ vô cùng tốt, hải chi chân ý thạch cái này đồ vật này, nọ chính mình chính là muốn thật sự, rốt cục có người tặng đi lên. Mà lúc này, ở vào Hạ Phong đích đệ trung nam cũng đột nhiên đích càng gắng gượng dạ, hắn quát chói thai một tiếng, "Cổ Siêu, ngươi tới cương thể cảnh, quả thật thực rất giỏi, ta thật không ngờ." Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng được ta, ta sống qua cựu tử nhất sinh đích cựu tử tác quan, không chỉ có riêng là được hai cái cọc cưu đái, còn có đệ tam cái cọc cưu đái. Thứ nhất càng đưa đến, hôm nay đổi mới đặc cực sớm cực sớm. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến. Chương 236, hoàn chỉnh Đao Linh, khiếp sợ tứ phương. Thế trung nam hai tay nắm đao, tối đầu. Xem phía dưới. Một cỗ thần nhân đích cổ quái cảm giác ở hắn đích trên người tràn ngập. Đây là một cỗ tà ác cực kỳ đích cảm giác. Tà khí Một cỗ một cỗ đích tà khí tựa hồ từ trên mặt đất toát ra đến, lại tựa hồ ở không khí giữa tụ tập mã thành. Ta, đây là một loại bất đồng vô yêu ma đích lực lượng. Tà đích nơi phát ra là tà thần, mà ở đại sở đế quốc đích tà thần nhiều nhất, tà đích lực lượng cực mạnh. Ở xa xôi đích phía nam, đại sở thủ đô đế quốc là thần đích hậu đại thống trị quốc gia, mà tà đích hậu đại tác làm như phản loạn đảng, ở đại sở đế quốc đích phía nam miêu cường, hoàng gia giữa hoạt động. Ta loại này lực lượng tương đương đích của quái, đối phó bình thường đích chính đạo nhân sĩ có tương đương đích áp chế tác dụng. Ở đại sở Đế quốc đến là có đủ loại đích biện pháp đối phó tà đích lực lượng, mà ở đại Tề Đế quốc đích phía quan phương, đồng dạng cũng có đủ loại biện pháp đối phó tà đích lực lượng. Thậm chí phái Thái Sơn Nick cao tầng, cũng có mấy học qua cùng loại đích thủ pháp. Đáng tiếc, không chính là bình thường đích Thái Sơn trưởng lão, lại càng không chính là bình thường đích Thái Sơn đệ tử, tự nhiên lại càng không chính là cổ siêu. Tà đích lực lượng ở không trung tản ra, cuối cùng tụ tập ở tại Tề Trung Nam đích đao thượng. Tề Trung Nam đích đao đã muốn trở nên tà khí mười phần, đao đích sắc bén chói chớp động hàn quang, hàn quang sắc bén mà tà ác. Tề Trung Nam đích nhân cũng trở nên tà khí mười phần, ánh mắt trở nên có chút điếu, tà dài, ánh mắt đích bên trong tựa hồ có vô hạn đích không gian, mà ở làn da thượng tất có một tầng thần thái dịch dịch qua mang, nếu không cẩn thận nhìn hắn đích ánh mắt, chỉ sợ hội lâm vào một cái đáng sợ đích ảo thuật giữa, khó có thể rút ra. Đao cùng người đều bị tà khí cuốn quanh, tà khí thẳng hướng phía trấn trời, cả trong sân không khí đều bị ép tới cực quái. Tề Trung Nam nhìn về phía Cổ Diêu, điệp điệp điệp điệp đích tà cười, khóe môi lôi ra một đạo cực đáng sợ đích tươi cười, Cổ Diêu cũng thật sự là phải đa tặng ngươi không phải ta sẽ không tiến vào cựu tử ta quan, sẽ không đạt được ta đích lực lượng, đây là ta bốn dạng thu hoạch đích đệ tam dạng thu hoạch. Ngươi là tốt rồi tốt nhắm nháp một phen đi. Yêu, là biến hóa vô cùng. Ma, là ma niệm xâm nhập. Ta, lại là cái gì? Tề Trung Nam giơ lên nào, ta khí chính là đao thẳng chỉ hướng của Siêu, ta khí phong ấn, tay phải. Chỉ thấy một đại cổ đích ta khí từ Tề Trung Nam đích đạo dâng lên lên. Nhắm thẳng cổ Siêu đích tay phải bay đi, cổ Siêu nghe được Tề Trung Nam đích này một câu lập tức trong lòng cả kinh, thân hình tật mau mà đạo. Cổ Siêu hiện tại có hai thành đích vận tốc cấm thành, nhưng là kia một cỗ tà khí nhanh hơn, Cổ Siêu còn không có phản ứng lại đây, kia một cỗ tà khí liền đã muốn quấn lấy cổ Siêu đích tay phải. Cổ Siêu lập tức cảm thấy được tay phải tê dận, nhất thời tay phải không thể động tác. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật, đây là tà đích lực lượng. Tà đích lực lượng, này đây tà khí phát ra dạng cầm thậm chí khống chế đối phương đích thân thể nhất bộ phận, hoặc là cả người. Thế trung nam đích tà cũng không có luyện đến ra. Cho nên chỉ có thể lấy tà khí khiến cho cổ đích tay phải tê dận, mất đi khống chế. Nhưng cho dù như thế, Chiến quả cũng tương đương kia người. Ở cổ Siêu Dick tay phải bị cấm che lại đích thời điểm, Tề Trung Nam đột nhiên đích xuất đạo, thẳng hướng tới cổ Siêu công quá khứ. Cổ Siêu cảm thụ được tay phải bị phong ấn, chỉ cảm thấy kỳ quái vô cùng, tay phải động cũng không có thể nhúc đích, đáng chết. Cổ Siêu phải lấy chân khí phá tan kia một tiện, kết quả phát hiện chân khí đầu nhập tay phải con giống mới đột biến, không có cách nào khác, trước ứng phó trước mắt đích đối thủ nói sau. Cổ Siêu tay trái tế nổi lên vạn thiết mục đao. Ứng phó Tề Trung Nam đích lôi kích đại địa đao pháp. Cổ Siêu dùng vạn thiết mục đao ngự chính là hai giai đao pháp địa chấn đao pháp. Bởi vì đao không sắc bén, đao pháp là hai giai đích phòng thủ đích đao pháp, khiến cho Cổ Siêu hiện tại chỉ có thể thủ, không thể công. Tề Trung Nam không ngừng đích hướng tới Cổ Siêu tiến công. Cổ Siêu bởi vì chỉ có thể dùng tay trái đích vấn đề, cũng chỉ có thể không ngừng đích thủ. Lôi kích đại địa đích lôi điện đến là không làm gì được đắc Cổ Siêu, nhưng là đại địa lại bắt đầu đầm lầy hóa, mà cô phong thượng đích mặt đất cũng không tính quảng, quá một đoạn thời gian Cổ Siêu liền nhất định phải thất bại. Một trận chiến này tiếp tục như vậy đích phát triển đi xuống, Cổ Siêu thất bại. Cổ Siêu cũng phát hiện điểm ấy, làm sao bây giờ? Khi Thể Đích mấu chốt điểm liền ở chính mình đích tay phải bị tà khí phong ấn, muốn đợi bọn này phong ấn chính mình liền có thể chiến thắng Tề Trung Nam, chính là như thế nào cởi bỏ này phong ấn đâu? Cổ Siêu nghĩ tới chính mình đích trừ ma đao, ở trên một lần tạm thời giải phong đích quá trình giữa, phát hiện trừ ma đao là một thanh có thể tiêu trừ ma niệm chi đao. Nói chung, thường xuyên có người đem tà, ma, yêu, quái bốn loại cũng đệ. Có thể tiêu trừ ma niệm lực, có thể hay không tiêu trừ tà khí phong ấn? Thử một lần đi. Trước phải hoán tỉnh trừ ma đao. Cổ Siêu nhớ lại thượng một lần hoán tỉnh trừ ma đao khi đích trải qua Tựa hồ là như vậy đích, tinh thần đã bị cực độ đích kích thích, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đích uy lực, cuối cùng mới giải khoá đích. Nghĩ một thắng, không nghĩ bại bởi dưới tay bại tướng Tể Trung Nam, không nghĩ bại bởi Đông Hải một lũ, như thế nào có thể hội bại? Cho ta giải phóng đi, Trừ Ma Đao. Nhưng là, Trừ Ma Đao một chút phản ứng cũng không có, mà cổ Siêu Đích trên người đã muốn bị Tể Trung Nam chém ra một đạo thương thế, lâu thủ tất thất, Tể Trung Nam cản rỡ cực kỳ đích tiếng cười to rõ ở trong hai. Cổ Siêu Đích trong lòng sinh ra càng mạnh liệt đích dục vọng, Trừ Ma Đao Phải đi theo ta một thân đích chiến nào, đem của ngươi quang dương sáng suốt hiện đi. Ý thức nháy mắt trốn vào một cái ý thức mê hoặc đích không gian giữa. Chủ nhân, ngươi ở kêu gọi ta sao? Chủ nhân, hô lên tên của ta đi. Kiếm một đạo nhuệ khí 10 phần đích thanh âm đột nhiên xuất hiện. Rốt cục xuất hiện. Cổ Siêu thở phào một hơi, giải phóng đi, trừ ma đao. Cổ Siêu mở mắt, trong tay đích trừ ma đao lúc này cũng phân ngoại đích linh hoạt, tựa hồ ở phóng thích một cỗ cường thế cực kỳ quá mang, người như thế đao hợp nhất đích cảm giác thật sự là kẻ khác khó chán. Hiện tại liền xem trừ ma đao có thể hay không giải trừ tà khí phong ấn, Cổ Siêu một cái lùi bước, trừ ma đao hoạt tới rồi tay phải đích bên cạnh, cùng tay phải kết sát. Trừ ma đao thượng, tựa hồ truyền đến một cỗ trấn áp đích cảm giác. Kia một cỗ tà khí tựa hồ còn muốn đấu tranh, nhưng là trừ ma đao thượng đích khí thế càng tăng lên, đột nhiên đích kia cỗ tà khí đã muốn bị tiêu đốt điệu, Cổ Siêu đích tay phải một lần nữa khôi phục linh hoạt. Mà Cổ Siêu hoán tỉnh đao linh, tạm thời đích giải che trừ ma đao, lệnh đắc trung binh có mắt giới đích mọi người không khỏi đích thật to đích khiếp sợ. Đó là, hoán tỉnh đao linh, thần binh giải phóng Nam cùng Uy Hẹn đột nhiên đích đứng dậy. "Đúng, đúng là thần binh giải khóa." Bạch Từ trưởng lão gật đầu. "Thần binh bình thường cần ở cương thể cảnh 4 tầng, cũng tức là cương thể tay đích thời điểm mới có thể giải phóng, đó là ở cương thể cảnh 4 tầng phải thần binh giải phóng cũng cũng không là chuyện dễ, cần dài lâu thời gian đích chuẩn bị. Nếu có thể trước tiên tạm thời giải phóng thần binh, đều là đao nói tiên phú cực cao hạng người, nhân đích tâm linh cùng đao đích tâm linh cùng hợp, càng là trước tiên, liền càng là cường đại." Quan kinh trưởng lão giải thích xong rồi thần binh giải phóng đích tình huống sau, trường lớn ánh mắt thì thảo nói, không thể tưởng được Cổ Siêu ở cương thể cảnh một tầng đích thời điểm liền có thể tạm tiến đích giải phong thần binh, hắn đích đao thiên phu cao, khó có thể tưởng tượng. Nếu làm cho quan kinh trưởng lão biết, cổ Siêu cũng, dê không phải là cương thể cảnh một tầng, mà là tiên thiên cảnh 10 tầng đích thời điểm liền tạm tiến đích giải phong thần binh, phòng trường hội lại khiếp sợ, kia so với hiện tại cương thể cảnh một tầng khi giải phong thần binh còn muốn quá trương. Chư vị trưởng lão đều nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung Uyển càng phát ra đáp ý. "Gì? Cổ Siêu trôi này thần binh đao phô như thế nào tới?" Nay ngoạn ý đích giá cả chính là sang quý đắc rối tinh rối mù. Thân mình chất liệu gỗ càng tốt đích giá cả việc khủng bố. Có một vị trưởng lão nói: "Nghe nói là đinh kiên sư huynh thu cổ siêu nhập môn, cấp cổ siêu đích thần binh bảo phôi, trôi này trừ ma đạo, không đơn giản a. Một khi chân chính đích giải phóng hội so với hiện tại càng thêm đích cường đại, nghĩ đến chúng ta rất nhanh là có thể thấy được như vậy đích phong cảnh." Quan kinh trưởng lão trầm giọng nói, hắn hơi có chút chờ mong. Mạc Huyền Phong khoanh tay đứng, hắn vò đao giữa đỉ đao, đã ở hơi hơi đích đạn động. Mạc Huyền Phong kỳ thật bên ngoài môn đệ tử đại bị đích thời điểm đã muốn là cương thể cảnh hai tầng. Mà hiện tại trải qua một ít lịch lẫm tới cương thể cảnh 4 tầng đích tu vi, thần binh đã muốn sắp giải che. Hắn thậm chí có thể cùng chính mình đích thần binh nói chuyện. Mà hiện tại, hắn cảm giác được hắn đích thần binh ở vỏ đao giữa rất nhỏ đích chấn động. Tống Thanh có chút hâm mộ đích nhìn thấy Cổ Siêu, hắn đắt giao đích nắm chặt quyền, năm đó ngoại môn tam đại thiên tài, Mạc Huyền Phong cùng Cổ Siêu đều siêu việt hắn, hắn cũng không muốn làm tam đại thiên tài giữa yếu nhất đích. Triệu Trương Không, Úy Nguyệt đám người cũng có chút hâm mộ. Mà ngoại môn đệ tử giữa cũng có một ít nhãn lực cao minh đích nhân hô lên, "Thần binh! Thiên, thần binh!" Những người này cũng chỉ là biết thần binh bí tên, đối với thần binh đích giải phong tử tử hoàn toàn không biết. Mộ Dung Anh nắm chặt quyền, hắn hiện tại mới tiên tiên cảnh ba tầng, mà Cổ Siêu đã muốn cương thể cảnh một tầng, còn giải phong thần binh, hắn trong lòng chung mạc niệm thần binh đích tên. Cao nhân, La Đào đều là cười hì hì đích cố lên, bọn họ hiện tại mới yên lòng. Đương nhiên, tối buồn bực đích không thể nghi ngờ là Tề Trung Nam, Tề Trung Nam chính là đệm con bại chưa lật Tân trở mình, nhưng là kết quả Cổ Siêu cư nhiên có thể nhất nhất phá giải, vì cái gì? Nan có thể nào chính mình phải thua ở nơi này? Tề Trung Nam đích trong lòng vang lên mãnh liệt đích không cam lòng. Cổ Siêu Lịch tay phải nắm trong tay đích đao, ánh đao chấn áp muôn đời. "Yêu, Tề Trung Nam, chúng ta rốt cục có thể chính thức đích giáo lượng một lần, lần này chúng ta đích trạng thái đều tốt lắm hoàn." Cổ Siêu Lịch khẽ môi mang theo thản nhiên đích ý cười, Cổ Siêu hiện tại chỉ hận một chút, thực nhi mã phiền toái, đây là Thái Sơn môn phái bên trong đích chiến đấu, không thể giết tử đối phương. "Hắc hắc, chính mình nhất định phải cấp Tề Trung Nam một cái khó quên đích giáo huấn." Cổ Siêu Lịch vạn thiết mục đao bỗng nhiên công kích trực tiếp, này một đao thành hai giai đao pháp đích nhược thủy đao pháp hướng về đối phương truyền quá khứ đem thể trung nam đích lôi kích đại điệu đao pháp cấp của lấy, kỳ thật dùng nhược thủy đao pháp cũng có chút dẫn điệu lôi điện đích trí tứ, mà cổ siêu đích tay phải mang theo trừ ma đao, huống tới tể trung nam đích đao công kích trực tiếp mà đi, lấy nhược thủy dẫn điệu lôi điện sau, cổ siêu đích trừ ma đao tiến công liền tương đương đích thuận lợi, sẽ không bị này lôi điện thương đến nhiều ít. Đường đường đường đường đường đường, ba binh đao không ngừng đích giao kích. Ở trừ ma đao huy chém ra 12 đao lúc sau, tể trung nam vốn lôi tử điện quang đích ánh đao dống nhiên vừa vỡ. Tái nhìn kỹ Nguyên Lai là Tề Trung Nam trong tay đích đao ở trôi đao xuống phía dưới hai tấc chỗ bị tường đường bóng loáng đích thiết điệu, còn lại một tiệt ngã xuống mặt đất, rắc đích một tiếng. Sao lại thế này? Tề Trung Nam trong tay cầm đích phải làm là cao nhất trong bảo hộ binh, như thế nào hội 12 đao, dễ dàng như vậy liền bị Cổ Siêu đích phong chi cắt liệt đao pháp chặt đứt. Chương 237 tháng Hải Tri trấn ý. Tề Trung Nam đột nhiên đích chém ra đệ nhị thanh đao. Hắn tổng cộng dẫn theo 10 thanh đao. Nhưng là Cổ Siêu đã muốn kia chớp bình thường đích khoái công. Đao động, đao trầm, đao di động. Đao diện, Đao sinh, Đao hoàng, Đao truyện, Đao hoa. Một đao lúc sau, đệ nhị thanh đao thoái đoạn, nhanh như vậy liền chạm nát đệ nhị thanh đao. Tề Trung Nam lức chân sau này một đi, nhân sau này một lui, chuyển ra đệ tam thanh đao, cổ siêu của ngươi Đao pháp. Cổ siêu lười biếng đi cười, đúng vậy, của ta tam giai Đao pháp đã muốn đại thành. Tam giai Đao pháp lức khó khăn tương đương cao, rất nhiều cương thể cảnh cao giai đích nhân tại tu hành đại thành, mà cổ siêu chính là cương thể cảnh một tầng liền đem tam giai Đao pháp tu tới rồi đại thành, thật sự là kẻ khác rung động. Nhưng Cổ Siêu một trận chiến này làm cho người ta đích rung động nhiều lắm, cho nên hơn một cái tam giai đao pháp đích đại thành, đến không hiện đắc rất rung động. Người bây giờ còn có 8 thanh đao, nhưng là duy trì không nội tốc độ tiêu hao đao. Cổ Siêu thản nhiên nói, này thật sự là một câu lời nói thật, Cổ Siêu luôn luôn đều cho rằng chính mình là người thành thật, luôn luôn đều nói lời nói thật. Đương nhiên, Cổ Siêu đích tính toán cũng không phải là đem đối thủ đích 8 thanh đao toàn bộ đánh gãy, kia kỳ thật cũng không như thế nào giải hận. Nếu kết thủ, liền không nâng tay, luôn luôn đều là Cổ Siêu đích phong cách. Cổ Siêu đích ánh đao không ngừng đích công ra. Vậy ra nếu không đỉnh đánh gãy Lạc Tề Trung Nam đao đích tư thế, mà Tề Trung Nam quá một trận tử liền phải rút ra tân đao. Nay đã muốn là rút ra thứ 7 thanh đao. Tề Trung Nam vốn dẫn theo 10 thanh đao, trên lưng còn, còn lại ba bính. Tề Trung Nam đích trong lòng căng thẳng, còn như vậy đi xuống không được. Hắn vốn dẫn theo 10 thanh đao nghĩ đến đủ dụng, kết quả cổ siêu đích phong chi cắt liệt đao pháp đại thành khiến cho hắn đích 10 thanh đao đều không đủ dụng. Tề Trung Nam có chút tức giận bất bình, hắn xông cửu tử tà quan, trải qua cửu tử nhất sinh, mới tăng lên thực lực, cổ siêu lại cũng có trải qua cửu tử nhất sinh dựa vào cái gì tăng lên đắc so với chính mình còn muốn mau, thật sự là đáng chết. Chiến đấu. Còn lại liên tục. 3. Thứ 7 thanh đao cắt đứt, đầy đất vẫy lưỡi dao. Cắt đứt thứ 7 thanh đao sau, Tề Trung Nam rút ra thứ 8 thanh đao. Rút ra thứ 8 thanh đao, Tề Trung Nam liền cẩn thận rồi rất nhiều. Tật lực nghĩ muốn không cho cổ siêu cấp trạm đánh này đao. Đường. Một lần trạm đánh lúc sau, Tề Trung Nam rút đao nghĩ muốn tiệm, nhưng là lúc này cổ siêu đích vạn thiết mục đao chịu đánh khiến cho Tề Trung Nam đột nhiên mất đi cân bằng. Mà cổ siêu đích ánh đao đã muốn một trạm mà qua ánh dao một chạm bị bám tiêu thiên huyết lãng, Tề Trung Nam đích cánh tay phải tái một lần đích tận gốc ma đoạn. Này, lại cổ tay. Tề Trung Nam không khỏi đích vận ra, hắn mắt đi qua tay cánh tay, càng phát ra đích biết cánh tay đích chân quý, mà hiện tại lại mất đi cánh tay phải, vì cái gì? Vì cái gì cổ siêu ngươi chuyên môn nhằm vào ta đích cánh tay phải số tay, thật sự là đang chết. Tề Trung Nam ở đau nhức rất nhiều đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ trung kế, kỳ thật, Tề Trung Nam thật đúng là đích chúng kế. Cổ siêu vốn sẽ không có tính toán dễ dàng đích vung tha Tề Trung Nam. Nếu gần chính là đoạn này mười thanh đao cũng quá không thú vị một ít. Cổ Siêu cố ý không ngừng đích đoạn tể trung nam đích nào, cấp tể trung nam một loại nguy cơ cảm gấp gáp cảm, tại đây dạng đích nguy cơ cảm hạng, tể trung nam không tự chủ được đích lựa chọn tận lực chính mình đích đau né tránh, cổ Siêu đích nào. Mà hắn đích đau né tránh được nhân sẽ gặp lộ ra sơ hở, cổ Siêu liền có thể nhân cơ hội chém xuống hắn đích cánh tay phải. Hết vậy, giống như cổ Siêu đích tính kế, cùng ta là đích, đích, lần nữa khiêu chiến đích, chính là ít nhất phải trả giá một cái cánh tay phải. Cổ Siêu khiêng đao trên vai thượng, hoành đao bật người. Hiện tại kỳ thật đã muốn là lớn nhất chiến quả. Đồng môn trong lúc đó nặng nhất đích thương thế cũng chỉ có thể là loại này, không thể tái tăng lớn. Bất quá nhìn thấy cụt một tay Đích Tề Trung Nam Quỷ một gói xuống ở phương xa, một bộ thực thảm đích bộ dáng, Cổ Siêu sinh ra một ít khoái ý, "Yêu, Tề sư đệ, làm sao vậy? Nhìn ngươi bị thương tựa hổ rất nặng." Nội môn đệ tử xưng hô ngoại môn đệ tử, hết thảy xưng hô sư đệ, chết ngươi tuổi đại vẫn là tiểu. Tề Trung Nam sắc mặt xanh mét đích nhìn về phía Cổ Siêu, lại đoạn ta một lần cánh tay phải, "Cổ Siêu, ngươi loại này cửu ta nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ đi." Cổ Siêu nhún vai, hồn nhiên lơ đệ. Dù sao ngươi sẽ tìm ta cũng vậy thôi đích phân, ta nguyên lai like nghe nói một chuyện cười, một cái thợ săn tiến rừng rậm đánh hùng, bị hùng cấp kia gì một lần, quá trật lại tiến rừng rậm, lại bị hùng kia gì một lần, quá trật lại tiến rừng rậm, lại bị hùng kia gì một lần, cuối cùng hùng đều nói, ngươi rốt cuộc là tới săn thú vẫn là đến bị kia gì đích, vốn ta nghĩ đến thế giới này thượng không có giống này thợ săn bình thường đích kệ ngu rốt, kết quả ta hiện tại. Thấy được, coi như là mở nhãn giới. Cổ siêu đích lời nói ác độc công lực, tái một lần lệnh tể trung nam hộc máu, tể trung nam hiện tại chỉ có vô tận đích độc nhã. Kinh "Cổ siêu như vậy một lời nói áp động, phóng ngoan nói đều phóng thành một chuyện cười, hắn chỉ có đem ngoan nói đặt ở trong lòng, trên mặt thanh một trận tử bạch một trận tử." Cổ siêu khiêng trường đao, "Đúng rồi, Hải chi chân ý thật đâu. Ở đâu nhân, đây chính là ta đích chiến lợi phẩm." Tề Trung Nam cũng không có đem loại này đồ vật này nọ mang ở trên người, bất quá kêu một cái Đông Hải suất thân đích đi lấy, lập tức liền lấy đến đây một cái phong nguyên hạt, Cổ siêu mở ra phong nguyên hạt, chỉ thấy ở phong nguyên trong hộ có một cái lam phỉ thú, xinh đẹp đắc kinh người đích hình dạng như lệ châu bình thường. Nhưng là lại so với Lệ Châu phải lớn hơn mấy hào đích đại hình Lệ Châu đặt ở trong hộp, tại đây đại hình Lệ Châu mặt trên cũng có một cỗ thần nhân đích hải khí tức, xem ra phải làm là chính phẩm. Đa Tạ, lần sau ngươi tái khiêu chiến của ta nói, tính toán tặng cho ta cái gì? Cổ Siêu lười biếng hỏi, một câu lệnh đệ trung nam biến sắc, rốt cục xôn xao đích một tiếng hộc ra một đống máu đến, nhân lại ở ủng máu, trên vai lại ở đổ máu, rõ ràng lập tức mất đi, hắn hôn quá khứ đến là tỉnh rất nhiều sự, lập tức có người bay ra vội tới hắn cầm máu chữa thương. Cổ Siêu cũng hướng tới bốn phía cùng chắp tay, đối địch nhân có thể lời nói áp động, nhưng lại ở người bình thường trong mắt vẫn là lưu lại tốt ấn tượng, cái này gọi là nhân tình sự cố. Cùng mấy quen biết đích đánh tiếp đón lúc sau, Cổ Siêu lập tức thẳng đi bờ biển. Thái Sơn cách hải quá gần, chỉ có 100 lý đích khoảng cách. Cổ Siêu đánh mã nhắm thẳng bờ biển chạy đi. Rốt cục tới bờ biển. Nước ở cắt vào giữa, mùa hè đích nước biển tương đương đích ấm áp. Cổ Siêu phơi nắng thái dương, có chút nhớ Nhung kiếp trước, đúng vậy, tiền một đời đích bờ biển có bikini đích nhuyễn ngụ tử, còn có các màu lênh láng, có Ấn Độ thần du gì đích mà này một đời lại cái gì cũng không có, ở hưởng thụ phương diện thế giới này thực đơn điệu. Cổ Siêu có chút cảm khái đích tùy tay nắm bắt chút bờ biển đích cá nhỏ, chuẩn bị khai nướng, bất quá không mang người ăn, này đến cũng đơn giản, lộng chút thủy đến ngự hỏa đao pháp trưng trưng dựng lên, trong chốc lát công phu liền xuất hiện mùi ăn, thế giới này đích vũ khí quả nhiên các hữu này tác dụng đích. Cổ Siêu tìm chút tuổi lửa, tái lấy ngự hỏa đao pháp đốt lửa. Một lát sau nhân, phiêu hương đích cá nhỏ làm liền xuất hiện. Cổ Siêu vốn trước cùng tề trung nam giao thủ tìm chút tinh thần, tái một đường chạy 100 lý lộ, liền chiến tiền ăn 10 đến cái bánh bao đã sớm nói bụng, cho nên vừa đến bờ biển liền cấp chính mình lộng chút ăn đi đến. Ăn thơm nước đích cá nướng làm, ngay cả ăn 50 hơn mới đến tinh thần. Cổ Siêu ngồi xếp bằng ở bờ cát phía trên, nhìn thấy này hải. Hải, từ dưới chân Mã Sinh, một đường lan tràn hướng xa xa, cơ hồ không cùng vô cảnh bình thường. Sênh thảm màu đích biển rộng theo gió mà động, ánh sáng mặt trời chiếu ở biển rộng thượng, biển rộng mặt trên chấp động, ba quang lân lân, phi điều ở mặt biển thượng phi hành, ngẫu nhiên đột nhiên đích đập xuống, bắt được một con ngư bay đến trời cao giữa, một bộ hài hòa cực kỳ đích cảnh tượng. Mặt biển một đường kéo dài đến vô tận chỗ. Hải cung tiên ở phương xa đã muốn ngay cả ở tại cùng nhau, hải thiên một đường, đây là ôn nhu đi hải. Oeng. Cổ Siêu tiếp tục đích nhìn thấy hải. Không biết khi nào, mặt biển trung quắc nổi lên phong, phong việt quất việt càng lớn, phát lên gió to, nhất thời lãng hải đạo tiên, cự triều dâng xuống, sóng biển càng lộn càng lớn, thẳng có 10 dư thước cao đích hướng về bờ biển đánh tới, rầm một tiếng đem cổ siêu đều bao ở tại trong nước biển, cổ siêu thi định rồi nội lực ổn định thân hình, một lát sau sóng biển ở lui, trong lúc này đây cùng sóng biển đích linh khoảng cách tiếp xúc làm cho cổ siêu việt phát đích thưởng thức đến hải đích. Cảm giác biển đột kích khiến cho hải điểu đều ở tận lực bay cao tránh đi phóng đảng đích sóng biển, thủy đánh vào điểu lông chim thượng, nhưng điểu còn tại hết sức đi phi. Ma ngư tắc lặn xuống mặt biển dưới đi không dám ngẩng đầu. Đây là phóng đảng đích hải, ở biển rộng phát cuồng đích thời điểm, tất cả mọi người không cần đi nhạ. Một lát sau nhân, trên biển đích biển dần dần đình chỉ. Cổ siêu nhìn thấy hải, cảm giác quang xem hải còn chưa đủ, cổ siêu còn tiềm nhập mặt biển nền dưới, phát hiện mặt biển dưới có đủ loại kiểu dáng đích sinh vật, đây là hoạt bát đích hải, sinh cơ so với trên đất bằng mặt còn muốn hoạt bát. Cổ Siêu lại tìm nhập mặt biển hạ cảng sâu chỗ, phát hiện tới ở chỗ sâu trong mấy trăm thước đích thời điểm, cơ bản đã muốn đã không có hào quang, đây là tối đen đích hải. Sa nghi muốn ở mặt biển thượng, nơi đó ba quang lân lân, ánh mặt trời phản xạ, đó là quang minh đích hải. Mặt biển thượng có ấm áp chi hải, độ ấm cực cao, nhân du ở cực trùng cực kỳ đích thoải mái. Mặt biển hạ sâu đậm chỗ có rét lạnh chi hải, lạnh đến một số gần như linh độ. Rốt cuộc người nào mới là hải đích thực bộ mặt? Cổ Siêu lấy ra hải chi chân ý thạch, đem hải chi chân ý thạch dán mi tâm mà phóng. Vừa gợi tinh thần lực ở hiểu được này màu lam đích đại hình lệ châu, dần dần, cổ siêu nếu có chút sở ngộ. Thông qua cùng hải chi chân ý thạch đích giao thông, cổ siêu tựa hồ thấy được một bức một bức đích cảnh tượng, đó là vạn lưu về hải đích cảnh tượng. Cổ siêu đột nhiên hiểu được cái gì? Đúng vậy, cái gọi là hải chi chân ý kỳ thật rất đơn giản, hải nạn trăm xuyên, có dung mãi đại. Vô luận na cùng lúc, đều là hải đích nhất bộ phận, bởi vì hải vốn chính là nhiều cách nhiều mục đích. Cổ siêu đột nhiên đích hướng mặt biển thượng du đi, đồng thời rút ra chính mình đích trừ ma đao, trừ ma đao khôi phục tới rồi phong tỏa đích trạng thái. Cổ Siêu ở trong biển xuất đạo, này một phen ở trong biển xuất đạo, đạo pháp thần ẩn trong lúc đó cũng bao hàm vận vận, vạn thủy về lưu, thình lình trong lúc đó Cổ Siêu đích hai giai đạo pháp nhược thủy đạo pháp tăng cường hứa rất nhiều nhiều. Trừ ma đạo ở nước biển giữa, cơ hồ không có gì ngăn trở đích hoa trạng. Đao thế nhị trọng thiên hướng đao thế tam trọng thiên đánh sâu vào đích 21 loại chân ý, Cổ Siêu đã muốn lĩnh ngộ hải chi chân ý, duệ lợi chi phong chân ý, duệ lợi chi kim chân ý này ba loại chân ý. Cổ Siêu thống thống khoái khoế đích ở trong biển bơi một phen định, đến là tự tại, chính là đáng tiếc không có vịnh trang nhuuyễn mượi tử cùng bởi. Đợi ở trong biển du ngoạn một trận lúc sau, Cổ Siêu khiêng dao trên vai, là thời điểm quay về phái Thái Sơn. Chính mình ở bên trong môn đệ tử giữa đích thực lực nhiều nhất còn xếp hạng 100 vị tà hữu, mà phía trước còn có nhiều như vậy đích cao thủ. Chương 238, Long Dáp Phong Tam hệ. Cổ Siêu trở lại Long Dáp Phong lúc sau, hơn một phần nhà nhã. Ở hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh đích thời điểm, đều là một cái vô danh tiểu tốt, khi đó là liều mạng đích tu luyện để thành cường. Mà hiện tại thì sao? Cổ Siêu tự nhiên cũng muốn biến cường, hơn nữa nếu không dừng lại đích biến cường, nhưng là tâm tính thượng đã có chút thay đổi. Nếu nói nguyên lai đích tâm tính là một cái vô danh tiểu tốt đích tâm tính, hiện tại đích tâm tính, nhưng là có nhất định thân phận địa vị lúc sau đích chuẩn cường giả tâm tính. Cho nên, Cổ Siêu trở lại long giấc phong lúc sau, cũng có một ít thời gian nghỉ ngơi. Ở thời gian nghỉ ngơi, hội phao phao trà, phơi nắng với nắng, phẩm phẩm rượu. Trà Phương diện nghiên cứu chút trà nói, phơi nắng thái dương ngủ thức thoải mái. Rượu rơi xuống ăn sáng đích hương vị không tồi. Đây là Cổ Siêu gần nhất đích nhân sinh thể nghiệm. Đương nhiên, Cổ Siêu đích tu luyện cũng không có bởi vậy mà đam lầm tiếp theo điểm. Long Dát Phong Tam Hệ cổ siêu gần nhất ở Khiêu Chiến Yêu Ma động tầng thứ 2, Yêu Ma động tầng thứ 2 cùng Yêu Ma động tầng thứ nhất đích hoàn cảnh giống nhau, có chứa nhiều yêu ma vô tận, chính là Yêu Ma động tầng thứ 2 đích yêu ma ở chí lực mặt trên có thật lớn đích tăng lên, mà cổ siêu đích số liệu lưu tính toán phương pháp, đối mặt có chí lực thường xuyên hay thay đổi đích yêu ma cũng không có dụng, cho nên cổ siêu đích tính toán phương pháp ở tầng thứ 2 thất bại. Cổ siêu đến cũng kiếm được vi tích phân, mỗi một lần đều xếp hạng 60 danh đến 100 danh trong lúc đó, người thứ nhất nguyệt đều có thể tiến vào nguyên khí thất cùng trọng lực thất 3 cái giờ. Cổ Siêu đích thực lực, cũng cơ bản đứng ở cương thể cảnh 1 tầng đích đỉnh phong, bất quá chậm chạp chưa đột phá cương thể cảnh 2 tầng. Khiên trường đao đích Cổ Siêu, đi long dắt phong đích tàng thư các, hôm nay phải đi học đao pháp đích. Phái Thái Sơn đích 2 giai đao pháp nhiều, tam giai đao pháp cũng không ít. Tam giai đao pháp giữa nổi danh đích đao pháp Cổ Siêu cũng đều biết, tàng thư thất đích bố trí đến cũng cùng trùng khê phòng không sai biệt lắm, chính là bộ sách đích thâm hậu nâng lên thang rất nhiều. Cổ Siêu đối với tam giai đao pháp đều tương đương đích quen thuộc, cuối cùng quyết định học tập tam giai đao pháp giữa bài danh đệ tử đích phong trung lôi điện đao pháp. Phong trung lôi điện đao pháp là sắp xếp vị thứ tư đích đao pháp. Nay phong là nhanh tốc lần rõ, một khi thành công có thể lĩnh ngộ rất nhanh lần rõ đích tự ý. Còn có lôi điện chi trấn ý. Cổ Siêu đệ nhị 138 chương. Long Dát Phong Tam hệ thác cuốn một phần phong trung lôi điện đích đao pháp cầm quay về chính mình đích sân, bắt đầu tập luyện lên. Phong trung lôi điện đao pháp này một bộ đao pháp, tổng cộng chia làm 24 chiêu. Chiêu thức cũng không nhiều, nhưng là mỗi một chiêu đều tương đương cực nhanh, hơn nữa ở đao chiêu trong lúc đó ẩn chứa có cường đại đích lôi điện. Cổ Siêu đánh nhau luôn luôn thích tốc độ Luyện này một bộ đao pháp cũng luyện được tương đương đích hang sai. Phong khởi lôi dũng, lôi kiêu điện trước, phong điện hợp minh, phong trung tầng điện, phong điện chi tốc. Nhất chiêu nhất thức, ở cổ siêu đích trong tay chuyển động, mau, nhanh hơn, đồng thời sinh ra lôi điện đi mau. Tam giai đao pháp đích tiểu thành cũng không dễ dàng, cổ siêu tập luyện thật lâu cũng chỉ là đem này 24 chiêu cấp dần luyện, lại chưa đem phong trung lôi điện đao pháp cấp luyện đến tiểu thành. Đương nhiên, cổ siêu cũng cũng không cấp, dù sao ngày mùa hè đích lôi điện nhiều, mua đến lôi điện đích ngày, cổ siêu liền khiêng trừ ma đao đi luyện phong trung lôi điện đao pháp mấy lần bị mùa hè đích sấm đánh chung, cũng chỉ là nhữu nhữa mày. Bầu trời càng ngày càng chuyển hạ. Xung quanh đều có thể nghe được đích tiếng vẹt dê. Cổ Siêu đang tìm tư kiếp trước có một đạo đồ ăn kêu tặc trì, cuối cùng vẫn là buông tha cho, Cổ Siêu vẫn là không tói quen tặc sâu ăn. Một thân đoản đà đích cách tán mặc, lộ ra ngài phát cường kiện đích cơ ngực, Cổ Siêu khiêng một thanh đao. Mại không nhanh không chậm đích bước chân đi phong chi cung. Phong chi cung là Long giấc phong thượng đích tam đại cung điện một trong. Long giấc phong này địa phương tổng cộng có 3 tòa cung điện, một tòa tên là Vương chi cung, một tòa tên là Vũ chi cung. Còn có một tòa tên là Phong Chi Cung. Vương Chi Cung loại địa phương này là cho bá đạo hệ đích nội môn đệ tử tụ tập đích. Vũ Chi Cung là cho điều tra hệ đích nội môn đệ tử tụ tập cùng với làm các loại hoạt động dùng đích. Phong Chi Cung là cho linh xảo hệ đích nội môn đệ tử tụ tập cùng với làm đủ loại hoạt động dùng đích. Đây là phái Thái Sơn đích một cái thế lực, phái Thái Sơn là một cái lịch sử tương đương đã lâu đích bạch ngân cấp môn phái, ở bạch ngân cấp môn phái trung lịch sử cơ bản xếp hạng tiền ba vị. Đông Hải này phụ cận nhiều ít môn phái đổi lấy đổi đi. Phái Thái Sơn vẫn sừng sững không ngã, tự nhiên có này nguyên nhân, thì phải là tam hệ phân lưu, môn phái ngoại bộ có cạnh tranh, môn phái bên trong cũng có cạnh tranh, không ngừng đích ở vào cạnh tranh giữa, môn phái mới có thể lâu dài, không có cạnh tranh ngược lại xong đời đắc nhanh nhất, nhất. Long giấc phong nội môn đệ tử đích tam hệ, cũng là phái Thái Sơn cao tầng cố ý như thế đích. Cổ siêu hiện tại đi đích phong chi cung đó là linh xảo hệ đích nội môn đệ tử tụ tập cùng hoạt động đích địa phương, đương nhiên, trước kia tiên tiên cảnh là không có tư cách tới đây đích, chỉ có tới cương thể cảnh mới có tư cách tới đây. Tới phong chi cung, Phong chi cung là một tòa kiến trúc phong cách tương đương phi vượt đích cung điện, ở Diêm Sừng Phi các trong lúc đó có một loại phong đích tự tại, mỗi một lần đến Phong chi cung, Cổ Siêu đều cảm giác tương đương đích tự tại. Tiến nhập Phong chi cung trong, nơi này chỉ có 20 nhân tà hữu. Ở cả nội môn, cương thể cảnh cấp đã ngoài đích đệ tử tổng cộng có hoàn toàn 18 nhân, trong đó ba đạo hệ đích cực mạnh chiếm một nửa tà hữu, có 60 hơn người. Mà điều tra hệ đích nhân chiếm hơn 30 nhân, mà linh xảo hệ đích yếu nhất chỉ có 20 hơn người đích bộ dáng. Cổ Siêu cũng sớm biết như vậy đích cục diện, lơ đễnh. Phong chi trong cung đích 22 nhân nữa Cử Mạnh Đích không thể nghi ngờ là như mặt trời ban trưa Đích sợ Trung Thiên, sợ Trung Thiên ở bên trong môn đệ tử giữa hiện bài danh đệ tử, xem như đều biết Đích cường giả. Sợ Trung Thiên kiếm mi tính mắt bộ dạng tương đương Đích tuấn dật. Mà thứ cường Đích còn lại là bài danh thứ 8 Đích Triệu Vân Niên, đây là một cái nho nhỏ thân hình, eo nhỏ nhắn tinh tế, giống như chim én bình thường Đích cô gái, Triệu Vân Niên ở bên trong môn đệ tử giữa tương đương có người khí, thích theo đuổi của nàng nhân không ít. Lúc ấy Cổ Siêu ở U Ma động tầng thứ nhất sang bản ghi chép, Triệu Vân Niên lúc ấy ngay tại một bên nhìn thấy. Chư bỏ này hai người ngoại Còn lại đích 19 người danh khí cũng không đại, từ 10 đến danh sắp xếp đến 100 đến danh đích đều có. Cổ Siêu đến cũng tốt nhờ ấn, đem này 21 người có tên tự toàn bộ nhớ kỹ. Những người này giữa, Sở Trung Thiên cùng Triệu Vân Yến hai người đối Cổ Siêu tương đương lễ phép, đều hiểu được Cổ Siêu là đỉnh kiên nhìn chúng đích tài liệu, hơn nữa Cổ Siêu ở đích biểu hiện rất có tiềm chất, nhân vật như vậy sớm hay muộn hội trở thành nội môn đệ tử giữa đích cực giả. Đương nhiên, cũng có xem Cổ Siêu không vừa mắt chính là nhân vật, tỉ như cái kia bài danh đệ 29 kêu Khẳng Khánh, khóe miệng dài một cái hắc chí niên kỵ khinh nhân. Liền xem, Cổ Siêu rất không thuận mắt, không có việc gì có việc đích liền chọn Cổ Siêu đích thứ, mấy lần khó dễ Cổ Siêu. Cổ Siêu hiện tại chính là thực lực không bằng Khổng Khánh này ở bài danh đệ 29 chính là nhân vật, tạm thời đích nhận thượng một phen, dù sao bài danh đệ 29 đích đa đa tiểu tiểu cũng có chút thực tài thật Liêu đích. Cổ Siêu đến đã ở sau đó hỏi thăm qua, nguyên lai like này Têu Khổng Khánh đích hắc chí người trẻ tuổi nghĩ muốn bái đính kiên vi sư, kết quả đính kiên không thu hắn đương đồ đệ, làm sao Liêu được đến chính mình mới tiến vào nội môn, đính kiên liền thu chính mình đương đồ đệ, này kê. Ưu Triệu Khánh đích nhân đánh giá là điểm ấy khó chịu cho nên liên tiếp khó dễ chính mình. Muội, người này có tật xấu a, Đinh Kiên không thu ngươi đương đồ đệ tu ta đương đồ đệ, quả ngươi đành giắng, Cổ Siêu trong lòng thực căm giận đích nghĩ, nếu thực lực của chính mình tới rồi nhất định phải đem người này bạo đánh một chút. Đương nhiên, hiện tại thực lực không kịp khổng khái, Cổ Siêu cũng chỉ có giả dạng làm vân đạm phong thanh, lơ đỉnh đích bộ dáng. Nghe nói hôm nay những người này toàn bộ đến Phong Chi cung là có sự phải nghị đích. Cổ Siêu tự nhận chính là một cái mới gia nhập Phong Chi cung đích con người mới, cho nên những người này có việc phải nghị, Cổ Siêu cũng lười đi để ý tới, ngồi ở xa nhất đích địa phương bắt đầu uống trà. Phong chi cung chiêu đãi đích trà này, đó đều là một người tên là Triệu Vân Yến làm đích, Triệu Vân Yến sư tỷ đích tâm tư cực tư nghị, trà tương đương không tồi. Sở Trung Thiên phát ngôn. Triệu Vân Yến lên tiếng. Khổng Khánh lên tiếng. Còn có chứa nhiều nhân lên tiếng. Cổ Siêu tuy rằng ngay từ đầu áp cái không có đánh tính tham cùng đi vào, nhưng nghe nghe, cũng không từ đích ách nhiên thất tiểu đứng lên. Người đến những người này rốt cuộc ở nghị luận chuyện gì? Tương đương đơn giản, là kiếm tiền chuyện. Đúng vậy, kiếm tiền. Người đang giang hồ phiêu, đều cần kiếm tiền. Kiếp trước, võ hiệp tiểu thuyết giữa đại hiệp khinh phiêu phiêu không cần kiếm tiền tại đây cái thế giới không tồn tại. Nha Sơn phái cùng phái Thái Sơn tranh đắc chết đi xuống lại là gì chứ? Là tiền a cổ gia cùng Vu gia tranh đắc một nhà diệt môn là vì sao? Tiền. Tại đây cái thế giới hỗn, sẽ tiền. Vũ danh tiểu tốt cần tiền, nhất phái đứng đầu cần tiền, một phương đại lão cần tiền, ở kinh thành đích tinh nguyệt công chúa cần tiền, thậm chí đế hoàng cũng muốn tiền, người nào không cần tiền? Tiên la thứ tốt a, có thể mua đủ loại kiểu dáng gì đó, đan dược, bảo vật, bí tịch, vân vân. Tiền nếu là thứ tốt Phải Thái Sơn mỗi một nhâm đích cao tầng nhóm đều phải hội kiếm tiền, đây là đường cao tầng đích cơ bản năng lực, lần này đích Đông Vương chân nhân, tá trạm, Liếu Khinh Phong, Đinh Kiên những người này, một đám đích danh khí rất lớn, nhưng là một đám đích đều man hội kiếm tiền đích. Ngươi nói ngươi chỉ biết võ công là đủ rồi, thất, đến lúc đó bị dưới tay nhân chơi chướng cũng không biết, vậy bi thịch. Tiếp theo đại, tương lai đích cao tầng, đương nhiên cũng muốn cùng giải quyết kiếm tiền. Nội môn đệ tử bảy đại cao thủ, bài danh thứ nhất đích Thiên Bá Tá Bất Động, bài danh đệ nhị đích Hải Quân Trắc Duệ, bài danh đệ tam đích Tiểu Thiên Lôi Lôi Phi. Bảng danh đệ tử đích sở trung thiên, bảng danh thứ 5 đích Lâm Du, bảng danh thứ 6 đích Thất Thần công tử Liễu Thất thần, bảng danh thứ 7 đích Thiên Hồ Lâm vi vọng, đều bị phải hội kiếm tiền. Nay kiếm tiền cũng hấn tam hệ tiêu xái. Vương chi cung bá đạo hệ căn cốt tính một phương. Vũ chi cung điều tra hệ căn cốt tính một phương. Phong chi cung linh xảo hệ căn cốt tính một phương. Ba phương tỷ thí nam một phương kiếm tiền càng nhiều, đây là long giấc phong đích một đại thị sự. Mà hiện tại khổ bức chính là Phong chi cung linh xảo hệ căn cốt này một phương, Sở Trung Thiên không có kinh tế ý nghĩ, Triệu Vân Yến không có kinh tế ý nghĩ. Không cánh không có kinh tế ý nghĩa, nhiều vô số đích xuống dưới, linh xảo hệ đích 21 cái lão nhân, căn bản không ai có kinh tế ý nghĩa, mỗi một năm đích kiếm tiền miễn cưỡng không lợi không lỗ thôi, năm nay cư nhiên ngay cả vốn cũng không có bảo ngoại, ngược lại chết không biết. Cái gì mặt đều mất hết. Bởi vậy, phong chi cung linh xảo hệ này một phương đích nhân, ở môn phái nội đích tài nguyên thượng ăn rất lớn đích mệnh. Mà hiện tại, phong chi cung đích 21 hiệp lão nhân, đang thương lượng như thế nào kiếm tiền, nhưng lại như thế nào thương lượng cũng thương lượng không ra kết quả đến, một đám kinh tế kinh thương ngu ngốc ghé vào cùng nhau có cái gì kết quả. Sa Sa, Phong Chi cung duy nhất đích con người mới cổ siêu thở dài một hơi, nguyên lai like chính là kiếm tiền loại này việc nhỏ. Cổ siêu rất có chút thở dài đích cảm giác, chính là việc nhỏ thôi, có tất yếu như vậy buồn rầu sao không? Cổ siêu không có phát hiện, hắn hiện tại thở dài đích bộ dáng, thực trang bức. Không đúng, Têu Trang bức tới cực điểm. Chương 239, cuồng luôn của cổ siêu. Long dắt phong tam hệ. Vương Chi cung, Vũ Chi cung, cùng với Phong Chi cung. Phong Chi trong cung. Sở Trung Thiên Hồ, Triệu Vân Hiên, Khổng Khánh cùng 21 người đang nghị luận. Triệu Vân Hiên phân tích Hiện tại Long Giác Phong Tam Hệ, Vương Chi cung nơi đó bài danh thứ nhất đích tiên hổ bá tá bất động, bài danh đệ tam đích tiểu thiên hổ lôi lôi phi những người này, gia tộc sản nghiệp vô cùng đích cường đại, chỉ cần ở nhà gia sản dòng họ nghiệp giữa hấp chút kim, liền có thể đại kiếm đặc biệt kiếm, kiếm được bất diệt nhạc hồ, mỗi 1 năm kiếm đích tiền, tương đương nhiều ở Tam Hệ giữa bài danh thứ nhất. Quả thật, tá bất động cùng lôi phi hai người đích xuất thân quyết định bọn họ đích gia tộc sản nghiệp tương đại, mà nhìn xem linh xảo hệ bên này, Đinh Kiên thân mình nhiều năm đích thu vào đều đầu nhập đến đối kháng ma môn chung đi, đồng thời lại không có đứa con, Sở Trung Thiên hổ cùng Triệu Vân Nghiên không khánh đám người, đều chính là bình thường đích võ giả người ta xuất thân, làm sao có bao nhiêu sản nghiệp làm cho bọn họ hấp kim, cùng Vương Chi cung bá đạo hệ đích kia một nó người, áp cái không có so với đầu. Mà Vũ Chi cung nơi đó, điều tra hệ cái cốt đích nhân giữa, chính là có một thiên hổ lâm viễn vọng, cái kia thiên hổ lâm viễn vọng được xưng là cả nội môn đệ tử giữa thông minh nhất tối cơ biến người, hắn thúc đẩy đầu óc làm đủ loại suy nghĩ, tuy rằng kiếm đích tiến không bằng Vương Chi cung đích nhiều, nhưng là cũng tiếp cận Vương Chi cung kiếm đích tiến, thực luận cá nhân kiếm tiền năng lực, thiên hổ lâm viễn vọng có thể nói là nội môn đệ tử giữa đích thứ nhất. Triệu Vân Hiên phân tích nói: "Cổ Siêu đến là nhớ rõ, này Thiên Hồ Lâm Viễn vọng đích danh khí, tựa hồ người này thông qua mục nhân hạng đích viện pháp cùng chính mình giống nhau như lúc, có thể sử dụng cái loại này biện pháp thông qua mục nhân hạng, xem ra cũng là một cái người thông minh." Đương nhiên, Cổ Siêu đến không sợ người thông minh. Cổ Siêu chưa bao giờ sẽ ở đấu trí thượng bại bởi nhân một, Vạn huống chi Cổ Siêu phải so với Thiên Hồ Lâm Viễn vọng phải nhiều khoa học kỹ thuật thế giới đích kinh nghiệm tri thức, ở ánh mắt vận mệnh trí tuệ tri thức các mặt đều hoàn toàn không giống với. Triệu Vân Hiên phân tích xong rồi, Vương Chi cùng Bá đạo hệ, Vũ Chi cùng điều tra hệ hai phương đích ưu thế Cuối cùng buồn bực đích rõ xét một hơi, chúng ta phong chi cung linh xảo hệ, thật sự không có hội việc buôn bán đích nhân tại, thượng một lần đầu tư khai điểm. Kết quả này đó cửa hàng tổng thêm đứng lên, còn lỗ la mấy vạn hai. Làm sao bây giờ? Triệu Vân Hiến hỏi ra vấn đề này. Mà 21 nhân, tập thể trách phát hỏa. Sợ trung tiên hồ phải hắn đi cùng người đả đấu, tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là việc buôn bán, quên đi, giết hắn đi. Triệu Vân Hiến cảm giác làm cho chính mình quản một cái tiểu gia có thể, mọi người miễn dưỡng, trời sinh không này ý nghĩ. Khẩm Khánh cùng người giao thủ có thể Hạ nhân đích công lực cũng không sai, việc buôn bán coi như hết, những người khác đến cũng là đại đồng tiểu dị, nan có thể nào, quá mấy tháng đích Tam hệ kinh tế hội, vừa muốn câu thượng một lần, tiền vai lần ngay cả đâu, đã muốn thua một chút mặt cũng không có. Hiện tại, còn muốn đâu? Thật sự là khó chịu a. Nay quả thật nếu như nhân tương đương đích khó chịu không thoải mái, nhưng cô tỉnh, 21 nhân một chút biện pháp cũng không có. Sở trung thiên hồ thử nói, nếu không, chúng ta ở cuối cùng đích mấy tháng đợi. Đêm này đó tiến phiến hải sản đi nội địa. Triệu Vân Yến lập tức chụp chặt đứt sợ Trung Thiên Hồ không thực tế đích trí tưởng, hiện tại là cái gì thời điểm, thời tiết như vậy nhiệt, hải sản dịch lạc, lượng nhỏ đến là có thể mời chúng ta cương thể cảnh luyện Hàn hệ băng hệ đích võ giả đến hỗ trợ trấn áp một phen, không để đắc này loạn. Nhưng lượng tiểu kiếm không đến tiễn. Lượng đại trong lời nói, liền cần càng mạnh đích Hàn hệ băng hệ đích cường giả, lấy Hàn băng hệ đích võ hệ khiến cho đại lượng đích hải sản cực nóng không thay đổi chất, nhưng là chúng ta làm sao có thể tìm được kia cảnh mạnh đích võ giả? Khẩm khánh đám người, lại ra mấy chú ý, kết quả một cái chú ý đều được không thông, toàn bộ đích bị Triệu Vân Yến cấp vô. Cổ Siêu ở một bên nghe, sắp cười ra tiếng đến. Những người này đích ý kiến, thật sự là một cái so với một cái khôi hài, cái gì ngạc nhiên cổ quái đích ý kiến đều đi ra, bất quá lấy cổ Siêu ánh mắt phân tích, áp cái sẽ không có một cái dự vào phổ đích. Cổ Siêu uống lá trà, tự tự tại ở, thưa thưa phục phục. Triệu Vân Yến nhìn thấy những người này, quá thất vọng rồi, 20 cá nhân không có một cái nghĩ đến ra biện pháp, nàng xem nhìn như hồ toàn bộ phát quán ngôn, từ từ, ở một bên mới gia nhập phong chi cung đích cổ Siêu không có phát quán ngôn, để cho hỏi hắn quân đi, Triệu Vân Yến chuyển hướng cổ Siêu. Cổ sư đệ, ngươi có cái gì không kiếm tiền đích biện pháp? Triệu Vân Hiến cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, võ giả giữa đồng kinh tế đích, đích tinh khiết là ngựa chết đương ngựa sống ý đích hỏi. Cái khác 20 nhân cũng cùng Triệu Vân Hiến giống nhau, không có ôm gì đích hy vọng. Kiếm tiền đích phương pháp. Cổ Siêu bừng trên trả, có đương nhiên là có. Cái gì? Triệu Vân Hiến chính là một chút hy vọng cũng không có đích, kết quả Cổ Siêu thực trấn định đích nói có, làm cho Triệu Vân Hiến vui vẻ, đến đây chút tinh thần, đương nhiên, trên thực tế cũng không có ôm quá lớn đích hy vọng, chạy nhanh nói đến nghe một chút. Khổng Khánh vừa thấy Cổ Siêu sách tóm tắt đắc không vừa mắt, hắn sớm thị Cổ Siêu vi tử lịch, một cái như vậy tuổi trẻ đích ngay cả Mao cũng không có thoát tế đích nhân, hiểu được cái gì việc buôn bán, thật sự là buồn cười, chỉ sợ hắn còn không có kiếm quá một lượng bạc đi. Những người khác tuy rằng chưa như Khổng Khánh như vậy đích nói ra, nhưng là trong lòng cũng phần lớn như vậy đích nghĩ. Cổ Siêu nhướng mày, khó chịu, Khổng Khánh Khổng sư huynh là đi, ngươi thật đúng là tiền ta kiếm không đến bó lớn bó lớn đích bạc sao? Như vậy đi, đến đánh một cái đổ đi. Ta nếu kiếm được bó lớn bó lớn đích thắng tử làm sao bây giờ? Khổng Khánh hoàn toàn thật không ngờ đối hắn đích châm chọc có dám đánh trả, chính là một cái mới tiến vào phong chi cung đích con người mới thôi. Khổng Khánh cười lạnh một tiếng, của ngươi bó lớn trước xác định là cái gì khái niệm? Cổ Siêu trong tay cầm chân trà, trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn đang nghĩ như thế nào chỉnh này Têu Khổng Khánh đích nhân, dù sao trong lúc nhất thời luận võ lực chính mình không phải bại danh 29 đích Khổng Khánh đích đối thủ, hiện tại này Têu Khổng Khánh đích tên chính mình tặng trên mặt môn cấp chính mình đánh, kia thật đúng là không cần khách khí. Hai nửa tháng sau, đó là Tam hệ kinh tế hội, đứng vậy đi. Ta cái gọi là đích kiếm được bó lớn đích bậc Ít nhất phải vượt qua Vương Chi cung cùng cùng Vũ Chi cung được đến thứ nhất danh đến, lúc này mới kêu bó lớn đích định nghĩa, dùng này đến độ như thế nào. Cổ siêu này một lời ký ra, bốn tỏa giai kinh. Ngay từ đầu đích thời điểm, mọi người đích mục đích chỉ có một, có thể tiếp cận Vũ Chi cung đích xoay ngang liền đủ điếu, không cần bị Vũ Chi cung truy đắc quá xa liền không tính nhiều mất mặt. Mà hiện tại, cổ siêu đích trí tưởng cư nhiên là vượt qua Vương Chi cùng, đây là triệt hoàn toàn đệ đích của luôn, cùng e rằng lấy phục thêm. Vốn không quá chú ý trận này đánh cuộc đích nhân, đều bị chấn động lên. Sở Trung Tiên hồ hai mắt liễu lại, Hắn nghe nói phía trước cổ siêu cùng đệ trung nam độ quá một lần, kia một lần là cổ sư đệ lại thắng. Nay cổ sư đệ tựa hồ thực thích độ, về phần này xác suất thành công như thế nào, này còn có đại quan sát. Sở trung tiên hồ hiện tại vẫn chưa lên tiếng, hắn là phong chi cung đích đệ nhất nhân, cũng không vội vã lên tiếng. Triệu Vân Niên đến là vui vẻ, nàng gặp qua cổ siêu ở Yuma huy động tầng thứ nhất sáng tạo quá kỳ tích, cho nên đối với cổ siêu vẫn là có vài phần tín tưởng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Khổng Khánh cười to ra tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, "Họ cổ đích tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng." Này đổ liền đổ. Tiền đặt cược đâu? Vô Độ không vi chú, phải tiền đặt cược đi lên đi." Cổ Siêu nói. Khổng Khánh vỗ tay một cái, "Ta nơi này có cân mảng ngưng luyện đan, có thể dùng để ngưng luyện cân mảng, lấy ngươi hiện tại đích tu vi một khi ăn liền có thể lập tức tới cương thể cảnh hai tầng, nhưng ngươi ra cái gì tiền đặt cược?" Cổ Siêu vô vũ thủ, "Ai, nhìn ngươi đích tiền đặt cược nhỏ như vậy, ta cũng chỉ có ngoạn một ít đích, ta nếu thua một năm trong vòng ta không hề tu thứ một lần nỗ lực, đạo pháp tương đương ta đình chỉ biến cường 2 năm, như thế nào?" Khổng Khánh đích tiền đặt cược không tính lại. Cổ Siêu cũng tương ứng đích khai ra có điều so sánh tiểu nhân tiền đặt cược. Lúc này ở đây tiền đặt cược cũng không tính rất ngoan, còn không có cùng tề trung nam đích tiền đặt tương oan. Cổ Siêu có chút đáng tiếc, hảo hảo đích đại kiếm một lần đích cơ hội biến thành tiểu kiếm một lần. Đương nhiên, này cũng có thể bởi vậy phân tích ra, khủng khánh người này đích quyết đoán không đủ lại, phong cách hành sự không đủ phóng đãng. Bên này tiền đặt cược lập tốt lắm, cái khác tất cả mọi người đến đây luôn thú, đều suy nghĩ Cổ Siêu rốt cuộc có cái gì tự tin, dám như vậy đích đổ. Triệu Vân Niên lập tức thúc dục hỏi, "Cổ sư đệ, ngươi có cái gì kiếm tiền đích biện pháp?" có thể ở hai cái nhiều tháng nội kiếm được tương đương lượng đích bạc, vượt qua vương chi cùng cùng vũ chi cùng. "Ách, ta không nghĩ hảo." Cổ Siêu nhún vai nói, "Cái gì? Trương nghĩ ra?" Triệu Vân Hiến không khỏi đích mà ra, cái khác tất cả mọi người là ngẩn ra, này cổ sư đệ động làm cho người ta một loại tương đương không rựi và phổ đích cảm giác. Ma Khổng Khánh lại trong lòng chung cười dài, ngay cả kiếm tiền đích biện pháp đều không có nghĩ muốn hảo, Cổ Siêu liền giám đổ, "Này con người mới thật đúng là không biết sống chết, không biết đinh kiên không coi trọng hắn điểm nào nhất, cư nhiên thu hắn làm đệ tử, thật sự là kẻ khác khó chịu a." Cổ Siêu quả thật không nghĩ hảo, không phải là một cái kiếm tiền đích phương pháp sao không? Nay đối những người khác chuyện khó khăn tỉnh, đối Cổ Siêu mà nói rất đơn giản, áp cái không tất yếu trước tiền nghi muốn hảo. Cổ Siêu đích trong ngóc giữa không biết tồn tại nhiều ít có thể kiếm tiền đích biện pháp, chính là bởi vì võ công không cao, thế lực không lớn, không dám dùng đến tôi, bằng không bị người xâm chiếm cũng không biết sao lại thế này. Thế giới này đều là dựa vào nắm tay cùng vũ lực nói chuyện. Cung Tinh Nguyệt công chúa hợp tác rồi một lần tiểu nhân, bởi vì Tinh Nguyệt công chúa đích thân phận không ai cảm động khu vui chơi đích chú ý. Hiện tại khu vui chơi đích xin ý cơ bản ổn định số dưới. Mà lúc này đây, nếu này ở đây phong chi cung đích thế việc buôn bán, chỉ cần xin ý làm được không tính quá lớn là được. Cổ Siêu buồn rầu a. Trong góc giữa đích hàng trăm loại biện pháp, những người khác buôn rầu xin ý làm được không đủ đại, kiếm tiền không đủ đại. Cổ Siêu lại sợ người lại ý làm được quá lớn, kiếm tiền nhiều lắm. Phải ở chứa nhiều có thể kiếm lớn hơn nữa tiến đích phương pháp giữa, lấy ra một cái tương đối chẳng phải kiếm tiền đích biện pháp, thật sự là kẻ khác buồn rầu. Cổ Siêu có chút rối buồn. Ai, chọn một loại không quá kiếm tiền đích phương pháp không dễ dàng a. Cổ Siêu một câu nghe được ở một bên đích mọi người nghĩ đến nghe lầm, Cổ Siêu vừa rồi đang nói cái gì, nhất định là chính mình đám người nghe lầm. Đối mặt Cổ Siêu những lời này, này 21 nhân tượng tập thể hên nghe, không có một cái đi miệt mài theo đuổi. Cổ Siêu tiếp tục đích ở chấm tư, ở trong góc giữa không bờ bến đích liên tưởng, nghĩ tới xanh thẳm đích bờ biển, nghĩ tới nắng mà nóng bức đích mùa hè. Sau đó, trong đầu linh quang chợt lóe, Cổ Siêu nghĩ ra một cái biện pháp, biện pháp này sẽ không kiếm nhiều lắm đích tiền, đến cũng đang hảo thích hợp trước mắt đích trạng huống. Chương 240, biện pháp của Cổ Siêu. Phong chi trong cung. Cổ Siêu một chủy thủ, tốt lắm, nghĩ đến một cái không quá kiếm tiền đích biện pháp. Rất không rựa vào quá mức. Cổ Siêu này con người mới quả thực là không rựa vào phổ tới cực điểm. Tới rồi loại này thời điểm, mỗi người đều phải làm nghĩ tương đương kiếm tiền đích biện pháp, hắn đến hảo, thật đúng là đích một ngụm một cái không quá kiếm tiền đích biện pháp, thật sự là điên rồi. Vốn đối Cổ Siêu còn có vài phần tin tưởng đích nhân, tin tưởng lập dạ vài phần. Triệu Vân Hiến hưu khí vô lực nói, là cái gì biện pháp? Trệ băng. Cổ Siêu khai vừa nói nói, kỳ thật, chân chính đích cách nói phải làm là chế kem. Cậu siêu phía trước phủ định quá loại này phương pháp, bằng ni chat kali có thể chế băng này đến không dạ. Nhưng là đâu, thế giới này hội băng hệ vũ khí đích nhân không ít. Nhưng là mặt sau nghe được Sở Trung Thiên nói buôn bán hại sản đích thời điểm, không khỏi đích mà ra. Đúng vậy, thế giới này quả thật không hề ít băng hệ vũ khí đích nhân. Nhưng là, nếu băng hệ vũ khí có điều so sánh cấp, áp cái không có khả năng đại quy mô đích chế băng. Nếu băng hệ vũ khí có điều so sánh cao, cao thủ cao thủ bỏ qua, nhân vật như vậy, cần đại băng khung đích chế băng đến là có thể, nhưng là nếu phải thỏa mãn cần, liền nếu không đỉnh đích chế băng Ha ha, một cái băng hệ đích bỏ qua liền như vậy, đích phế bỏ cái khác thời gian, ngay cả tu luyện đích thời gian cũng chỉ sợ không nhiều lắm. Hơn nữa, cho dù chế ra đại quy mô đích băng lại như thế nào, chính mình ở kem mặt trên, còn có chứa nhiều đích tay người tới, căn bản không phải bọn họ có thể học tập được đích. Chính mình trước kia, đến là tư tưởng là ngu. Nhân sinh a, luôn như vậy đích kệ khác cú buồn. Mà nghe được cổ siêu nói chế băng, vốn đang có mấy người tin tưởng cổ siêu đích nhân, hiện tại trực tiếp không có tin. Chế băng, mùa hè chế băng, ở mặt ngoài là một cái cọc không tồi đích suy nghĩ. Nhưng là thế giới này thượng chính là không hề ít hàn băng hệ vũ khí đích cao thủ, hình có thể nào lũng đoạn. Có giám dụng, trước kia cũng có tiền bối nghĩ tới loại này biện pháp, nhưng cuối cùng đều mất đi rối tinh rối mù. Hơn 20 nhân giữa có hơn 10 người đều vội chính mình đi đi. Cảm giác nghe cổ siêu chính là ở bậy bạ đạo. Cổ siêu tiếp tục đích uống trà, những người này không tin chính mình cũng theo bọn họ đi. Cuối cùng, những người này thương lượng hồi lâu đều không có thương lượng cái đến tọt cùng đi ra, cũng liền đều tự tán đi, tính toán ngày mai tái thương lượng. Những người này đi rồi lúc sau, liền còn lại Triệu Vân Niên ở trong này thở dài. Hai cái nửa tháng lúc sau đích tam hệ kinh tế hội, muốn làm đầu người đau. Cổ Siêu vẫn đang ở nhàn nhã đích uống trà, một bộ căn bản không đội đích bộ dáng, Triệu Sư Tỷ, hiện tại không có bao nhiêu người, ta có thể cùng của ngươi kế hoạch. Triệu Vân Hiến đến cũng thật sự không có cách nào. Cổ Siêu phải giảng liền tạm thời vừa nghe. Cổ Siêu vốn nghĩ muốn giảng đích, mà sau tưởng tượng giảng đích không có làm thật là tốt nghe, rõ ràng trực tiếp hỏi, có sữa, đường ăn, dầu thực vật chi không có. Đúng rồi, còn có quặng nghi chất Kali, thủy. Triệu Vân Hiến nghe được lần ra, phải này đó gì chứ? Hữu dụng Triệu Vân Hiến cũng là hảo tính tình, nghe được Cổ Siêu nói như vậy, lập tức kêu thủ hạ chính là người đi chuẩn bị. Triệu Vân Hiến loại này, bài danh thứ 8 đích nội môn đệ tử cũng có một ít thân tín, Triệu Vân Hiến phân phó này đó thân tín đi làm, một lát sau nhân sữa, đường trắng, dầu thực vật chi, cùng với quặng mi chat kali, thủy toàn bộ đưa đến. Trécham đích biện pháp đến không khó khăn. Đầu tiên là giữ nhiệt, tái là phối liệu hỗn hợp, tái là hạ nhiệt độ, sau đó liên tục làm lạnh, tăng thêm một ít cái khác đồ vật này nọ, vừa lúc ở nơi này cũng có tây qua, thả vài miếng tây qua phiến đến bên trong đi. Lại là chú không cũng tức là rót vào đến cái chén trùng, Cổ Siêu tìm một cái ngọc lưu ly chén, sau đó lần thứ 2 làm lạnh, cuối cùng thành công. Phương pháp thật sự đơn giản. Hơn nữa càng diệu chính là, Cổ Siêu phát hiện thế giới này đích quang nghi chat kali cùng tiền một cái thế giới bất động, có thể chế ra so với linh độ còn hơi thấp chút đích độ ấm. Triệu Vân Yến chỉ thấy Cổ Siêu đích hai tay giống như ma thuật bình thường đích biến hóa, chỉ thấy ở Cổ Siêu đích trong tay, trong chốc lát hồng bắc như hỏa bàn đích kim diễm, trong chốc lát tuyết trắng như sữa, trong chốc lát lại biến ảo ra cái khác nhan sắc, cuối cùng đại công cáo thành. Ở Ngọc Lưu Ly chén giữa xuất hiện cực sinh đẹp đích tình cảnh. Sinh đẹp. Đúng vậy, chỉ có này cảm giác. Triệu Vân Yến chỉ hướng này, đây là cái gì? Trang sức phẩm. Đương nhiên là Anrích. Cổ siêu đem Ngọc Lưu Ly chén đưa tới, nếm thử chút. Thật sự là sinh đẹp, Triệu Vân Yến thưởng thức một phen, riêng là này sinh đẹp cũng đáng quay về phiêu giới. Thật lâu sau lúc sau Triệu Vân Yến mới vươn hồng nhạt đích đầu lưỡi, nhẹ nhàng đích liếm liếm, nhập khẩu đích hương vị thật tốt, đó là một loại lạnh lẽo mà có như chất mùi thơm ngát, lại có tây qua băng không khí trong lành tức đích cảm giác. Triệu Vân Yến thật sự cảm động. Này hương vị ăn quá ngon. Triệu Vân Hiến còn thật sự cực kỳ đích án mấy thứ này, ăn quá ngon. Cổ Siêu còn lại là khoanh tay ở sau người, một bộ cao thủ tịch mịch đích bộ dáng. Hiện tại sự thật đã muốn lấy ra nữa, hoàn toàn có thể đại thứ thứ đích trong bức. Triệu Vân Hiến nhìn về phía Quặng Mi Chat Kali, loại này đồ vật này nó có thể chế băng. Có thể. Cổ Siêu gật đầu, bất quá đây là người ta hai người đích bí mật, không cần truyền ra đi. Hiểu được. Triệu Vân Hiến cũng là một cái thủ tính người, trong lòng hạ quyết định không nói đi ra ngoài. Ngươi muốn dồn đích băng là loại này băng. Triệu Vân Hiến hỏi lại. Đuối, bất quá chân chính đích tên là kem." Cổ Siêu nói, "Loại này khẩu vị rất tán, ra mòi lại là độc nhất vô nhị bí phương, nhất định có thể đại kiếm đặc biệt kiếm đích, bất quá ngươi đem phương pháp này rơm ra đến, ngươi không sợ nhà ngươi tộc biết sao? Này không tốt lắm đâu." Triệu Vân Yến đương nhiên đích nghĩ đến, đây là Cổ Siêu gia tộc đích tay nghề, bằng không Cổ Siêu như vậy niên kỷ khi mới 14 tuổi, dựa vào cái gì sáng chế một môn như vậy rất giỏi đích tay nghề? Cổ Siêu lắc đầu, "Đây là ta một người đích tay nghề, cùng gia tộc của ta không quan hệ, hơn nữa, này chính là kem giữa tương đương đơn giản đích một loại" Còn có cái khác đủ loại đích hình thức, những người khác muốn học cũng không phải nhiều dễ dàng chuyện, cũng đủ này mấy tháng hung hăng đích kiếm thượng một bút. Nghe được còn có cái khác chứa nhiều loại đích khẩu vị, Triệu Vân Yến cư nhiên nghĩ muốn cổ siêu hiện tại lập tức làm ra đến, thật là là ăn quá ngon. Triệu Vân Yến bình thường đến cũng không tham ăn đích, nhưng lại không biết vì sao đụng phải này kem, liền nhịn không được. Hoàn toàn là phá hủy bình thường đích tục nữ hình tượng. Triệu Vân Yến hiện tại cảm giác được, đã biết một lần sẽ thắng, có cơ hội thắng quá vũ trụ chi cùng, thậm chí có cơ hội còn hơn vương chi cùng. Cổ siêu phía trước nói đích cũng không phải hưng ngữ. Hai cái nhiều tháng sau trung đích tam hệ kinh tế hội vụ có thể thưởng thượng một lần. Triệu Vân Niên hiện tại thầm nghĩ chạy ra cảm động đích nước mắt. Từ từ, ta nếu kiếm được nhiều như vậy tiền, ta Trụ Thành phải làm trừ nhiều ít. Cổ siêu hỏi. Triệu Vân Niên nói, đây là ngươi một người bằng bổn sự kiếm được đích, của ngươi Trụ Thành có thể tới bốn thành tà hữu. Bốn thành? Này rất cao. Dù sao, đây là dựa vào phái Thái Sơn đích uy danh mới có thể làm đích sứ ý, không có phái Thái Sơn làm hậu trường thế giới này, đoạt sứ ý không cần rất dễ dàng. Thứ hai, nay dù sao tính mọi người cùng nhau đích sự nghiệp, Những người khác cũng muốn ăn chút lợi, cho nên cuối cùng có thể cho Cổ Siêu phân bốn thành, Cổ Siêu cũng vừa lòng. Cổ Siêu cùng Triệu Vân Yến liền vào lúc này ký hạ hiệp nghị. Ngày hôm sau tới rồi, Phong Chi cung chính là Sở Trung Thiên ở bên trong đích 20 nhân lần thứ 2 đích đi tới Phong Chi cung, lại bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ, hai cái nhiều tháng sau đích tam hệ kinh tế hội chính là tương đương trọng yếu đích, tất cả mọi người không nghi ngờ. Nay 20 nhân trở về suy nghĩ một lúc, cũng đều tự nghĩ ra một ít thiên kỳ bách quái đích biện pháp, nhưng những người này mới đưa ra này đó ý tưởng, lập tức liền phủ định rớt cho dù là kinh tế đích người ngoài nghề cũng đó có thể thấy được, này đó phương pháp rất suẩn, dại dột bất khả tư nghị. Cuối cùng, 20 đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mắt chừng đôi mắt nhỏ. Muội, thật muốn cấp bốc đi. Sở trung tiên phát ra cuối cùng đích tổng kết, đương nhiên, này chính là nói nói thôi, phái Thái Sơn dù sao cũng là danh môn chính phái. Hơn nữa cấp bốc cũng không có dụng, tam hệ kinh tế hội cần phải cầu nơi phát ra trong sạch, thực làm cấp bốc chuyện không chỉ nói thắng, còn có thể bị trùng suất sư môn. Đang ở những người này ai thanh thở dài đích thời điểm, Triệu Vân Hiến cùng Cổ Siêu Liên Bí quyết xuất hiện. Triệu Vân Niên hiện tại là mỹ phi sát vũ, các vị. Ta đã muốn quyết định tương lai hai cái nhiều tháng chúng ta đích đầu tư phương hướng. Nghe được Triệu Vân Niên nói quyết định, cái khác 20 nhân lập tức vênh thanh nghe. Triệu Vân Niên làm việc luôn luôn là có phụ đích, hơn nữa Sở Trung Thiên không lớn quá sự, cho nên bài danh thứ 8 đích Triệu Vân Niên cơ bản là đại tỷ đại đích hình thức. Sở Trung Thiên bộ nói, mau nói đi. Giải quyết việc này hắn hảo tu luyện. Triệu Vân Niên mỉm cười, kỳ thật vẫn là cổ siêu ngày hôm qua nói đích kia hồi sự, chế băng. Vừa nghe này các nói, tất cả mọi người lạnh tâm. Chế băng Này rõ ràng là chứng minh Quá Đích không kiếm tiền đích đường, có dám dùng. Triệu Vân Yến vốn nghĩ muốn nói thẳng Minh Đích, nhưng là ngày hôm qua cùng cổ siêu thương lượt qua, tạm thời giữ bí mật, thấy được mọi người một bộ thất vọng đích bộ dạng, Triệu Vân Yến đến cũng nổi lên tâm tư, đúng vậy, hiện tại liền tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó xác định vững chắc kêu mọi người chấn động, nghĩ vậy chút đồng nghiệp chấn động đích bộ dạng, Triệu Vân Yến liền so với ăn nhân sâm quả đều thông khoái. Triệu Vân Yến tự thủp nữ đích cười cười, chư vị chờ chính là, quá chút thiên sẽ gặp khai chương. Thấy được Triệu Vân Yến kiên trì, Sở Trung Thiên cũng liền duy trì Sở Trung Thiên này người đang phương diện này tương đương không sao cả đích, hắn thích nhất tu luyện, cái khác chuyện đừng tới phiền hắn tốt nhất. Mà Sở Trung Thiên tỏ thái độ duy trì, những người khác càng không có nói. Khổng Khánh reo lên, xem ra Triệu Vân Yến cũng là bị cổ siêu này tiểu bạch kiểm cấp giật sạch não, này rõ ràng không được đích chú ý. Khổng Khánh như vậy đích cách nói đến là đại bộ phận nhân đích tâm tư, có chút nhân là thầm tiêu không ổn, âm thầm lo lắng. Mà lấy Khổng Khánh cầm đầu đích mấy người còn lại là chờ xem phi vui, Khổng Khánh lại khẽ môi giơ lên, Triệu Vân Yến muốn tìm thâu, cổ siêu muốn tìm thâu liền tùy vào bọn họ. Đến lúc đó Khổng Khánh nhất định hội lạc tỉnh xuống núi, Triệu Vân Yến như vậy một đầu, lấy sợ Trung Thiên không quá quan sự, sau Phong Chi cung đích quyển to liền phải rơi xuống Khổng Khánh đích trong tay, này đến cũng là một chuyện tốt. Lúc này đây Phong Chi cung đích quyết nghị tương đương cực nhanh đích đã xong. Phong Chi cung phía trước vốn liền làm quá đủ loại kiểu dáng đích cửa hàng sinh ý, cửa hàng đều là có san đích, đoạn đường cũng cũng không tệ lắm. Chỉ cần một lần nữa khai trương, sau đó chế kiêu ngạo lượng đích kem là đến nơi, ít nhất này mùa hè rất khó xuất hiện phòng chế phẩm, này nóng mức đích mùa hè có thể đại kiếm đặc biệt kiếm. Thiển, không ai hội ngại nhiều. Cổ Diêu đã ở cố gắng đích kiếm thủ giữa, đương nhiên, tu hành võ công cũng không có bỏ lại, một mực vững bước đi tới. Chương 241, Kem. Đây là cách Thái Sơn không tính quá xa đích một cái phòng đấu giá. Nay phòng đấu giá đang ở cử hành một hồi đấu giá hội. Đấu giá hội nhất kiện nhất kiện đích thương phẩm ở bán đấu giá, này đó thương phẩm thấp đích mấy trăm lượng bạc, cao đích mấy ngàn hai thượng vạn lượng bạc, bán đấu giá phẩm đủ loại kiểu dáng, có cao nhất bảo đao, nổi danh đắt tiền tranh chữ, còn có một ít tiên tiên cảnh dùng đích đang dược, minh quý mà hoa lệ đích châu báu, đủ loại kiểu dáng, không phải trường hợp cá biệt. Đếm ngược đệ nhị hạng là một thanh thần binh đao phôi, một thanh này thần binh đao phôi đích chất lượng tựa hồ cũng không tính rất hảo, nhưng là cũng bán được 5 vạn lượng bạc đích giá cả, thần binh đao phôi vốn sẽ không tiện nghi. Rốt cục đến phiên đấu giá hội đếm ngược cuối cùng giống nhau đích chân bảo. Tiểu chân bảo là băng chi chân ý thạch. Băng chi chân ý thạch, đây là mới có thể lĩnh ngộ băng chi chân ý đích bảo thạch, chú ý, này mặt trên viết chính là mới có thể, về phần cụ thể có thể hay không ngộ đến băng chi chân ý còn nhìn ngươi chứng minh. Khởi trùng giới, 1 phần 2. Hiện nhiên có chứa nhiều cương thể cảnh đích nhân đối này một khối như hổ rình mồi. Lúc này mới vừa mới trụp nổi lên khỏi chục giới, liền từng bước từng bước đích thêm nổi lên giới. 1 vạn 12, 1 vạn 3000 vạn, 2 vạn 2, 2 vạn 5000, 4 và lượng, 5 và lượng, 7 và lượng, 10 vạn 2. Cuối cùng ở thứ 7 hảo vị trí có người hô lên 10 vạn 2, nay 10 vạn 2 đích giá cả chính là cực cao, chứa nhiều nhân nhìn về phía số 7 vị trí, nơi đó ngồi một cái áo lam đích thiếu niên cùng một cái phấn y đích giống như chim én bản đích cô gái, đây là người nào thế lực đích thiếu gia công chúa? Cư nhân như vậy có tiền. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ mà là 10 vạn 2 đích bạc trắng. Triệu Vân Hiên cũng có chút ngạc nhiên đích nhìn về phía Cổ Siêu, nàng lúc này đây phải đi chụp mua cái khác vật phẩm đích, vừa lúc nhìn đến Cổ Siêu ngồi ở chỗ này liền cùng nhau đến toạ tọa, tọa. Ngay từ đầu đích thời điểm, Cổ Siêu cái gì cũng không có mua, Triệu Vân Hiên còn tưởng rằng Cổ Siêu trong túi ngủ ngủ, kết quả làm sao liều được đến. Cổ Siêu không ra tay tất đã, vừa ra tay như thế to lớn vương. Đây chính là ước chừng đích 10 vạn 2 đích bạc trắng, kết quả Cổ Siêu mí mắt đều không có nâng một chút liền mua xuống dưới. Triệu Vân Hiên ở Phong Chi cung giữa là làm tổ chức công tác đích Tự nhiên là biết Phong Chi cùng 20 hơn người đều tự đích tình huống, cũng tự nhiên là biết cổ vượt qua thân một cái tiểu buồn bán gia tộc, như vậy đích tiểu buồn bán gia tộc không gì tiên đích. Cổ siêu như thế nào có thể tùy tay xuất ra 10 vạn khối, thật sự là rất có tiền. Không thể tưởng được ngươi vẫn là một cái người giàu có. Bình thường bình thường, Thiên hạ đại tam. Cổ siêu ở cùng Triệu Vân Niên thuận miệng trò chuyện đích thời điểm, đấu giá hội đích nhân viên công tác đã muốn đưa tới một cái phong nguyên hồ gỗ. Cổ siêu mở ra phong nguyên hồ gỗ, chỉ thấy ở trong đó có một trong suốt vô sắc đích tinh thể, này tinh thể có lạnh cực kỳ đích hà khí. Này có một loại cùng hải chi chân ý thạch tương đương đích cảm giác, xem ra là chính phẩm. Kỳ thật không cần kiểm nghiệm, này nhất định là chính phẩm, dù sao đấu giá hội nếu bộc ra cùng loại đích giảm bạo sự kiện, đấu giá hội cũng không dùng mỡ. Cổ Siêu tùy tay đưa qua đi 100 tấm ngân phiếu, hệ ra 1200. Cổ Siêu tử mỡ chơi trò chơi viên sau, đỉnh đầu vẫn tương đương đích dư giả. Đáng tiếc có bán chân ý thạch đích cơ hội tương đương đến ít, này cũng là cực ngẫu nhiên mới đụng tới một lần, bình thường có tiền cũng chưa chỗ dùng, áp cái mua không được đích. Tốt đến này băng chi chân ý thạch, có hai cái mục đích. Thứ nhất đâu Có thể tăng cường chính mình đích đạo thế, 21 cái chân ý chính mình mới góp nhập ba, có thể nhiều thu thập một cái tự nhiên phải nhiều thu thập một cái. Thứ hai đâu, có thể làm như một loại che giấu, chính mình dùng quặng ni chat kali chế băng làm băng biến lãnh, dùng ở chế làm kem đúng giữa, mà chính mình dùng này thủ đoạn kiếm tiền lúc sau, nhất định sẽ có người giả mạo, tại đây dạng đích tình huống hạ, chính mình nếu học xong một loại băng hệ vũ khí có thể tiến hành thật lớn đích che giấu, làm cho những người khác từ băng hệ vũ khí bắt tay vào làm, ngược lại sẽ không điều tra quặng ni chat kali. Đúng là này hai cái nguyên nhân, cổ siêu mới như vậy đích làm. Mà hiện tại sao không, băng chi chân ý thạch nếu tới tay, Cổ Siêu muốn tìm địa phương bế quan. Ở phái Thái Sơn Long Giác phong giữa, đến là có riêng đích luyện băng hệ vũ khí đích địa phương, Hàn Băng Thất. Như vậy đích địa phương cần giao nộp nhất định đích tiền tài đi vào, bởi vì môn phái có ưu đãi, đến là so với bộ mặt thành phố thượng tiện nghi nhiều lắm. Cổ Siêu tiến nhập Hàn Băng Thất giữa, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí đầu hàng, khung trung lạnh lùng. Trung quanh, bốn phía, đều là từng khối từng khối đích trong suốt chi băng. Này đó khối băng đều tản ra hàn khí, Cổ Siêu cảm thấy được chính mình đích máu đích tốc độ chạy đều lâm vào một hàng. Này tuyệt đối không phải linh độ mà là dưới không đích độ ấm. Cổ Siêu ngồi sếp bằng trên mặt đất, cũng có một cỗ hàn khí đánh rút lại, hô nhập thể nội cũng là tấu xương chí hàn. Cái gì gọi là băng? Ba người, hàn khí mà ngưng kết, đóng băng vân vân, đông lại hết thảy. Cổ Siêu đột nhiên đích đem băng chi chân ý thạch phóng tới song nào trong lúc đó, lấy ý tức thâm vào trong đó, lập tức sách toóm tắt đắp một cỗ thần nhiên đích cảm giác truyền vào trong não giữa. Ở cổ Siêu đích trong đầu xuất hiện chính là một bức bức tranh, này bức họa là như vậy, trên bầu trời không ngừng đích bay tuyết, mà đại điểu thượng trên mặt hồ đều băng một tầng băng. Ở băng dưới đích hồ nước giữa có ngư khoái hoạt đích du. Tình huống hiện tại chính là phải căn cứ này bức họa ngộ ra thực chi chân ý, nếu không có ngộ ra, kia này một khối băng chi chân ý thạch liền lãng phí. Tuyết kết làm băng, băng che trở phía dưới đích độ ấm, khiến cho phía dưới đích độ ấm chẳng phải thấp. Không đúng, không đúng. Ở mấy lần phủ định chính mình đích ý nghĩ lúc sau, Cổ Siêu đột nhiên định nghĩ tới. Băng, tức là băng. Đông lại hết thảy, đóng băng hết thảy. Phía dưới sợ dĩ hồ ồn, không phải vì chân chính đích bảo vệ kia độ ấm, bảo vệ phía dưới đích sinh mệnh, mà là băng phải đông lại hết thảy chính là phía dưới đích độ ấm cũng bị đông lại, quẩn ngươi cái gì đều đông lại. Đây mới là băng đích thực ý. Đồ này một phen. Cổ Siêu chớp đao mà ra, hoa xuất lạnh như băng đến cực điểm đích một đao, này một đao đích năng lực vi, băng kết. Xuân sao. Ở cổ Siêu đích đao mặt trên bám vào băng, lạnh như băng đích đóng băng kết cổ Siêu công đi ra đích này khu vực, lúc này, cổ Siêu cơ hồ phải vô lực đích bật hơi, chính mình thành công, thật đúng là đông lại, kể từ đó, đao thế tam trọng thiên cần đích 21 cái chân ý chính mình đã muôn nắm giữ 4, có nhất định đích tiến bộ. Kế tiếp là muốn chế kem Cổ Siêu rốt cục bắt đầu làm kem, Triệu Vân Yến đem mặt tiền cửa hàng này đó đều chuẩn bị tốt lúc sau liền ở một bên chờ đợi, từ cổ Siêu làm ra người thứ nhất kem lúc sau, nàng liền trở thành kem đích trung thực miến, hiện tại nghe nói cổ Siêu phải bắt đầu làm cái khác đích hũ dạng, tự nhiên sớm đích chuẩn bị, không có cách nào khác, kem ăn quá ngon. Cổ Siêu bắt đầu chế làm đủ loại đích kem. Triệu Vân Yến nhất nhất đích nhắm nháp thượng một phen. Anh đảo kem, trừ bỏ kem bình thường đích tài liệu còn bỏ thêm anh đào cùng lòng đỏ trứng, anh đích thời điểm băng tích môi miệng, nhan sắc hợp lòng người, còn có anh đào đích hương vị, Triệu Vân Yến ăn này đích thời điểm Phát hiện này chính mình ăn đích thứ nhất loại kem còn muốn ăn ngon, kỳ thật này cũng là đương nhiên đích, lần đầu tiên chế tác đích có điều so sánh đơn giản, đây mới là chân chính dụng tâm đích làm. Ôi oh my kem, này một loại kem cùng với thản nhân đích quả hương, mềm mại thuận hoạt, cùng nhau hòa tan đến trong lỏng, quả thực là mùa hè đích tuyệt đối lựa chọn. Mê ngươi bí đỏ kem, này cũng có ý tứ, này bí đỏ là mọi sức, mà đem kem đặt ở đảo rỗng đích bí đỏ giữa, kem đích hương vị thực tới mát, vị cũng rất ngọt nhị, có một loại thản nhiên đích cảm giác. Tây xoài kem, này đây tây xoài là việc chính tài liệu. Làm thành đích kem là một loại hạt nhân đích màu vàng, đẹp mà ăn ngon, An thượng một ngụm đích hương vị cùng với nó hoàn toàn bất động. Trừ lần đó ra, còn có loại hương băng kỳ lâm, hương tiêu kem, cây ca cao đản mái kem, gia hương kem, hỏa lang quả kem từ từ kem, đáng giá nhắc tới đích còn có một loại ngọt rượu kem, đây là lấy một loại rượu trái cây mà chế thành đích kem, có thản nhiên đích rượu vị, tương đương dễ ngửi, loại này khẩu vị thích hợp cô gái mỹ phụ. Triệu Vân Yến này trận thật sự là ăn đắc bất diệt nhạc hồ. Nàng nguyên lai nghe Cổ Siêu nói qua còn có cái khác đích kem, nhưng nghĩ đến chủng loại phải làm sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa sẽ không vượt qua lần đầu tiên nhấm nháp đích nhiều lắm. Kết quả hiện tại cổ siêu thật sự dùng hảo tài liệu, dụng tâm làm đứng lên, khẩu vị cư nhiên như thử chi hảo, hơn nữa chủng loại như thế nhiều, quả thực kẻ khác mắt không hà tiếp, đủ loại đích mỹ vị kem không ngừng đích đánhút lại, khiến cho Triệu Vân Niên này kem không ăn đắc quá sướng sướng. Nay cũng là võ đạo đích một cái ưu đãi, bình thường nữ hải tử thật sự như vậy ăn kem nhất định hội béo, nhưng là thế giới này bất động, Triệu Vân Niên có thể thông qua vận công đem dư thừa đích mở chuyển hóa liệu, khiến cho dáng người vẫn như cũ tinh tế như bay yến. Cổ Siêu có thể khẳng định, thế giới này đích mỹ dung giảm béo đích công phu nếu tới rồi địa cầu thượng, nhất định có thể sao ra giá trên trời, đối nữ nhân rất dùng tốt. Triệu Vân Niên cũng ăn đắc bất diệt nhạc hồ. Cổ Siêu chế thành một loại một loại đích kem, sau đó bắt đầu vận chuyển các loại, cái này muốn dùng hàn băng chấn mới tốt tạm. Triệu Vân Niên lập tức bắt đầu giao hàng, các nơi đích mặt tiền cửa hàng đã sớm chuẩn bị tốt đích. Như vậy đại lượng đích hàn băng cũng là từ Cổ Siêu dùng quặng ni chat kali chế đi ra, nhưng là Cổ Siêu lấy quặng ni chat kali đích thủ đoạn bí mật. Một năm trong vòng không quá có thể bị người phát hiện, nhưng là thời gian lâu liền có thể bị người phát hiện, những người khác nhìn đến có lợi nhuận nhất định hội lập tức đuổi kịp đích. Cũng may lúc này ở đây băng kem, vốn cũng chỉ là kiếm này mua hạ đích mau tiền thôi. Phải kiếm tiền cổ siêu còn còn nhiều mà biện pháp, nay có thể kiếm này mua hạ hè là được. Cổ siêu này một chuyến cũng cấp mệt thảm, vì kỹ thuật dự bí mật kem vẫn là chính mình làm, tuy rằng chính mình đích tốc độ tay cực nhanh, nhưng là cũng mệt mỏi cực kỳ. Cũng may Triệu Vân hiến khai đích mặt tiền cửa hàng cũng không nhiều, chính là ở phụ cận đích các phụ khai điểm, huyên một bực ráp cái không có khai điểm. Cho nên lượng cũng không tính quá lớn, lượng không tính quá lớn giới vị liền phải định cao một ít, thế giới này kẻ có tiền cũng nhiều, đi ra giống nhau Tân Kỳ vô cùng ăn ngon cực kỳ đích sản phẩm, giới định cao chút cũng giống nhau có người tiêu phí đắc rồi. Cổ Siêu bây giờ còn cố tình không thể ngủ. Triệu Vân Yến tắc có chút mất mát, Cổ Siêu đối với của nàng mất mát có chút kỳ quái, hỏi lúc sau mới biết được, nàng cảm thấy được như vậy đáng yêu đích kem bị những người khác ăn luôn cũng có chút đáng tiếc, đáng chết, thật muốn không đến Triệu Vân Yến lại như vậy kem khống. Bất quá Triệu Vân Yến cũng trong nháy mắt hưng phấn khởi đến, nàng chờ kem đích nhiệt tiêu. Hai cái nhiều tháng sau đích tam hệ kinh tế hội, muốn thắng. Nóng bức đích mùa hè, đại lượng đích dích nước lạnh, nhanh nhất tốc độ đích phi ngựa nhắm thẳng các mặt tiền cửa hàng. Một hồi viêm hạ dích lạnh lèo gió lốc, super pick. Thứ nhất càng đưa đến, chưa xong con tiếp. Chương 242, khai chương đột nhịp. Kỳ thật ngay từ đầu đích thời điểm là Cổ Siêu một người làm. Nhưng là đem Triệu Vân Niên mời đến đích mấy hạ nhân giáo hội lúc sau, Cổ Siêu cũng tung tay. Dù sao một người cũng làm không được nhiều lắm. Cổ Siêu phải cam đoan đích chỉ có hai điểm. Tại đây cái mùa hè, làm đích công nhân không thể ra cố định đích phần vị. Hai, băng đích chế làm chỉ có cổ siêu một người nam tử, làm cho những người khác nghĩ đến cổ siêu này đầy băng hệ vũ khí chế làm băng đích. Thương hại chim nổi, này chính là tất yếu đích thủ đoạn. Mà khai điểm đích này, cũng cơ bản tới rồi. Thái Hải Châu phủ, đây là Thái Sơn bên cạnh đích một cái phủ, này phủ tương đương đích phồn hoa, bình thường đích mà nói một cái phủ chỉ có thể có một lớp giữa gia tộc, nhưng là này Thái Sơn phủ quá mức phồn hoa, cư nhiên có một cái thế gia, hai cái lớp giữa gia tộc, ba phương thế lực thêm cùng một chỗ. Mà Thái Hải Châu phủ đích buôn bán này đó cũng tương đương đích phát đạt. Nơi này làm hàng hải sản sinh ý đích nhân đặc biệt nhiều, quả nhiên là phát tài phát tài tái phát tài, kẻ có tiền đặc biệt nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, nơi này đích xa xỉ điểm cũng nhiều. Tỷ như Nam Hải chân châu điểm, liền có mấy nhà mở ra, kim khí điểm càng nhiều. Thậm chí nghe nói Thái Hải Châu nơi này đích thứ nhất thương nhân ở kinh thành kiến thức quá chơi trò chơi viên sau nghĩ muốn ở Thái Hải Châu khai một cái, nhưng là kỹ thuật từ từ cũng không đúng chỗ, chỉ có bương thá trò. Điều này làm cho Thái Hải Châu đích nhân cảm giác thực đáng tiếc, Thái Hải Châu nhân đã sớm nghe người ta nói qua, kinh thành có chơi trò chơi viên. Chơi đùa đích nghĩ muốn ở nhà cửa cũng loạn, không chơi đùa đích cũng muốn ở bản địa ngoạn ngoạn, về sau nói lên Thái Hải Châu có chơi trò chơi viên, đây là nhiều có mặt mũi chuyên tình. Đáng tiếc, Thái Hải Châu lớn nhất đích thương nhân không có thành công, rất đáng tiếc. Thái Hải Châu đích mọi người ở nóng bức đích mùa hè cũng không có nhiều ít hoạt động, thời tiết quá nóng, cũng không phải mỗi người tập võ, như vậy nóng bức đích thời tiết làm cho người ta động đích dục vọng cũng không có. Rõ ràng thiên đích Thái Hải Châu đích ngã tư đường thượng đều không có người nào hoạt động, chỉ có mấy hai người sống tạm bợ còn tại như vậy đích thời tiết trung đùa giỡn đi ngang qua đích cô gái thiếu phụ như vậy lại Nhật Tiên cũng có đùa giỡn đích dục vọng, đây là cái gì dạng đích tinh thần? Chỉ có tới rồi chẳng vãng, thời tiết tiệm tiêu chút nóng bức, mọi người mới đi đi ra, Hàn Nguyên nói chưa tiếng. Buổi tối lại ám, lập tức sẽ quay về ốc ngủ. Mùa hè loại này thời tiết, nói thật, ngay cả tạo nhân vận động đều ngại nhiệt. Nóng bức đích mùa hè, thực không có gì giải trí. Tại đây nóng bức đích mùa hè. Khai Chương, Khai Chương, đây là cái mốc. Băng chi ốc, gây cho ngươi băng bình thường đích nhẹ nhàng khoái khoái, Khai Chương đại bán hạ giá, Khai Chương tiền 3 ngày đánh 5 chiếc. Mọi người chỉ cần dùng một nửa đích tiến liền có thể mua được này, mới mẻ mà mát mẻ đích ngọn ý. Ở Thái Hải Châu đích đầu tường tượng tiếp hứa rất nhiều nhiều đích truyền đơn. Thấy được như vậy đích truyền đơn, đại bộ phận mọi người là không có phản ứng, nhưng lại cũng có nhàm chán đích cô gái, tỷ như Thái Hải Châu chi phủ đích nữ nhân Lục Chiêu Dung Lục đại tiểu thư, hiện tại liền oi bức thật sự, vừa thấy dán tại trên tường đích này quảng cáo, mặt trên đánh dấu đích địa điểm ly chính mình không xa, lập tức mấy thiên kim tiểu thư nhắm thẳng, kia Băng Chi Úc chạy đi, đi xem cũng tốt, lập tức liền tới rồi Băng Chi Úc. Băng Chi Úc đích ngoại tại tạo hình lấy chênh vênh vẽ, vẽ rất nhiều đích băng tuyết. Mới nhìn nơi này, đến là có chút trông mơ giải khát đích hư vị. Mở ra điểm môn tiến nhập trong đó, lập tức cảm thấy được trận lạnh. Lục Chiêu Dung Lục đại tiểu thư nhìn thấy trên tường đích thái đơn, gì? Như thế nào đều là đủ loại kiểu dáng đích băng cái gì? Kem, đây là cái gì? Cùng Lục đại tiểu thư đi ra tới mấy phải chính là quan gia đích thiên kim tiểu thư. Phải chính là võ giả gia tộc xuất thân đích thiên kim tiểu thư, bất quá cũng đều không có gặp qua này đó cổ quái đích thái đơn danh. Lục Chiêu Dung cao đẹp đích mày liễu, tới một người ăn đào kem. Cái khác mấy tiên kim tiểu thư cũng đều tự điểm bất đồng đi kem. Thả trước thử xem, nếu ăn ngon liền tiếp tục. Nếu không thể ăn liền lập tức chạy lấy người. Lập tức, ba phân kem bị đưa tới. Phân biệt là anh đào kem, sầu riêng kem cùng với la mươi kem. Anh đào kem hồng đắc tiên diễm, sầu riêng kem bạch đắc thuần túy, la mươi kem lam đắc thâm trầm. Này vài loại kem đều tương đương đích xinh đẹp. Lục Chiêu Dung không tự chủ được nói, thật khá. Quả thật là rất đẹp, này so với cái khác thực vật cần phải xinh đẹp nhiều lắm, cái khác hai vị tiên kim tiểu thư cũng đại điểm này đâu. Bất quá loại này đồ vật này nó chẳng những bắt làm cho hệ, còn muốn ăn ngon mới được. Lục Triêu dung phẩm một ngụm, ăn ngon thật. Nay một ngụm có anh đào đích chút ý vị, nhập khẩu mềm mại mềm mại, còn mang theo một cỗ tại đây nóng bức đích đại mùa hè tối thích cũng tối khoái trà đích băng hàn, loại cảm giác này quá mỹ diệu, Lục Triêu dung vốn chính là một cái lược khờ giải đích tính tình, lập tức oa oa điệu, ta loại này hảo hảo ăn. Ăn sầu riêng kem đích cũng tiêu to, ta loại này hảo hảo ăn, có một loại sầu riêng đích hương vị, lại có loại băng ở khẩu đích cảm giác, không đúng, so với băng ăn ngon hơn. Vị này đại tiểu thư luôn luôn đều thích ăn sầu riêng, hiện tại đụng phải sầu riêng khẩu vị Dick em, tự nhiên là vui mừng vô cùng. Cuối cùng một cái đại tiểu thư cũng thẹn thùng hình, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ Dick ăn la môi kèm, ăn đắc giống như một con con mèo nhỏ mê bình thường, "Ách, ta này cũng tốt lắm ăn." Nay đó kem Dick định giá cũng không quý, một phần cũng chính là 200 văn tiền thôi, khai trương tiền 3 ngày đánh 5 chiếc chỉ cần 100 văn, đối với này đó đại tiểu thư mà nói rất tiện nghi. Đương nhiên, đối với bình thường Dick dân chúng liền quý thượng rất nhiều. Ăn xong rồi này đó lúc sau Này vài vị đại tiểu thư lập tức bắt đầu điểm cái khác đích kem, này ăn quá ngon như thế nào có thể không ăn nhiều một ít. Kỳ thật đâu, nhà này điểm đích kem hôm nay đích chủng loại cũng không tính nhiều lắm, này cũng là cổ siêu đích một cái biện pháp, cũng không vội va đem tất cả đích kem đều phóng suất, mà là một ngày thả ra một ít, ngày ngày đổi bất đồng đích thái đơn. Nhân đích tính tình là tiệt đích, một ngày khiến cho ăn xong sẽ không có cảm giác, làm cho những người này được đến một ít không được đến một ít, kia mới là chân chính đích việc buôn bán đích vương đạo. Lục Chiêu dung chờ các vị tiểu thư đem hôm nay thái đơn giữa đích kem cấp ăn xong, một thân hạn đã sớm tiêu chỉ cảm thấy một trận tứ đích lạnh lẽo, lục chiêu dung ý do chưa hết, này băng chi ốc đích kem thật sự là ăn quá ngon, ngày mai còn. Hảo, hảo. Băng chi ốc ngay từ đầu đích thời điểm cũng không có nhiều lắm người đến, dù sao nguyện ý nếm thức ăn tươi đích nhân cũng không nhiều. Nhưng mà mỗi một cái ở bên trong đích nhân đi ra ngoài tương truyền, khẩu khẩu tương truyền, tới nhân liền càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả kem cũng không đủ bán. Ở ngày đầu tiên đích thời điểm chỉ tới buổi chiều 3 điểm tà hữu, chư hàng liền tiêu hao đắc không còn một mảnh, chuẩn bị vẫn là có chút không đủ, đành phải tạm thời đóng cửa ngừng tinh doanh. Này đưa tới khá nhiều nhân đích bất mãn. Ngày hôm sau một khai trường, nhân số càng nhiều. Ngày thứ 3, nhân số càng phát ra đích nhiều. Băng Tri Úc, đại hòa đặc biệt hòa. Hiện tại ở Thái Hải Châu nơi này, đàm luận trong lời nói đệ, cũng đã sớm từ kinh thành đích chơi trò chơi chảng truyền tới Băng Tri Úc. Đúng rồi, ngươi đi Băng Tri Úc không có. Đương nhiên đi, nơi đó đích kem ăn quá ngon. Đây là đến quá đích nhân đích trả lời. Ách, đó là cái gì? Gần nhất tựa hồ thực họa. Đây là không có đến hơn người đích trả lời. Ngươi còn không có đi qua, lập tức mau Cam Đoan là tiêu thử đích thứ nhất lựa chọn, còn còn có một loại trước kia chưa từng có nếm qua kẹo kem đích mỹ thực, đặc biệt ngon. "Hảo, ta cũng lập tức đi." Hoàn Hảo hiện tại Triệu Vân Niên chuẩn bị đích đệ nhị gian băng chiêu, đệ tam gian băng chiêu từ từ đều trước sau đích mở đứng lên. Cổ Siêu đang ở Thái Hải Châu tới, thấy được như vậy nóng nảy đích tình cảnh, Cổ Siêu vừa lòng, so với chính mình tưởng tượng giữa đích còn muốn sống thượng một ít. "Đúng rồi, Cổ Siêu tới nơi này một là thị sát đích, thứ hai đến xem Nguyễn Ngộ Tử đích, phái Thái Sơn tuy rằng hảo, nhưng là Nguyễn Ngộ Tử rất ít, đến Thái Hải Châu nhìn xem mùa hè đích Nguyễn Ngộ Tử." Thật sự là tốt, phía trước cái kia tiêu kêu lục chiêu dung đích nhuyễn muội tử không tồi, đáng tiếc thế giới này không có tất chân, nhìn không tới tất chân đùi đẹp, chính mình có phải hay không tìm thời gian đem tất chân cấp đẩy mạnh một phen, vì nam nhân đích tính phúc. Cổ Siêu thấy được khổng khánh đoàn người, hiển nhiên khổng khánh đoàn người cũng là đến xem sinh ý đích, khổng khánh người nảy nghĩ muốn chính là Cổ Siêu cùng Triệu Vân Yến thất bại, một khi này hai người thất bại, khổng khánh có thể nói vừa mới ba đắc. Một là hắn chán ghét Cổ Siêu, Cổ Siêu thua ở trên tay hắn hắn tự nhiên cao hứng, thứ hai đánh cuộc đích vấn đề, Cổ Siêu phải đình chỉ một năm tu hành thời gian. Ba tắc có thể nhận cơ hội đoạt triệu Vân Niên đích quyền, Cổ Siêu chỉ thấy Khổng Khánh chờ mấy người, nhìn đến băng chi ốc người nọ người tới mê hoặc sinh ý, rất là buồn bực một phen, Khổng Khánh vốn nghĩ đến Cổ Siêu chế băng là tuyệt đối phải lô vốn đích sinh ý, đến cười nhạo Cổ Siêu không biết lượng sức đích, kết quả sinh ý tốt như vậy. Ca. Khổng Khánh đáng người thực buồn bực. Sau đó, Cổ Siêu nhìn đến Khổng Khánh chờ đoàn người tiến nhập băng chi ốc giữa, những người này đích ý tưởng Cổ Siêu cũng đoán được đi ra, không thể nghi ngờ chính là nghĩ muốn tiến vào băng chi ốc nếm thử nếm thử, này băng chi ốc cổ quái đích kem rốt cuộc có phải hay không ăn ngon thật. Sau một lát, Khổng Khánh chờ đoàn người tuyệt vọng tiêu sái ra băng triều. Kem ăn quá ngon, bọn họ tuyệt vọng, xem ra này đổ bọn họ thâu đích có thể tính rất lớn, mà đoạt quyền kế hoạch cũng thất bại, Khổng Khánh, cái kia buồn bực a. Cổ Siêu nhìn thấy Khổng Khánh kia buồn bực cực kỳ đích sắc mặt, trong lòng cái kia khoái trá, cũng muốn đánh mặt mình, buồn cười, buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Kỳ thật loại này nóng nảy, cũng không phải là đan ở Thái Hải Châu, mà là ở phụ cận đích chứa nhiều châu, tất cả có mở điểm đích địa phương đều là như thế, ngay từ đầu không có bao nhiêu người đi, nhưng là khẩu khẩu tương truyền. Cuối cùng nóng nảy cực kỳ vị trí đều nhanh nếu không đủ liệu. Tại đây phủ cận địa bản thượng, năm nay mùa hè tối hòa đích tử có hai cái, băng chi ốc cùng kem. Đêm, đã muôn thâm. Đây là băng chi ốc khai trương đích ngày thứ 3 đích buổi tối. Đêm đã muôn thâm. Ba quyển sách, đây là Thái Hải Châu ba băng chi ốc đích quyển sách, Triệu Vân Hiên cầm bản tính ở tính chứng. Cổ siêu nhàn thật sự đích bộ dáng, trong tay đang cầm chén trà, thành thôi thành thôi đích ở bên cạnh uống trà. Mọi âm thanh không tiếng động, tương đương im lặng, chỉ có Triệu Vân Hiên tiêm lớn lên ngón tay không ngừng đích xẹt qua bản tính đích thanh âm. Đường đường đường đường đường đường đường đường. Một bên tính toán, Triệu Vân Hiến đích ngón tay một bên trên giấy nhớ kỹ số liệu. Mà việc bản ghi chép này chướng đang đích số liệu, Triệu Vân Hiến đích ánh mắt lại càng phát đích dần mình, "Này, này, này, 3 ngày đi ra như vậy đích tiêu lượng nghịch, có phải hay không tính sai lầm rồi, này tiêu lượng nghịch quá lớn, rất kiếm tiền đi." Triệu Vân Hiến lập tức bắt đầu một lần nữa tính toán một lần, tính toán này một lần lúc sau, Triệu Vân Hiến buông xuống bản tính, hít sâu một hơi, tới cổ Siêu đích chưa người, thần sâu cùng cúp một cái cùng. Chương 243, Tiểu Tài Thần Triệu Vân Hiên tính toán sổ sách đích thời điểm, ngay từ đầu tính toán liền tương đương đích kinh hãi. Hiện tại là năm quy ra tiền vị, lúc này một cái kem mới 100 văn thôi. Tại đây dạng đích tình huống hạ, phải làm kiếm không được nhiều lắm tiền. Kết quả, Triệu Vân Hiên tính xong rồi ba bản quyển sách, phát hiện này ba ngày đích lãi dòng nhuận cư nhiên tới 52 chi cực. 52, nếu không suy giảm trong lời nói là có thể vượt qua 1 vạn 2 đế bạc. Một tháng trong lời nói liền có thể có 10 vạn 2. 2 tháng trong lời nói lãi dòng liền có 20 vạn lượng. Đương nhiên mà sau đích ngày nhất định không bằng giai đoạn trước bình thường đích nóng này, cho nên hai tháng đích lại rảnh rỗi phải làm là hơn 10 vạn lượng đích bộ dáng, đến không được 20 và lượng, nhưng là hơn 10 vạn lượng cũng tương đương cùng bố, đây là một cái thật lớn vô cùng đích lợi nhuận. Hơn nữa, kem không chỉ có riêng là ở Thái Hải Châu bán ra, còn tại cái khác chín phủ bán ra. 10 phủ hai cái nhiều tháng thêm lên lợi nhuận, có thể tới 100 nhiều vạn lượng đích bạc. Đây là hạng to lớn đích một bút tự hoãn. Triệu Vân Hiên coi như là chủ trì phong chi cung nhiều năm đích công tác, lại biết phong chi cung đích kinh tế trưởng, phong chi cung nơi này nếu nhu cầu lợi nhuận đắc hảo, 1 năm có thể kiếm cái 2, 30 vạn, 3, 40 vạn là định kiến đích, này vẫn là mưu cầu lợi nhuận tốt dưới tình huống, ở quá khứ đích 1 năm tương đương nguồn mực, cư nhiên lô vốn. Mà hiện tại, Cổ Siêu chỉ cần dùng 2 nhiều tháng, liền có thể dễ dàng đích kiếm thượng 100 nhiều vạn đích bạc. Triệu Vân Niên thật sự khóc. Này kiếm tiền đích xoay ngang cũng quá hung tàn. Cho nên, Triệu Vân Niên hiện tại là thật đích ăn xong. Triệu Vân Niên đối với Cổ Siêu đã bái đi xuống, "Cổ Siêu, ngươi thật sự là tiểu tài thần." Nghe được Triệu Vân Niên trong lời nói, Cổ Siêu không khỏi đích mỉm cười, "Tiểu tài thần sao không?" Đây là chính mình đích người thứ 2 ngoại hiệu, trước kia có một ngoại hiệu tên là trong rượu tiên. Ai, kỳ thật đâu, này thật đúng là chính mình không thế nào kiếm tiền đích biện pháp, chính mình càng kiếm tiền đích biện pháp còn rất hiếm có là, chính là không có thích hợp thi triển đích cơ hội. Kỳ thật hai tháng kiếm 100 nhiều vạn, cổ siêu có thể phân đến mấy chục vạn. Như vậy đích thu vào còn có thể, đáng tiếc, chỉ có thể ở mùa hè kiếm này bút tiền. Hơn nữa loại này kiếm tiền không thể liên tục nhiều năm, nhiều nhất năm sau nhất định sẽ xuất hiện cái khác đích băng chiêu, không có chơi trò chơi chàng đích ổn định. Cổ siêu có chút không chút để ý đến nghĩ vi tiếp băng chiu chuyện tình cũng không dùng rất để ý. Hội tự Triệu Vân Yến xử lý tốt. Cổ Siêu cũng có thể còn thật sự đích tu hành. Tu hành chia làm tu hành nội lực cùng tu hành đạo pháp. Nội lực phương diện đã có chút tạm ở, vẫn không có đột phá, Cổ Siêu đến cũng có chút không sao cả, tạm ở liền tạm ở đi, hiện tại tạm ở đem căn cơ chắc đắc càng sâu một ít. Đạo pháp phương diện trong lời nói, Cổ Siêu hiện tại tu hành phong trung lôi điện đạo pháp. Cổ Siêu ở đạo nói cực có thiên phú, hiện tại đã ở không ngừng đích tu hành này một bộ đạo pháp. Mùa hè đích thời điểm dông tố nhiều, không có việc gì bán buổi chiều liền xuất hiện lôi điện. Cổ Siêu vừa lúc nương mùa hè đích lôi điện luyện đao, bởi vì ở Rồng Tố Thiên luyện đao dẫn lôi, vị sấm đánh nhiều ý tứ. Đồng thời, không ngừng đích đi trọng lực tất nơi đó luyện phi công. Thời gian, liền như vậy đích tử tử đích quá. 2 tháng sau đích một ngày, Cổ Siêu còn tại luyện đao, lần này lại cảm giác đã biết một bộ đao pháp đích tốc độ một mau, đồng thời ở đao pháp mặt trên xuất hiện lôi điện vô cùng lo lắng đích tình huống, Cổ Siêu tùy tay vừa bộ này, một đao bổ vào một bên đích cây cối phía trên. Lập tức cây cối bị sấm đánh trung bình hưởng, cháy đen một mảnh. Tốt lắm rốt cục đem Tam giai đao pháp đích phong trung lôi điện đao pháp luyện đến tiểu thành, đáng tiếc Tam giai đao pháp phải từ tiểu thành đẩy mạnh đến lớn thành phân ngoại đích không dễ dàng. Cổ Siêu thu đao trở vào bao, hiện tại đã muốn tới 8 tháng phân, tiến nhập mùa thu. Nắng gắt cuối thu bước người. Cổ Siêu khiên trì ma đao đi ở long giấc phong đích trên đường, luyện đao luyện lâu như vậy cũng là thời điểm đi trở về, luyện công đích thành công có Tam giai vũ khí đích phong trung lôi điện đao pháp tiểu thành, khinh công phương diện tắc cũng từ hai thành vận tốc âm thanh tới hai thành hai đích vận tốc cấm thanh, có nhất định đích tiến cảnh. Rất nhanh đích đi ra đạt phong chi cung, Phong chi trong cung ngọ người lại gom lại cùng nhau đến. Linh xảo hệ 22 nhân, toàn bộ tập thể. Bài danh đệ tử đích sở trung thiên đã muốn tới rồi, đương nhiên, chủ trì hội nghị đích vẫn là bài danh thứ 8 đích Triệu Vân Nghiễn. Này 22 nhân giữa đại bộ phận mọi người đã muốn biết băng chi ốc là phong chi cung đích sản nghiệp, mà chế băng đích khởi sướng nhân còn lại là Cổ Siêu, cho nên đối với Cổ Siêu tương đương đích nhất tỉnh, bởi vì Cổ Siêu chính là nhất thiết thật thật đích trợ giúp bọn họ, thay bọn họ tranh thủ tới rồi ích lợi. Đương nhiên, giống khổng khánh này bọn nhân mã là tốt rồi tâm trở thành lòng lang dạ thú. Rõ ràng Cổ Siêu làm băng tri ốc cũng trợ giúp tới rồi bọn họ, đó là gây trở ngại bọn họ đích đoạt quyền kế hoạch, vẫn là đối Cổ Siêu lén lén mặt. Cổ Siêu cảm thấy cời lạnh, những người này thật sự là không biết tốt xấu, một ngày nào đó muốn đem Khổng Khánh này bọn nhân mã cấp hoàn toàn đích thải xuống dưới. Đương nhiên, còn có mấy người bởi vì này hai tháng cơ bản là ở bệ quan, đến không biết việc này. Này mấy người giữa có một người thở dài, lập tức tam hệ kinh tế hội sẽ tới rồi, làm sao bây giờ? Triệu Sư Tỷ, ngươi như thế nào thực bình tĩnh đích bộ dáng? Triệu Vân Niên mi phi sát vũ, đương nhiên bình tĩnh, có cái gì hảo cấp đích? không phải là Tam hệ kinh tế hội sao không? Điều này làm cho người nọ không khỏi đích mặt ra, bình thường nhắc tới khởi Tam hệ kinh tế hội, chủ quản Phong chi cung đích Triệu Vân Yến liền thực buồn bực đích bộ dáng, hôm nay là chuyện gì xảy ra, Triệu Vân Yến một chút buồn bực đích bộ dáng cũng không có, ngược lại mi phi sát vũ, an sai dưỡng. Tại đây nhân nghi hoặc đích thời điểm, bên cạnh một người liền nói, ngươi nan có thể nào không biết sao không? Này mấy tháng ở dưới chân núi tối hỏa đích băng chi ốc, đó là chúng ta Phong chi cung đích sản nghiệp, băng chi cung này mấy tháng nhất định kiếm tiền, cho nên Triệu sư tỷ mới như vậy cao đích hứng trí. Băng chi ốc Đây là cái gì? Bấy quan mấy tháng đích nhân có chút khó hiểu, hắn hiển nhiên không có xem qua băng chi ốc nóng nảy đích tình huống. Dù sao thực kiếm tiền là được rồi. Giải thích đích nhân cũng giải thích không rõ, dù sao có chút đồ vật này nó phải chính mình tận mắt mới được, không tận mắt căn bản là giải thích không được. Cuối cùng việc này cũng chỉ có làm bãi, dù sao phong chi công nhân nhân đã biết băng chi ốc kiếm tiền, năm nay đích tam hệ kinh tế hội không có năm rồi khổ sở, nhưng là băng chi ốc rốt cuộc buôn bán lời nhiều ít, thật đúng là không có người cũng biết. Có lẽ băng chi ốc có thể kiếm cái 3, 40 vật lượng. Này rất cao đi. Băng Tri Úc con mở 2 tháng suất đầu. Có người chỉ hoài nghi thái độ, có lẽ phải thấp chút. Nay lại là một cái chỉ hoài nghi thái độ đích nhân. Có lẽ hội cao chút, Băng Tri Úc rất nóng nảy. Có người như vậy nói. Khổng Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Băng Tri Úc thực kiếm tiền, nhưng là tuyệt đối thắng không nổi Vũ Chi Cung cùng Vương Chi Cung, dù sao ngươi Băng Tri Úc mới khai 2 tháng, liền muốn kiếm hơn người khai 1 năm đích, như thế nào cũng không sự thật. Nay Tam Hệ kinh tế hội chính là lấy 5 vi đơn vị tính toán đích. Khổng Khánh quát lạnh, cổ sư đệ, lần này ta là thắng địch rồi. Nay thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, cổ siêu bất đắc dĩ đĩnh núi vai. Lập tức cũng có người hỏi Triệu Vân Yến, băng chi ốc này hơn 2 tháng qua tổng cộng buôn bán lời nhiều ít tiền bạc? Triệu Vân Yến cũng đánh một cái bí hiểm, nàng mỉm cười, hiện tại không nói đến, dù sao ta có thể cam đoan, lúc này đây Tam hệ kinh tế hội, nhất định sẽ làm chúng ta sống khá giả, sẽ không so với cái khác hai hệ thất sắc. Triệu Vân Yến luôn luôn đều là một cái rất có danh dự đích nhân, nàng những lời này cam đoan, khiến cho tất cả mọi người tin tưởng chẳng đấy, vốn vẫn thực buồn bực Tam hệ kinh tế hội, hiện tại đều có chút chờ mong đứng lên. Sở Trung Tiên ha ha cười. Ta cũng mặc kệ này đó, Vân Yến ngươi làm việc ta yên tâm, Cổ Siêu cổ sư đệ, lúc này đây thật đúng là phải đà tặng ngươi, về sau ở bên trong môn có việc trực tiếp báo tên của ta là được. Cổ Siêu nhìn về phía Sở Trung Thiên, lắc lắc đầu, ta hiểu được Sở sư huynh là hảo ý, nhưng là, ta cũng không nghĩ muốn bị Sở sư huynh cái lủng, ta chính là phải chứng minh đứng ở nội môn đỉnh. Hào cùng, nội môn đỉnh, nội môn 100 nhiều người, người nào không phải cao thủ, nhưng là có thể đứng ở đỉnh đỉnh vẫn là kia bảy người. Mà hiện tại, Cổ Siêu cư nhiên tuyên bố phải đứng ở nội môn đỉnh. Không biết bao nhiêu người trong lòng chung cười lạnh, âm thầm khinh thường. Khổng Khánh lại cười ra tiếng đến. Mã Sở Trung Thiên đương đương còn thật sự đích nhìn về phía Cổ Siêu, Hảo, sau một lúc lâu, "Hảo, ta ngay tại nội môn đỉnh chờ ngươi." Sở Trung Thiên ở cổ Siêu đích trên người thấy được không phục hết thảy đích vô địch khí thế, có này cổ khí thế đích nam nhân, không thể khinh thường. "Cổ Siêu, nay tiềm lực vô hạn đích nam nhân, ngươi có thể đi đến na từng bước đâu." Sở Trung Thiên cùng Cổ Siêu hai người đối diện, phong ở cấp tốc đích lưu động. Ở kế tiếp đích ngày, Cổ Siêu cũng cùng Triệu Vân Nghiên Sở Trung Thiên này hai vị thực lực rất mạnh sư phụ huynh sư tỷ cấp kỹ, ở các phương hướng cũng bị Sở Trung Thiên cùng Triệu Vân Yến này hai vị thực lực cực cao sư phụ huynh sư tỷ chỉ điểm, vậy bình thường một ít sai lầm, thực lực cũng phải tới rồi nhất định đích tăng lên. Tiếp qua 10 dư thiên, Tam hệ kinh tế hội rốt cục phải bắt đầu rồi. Lúc này ở đây Tam hệ kinh tế hội, Từ Dịch Vân tiến hành chủ trì. Ở Thái Sơn năm đại đạo khách giữa, tối thiện giải kinh tế đích đó là này một vị mỹ phụ nhân, mà tối không am hiểu kinh doanh đích còn lại là đinh tiền, cho nên năm đại đạo khách tối cùng đích đó là đinh tiền. Dịch Vân khoanh tay đi tới Long Giác Phong, nàng đứng ở Long Giác Phong đích đỉnh núi nhìn thấy cả Long Giác Phong. Long Giác Phong chung nhiều Long xã, xuống một thế hệ đích phái Thái Sơn, nhiều ít Long, nhiều ít xã. Dịch Vân sở trạm đích địa phương tên là Long Xã Thai, Long Giác Phong đích cao nhất chỗ đích hình dạng như rồng giống như xà, lại như rồng xà giao nằm, nơi này lại cực bằng phẳng, đúng là Long Giác Phong tam hệ kinh tế hội bắt đầu đích địa phương. Dịch Vân tuy rằng chủ trì, nhưng lại chân chính làm việc tình chính là Dịch Vân dưới tay một vị tư sắc bình thường đích phụ nhân bang chúng, tên là Dịch Quản gia. Ở Long xã trên đài, còn có một ngụm đại trung Dịch Vân nhẹ nhàng đích sao động đại trung, đại trung một vàng, ở Long Giác Phong đích ba cung địa ở giữa, sớm có chuẩn bị đích 100 hơn người, toàn bộ hướng về Long Xả Thai mà đến, đây chính là tương đương trọng yếu đích một thời cơ. Thiên vốn cực độ đích năm mức, nắng gắt cuối thu bước người, Long Xả Thai lại là tụ tập một chút cũng không có sổ thái dương chỗ, nhưng Dịch Vân hơi hơi đích cơ cơ thủ, sắc trời đột biến, phong thượng cực độ mát mẻ, tới Dịch Vân trình độ loại này đã muốn tới đổi một phương thời tiết đích xoay ngang. Dịch Vân vào lúc này lại không khỏi đích trước nổi lên một ít qua lại việc, Thái Sơn năm đại đao khách trừ bộ tá trạng mỗi một cái đều có chính mình đích qua lại việc, chỉ có tá trảm tâm trí kiên định, còn cố ý với một cái xấu thế để tránh gây trở ngại hắn đích lợi công, vô cùng gì cảm tình việc. Chương 244, Tam hệ kinh tế hội. Kinh tế người. Ngay từ đầu xuất tử vu một quyển sắc cổ, giữa có như vậy một câu, dưới chân trầm tức nghiêm dài, tư tổng thống luyện, khởi mã minh tri, đủ đệ kinh tế. Những lời này bắt đầu là kinh thế tệ dân đích trí tứ, mà sau đích trí tứ biến thành trị quốc đích tài cán, cuối cùng mới biến thành kinh doanh sinh ý chàng đích từ ngữ. Long giác đỉnh núi, long xã trên đài, Vương tri cung đích 60 hơn người đến đây đại bộ phận. Thiên bá tá bất đồng khoanh tay mà đứng, thiên bá tá bất đồng này có hé ra tương đương thô giáp đích khuôn mặt, nghe nói tá bất đồng đích làn da nguyên bản là vô cùng tốt đích, nhưng là vì tu hành tiến nhập sa mạc mảnh đất sinh sống ngược chừng đích 10 năm, ở 10 năm trong lúc đó, mỗi một thiên đều cùng sa mạc giữa đích yêu thú đa đấu, cuối cùng làn da cũng trở nên thô giáp cực kỳ, bất quá cũng có một loại nam tử hán đích cương nghị, đây mới là phái Thái Sơn nội môn đệ tử đích đệ nhất nhân, tức có khí độ. Đó là hoàng kim cấp môn phái đích chứa nhiều nội môn đệ tử cường giả đều cực nhận thức Đồng Thiên Bá Tá bất động. Mà ở Thái Sơn phương diện, còn lại là quyết định làm cho Thiên Bá Tá bất động tiếp nhận chức vụ tiếp theo giới đích Thái Sơn trưởng môn vị. Người này làm việc có đại khí phách, có đại quyết tâm, nghị lực vô song. Hơn nữa nghe đồn, hắn đã muốn tới rất cao đích cảnh giới bất phôi cảnh, luận thực lực đã muốn sẽ không so với bình thường trưởng lão yếu nhược, mà hắn mới như vậy niên kỷ kỷ liền không thể so bình thường trưởng lão yếu nhược, này tương lai không thể số lượng. Bài danh đệ tam đích tiểu thiên lôi lôi phi, cũng đứng ở Vương Chi cung đích 60 người giữa, đứng ở Tá bất động đích một bên. Lôi Phi cũng là một cái tương đương có khí phách đích nam tử, quanh thân lôi điện không ngừng đích lóe ra, nhưng không có thương đến chính hắn cùng quanh thân đích nhân, hiển nhiên đối với lôi điện đích tạo nghệ đã muốn tương đương cao. Hắn đích cả người cũng có một loại hồn nhiên vô song, giống như bầu trời lôi thần đến trái đất đích hư vị. Nay vốn cũng là một cái khí thế vô địch chính là nhân vật, nhưng lại ở thiên bá tá bất đồng đích bên cạnh, lại không biết vì sao có vẻ khí yếu đi một bậc. Vương Chi Cung đích nhân, đối tam hệ kinh tế hội tình thế bắt buộc. Vương Chi Cung, nếu đều dám kêu Vương Chi Cung, đó là ở hết thảy đều phải thắng lợi, đây mới là vương. Ma Vương Chi cung đích hết thảy, các phương diện, ở Long Giác Phong đều chiếm tuyệt đối đích ưu thế. Thậm chí, Vương Chi cung đích thế lực đều nhanh yếu lượng thắng Vũ Vũ Chi cung rõ nghiêm dịu Chi cung đích liên thủ. Đây mới là vương. Đương nhiên, Vũ Chi cung bên kia đến cũng không phạm. Vũ Chi cung nơi này đứng ở tối trung tâm chính là Hải Quân Trác Dụệ. Hải Quân Trác Dụệ người này khoanh tay mà đứng, có một loại mê mê mang mang đích cảm giác, loại này mê mang đích cảm giác, tựa như đồng biển rộng tượng bình thường, làm cho người ta dễ dàng mất đi phương hướng. Hải Quân Trác Dụệ đích vũ khí tương đương đích độc đao đích, tên là Vô Vương vô hướng vô khởi vô thủy công. Cùng hắn giao thủ ngay cả phương hướng đều nan biện, rất nhiều người đều nói chắc dựệ người này một khi lớn dần đứng lên hội vượt qua này phụ chắc bất phàm. Cũng đang là bởi vì vì có chắc dự ở, chắc bất phàm mới càng phát ra đích đắc ý, Phái Thái Sơn cao tầng với này mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫu nhiên gõ gõ. Hải Quân chắc dựệ, bài danh đệ nhị, đây là một vị mới có thể cạnh tranh tiếp theo nhâm phái Thái Sơn trưởng môn nhân vị trí đích tiến cước, còn hơn bài danh đệ tam đích tiểu thiên lôi lôi phi, còn mạnh hơn thượng một bậc. Mà tương đối đích mà nói Năm đại đao khách giữa liêu gió nhẹ tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra đích bài danh thứ 6 đích liêu thất thần sẽ kém hơn một ít, cùng chắc dựệ không phải một cái cấp bậc người trên vật. Đương nhiên, liêu thất thần thân mình có một loại kẻ khác mê say đích khí chất, thực dễ dàng hấp dẫn trụ nữ tử từ đích ánh mắt. Thất thần công tử liêu thất thần, cũng này một thế hệ nội môn đệ tử giữa đều biết thật là tốt thủ. Mà bài danh thứ 7 đích Thiên Hồ Lâm vi vọng, còn lại là hơi hơi đi cười. Thiên Hồ Lâm vi vọng, đây là một cái giải hồ ly mắt đích nam tử, cười rộ lên đích thời điểm rất giống hồ ly, này cũng là được xưng nội dòng dõi một trí chí giả chính là nhân vật. Vũ Trì cung sở dĩ ở các phương diện đều có thể vượt qua Phong Chi cung. Đối theo Vương Chi cung, nhiều có Lâm Viễn vọng chí kế đích công lao. Bài danh tiền bẩy đích bảy đại cao thủ giữa, Vương Chi cung có bài danh thứ nhất đích Tiên bá tá bất động, bài danh đệ tam đích tiểu tiên lôi lôi phi, bài danh thứ 5 đích Lâm Du. Vũ Trì cung có bài danh đệ nhị đích Hải quân Trác Duệ, bài danh thứ 6 đích Thất thần công tử Liêu Thất thần, bài danh thứ 7 đích Thiên Hồ Lâm Viễn vọng. Bảy đại cao thủ, cắt chiếm thứ 3. Vương Chi cung đích cao thủ chất lượng rất cao một ít, mà Vũ Trì cung đích cao thủ chất lượng phải càng kém một ít. Nhưng là có một chút chống đỡ hành đích thực lực, Này, hai đại thế lực cạnh tranh đến là có chút xem đầu. Mã Tương Đối mà nói, Phong Chi cung liền quá yếu. Bảy đại cao thủ giữa, hiện tại chỉ có bài danh đệ tử đích sở trung thiên một người ở Phong Chi trong cung, mà nội môn đệ tử cũng là ít nhất cương thể cảnh đích cận có 22 nhân thôi. Thừa một lần năm đại đao khách linh xảo hệ còn chiếm một vị trí, xuống một lần tương lai cao tầng, linh xảo hệ hội càng phát ra đích nan kham. Phong Chi cung hiện tại đích cục diện, đến cũng thật thật đáng thương. Tam hệ kinh tế hội, trước kia soát phong bà bà cũng còn có chút cảm giác thành tựu. Hiện tại sao không Đánh bại Phong Chi cung cũng cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Tam hệ kinh tế hội hiện tại đích nhân đã muốn đến mãn. Vương Chi cung tự tin tràn đầy, Vũ Chi cung giá tâm bừng bừng, đụng tới này hai cung đích nhân, vốn Phong Chi cung bị Triệu Vân Yến nói được có chút chỗ tin, kết quả không biết vì sao khí thế lại đi xuống, có chút bại nỗi đích bộ dáng. Đương nhiên, ở Phong Chi cung giữa cũng có mấy người đích khí thế không hạng, tỉ như Sở Trung Thiên, tỉ như Triệu Vân Yến, tỉ như Cổ Diêu, đây đều là căn bản không sợ nghịch thế làm chính là nhân vật, thực lực không bằng khí thế lục như lại như thế nào, ta sợ tin người, duy ta ngày mai Hội phát ra vô cùng quang huy, chiếu rọi đại địa. Thấy được ba mới vừa tới tê lúc sau, Dịch Vân gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện, tại đây cái thế bạn thượng phải tốt lắm đích còn sống, phải cung cấp môi dưỡng một đại phái chính là thủ hạ thế lực, liền cần tiền. Mà kinh tế người, đều không phải là đường nhỏ, mà là một cái môn phái đích đại sự, kỳ thật đâu chỉ là môn phái, đối với quốc gia mà nói, này cũng là đại sự. Ngươi ít hôm nữa làm sao kinh tế việc, phải có thận, phải có cha. Hiện tại, bắt đầu tam hệ kinh tế hội. Tam hệ kinh tế hội, đến cũng đơn giản, ba cung điện đều tự đem quá khứ một năm Các ngươi sở tiến hành đích kinh tế hoạt động, cùng với kiếm đích tiến đích quyển sách, toàn bộ cho ta lấy lại đây, ta muốn xem một cái một cái đích thu chi điều lệ. Vương chi cung, Vũ chi cung cùng với Phong chi cung ba cung điện hiệu rõ quyển sách tặng qua thứ. Triệu Vân Nghiên hiện tại cũng có chút khẩn trương, hiện tại tới mấu chốt đích thời kỳ. Ngay từ đầu đích thời điểm nhìn đến băng chi ước đích thu vào, nhìn đến kia thật lớn đích số liệu, kia chính là tin tưởng tràn đầy đích. Kết quả hiện tại lại đột nhiên không có nhiều ít tin tưởng, khẩn trương lên, đáng chết. Phải trấn định, chờ kết quả đi. Dịch Vân bắt đầu nhìn thấy quyển sách, người thứ nhất xem đích tự nhiên là Vương Chi cung đích quyển sách. Kỳ thật Vương Chi cung đích quyển sách không có gì hảo tiểu đích. Vương Chi cung đích tam đại cường giả, bài danh thứ nhất đích Tá Bất Đồng, bài danh đệ tam đích Lôi Phi, bài danh thứ 5 đích Lâm Du, này ba người ở kinh tế thượng đích năng lực lớp giữa tiến thượng, không, có nhiều ít có thể coi nói đích, bọn họ đích sinh ý cũng tương đương đích đơn giản, này ba người đều cũng có hậu trường đích nhân, Tá Bất Đồng là Tá Trạm đích đứa con, Lôi Phi là Lôi Điện Đao khách đích đứa con, Lâm Du là đồng vương chân nhân đích nữ nhân, các đích gia tộc sản nghiệp đại. Đắc người chết. Tá bất động trong tay đích sản nghiệp là ngư tôm, Lôi Phi trong tay đích sản nghiệp là trân châu, Lâm Du trong tay đích sản nghiệp là binh khí. Sau đó lợi nhuận cũng cùng những người khác làm không kém là bao nhiêu. Những người này ở kinh tế phương diện có gìn giữ cái đã có khả năng, vô khai thác khả năng. Dịch Vân rơi xuống như vậy đích phán đoán, đương nhiên, có gìn giữ cái đã có khả năng cũng không sai lầm rồi, bọn họ đích xuất thân rất cao, hơn nữa này tam đại cao thủ giữa tá bất động đích võ đạo tiền đồ tương đương đáng giá chờ mong, tá bất động nếu có cơ hội nói không chừng hội vượt qua này phụ tá trạng cùng Đông Vương chân nhân. Cho nên Vương chi cùng những người này vẫn là đủ tư cách đích. Dịch Vân bay nhanh đích đánh bàn phím, đem chướng đang thượng đích số liệu xác minh một lần, cuối cùng xác định, Vương chi cung năm trước một năm đích tổng thu vào là 163 vạn. 163 vạn, hảo cao đích thu vào. Vương chi cung quả nhiên là Vương chi cung. Tá bất đồng đích sắc mặt chút chưa biến, kinh nghiệm vô cùng. Mà Triệu Vân hiến giờ khắc này lại thở ra một hơi, thả lỏng xuống dưới. Dịch Vân cũng không có vội vã bắt đầu thẩm kế tiếp quyển sách, mà là bắt đầu rồi nói chuyện, nàng tương đương am hiểu phương diện này, hiện tại đó là cùng tá bất đồng Lôi Phi cùng với Lâm Du ba người giảng một ít tri thức, tỉ như này ba người ở kinh tế phương diện phạm đích một ít sai lầm, nàng xem quyển sách cũng đó có thể thấy được rất nhiều, hơn nữa còn có bình thường đích tình báo, nàng nhất nhất đích phân tích, khiến cho tá bất động, Lôi Phi cùng Lâm Du ba người cũng tương đương để chịu. Phủ. Sau đó đến phiên vụ chi cung. Dịch Vân bắt đầu tra nổi lên vụ chi cung đích quyển sách, này tra vụ chi cung đích quyển sách Dịch Vân không khỏi đích trước mắt sáng ngời, vụ chi cung đích quyển sách giữa có thể năm người già không ít lượng điểm. Vương chi cung thật sự chính là trung quy trung củ, mà vụ chi cung ngay từ đầu đích gia tộc sản nghiệp rất ít chỉ có thất thần công tử Liêu thất thần có chút gia tộc sản nghiệp, Hải quân chắc dự theo lý cũng có, nhưng là gia tộc của hắn sản nghiệp xa ở Đông Hải, hắn bình thường ở Long giấc phong hoạt động cũng không chế không hơn. Mà vụ chi cung đích kiếm tiền phải dựa vào Thiên Hồ Lâm Viễn vọng. Thiên Hồ Lâm Viễn vọng thật sự là một cái tương đương người thông minh, vô luận là ở võ đạo mặt trên vẫn là kinh tế buôn bán thượng. Dịch Vân thấy thỉnh thoảng đích yếu điểm gật đầu, có chút địa phương làm được thật không sai a. Ở quyền sách mặt trên còn có một ít việc buôn bán đích tin tức, chiêu thức ấy tự diệu. Dịch Vân thấy liên tục gật đầu, rót một ngụm trà, thủ chi cảm Đây là nàng tương đương thả lòng tán thưởng. Thẩm xong rồi này quyển sách lúc sau, Dịch Vân nhìn về phía Long Sở trên đại đích mọi người, Vũ Chi cung qua khứ 1 năm đích tổng doanh thu 142 vạn. Thật là lợi hại, 142 vạn, gần chính là còn hơn Vương Chi cung mất thấp. Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu được, Vũ Chi cung tốt đến 142 vạn đích khó khăn, tuyệt đối so với khởi Vương Chi cung đắc 163 vạn phải nan. Đây là Thiên Hồ Lâm Viễn vọng đích công lao. Quả nhiên không hổ là nội dòng giỏi một trí giả. Sau đó, Dịch Vân bắt đầu đối Vũ Chi cung đích chứa nhiều sự tích nói vừa thông suốt. Người nào địa phương làm sai, người nào địa phương thoáng đích cải biến có thể làm được rất tốt, dịch bá giảng đích thời gian so với vương tri cung đích thời gian phải dài chút, bởi vì ở vũ tri cung có một phương diện này đích khả tạo chi tài lâm viễn vọng, lâm viễn vọng là tiếp theo kỳ nhất định phải tuyển nhập cao tầng chính là nhân vật, chỉ bằng hắn kinh tế phương diện này đích năng lực, hơn nữa võ đạo có. Thể sắp xếp thứ 7, cái khác mấy người đích kinh tế thật sự bình thường, nhiều nhất lớp giữa tiên thượng. Dịch Vân tán thưởng đắc có điều so sánh nhiều, mà lâm viễn vọng cùng ôn hòa vân về mỗi ta vấn đề thảo luận đứng lên. Nay thảo luận đích khó khăn tương đương cao. Rất nhiều người đều nghe không hiểu lắm. Nay hai vị thảo luận đích vấn đề thực đơn giản a." Cổ Siêu từ từ đích nghĩ muốn. Chương 245: Phong chi cùng cuốn sách. Từng thế giới đều có từng thế giới độc nhất vô nhị đặc điểm, có từng thế giới đích sở trưởng. Nay võ đạo thế giới đích sở trưởng cũng không ở buôn bán, mà là ở võ đạo. Võ đạo phồn minh, tương đối đích buôn bán quy tắc liền đơn giản. Mà Cổ Siêu tới cái thế giới kia, áp cái không có võ đạo, buôn bán cực độ hưng thịnh, đó là một cái tư bản đích thế giới, đó là một cái tài chính đích thế giới. Tại đây dạng đích thế giới lớn lên đích Cổ Siêu Đối với đơn sơ đích buôn bán thế giới đích kinh tế tri thức, đương nhiên vừa nghe liền mình, nghe xong chỉ cảm thấy rất đơn giản. Tỷ như ở không có tiền đích tình huống hạ như thế nào kinh doanh, loại này đơn giản đích vấn đề thế giới này cư nhiên thành thành thật thật đích đem tiền tập hợp mới bắt đầu kinh doanh, rất buồn cười. Thế giới này là có thập phần tiễn, làm thập phần sinh ý, loại này việc buôn bán đích thủ pháp, tuy rằng man buồn đích, nhưng rất cũ, cấp cổ siêu một phân tiền, cổ siêu liền dám làm thập phần tiền đích sinh ý. Nay cũng không phải nói dịch văn, Lâm Viễn vọng những người này đích chỉ số thông minh không kịp cổ siêu, chính là kinh nghiệm có hạn. Không có hai cái thế giới xuyên qua đích vận mệnh có hạng, tại đây phương diện không bằng Cổ Siêu. Rốt cục, Dịch Vân cùng Lâm Viễn vọng đích đối đáp hoàn thành. Dịch Vân đối Lâm Viễn vọng tương đương vừa lòng. Vũ Trì cung cho dù bại bởi Vương Trì cung, kia cũng là tiên tiên không kịp, không phải kinh tế không kịp. Tiếp tiếp, Dịch Vân nhìn về phía Phong Chi cung đích những người này, tiếp nhận quyển sách nghiên cứu đứng lên. Này một nghiên cứu, không khỏi đích ngạc nhiên đích núi rộng ra môi đỏ mọng. Nàng nu liếu du mắt, tái còn thật sự đích đích nhìn một lần, đúng vậy. Này. Dịch Vân bắt đầu bay nhanh đích dùng bản tính. Dịch Vân tính toán hoàn thành lúc sau, vung xuống quyển sách, đối với phong chi cung đích quyển sách, ta có tốt hơn kỳ. Ở quá khứ đích 1 năm rưỡi, 10 tháng trước, phong chi cung đích quyển sách tổng cộng lỗ la 2 vạn 2. Nghe được Dịch Vân nói như vậy, Vương chi cung cùng Vũ chi cung đích mọi người không khỏi đích cười cười. Ai, phong chi cung đích người càng đến việc khôi hải, cái khác hai cái cung điện đều buồn bán lời 100 nhiều vạn, kết quả phong chi cung đích nhân chẳng những không có kiếm tiền, ngược lại thật mất 2 vạn 2, đến coi như là một loại mới có thể. Hơn nữa càng thú vị chính là Dịch Vân một mình đích đem tiền 10 nguyệt lấy ra nửa nói. Thật lớn có thể là bởi vì cuối cùng 2 tháng mất đi càng nhiều. Cáp. Vậy rất thú vị. Bất quá thuộc về mà nói, Vương Chi cung đích nhân cùng với Vũ Chi cung đích mọi người không có như thế nào canh trường chi cung đặt ở trong mắt, Phong Chi cung một hệ yếu nhất đã muốn thành kết cục đã định, mỗi một lần đều thắng Phong Chi cung đích nhân cũng thắng đắc không có gì ý tứ. Phong Chi cung duy nhất đích lượng điểm là Sở Chu Tiên, nửa lượng điểm là Triệu Vân Yến, trừ lần đó ra, dư người đều là tầm thường. Dịch vẫn nói, mà thú vị chính là, cuối cùng đích hai nguyệt buồn bán lợi 172 vạn, thú vị, thật là có thú. Cái gì? 172 vạn. Có phải hay không nghe lầm? Vương Chi cung đích nhân, Vũ Chi cung đích nhân cũng không từ đích mẩn ra, nghĩ đến chính mình nghe lầm, này hai cái cung điện đích rất nhiều người đều xoa xoa cái lỗ tai. Dịch Vân tự hồ biết những người này nghĩ muôn cái gì. Lần thứ hai đích lặp lại một lần những lời này. Rốt cục, Vương Chi cung cùng Vũ Chi cung đích mọi người nghe rõ rồi chứ? 172 vạn. Hảo dọa người đích số liệu. Hơn nữa, đây chính là 2 tháng, 2 tháng thời gian kiếm nhiều như vậy, rất hung tàn đi. Trong lúc nhất thời truyền đến ong long long long đích nghị luận thành. Điều đối này tương đương khó hiểu. Tam hệ đích nhân mã bình thường đều đứng ở Long Xương Phong, người nào không biết người nào đích cát lượng. Phong Chi trong cung mặt nhân có cái gì buồn sự còn có thể không biết, bọn họ như thế nào có thể có như vậy đích buồn sự, 2 tháng kiếm 1.72 vạn. Kỳ thật không chỉ nói cái khác hai cái cung điện đích nhân mã, đó là Phong Chi cung thân mình đích nhân mã, trừ Bạo Triệu Vân Niên cùng Cổ Siêu hai người. Những người khác cũng là lần đầu tiên nghe thế cái số liệu, sau đó đột nhiên đích hoảng sợ, tuy rằng biết Băng Chi Ốc thực kiếm tiền, nhưng thực thật không ngờ hội kiếm được tình trạng này. Dịch Vân nhìn về phía Phong Chi cung đích nhân mã, Đa trà xét tra quyển sách, phát hiện kiện rất thú vị chuyện tình, nguyên lai like gần nhất thực hỏa đích bang chi ốc là Phong chi cung đích kỳ hạ đích, này rốt cuộc là ai đích bút đích đâu? Bang chi ốc, chỉ cần không có đang bế quan đích nội môn đệ tử, đa đa tiểu tiểu đều nghe qua tên này, hơn nữa rất nhiều người cũng đi quá. Bất quá hiển nhiên không ai nghĩ vậy chính là Phong chi cung kỳ hạ đích sinh ý, nghe được như vậy vừa nói không khỏi đích mà ra. Bọn họ tự nhiên cũng là biết Phong chi cung đích sinh ý nóng này, nhưng là thật là thật không ngờ, hai nguyệt đích thời gian liền kiếm một ước chừng đích 172 vạn, này tương đương làm cho người ta sợ hãi. Tuần nữa hiện tại đích vấn đề đã tới rồi. Phong chi úc rốt cuộc là ai đích chủ ý? Sở Trung Thiên, Triệu Vân Hiến, Khương Khánh, vẫn là ai? Bất quá đều cảm thấy được không có khả năng. Dịch Vân cũng tốt lắm kỳ đích nhìn về phía Phong chi cung đích nhân mã, này cuối cùng 2 tháng đích suy nghĩ, là ai đích bút tích đâu? Triệu Vân Hiến cũng mỉm cười, đây là chúng ta Phong chi cung đích con người mới, Cổ Siêu cổ sư đệ đích bút tích. Dịch Vân lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, nga, thật không ngờ Cổ Siêu còn có kinh tế phương diện đích thủ đoạn, bất quá đâu. Vương Chi Úc loại này sinh ý cũng chính là đồ một cái mới mẻ, rốt cuộc Cổ Siêu là Trạng Đại Vận vẫn là quả thật có buồn sự này, còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Mà những người khác cũng đều nhìn về phía Cổ Siêu. Vương Chi cung phương diện đích Niên Mã, Thiên Bá Tá bất đồng nhìn về phía Cổ Siêu liếc mắt một cái, bất quá cũng không có để ý bài danh thứ 5 đích Lâm Du đến là còn thật sự đích nhìn nhìn Cổ Siêu, cười cười, nàng cùng Cổ Siêu quen thuộc một ít, còn có một phần nhân tình ở mà ở này, một cung nhân Mã Trung Mạc Huyền Phong, cũng nhìn về phía Cổ Siêu, Mạc Huyền Phong cũng không có nghĩ đến Cổ Siêu có như vậy đích thủ đoạn, thú vị. Mạc Huyền Phong tuy rằng mới gia nhập Vương Chi cùng không lâu, nhưng là đã muốn triển lộ ra cực cao đích tiềm lực, là Vương Chi cùng đích trọng điểm nội môn đệ tử một trong. Vũ Chi cùng phó diện, Hải Quân Trác Dụệ cũng nhìn về phía Cổ Siêu, hắn nhớ lại Cổ Siêu tên này, nghe nói tệ trung Nam đích cánh tay phải bị Cổ Siêu phế đi hai lần, chính mình đích Tam đệ chắc lãng cũng thua ở người này chính là thủ hạng, xem ra Tam đệ bị bại không an. Trác Dụệ hơi hơi nhếch cười, đã muốn quyết định chèn ép Cổ Siêu. Đối với Trác Dụệ mà nói, dám cùng hắn làm đối đó là thiên đại đích tử tội. Trác Dụệ Thái Sơn này nhất phái Duy Hai đích hai gã trăm năm chi thiên tài một trong, lòng dạ cực cao, ít có ngăn trở, Cổ Siêu cư nhiên giám ngại hắn đích mắt, liền tội không thể thứ. Mà bài danh thứ 7 đích tiên hổ lâm vĩ vọng, vị này diện mạo âm nhu nhân kỵ khinh nam tử, mị mị một đôi hổ ly mắt, hắn đích khẽ môi dương lên, thú vị, thú vị a, ở phái Thái Sơn này đồng lứa đích nhân giữa, vẫn không ai có thể cùng hắn ở kinh tế mặt trên tranh cái cao thấp, hiện tại rốt cục suất hiện sao? Cổ Siêu Lâm Viễn Vọng có điều so sánh sớm chú ý của Cổ Siêu, nguyên nhân chỉ có một, Cổ Siêu thông qua mục nhân hạng đích viện pháp cùng hắn, đây đúng là chí giả chứng kiến thấy lực đồng, mà hiện tại xem, Cổ Siêu quả nhiên không đơn giản. Ở Lâm Viễn Vọng đích bên cạnh, có một vị cùng Lâm Viễn Vọng quen biết đích nội môn đệ tử cười nói, "Lâm Hồ Ly, có thể hay không áp lực rất lớn, ngày một vị ở kinh tế phương diện đích biểu hiện chính là do ở ngươi phía trên, 2 tháng đích thời gian buôn bán lợi 172 vạn." Lâm Viễn Vọng hiếp Hồ Ly mắt người, "Kỳ thật đâu, ở quá khứ 1 năm vô ích nhiều ít tinh thần, chính là tùy tay kiếm 143 vạn, ngươi tin cũng không tin." Bên cạnh vị kia cùng Lâm Viễn Vọng quen biết đích nội môn đệ tử Đường Nhân Tín, hơn nữa biết Lâm Viễn Vọng vô ích ra toàn bộ bổn sự đích nguyên nhân, hiện tại trước làm cho Vương Chi cung lĩnh chạy đi, âm thầm đích tích tụ lực lượng sau đó vừa mới đánh bại Vương Chi cung này, Long Sừng Phong chí đỉnh. Nếu Lâm Viễn Vọng còn thật sự đứng lên có thể kiếm được càng nhiều, Long Sừng Phong đích thứ nhất chí giả cũng không phải là giả đích. Lâm Viễn Vọng đến là có chút đề ý cổ siêu, như vậy, tiếp tục đích chờ mong đi. Hồ Ly đích tươi cười, lần thứ hai quải khởi. Bài danh đệ tử đích sợ trung thiên cũng thở ra một hơi, hắn hiện tại tương đương chờ mong cổ siêu lớn dần đứng lên, cứ như vậy Hắn sẽ không dùng một mình chiến đấu hăng hái. Triệu Vân Hiến tuy rằng không tội, nhưng là chính là nữ tử chi lưu ở cao nhất trong cao thủ kém chút, hiện tại Sở Trung Thiên càng phát ra đích tin tưởng cổ siêu hội chân chính đích lớn dần lên. Tiếp theo, Dịch Vân hỏi cổ siêu một ít kinh tế phương diện đích vấn đề, cổ siêu nhất nhất đối đáp trôi chảy, cổ siêu ngẫu nhiên tiết lộ đi ra đích một ít lý luận, làm cho Dịch Vân trước mắt sáng ngời, Dịch Vân phát hiện cổ siêu đối với kinh tế đích lý giải tương đương đích thâm, hơn nữa có chút lý luận đều vượt qua Dịch Vân đích lý giải, cái này tự việc vui khả lớn, Dịch Vân bình thường đều là lấy dạy phương thức đối phó nội môn đệ tử đích Đó là rõ số xương nội dòng dõi một chí giả đích lâm, viễn vọng cũng là dạy đích phương thức, mà hiện tại cùng cổ siêu đích nói chuyện với nhau, đã có chút không giống như là theo đạo đạo, ngược lại chính là hai phương đích ngang hàng trao đổi, thậm chí, thần ấn đích, cổ siêu đích xoay ngang rất cao một ít. Thấy được tình huống như vậy, Lâm Viễn vọng ngẩng đầu lên, hắn hiện tại càng trọng thị cổ siêu, cổ siêu cùng Dịch Vân đích nói chuyện, hắn nghe hiểu được, xem ra chính mình phải cẩn thận sự một ít. Mà Triệu Vân Niên ở một bên nghe được lại mừm thầm, kỳ thật nàng nghe không hiểu lắm, dù sao nàng ở kinh tế phương diện cũng không am hiểu, nhưng là này cũng không cần động chị cần biết cổ siêu ở kinh tế phương diện thực lãnh nghề là đến ơi. Về sau Phong Chi Cung kinh tế phương diện hội sống khá giả rất nhiều. Dịch Vân cuối cùng gật đầu, lúc này đây tam hệ kinh tế hội, thứ nhất chính là Phong Chi Cung, 1 năm đích tổng lợi nhuận là 170 vạn, đệ nhị chính là Vương Chi Cung, 1 năm đích tổng lợi nhuận là 163 vạn, đệ tam là Vũ Chi Cung, 1 năm đích tổng lợi nhuận là 142 vạn, đây là lần này tam hệ kinh tế hội đích bài danh, lúc này đây tất cả mọi người thực cố gắng, đặc biệt phải khen ngợi Phong Chi Cung đích nhân viên, hy vọng các người trong tương lai. Đích thời gian giữa, tái tiếp tái lệ. Thế lực tranh hùng, không chỉ có là vũ lực tranh hùng, còn có tài lực tranh hùng. Tiếp theo lại là liên tiếp đích lời nói khách sáo, mà Long Sở trên đài, một trận đích khiếp sợ. Phong Chi Cung, này vạn năm điểm để đích, cư nhiên xếp hạng thứ nhất. Vương Chi Cung nhân đích mặt mũi có chút đục nhã, Vương Chi Cung yêu cầu chính là nơi trốn đều có ưu thế, lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo hết thảy. Vũ Chi Cung xếp hạng tối mật một vị, mặt mũi thượng cũng có chút đục nhã. Cổ Siêu nhìn về phía Khổng Khánh, Khổng sư huynh, xem ra này đổ là ngươi thua, bất quá ta không thể không bội phục Khổng sư huynh, có phải hay không cảm giác chính mình phải đâu? Cho nên cố ý đích con độ nhỏ như vậy. Khổng Khánh thua tiền đặt cược, ngược lại bị cổ siêu dụ ra một phen, mặt mũi mất hết. Hắn trong lòng tức, chính là cổ siêu dựa vào hiện tại Sử Phong chi cung đắc thắng xếp hạng thứ nhất đích uy phong tiến đến, sáng tạo bất khả tư nghị đích kỳ tích, Khổng Khánh cũng chỉ có áp chế cơn tức không dám phát tác, thành thành thật thật đích đem thâu đích tiền đặt cược cấp cổ siêu, đây là một quả đáng lưỡng, cân màn ngừng luận đan. Nay thật sự là thâu nhân lại thâu trạng, buồn bực không chỗ phát. Chương 246, cương thể cảnh hai tầng. Long xà trên này, phong chính đại. Lúc này đây là phong chi cung chiếm được thứ nhất. Chiếm được thứ nhất tự nhiên có chút ưu đãi, càng nhiều đích sản nghiệp bắt vào Phong Chi cung đích danh nghĩa đến, này đó doanh nghiệp một khi sinh ra lợi nhuận chính là Phong Chi cung đích nhận phần, đây chính là kiện tuyệt tốt, mọi người đích tu luyện đều phải đủ loại kiểu dáng đích tài nguyên. Đồng thời còn có mặt mũi thượng đích thỏa mãn, Phong Chi cung muốn thắng một lần an. Cho nên hiện tại Phong Chi cung đích bên trong, đối với cổ siêu đích quan cảm đều vô cùng tốt, trừ bỏ khủng khánh này nhất bang tự nhân mã. Cổ siêu cũng mặc kệ hội khủng khánh nhất bang tự nhân, đã biết một lần có 70 vạn đích bạc có thể phân, hơn nữa gì vãng đích tích tụ, thỏa thỏa đích vượt qua 100 vạn lượng đích ngân chính mình hiện tại đích thân gia tuy rằng so ra kém tuổi đại đích đồng lửa, nhưng là ở tuổi trẻ đích đồng lửa giữa thỏa thỏa đích cao suất phú cấp bậc, điều thị đi trạng thái đã muốn Ly ta đã đi ra. Đều tự giải tán đích thời điểm, Mạc Huyền Phong đi hướng Cổ Siêu, Tống Thanh đã muốn tới cương thể cảnh. "Nga, phải không?" Cổ Siêu hơi hơi đích mở ra, Tống Thanh cũng đã tới cương thể cảnh, quả nhiên không hổ là có thiên tài danh xưng là chính là nhân vật. Cổ Siêu nhìn về phía Mạc Huyền Phong, tương đương còn thật sự nói, chúng ta ba người đích cạnh tranh, cuối cùng chính là ta thắng. Mạc Huyền Phong lắc đầu, chính là ta, hơn nữa Ta sẽ đứng ở nội môn Lịch đỉnh núi. Mạc Huyền Phong cũng cùng cổ siêu giống nhau đích mục tiêu, đều là đứng ở nội môn đích đỉnh núi. Lúc sau, đều tự giải tán. Cổ siêu về tới chính mình đích chỗ ở, trở về lúc sau đơn giản đích ăn chút dạng dị đích thực vật, sau đó mà bắt đầu tu hành. Lúc này mới độ thắng một hồi, chiếm được cân màng ngưng luyện đan, đương nhiên phải lập tức hấp thu. Cổ siêu đem phong nguyên hồn gỗ mở ra. Mở ra lúc sau, chỉ thấy ở trong đó xuất hiện một cái kim chúc sáng bóng đích đan dược, chính là này đan dược. Cổ siêu cũng không dừng lại, trực tiếp đem này mai đan dược vào trong bụng. Lần này đem dược cấp nuốt vào trong bụng, cảm giác rõ ràng cùng thượng một lần không giống với. Trước kia đích nuốt phỏa dược lực trực tiếp đích chủi hạ đan điền trùng, mà lần này đích dược lực ở rơi xuống trong bụng, nhưng là ở trong đó cái loại này kỳ quái cực kỳ, khó có thể miêu tả lãnh nhiệt đích lực lượng, cũng lấy cực nhanh đích tốc độ tiến nhập hai vú trung gian đích trung đan điền chỗ. Cũng mà tới trung đan điền lúc sau. Trung đan điền bắt đầu tác dụng lên, này một cơ kỳ quái cực kỳ, dao động không ngừng đích năng lượng. Bay nhanh đích vận động, cuối cùng hướng về nhân thân thượng đích gia thị tản đi. Cổ Siêu lúc này mở ra tầm mắt. Trước kia vô luận là ngày muốt cảnh đích tu hành, Vẫn là tiên thiên cảnh đích tu vi, đều chính là gia tăng nhân thể đích kinh đích mạch giữa tổn tại đích nội vụ, cũng không đề cập nhân thể đích cải tạo, mà hiện tại tựa hồ bắt đầu đề cập nhân thể đích cải tạo. Cậu vượt mức quy định thế cũng nghiên cứu quá một đoạn thời gian đích sinh vật học, cho nên đối với này tương đương thật là tốt kỳ. Tâm mắt một hai, lập tức thấy được nơi đó đích cải tạo quá trình. Chỉ thấy này một cổ kỳ quái cực kỳ đích năng lượng tiến nhập nhân thể đích làn ra mà trên. Lan ra vốn đích kết cấu, da, da thật cùng mô liên kết cấu thành, cũng đựng phụ thuộc khí quan cùng với mạch máu, tuyến dịch lim pha quản, thần kinh cùng cơ thể trợ. Trong đó, tầng ngoài lại chia làm chứa nhiều trình tự, da thật lại chia làm chứa nhiều trình tự, ngày đó Cổ Siêu từ lúc tiếp trước liền đã biết, hơn nữa ở kính hiện vi hạ cũng quan sát quá. Mà hiện tại sao không, trong lòng mắt đích tác dụng dưới, phát hiện lòng có cùng kính hiện vi cùng loại đích hiệu quả. Nay sang tâm mắt đích tiền bố, thật sự là vô cùng muốn. Nhân tại, người nào thế giới đều có. Thu thập ôm ấp tình cảm. Nhìn thấy quen thuộc đích làn da tổ trước, sau đó Cổ Siêu phát hiện ở trung đan điền giữa kia cổ có thể đi vào vào làn da lúc sau, làn da thân mình đích da thượng đích tế bào liền điên cuồng đích phân thủ không chỉ có là da, còn có giá thật, cùng với phụ thuộc khí quan đích tất cả tế bào, đều ở điên cuồng đích sinh sôi nảy nở. Thân thể đích thay đổi, tất nhiên mang đến một trận một trận đích đau đớn. Dựa vào, thực đau. Cổ Siêu cũng không có chịu được quá nhiều lắm đích đau đớn, hiện tại đột nhiên đau đớn đánh nút lại mắng một tiếng. Sau đó, cổ Siêu đích tầm mắt có khả năng xem đích phạm vi cũng biểu bao móng tay trở, dù sao này coi như là làn da này đại kết cấu giữa. Cổ Siêu có thể nhìn đến chính mình xuyên thủ đích ngón tay, cùng với hai chân đích ngón chân đều ở bay nhanh đích biển lớn rải, biến mật, mật độ ở thật to đích gia tăng. Sắc bén vô cùng, còn hơn lão hổ đích móng chân còn mạnh hơn kiện rất nhiều đích cảm giác. Mà ở làn da cái khác bộ vị phát sinh đích biến hóa, cũng tế bào thật lớn đích gia tăng, tế bào cùng tế bào trong lúc đó đích không gian càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa này đó tế bào trong lúc đó lại bắt đầu sinh ra một cái một cái đích tuyến, này đó tuyến bay nhanh đích đem làn da thượng đích các tế bào liên kết cùng một chỗ. Cổ Siêu có thể cảm giác được đến, một khi dùng loại này cổ quái đích hồng tương liên lúc sau, chính mình làn da đích cứng rắn độ, tính dai này đó đều là thật to đích tăng cường. Hơn nữa này cổ năng lượng còn tại không ngừng đích mở rộng. Cổ Siêu đích làn da một chút một chút đích cải tạo, việc cải tạo càng nhiều. Ở đã trải qua pha thời gian dài cảm nhận sâu sắc không tính quá mạnh mẽ liệt đích đau đớn lúc sau, trung đan điền giữa kia cổ thần bí đích năng lượng thật đắc không còn ổn mạnh, mà cổ Siêu cũng phát hiện chính mình đích làn da toàn bộ đều đại biến dạng. Vốn làn da giữa không thể ẩn chứa nội lực đích, nhưng là trải qua như vậy đích cải tạo, làn da cơ nhân đều có thể ẩn chứa nội lực, trung đan điền giữa đích nội lực cũng tăng cường không ít. Cổ Siêu đóng cửa tâm mắt, mở ra mắt thượng. Nhìn thấy chính mình tiên duyệt cực kỳ đích ngón tay, móng chân, cổ Siêu hiểu được Chính mình tiến nhập cương thể cảnh đích tầng thứ 2 cân màn cảnh, tiến nhập này cảnh giới lần ra đích phòng ngự gia tăng. Cương thể cảnh 2 tầng, lại vào từng bước a. Mở mắt ra khi, Khai đã muốn đen. Nhìn thấy ngoài cửa sổ đích bóng đêm, Cổ Siêu hơi có chút căng khái, trừ ma đạo a trừ ma đạo, người bao lâu chân chính đích thức tỉnh. Cổ Siêu đang cân nhắc hết sức, tiểu viện lạc đích ngoài cửa truyền đến một trận một trận đích tiếng đập cửa, Cổ Siêu nói, "Vào đi." Thân hình nhỏ xinh đích Triệu Vân Yến khoanh tay đi đến, Triệu Vân Yến nhìn Cổ Siêu liếc mắt một cái, Cổ Siêu lúc này mới vừa mới đột phá, mục khí tiết ra ngoài, Triệu Vân Yến vừa chắp tay Chúc mừng Cổ sư đệ tiến nhập Cương thể cảnh hai tầng, đáng mừng khả khánh. Cương thể cảnh đích tiến bộ đã muốn tương đương đích nan, mỗi một lần đích tiến bộ đều đáng giá chúc mừng. Cổ Siêu đến cũng có hơi hơi thật lạ tốt kỳ, không biết Triệu sư tỷ này đến chuyện gì, sẽ không vội tới ta đầu hỏi tặng báo đi đi. Cổ Siêu tùy tay mở một cái vui đùa, Cổ Siêu vốn chính là thưởng xuyên miệng ba hoa đích chủ. Triệu Vân Hiên trắng Cổ Siêu liếc mắt một cái, nói đứng đắn đích, lúc này đây tới là chúc mừng ngươi một sự kiện đích, ngươi có thể chính thức đích tiến vào đạo thủ. Triệu Vân Hiên hiện tại cũng biết Cổ Siêu miệng ba hoa đích tính tình, đến cũng không nghĩ đến quái Đao tụ, đây là cái gì? Cổ Siêu phát hiện chính mình không có nghe nói qua, chính mình luôn luôn man chú ý tình báo đích thu thập. Ngươi chưa từng nghe qua Đao tụ, cũng tương đương bình thường. Đao tụ chính là chúng ta phái Thái Sơn giữ lại đắc lớn nhất đích bí mật. Giống cái gì tam hệ kinh tế hội, yêu ma hoạt động này đó, đều chính là long giấc phong thứ chi chuyện tình, chân chính đích mấu chốt sự tình trị có một, thì phải là Đao tụ. Triệu Vân Niên hiểu rõ thanh niên tương đương đích giễu dắt. Mà nghe được Triệu Vân Niên như vậy vừa nói, Cổ Siêu Việt phát thật là tốt kỳ, Đao tụ rốt cuộc là cái gì? Triệu Vân Niên nói Ở thật lâu trước kia có một vị hành dao khách, vị này hành dao khách, thật là là dao nói sự thượng cực nổi danh chính là nhân vật, mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm đến cực mạnh đích dao nói cao thủ, đó là Nại Quân. Hắn từng ở Thái Sơn trụ quá một đoạn. Thời gian, mà vị này hành dao khách lúc này trụ đích thời điểm, kết quả là xuất hiện hành dao thành. Vị này hành dao khách đích cảnh giới, thật là tới rồi chúng ta thuốc ngựa không kịp đích nông nỗi, năm nào khinh là lúc, lợi dao tung hành, khó có đối thủ, rồi sau đó tác biến thành nhu dao, nhu dao vô hình vô ảnh, khó có thể đề phòng, lại đến lớn tế đế quốc khó gặp gỡ đối thủ chi cảnh. Không gì hơn cái này hắn còn không thỏa mãn, lại tới mộc đao chi cảnh, hắn dùng mộc đao là lúc, cả 6 quốc cũng khó vùng mấy đối thủ, cuối cùng lại tới vô đao chi cảnh, đến tận đây lúc sau, thiên hạ. Trong lúc đó, đối thủ 3 năm nhân trong lúc đó, hoành đao khách mạnh, khó có thể tưởng tượng. Cổ Siêu nghe Triệu Vân Yến đích giảng giải, không khỏi đích cảm thấy được tựa hồ ở đâu nhân nghe nói qua bình thường, mà sau tưởng tượng, gì, này không phải tiếp trước địa cầu thượng xem qua đích võ hiệp tiểu thuyết giữa đích độc cô cầu bại con sao, bất quá cẩn thận đích tưởng tượng, lợi đao, như nào, mộc đao? Vô đao này bốn cảnh giới quả thật có vài phần tương đương trang bức đích cảm giác. Triệu Vân Hiên tiếp tục nói, mà ở hành đao khách mục đao cảnh tiếp cận đại viên mãn đích thời điểm, hắn từng ở Thái Sơn loại qua một gốc cây thụ, này một gốc cây thụ trải qua hắn đích đao khí đốc, cùng một bản thụ hoàn toàn bất động. Hành đao khách vốn tính toán tức này thụ thành một thanh tân đích mục đao, kết quả lúc này thụ chưa hoàn toàn trưởng thành hết sức, tới một chút cũng không có đao chi cảnh, đến tận đây lúc sau, cũng không tái cần này chu thụ, kết quả là này chu thụ liền thành hôm nay đích đao thụ. Đao thụ hấp thu ở Thái Sơn như vậy mấy ngàn năm đích đao khí Hóa thành một gốc cây vô địch vô cùng đích đạo thụ. Ở đao trên cây đích tu luyện, tác dụng tương đương to lớn, kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Đao trên cây mặt, tổng cộng chia làm 120 tán lá. Càng la phía dưới đích tán lá, đao khí càng ít, tại nơi tu luyện thật là tốt chỗ càng ít. Mà việt mặt trên đích đạo thụ, đao khí việt trừng, ở nơi nào tu luyện thật là tốt chỗ liền cư thích. Đao trên cây mặt, một tán lá chỉ có thể cùng một người tu hành. Mà ngươi tân tiến đạo thụ, tự nhiên là ở 120 tán lá, bất quá nếu ngươi có thực lực có thể một đường đích phiêu chiến đi lên, việt mặt trên đích một tán lá Việc dễ dàng tăng lên thực lực, nội môn đệ tử bình thường, cơ bản đều ở đao thủ tu hành, chỉ có tới rồi nhất định đích thời điểm mới có thể đi vương chi cùng, vụ chi cùng, cùng với phong chi cùng đi xem. Hơn nữa ở đao trên cây mật, cách một đoạn thời gian còn có thể xuất hiện nếu đại đích đao thủ quả, loại này đao thủ quả có rất có tiểu, gặp nạn có dịch, đao thủ quả có thể sẽ xuất hiện đủ loại đích ngoài ý muốn, cái gì tình huống đều có. Đao thủ đích đỉnh, chính là nội môn bảy đại cao thủ, ta đều xếp hạng thứ 8 tán lá. Mà ngươi hiện tại là 120 tán lá, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể vượt tới na một tán lá đi. Nhớ kỹ, nếu nhìn đến đao tụ kết quả, có cơ hội trong lời nói nhất định phải lấy được. Nghe xong Triệu Vân Yến trong lời nói, Cổ Siêu cũng có chút tâm tình mê ngông, Cổ Siêu thích nhất đủ loại kiểu dáng đích khiêu chiến, mà hiện tại, cư nhiên có đao tụ trở chính mình đi khiêu chiến. Nhân sinh, thật sự là phân khê a. Đi." Cổ Siêu nói. "Đi đâu?" Triệu Vân Yến hỏi. "Đương nhiên phải đi đao tụ." Cổ Siêu nhiệt huyết sôi trào đích gắt gét, "Nhân sinh, phải đích chính là tình cảm mãnh liệt." Đương nhiên, phía trước đích tình báo cũng không dùng thu thập. Bởi vì Triệu Vân Yến nói qua Đao thủ việc cho tới bây giờ đều là khẩu khẩu tương truyền, chưa bao giờ ghi tạc gì đích bộ sách thượng. Chương 247, từ trước đây đích cây. Từ trước có cây, tên gọi Đao thủ. Được rồi, đây là một cái tiếng ngẫu nói, mà không thể nghi ngờ, thế giới này đích tiếng luôn cũng không lưu hành. Cổ siêu thuận miệng đích đàm tiếu vài tiếng, cùng Triệu Vân Yến cùng nhau đi tới Đao thủ tiễn. Đao thủ, cư nhiên đã ở Long Giác Phong. Bất quá đều không phải là là Long Giác Phong ngoại, mà là ở Long Giác Phong nội, phía trong núi. Long Giác Phong cả phía trong núi cư nhiên là ánh sáng đích Hai bên đích trên vách núi đá vọt lên, mà ở trung ương chỗ tất có một gốc cây thật lớn vô cùng đích đại thụ, này gốc đại thụ mấy trăm trượng cao, tuy rằng không có long giấc phong cùng cấp cao, nhưng là không có chênh lệch nhiều lắm. Nhập khẩu đích địa điểm, còn lại là ở long giấc phong đích phong giác một cái không chớp mắt đích huyết động giữa. Tiến nhập long giấc phong giữa lúc sau, Cổ Siêu nhìn thấy trước mắt này chu như thế to lớn đích thụ, Cổ Siêu là thật đích chấn kinh rồi. Này chu thụ rất ba lớn. Từ trước có cây siêu nhịn không được bạo thổ khẩu. Tiếp trước ở trên điệu cầu đích thời điểm, nhìn thấy cao nhất đích thụ là châu ốc đích hành nhân án, phổ biến cao tới hơn trăm trượng. Thân cây thẳng sáp tận trời, cao nhất đạt 156 thước, mà hiện tại này chu thụ chỉ sợ là gần ngàn thước, này chênh lệch kém nhiều lần, thế giới này đích sinh vật thật sự là ngày thường đại, thủ cũng lớn như vậy. Ở thuận miệng phun tào đích thời điểm, Cổ Siêu phát hiện ở chỉnh chu trên cây có một cỗ nồng đậm tới rồi cực điểm đích dao khí. Đao và kiếm bất đồng. Kiếm người, thẳng tắp hướng về phía trước, thứ phá hết thể ngăn trở. Đao người, khí phách tung hoành, chém chết thiên địa hết thảy. Mà hiện tại, Cổ Siêu đứng thẳng tại đây chu đao thụ dưới, liền cảm giác một cỗ thật lớn vô cùng tốc hành cây số cao. Tựa hồ sẽ đối chính mình mảnh liệt cực kỳ đích chém xuống đến, Cổ Siêu đích lông tơ tại đây một khắc tắc khởi. Một tay một tay đích thật dựng thẳng lên, thủ cơ hồ là nháy mắt đích nắm ở tại trôi đao phía trên, đồng thời đùi phải thoáng đích lui về phía sau, triển lộ đi ra một cái rút đao đích tư thế. Nhưng như thế, còn cảm giác đối diện đích đao khí mạnh. Cổ Siêu thậm chí hiện tại có chạy đi bỏ chạy đích cảm giác, hai chân đích cơ thể đều vi diệu lúc sau đích về phía sau triệt một ít. Triệu Vân Hiến tựa hồ không chỗ nào cảm, nhìn thấy Cổ Siêu như vậy đích phản ứng hơi hơi đích gật đầu. Đao mặt trên đích tiên phú cần mạnh, đối đao đích cảm giác cần mạnh. Đột vài đạo thủ đích lần đầu tiên gặp mặt phản ứng liền càng mãnh liệt. Từ trước có kê. Cổ siêu loại này phản ứng không kịp trăm năm chi thiên tài đích tá bất đồng cùng Trác Duệ hai người ngay lúc đó phản ứng, nhưng là phản ứng tương đương mãnh liệt. Sau một lát, Cổ Siêu rốt cực thích hứng loại cảm giác này. Sau một lát mới hỏi nói, đây là đạo thủ? Đúng, đây là đạo thủ. Triệu Vân Niên gật đầu, cảm giác như thế. Thật ba cao. Cổ Siêu cảm khái đích bạo một câu thổ khẩu, nam tử hán sao không, bình thường như thế nào có thể một câu thổ khẩu cũng không có. Triệu Vân Niên gật đầu, nay tổng cộng có 120 tấn lá, tầng muỗi một tán lá, tầng, cao hai trượng đích bộ dáng, mỗi một tán lá, tầng, đích đao khí hàm lượng hoàn toàn bất động, việt mặt trên việt lợi cho tu hành, vô luận là tu hành đao pháp vẫn là nội lực đều là như thế. Kế tiếp chính là của ngươi khiêu chiến, nhìn ngươi có thể khiêu chiến đến nhiều ít tán lá, tầng, đi. Lần đầu tiên đến đao thủ, các hưu các đích bản ghi chép. Cao nhất đích bản ghi chép là Thiên Bá Tá bất động đích bản ghi chép, hắn lần đầu tiên đi vào đao thủ nơi này đích thời điểm, liền khiêu chiến tới rồi 55 tán lá, tầng, đi. Đệ nhị bản ghi chép còn lại là Trác Duệ đích bản ghi chép. Lần đầu tiên đến đấu thủ Khiêu Chiến liền khiêu chiến tới rồi 57 tán lá, từng, đi. Bảy lại cao thủ cấp đích bản ghi chép đều tương đương đích kinh ngời, bài danh đệ tam đích tiểu Lôi Phi Lôi Phi. Lần đầu tiên đến đấu thủ đích thời điểm, hắn đích khiêu chiến bản ghi chép là thứ 712 tán lá, từng. Bài danh đệ tứ đích sợ Trung Thiên Sư huynh hắn lần đầu tiên đến đấu thủ khi khiêu chiến đích bản ghi chép là sấm tới rồi 74 tán lá, T. Ngê, bài danh thứ năm đích Lâm Du lần đầu tiên tới đây đích thời điểm là sấm tới rồi thứ 715 tán lá, từng. Bài danh thứ 6 đích Liêu Thất Thần là sấm tới rồi thứ 7 17 tàn lá, tầng, bài danh thứ 7 đích Lâm Viễn vọng bản ghi chép là sấm tới rồi thứ 8 11 tàn lá, tầng. Những người này đích bản ghi chép a, ngươi nghi muốn đứng ở nội môn đích đỉnh núi đi, kia hiện tại. Liên Lam cho ta xem nhìn ngươi đích tiềm lực đi." Triệu Vân điên nói. Hừ một tiếng tiếng hừ lạnh vang lên, ở cách đó không xa đi tới một hàng ba bốn người, cầm đầu đích đúng là Khổng Khánh, Khổng Khánh hừ lạnh một tiếng, "Hắn có thể sấm đến cái gì tàn lá?" Tầng, thật sự là buồn cười, nếu có thể sấm được với đến, ta ở đệ nhị 19 tàn lá, tầng. Chờ ngươi." Khổng Khánh tuy rằng nhân phẩm không động đích, nhưng không thể không thừa nhận hắn ở bên trong môn đệ tử giữa tính một cao thủ, hiện tại xếp hạng đệ nhị 19 tán lá, tầng. Khổng Khánh bên cạnh này đệ Khổng Nguyên, người này tuy rằng là Khổng Khánh đích thân đệ đệ, nhưng diện mạo hoàn toàn không giống, này phi như lợn, Khổng Nguyên có thể đi vào nội môn đệ tử cũng thật sự là một cái quặc dị sổ. Khổng Nguyên lấy hắn độc nhất ra đích phỉ cười biết, ta ở thứ 819 tán lá, tầng, chờ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng tới không được. "Rất lợi, Khổng Khánh." Khổng Nguyên nắm người, đều là bay nhanh đích hướng về đạo tụ rất cao chỉnh tự thẳng đến mà lên. Tối Cương Thể cảnh lúc sau đều có thể dọc phi hành một khoảng cách, này nhánh cây muỗi một tàn lá, tầng, điểm, cao hai trượng, trung gian còn có cây tối vi dựa vào, cho nên có thể leo lên được với đi. Nhìn thấy những người này bay nhanh đích hướng lên trên leo lên, Cổ Siêu nghĩ tới một sự kiện. Nay thụ chính là cao gần ngàn thước, mà giống như ở Cương Thể cảnh chính là nhân vật, ít nhất Cương Thể cảnh lúc đầu không thể phi hành. Nếu từ cây cối đích cao tầng ngã xuống dưới, kia làm sao bây giờ? Rất nguy hiểm đi. Cổ Siêu đem tự thân đích nghi vấn hỏi đi ra. Triệu Vân Yến muốn bay, đối, đạo thụ vốn chính là nguy hiểm đích Không, có gì đích phòng hộ thi thố, nói như vậy đi, một khi nhân tới cương thể cảnh tầng thứ 6 đích cương thể chi chừng này cảnh giới, có thể tạm thời đích phi hành, đến không sợ ngã xuống dưới. Mà nếu là ở cương thể cảnh 6 tầng phía trước, bình thường cũng không hội hướng đắc rất cao, vạn nhất ngã xuống dưới chỉ có một biện pháp, phải liền giữ chặt phía dưới đích cây tối, nếu không có giữ chặt phía dưới đích cây tối, liền phải ở trên hư không giữa biến ảo phương vị, mượn dùng va chạm cây tối đích giảm sốc lực hạ ngã, nếu cái gì đều không có làm được té trên mặt đất, trọng thương ngoạn hoàn đều cũng có có thể đích. Cho nên, ở đao trên cây mặt đích chiến đấu tật lực sợ bị nở, thân đánh rất đau thủ, một khi như thế, tương đương nguy hiểm. Nghe được Triệu Vân Niên như vậy đích vừa nói, Cổ Siêu trong lòng chậm xuống, xem ra đau thủ nơi này thật đúng là nguy hiểm thật mạnh, có khủng cao chứng đích người đang nơi này cơ bản không có cách nào khác lật lộn. Ở đau thủ phía trên phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng càng là như thế càng là kích thích, nhân sinh thật sự là thống khoái a, Cổ Siêu hiện tại nhiệt huyết sôi trào. Đau thủ việc có thật mạnh khó khăn, Cổ Siêu viết là cảm thấy hứng thú. Cổ Siêu nhìn về phía đau trên cây, phát hiện ở đau trên cây mặt có từng bước từng bước đích thật lớn quả thực. Này đó thật lớn đích quả thực có thậm chí có mấy người phòng bình thường đích lớn nhỏ, đó là Đao thụ quả a." Triệu Vân Niên gật đầu. "Ngươi không phải nhắc nhở quá ta, một khi phát hiện đao thụ quả nhất định phải đi hái sao không? Nhiều như vậy đao thụ quả ở nơi nào, vì cái gì không ai hái?" Cổ Siêu hỏi. "Rất đơn giản, hái không được, đao thủ quả cổ cổ quái quái, mỗi một cái cũng không đồng, có chút đao thụ quả khó khăn rất cao, cho nên vẫn dắt ở nơi nào, không ai hái được." Triệu Vân Niên giải thích nói, "Loại này thật lớn đích đao thụ quả giữa cực có thể có thứ tốt, nhưng là phải điều rất cao, căn bản là không chiếm được." Đến tận đây, đạo thủ quả đích hết thảy đều giải thích xong rồi, cổ siêu chính thức bắt đầu phải sấm đóng. Đang lúc này, lại có mấy người tiến đến, mấy người giữa cầm đầu đích đúng là Lâm Du, Lâm Du khoanh tay mỉm cười nhìn về phía Triệu Vân Yến, "Triệu sư muội, ngươi tới mang cổ sư đệ sấm đạo tụ sao không?" Đối, Triệu Vân Yến gật đầu, "Ngươi." Lâm Du một lòng tay bên cạnh đích áo xanh thiếu niên, "Chúng ta vương chi cung đích người mới thống thành, cùng cổ siêu cùng phê tiến vào long giấc phong đích một người, hắn cũng tới cương thể cảnh, cũng muốn đến sấm sấm đạo tụ." Lâm Du đơn giản đích bả đạo thủ đích tình huống cùng Tống Thanh giới thiệu một lần, ở Lâm Du giảng giải đích thời điểm, Tống Thanh nghe được thực còn thật sự. Ở Lâm Du nói xong lúc sau, Tống Thanh nhìn về phía Cổ Siêu, hai người giằng co. Vô luận là ở Trung Khế phòng vẫn là ở Long Dật phòng, đều vẫn có người ở đối lập, 16 tuổi đích Tống Thanh cùng 14 tuổi đích Cổ Siêu này hai cái tuổi đều cực hình đích thiên tài, rốt cuộc người nào càng mạnh cũng có tiềm lực, bất quá này hai người vẫn không có chân chính đích đánh giá quá. Ngoại môn đệ tử đại bỉ khi Tống Thanh là tích thua ở Vân Vân Tuyên đích trong tay, mà lúc sau hai người cũng vẫn vô duyên giao thủ. Hiện tại rốt cục cơ hội tới. Tống Thanh cùng Cổ Siêu Lịch lần đầu tiên chân chính đích tỷ thí sẽ bắt đầu. Không khí giữa, tựa hồ đều có hỏa hoa tạc nứt ra đích hư vị. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người thấy được tình huống như vậy, đến không vội mà đều tự trở về vị trí cũ, dù sao hiện tại cũng không có nhân khiêu chiến bọn họ đích thứ năm tán lá, tầng, điểm cùng thứ tám tán lá, tầng, điểm, rõ ràng ở trong này nhìn thấy trận này tuồng. Cổ Siêu cùng Tống Thanh đích khiêu chiến bắt đầu rồi. Nhưng là khiêu chiến rồi lại không có đồng thời khiêu chiến đích đạo lý, dù sao mỗi một cái thủ tán lá, tầng, chỉ có một đối thủ Nếu đồng thời thượng trong lời nói này Trượng cũng không có cách nào khắc đánh, cho nên thương lượng lúc sau quyết định, Tống Thanh trước khiêu chiến, cổ siêu cách thượng một ngày tái khiêu chiến. Tống Thanh bỗng nhiên đích vọt đi lên. Cái gọi là một cái thụ tán lá, từng, kỳ thật này đạo tụ bộ dạng tương đương đích thú vị, mỗi cách thượng hai trượng đích địa phương liền tự động có một phân nhánh chỗ, phân nhánh chỗ có một hơi bằng phẳng đích địa phương chỗ nơi, sau đó lại có mười dư cái thậm chí mấy chục cái đích thụ xoa phân ra đi, Tống Thanh tới 120 cái thụ tán lá, từng, chỗ, nơi này không có một bóng người. Hiện tại nội môn đích cương thể cảnh tổng cộng có hoàn toàn 19 người, diệt trừ cổ siêu cùng Tống Thanh có hoàn toàn 17 nhân, cho nên 120 cái thụ tán lá, tầng, chỗ, hoàn toàn 19 thụ tán lá, tầng, chỗ, hoàn toàn 18 cái thụ tán lá, tầng, chỗ, đều không có một cái đối thủ tồn tại. Tống Thanh một đường thẳng túng mà lên. Rốt cục, ở 10117 cái thụ tán lá, tầng, chỗ, Tống Thanh đụng phải đối thủ, đối thủ này là một cái tóc dài áo choàng mặc hoàng y đích nữ tử. Tống Thanh một khấu trường đao, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, suy nghĩ, đã tội Tống Thanh đột nhiên đích hướng tới đối thủ đánh thẳng qua khứ, đối thủ của hắn Kiêu Hoàng Y tóc dài nữ tử cũng không phải dị nhã hạ người, hai người ở trên hư không giữa triển khai một loạt đích kích đấu, Hoàng Y nữ tử hiển nhiên là điều tra hệ chính là nhân vật, dùng chính là Tam giai đao pháp đích Vân Yểm vụ nhiều đao pháp, Tống Thanh đã muốn rất có kinh nghiệm, ngay cả chiến hơn 10 chiêu lúc sau, Tống Thanh đột nhiên dùng ra thứ nhất trọng thiên đao thế, đối thủ trợ tay không kịp dưới, bị Tống Thanh gây thương tí. Cớ thờ, tái chiến đi xuống Tống Thanh đích ưu thế việt lạc càng lớn, rốt cục thắng đối thủ này. Tống Thanh tiếp tục hướng về 10116 cái trụ tán lá, tầng chơi đến, hiện tại 1117 thụ tán lá, tầng, về hắn tất cả, mà Hoàng Y nữ tử rơi xuống 1118 thụ tán lá, tầng, đi. Mà Cổ Siêu ngồi xếp bằng ngồi ở đao thụ dưới, trừ ma đao đặt ở song tất phía trước, chờ Tống Thanh đích kết quả. Chương 248, nhất chiêu truyền thuyết. Tống Thanh hiện tại đích thực lực là cương thể cảnh một tầng, nhưng là hắn luyện thành đao thế, đồng thời hắn đem lôi kích đại địa đao pháp luyện đến tiểu thành, đồng thời, hắn đích pháp lực thần kỳ đích thâm hậu, còn hơn bình thường đích cương thể cảnh một tầng phải thâm hậu, đủ loại nguyên nhân, khiến cho hắn rất mạnh. Bình thường đích cương thể cảnh một tầng cơ bạn không phải đối thủ của hắn. Tống Thanh không ngừng đích xông lên đi, từng bước từng bước thủ tán lá đích xông lên đi. Trong nháy mắt, đã muốn tới 105 thủ tán lá. 105 thủ tán lá đích đối thủ, rõ ràng đã muốn là cương thể cảnh 2 tầng. Tống Thanh đích trong lòng rùng mình, hắn thắng đắc quá cương thể cảnh 1 tầng đích đối thủ, vị tất thắng đắc quá cương thể cảnh 2 tầng đích đối thủ, mà 105 thủ tán lá đích đối thủ cũng không dám coi thường Tống Thanh, ở đao trên cây mặt tuyệt đối không thể coi thường gì một cái đối thủ đây là đao thủ đích sinh tồn cách luôn. Hai người vì thế triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen gian nan đích đã đấu, Tống Thanh hiểm chi lại hiểm đích lấy được thắng lợi. Ngỳ nơi lúc sau, Tống Thanh lại đi khiêu chiến 104 thụ tán lá đích đối thủ, cuối cùng vẫn đang lấy được thắng lợi. Lúc này đây liền hiểm thượng rất nhiều, Tống Thanh trên người hơn nhiều chỗ thương thế. Rốt cục, ở khiêu chiến 103 thụ tán lá thượng đích đối thủ, Tống Thanh ở cùng đối thủ giao chiến lúc sau vẫn là bị đánh bại. Phải thắng, không dễ dàng a. Bất quá lần đầu tiên đến khiêu chiến đạo thủ, liền có 104 tầng đích cuối cùng chiến tích, cũng còn có thể. Dù sao, ở đao trên cây đích mỗi người đều là nội môn đệ tử. Ngoài môn đệ tử giữa đích ưu dị người, không, có thật tốt đối phó đích. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến này hai vị phong cách khác nhau đích xinh đẹp muội tử, gần nhất đều thực nhàn nhã. Đang nhìn Tống Thanh đích cuối cùng chiến trung lúc sau, Lâm Du từ cây cối thượng, lấy tương đương nhàn nhã đích tư thế chạy xuống dưới, Tống Thanh cuối cùng ở 104 tầng, hiện tại nhìn ngươi đích. Triệu Vân Yến cũng rơi xuống trên mặt đất, đao thủ cũng không phải thẳng tắp hướng về phía trước, bởi vì là đao phi kiếm, mà lực có chút gấp gúc, đúng là bởi vì gấp gúc một ít độ cùng, cho nên mới càng dễ dàng hướng lên trên. Bằng không đối không hiểu khinh công đích chứa nhiều nhân thật sự là một cái lo lắng. Đương nhiên, bài danh thứ 5 đích Lâm Du cùng bài danh thứ 8 đích Triệu Vân Niên đều có thể tạm thời tính đích phi hành. Rốt cục phải đến phiên chính mình sao không? Cổ Siêu lập tức ngay cả ăn 10 bánh bao thịt ra lại phát. Ở vừa rồi Cổ Siêu tại đây gốc đại thụ đích mặt sau đi dạo đích thời điểm, phát hiện nơi này có một nhà mặt tiền cửa hàng. Có các thứ tiệc rượu linh tinh đích, ở sơn động giữa cư nhiên còn có khách sạn thật sự là rất kỳ tích, bất quá mặt sau nghĩ lại tưởng tượng. Đao trên cây đích nhân cũng muốn ăn muốn uống, không có khách sạn linh tinh đích có thể được không? Tại đây dàn khách sạn giữa nhiều nhất đích vẫn là dịch mang thức đích thực vật. Cổ Siêu trực tiếp mua 50 cái bánh bao thịt, hiện tại ăn trước thượng 10 nói sau, lưu trữ 40 cái mà sau ăn. Này bánh bao thịt một cái bản tay bản đại, thịt chất tới mới. Cổ Siêu khiêng trừ ma dao nhắm thẳng mà lên. 120 cái thụ tán lá không có đối thủ, tiếp tục về phía trước đi, ở 118 cái thụ tán lá thượng đụng phải đối thủ. Đây là một cái hoàng y đích nữ tử. Hoàng y đích nữ tử phía trước thua ở Tống Thanh chính là thủ hạ, thấy được lại là một cái so với Tống Thanh còn muốn tuổi còn nhỏ thượng vài phần chính là nhân vật cũng không biết thanh niên nhân này cùng Tống Thanh So với người nào lợi hại hơn. Cổ Siêu đến cũng không có vội vã tiến công. Tương đương tùy ý đích vừa đứng, này thụ tán la cũng thật không lớn, chỉ có 30 bình phương đích bộ dáng. Vị trí như thế chi tiểu, vạn nhất trượt chân ngã đi xuống liền phải té hơn 20 thước đi xuống, thật sự là nguy hiểm đích tình huống. Nay vẫn là Cổ Nhân Sinh lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đích trời cao chiến đấu. Cảm giác thượng thực sự chút kỳ quái. Cổ Siêu hít sâu một hơi, tay cầm ở chôi đao mặt trên, suy nghĩ, cẩn thận rồi. Hoàng y nữ tử gật đầu, sư đệ tỉnh ra chiêu Cổ Siêu thấy được Hoàng Y nữ tử chuẩn bị tốt, đùi phải hơi hơi lích về phía sau một loạn, đồng thời đột nhiên bùng nổ về phía trước, tự thân hai thành hai đích vận tốc âm thanh đột nhiên đích bộc phát ra đến. Thấy được cổ Siêu như thế đích bùng nổ, Hoàng Y nữ tử trong lòng cả kinh, thật nhanh, nàng lập tức phải chấn thi triển ra vân giấu vụ nhiêu đạo pháp, nhưng thần hạ Siêu đích đao đã muốn ra khỏi vỏ. So sánh với khởi khinh công, cổ Siêu đích đao tốc nhanh hơn. Hiện tại đã muốn tiểu thành đích phong trung lôi điện đạo pháp, bởi vì ngộ đắc nhất bộ phân phong chi chân ý đích ảnh hưởng, còn hơn bình thường tiểu thành đích phong trung lôi điện đạo pháp phải nhanh đắc nhiều lắm. Côn phong thổi tan mê mụ, cái kia hoàng y nữ tử chỉ tới kịp cuối cùng thời khắc hành đao một chán, mà cổ Siêu Lịch Đao đã muốn thật mạnh đích chạm ở tại hoàng y nữ tử đích thân đáo thượng. Cổ Siêu Lịch Đao khí phách cực kỳ đích đem hoàng y nữ tử đột nhiên một tối, nhắm thẳng lui về phía sau đi, mà lúc này lôi điện phát uy, hoàng y nữ tử bị lôi điện sở phệ đao thế một loạn, mà cổ Siêu này một đao đã muốn trảm trung hoàng y nữ tử đích vai phải. Một đao trong lúc đó, tháng bại đã phân. Một đao, cổ Siêu đối mặt cương thể cảnh một tầng đích hoàng y nữ tử, cư nhiên một đao liền giải quyết chiến đấu, thật sự là rất lợi hại. Hoàng Y nữ tử trong lòng chua xót cực kỳ, liên tiếp bại cấp người hiểu biết ít sư đệ, thật sự là kẻ khác Cuban, nàng trải qua này bại phải rơi xuống 119 thụ tán lá nơi nào đây. Hoàng Y nữ tử đã ở trong lòng thầm nghĩ, này người hiểu biết ít sư phụ đệ tử hồ so với ngày hôm qua tới cái kia sư đệ còn muốn lợi hại thượng khu ít, một đao liền đánh bại chính mình. Cổ Siêu tiến nhập 117 cái thụ tán lá chỗ, nơi đó vẫn như cũ có một đối thủ. Cổ Siêu đối phó đối thủ này cũng là đột nhiên đích bộ phát ra khinh công, lấy tới gần đối thủ đích thời điểm bỗng nhiên dùng ra phong trung lôi điện đích đao pháp, cực nhanh đích một cái chém đánh. Cổ Siêu phát hiện chính mình hiện tại đích đấu pháp, đến là có chút giống kiếp trước động mạn giữa đích rút đao thuật bình thường, dựa vào là chính là bùng nổ, tốc độ, đối thủ đích thực lực cùng Hoàng Y nữ tử tương đương, cũng không có nghị muốn ứng với lại đây Cổ Siêu cùng nhau thủ đó là như vậy đích mãnh công, lập tức bị giải quyết điệu. Lại là một đao giải quyết. Cổ Siêu 116 cái thủ tán lá chỗ, đối thủ là một cái tương đương cường tráng đích đại hán, nhưng là Cổ Siêu vẫn đang là một đao giải quyết. Lúc này đi theo Cổ Siêu đích Lâm Du cùng Triệu Vân Yến này hai người, cũng là trong lòng hơi hơi đích giật mình gì. Không thể tưởng được Cổ Siêu cư nhiên liên tiếp 3 lượt nhất chiêu giải quyết đối thủ, Cổ Siêu đích nhất chiêu truyền thuyết còn có thể liên tục bao lâu. Cổ Siêu đứng ở hoàn toàn 15 người tụ tán lá chỗ, đối thủ là một cái nhỏ sinh sư phụ tạ, Cổ Siêu vẫn như cũng là lão biện pháp, sức của đôi bàn chân bùng nổ sau đó tái đột nhiên xuất đạo, lấy cực nhanh tốc độ chém đánh. Tại đây dạng đích chém đánh giữa, Cổ Siêu gần ẩn đích cảm giác được chính mình ở ngộ một cái trấn ý, cực nhanh lần phong trấn ý. Đây đúng là phong trung lôi điện đao pháp giữa đích phong chi trấn ý, Cổ Siêu gần có điều ngộ, lúc này đây, vẫn như cũng là một đao giải quyết đối thủ. Nhất chiêu đích truyền thuyết, còn tại liên tụ. 114 cái thủ tán lá chỗ, Cổ Siêu vẫn như cũng là một đao giải quyết đối thủ. Nhất chiêu đích truyền thuyết, là như thế đích phong cách. Cổ Siêu đã ở này, một đao trong lúc đó thể hội cực nhanh lần gió đích tự ý. 113 cái thủ tán lá chỗ, Cổ Siêu phát hiện đối thủ, đây là một cái uy mãnh cực kỳ đích cháng hán, lỏa nửa người trên, đầy người đích vết sẹo. Vẫn như cũng là lão biện pháp, Cổ Siêu đột nhiên vọt tới trước, tại vị trí đến đích thời điểm đột nhiên đích chém ra phong trung lôi điện đao pháp trung đích nhất thức dù tốc độ gió điện này nhất chiêu. Đối thủ này Duy Manh cực kỳ đích tráng hắn cũng không phải dễ chọc đích. Tuy rằng Duy về phía sau rất nhiều khoảng cách đều lui về phía sau tới rồi này thụ tán lá đích bên cạnh, nhưng cư nhiên đem cổ siêu như thế đích một đao cũng chặn, lôi điện trước thân cũng chắn đắc kiên định, cổ siêu tay trái đích A Nan vào đao lại đột nhiên tái đánh, Manh đích đem hắn chụp bay đến xa hơn nơi đi, thụ tán lá này khoảng cách thật sự không tính quá lớn, này một đột nhiên đích một kích này cháng hắn liền bay ra thụ tán lá ở ngoài đi, mà nơi đây cách mặt đất đích khoảng cách là bỗ. Nờ mây nhiều thước, thật là có đối với phương chịu đích. Cổ siêu đến cũng khiêng đao trên vai trên đầu xem. Xem đối thủ như thế nào ứng phó, đây là đao thụ đích quy tắc, mỗi một cái tán lá điểm cũng không đại, tiểu nhân chỉ có 2, 30 thước vuông, đại đích cũng chính là trăm đi thước vuông, kỳ thật phạm vi đều rất nhỏ. Không nghĩ qua là ngã xuống đi là tương đương bình thường chuyện tình, cổ Siêu bây giờ còn muốn học tập hạng như thế nào ứng phó đích kinh nghiệm. Chỉ thấy này cháng hắn ở trên hư không giữa biến đổi, thủ chụp tới bắt được một cây nhánh cây, hắn đích phản ứng đến là cực nhanh, cứ như vậy treo ở 40 nhiêu thước đích trời cao không có ngã xuống. Sau đó hắn thân mình một mượn lực, trực tiếp đích rơi xuống tiếp theo thụ tán lá chỗ, hắn bại bởi cổ Siêu. Tự nhiên là đi kế tiếp thụ tán lá. Cổ Siêu vẫn như cũ tiếp tục ở thắng, bên phải con dao tay trái Sao Đích tình huống hạ, không ai là Cổ Siêu đích hợp lại chi đem. Một đường đích thắng liên tiếp đi xuống. 112 cái thụ tán lá, 110 thụ tán lá, 108 thụ tán lá. Như vậy đích một đường thắng liên tiếp, rốt cục tới 106 cái thụ tán lá. Cổ Siêu phát hiện tới này thụ tán lá lúc sau, đối thủ đã muốn bất động, này đã muốn là cương thể cảnh 2 tầng đích đối thủ. Bất quá như vậy lại như thế nào, Cổ Siêu vẫn như cũ không có bung tha cho một đao dài quyết đối thủ. Cổ Siêu đầu tiên là chân bộ bùng nổ lấy hai thành hai đích vận tốc gầm thanh đột nhiên đích chạm đánh quá khứ, sau đó ở thích hợp đích địa điểm xuất đạo, một đao như điện thẳng chém về phía đối phương. Đối thủ cái kia H đích nam tử cũng không dám coi thường Cổ Siêu, lập tức phải tránh. Cổ Siêu đột nhiên đích tản mát ra tự thân đích hai đắc thiên đao thế, thuần là kinh sợ đối phương một chút, ở tản mát ra nhị trọng thiên đao thế đích thời điểm, cổ Siêu đao cùng vỏ đao đều xuất hiện, nhất thời trầm đánh hai cái phương hướng. Đối thủ bị đao thế như vậy một ảnh hưởng, nhất thời chính là một chậm. Sau đó Siêu nhất chiêu trong lúc đó đánh bay đi ra ngoài. Thiếu chút nữa sẽ ném tới thụ tán lá dưới đi. Nay một thụ tán lá vẫn như cũng là một đao thủ thắng. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người là thật chính đích kinh hãi, Cổ Siêu đụng phải cương thể cảnh 2 tầng đích đối thủ, vẫn như cũng một đao giải quyết, thật lợi hại a. 100 linh tầng 5 lĩnh đối thủ, Cổ Siêu vẫn như cũng là một đao giải quyết, trong đó vận dụng đạo thế. Nhất chiêu đích truyền thuyết, vẫn như cũng không có bại. Rốt cục, tới 104 tầng. Cổ Siêu thấy được đối thủ Tống Thanh. Tống Thanh khoanh tay mà đứng, hơi có chút khí độ. Cổ Siêu cùng Tống Thanh giằng co, Tống Thanh nhìn về phía Cổ Siêu. Vọt tới này một cửa đến, nếu này một cửa ta không có bảo vệ cho của ngươi nói, lúc này đây tỷ thí chính là ngươi thắng. Đối, hơn nữa thực đáng tiếc, ngươi hiện tại thủ không được ta, ta hiện tại đích thực lực bao trùm ở ngươi phía trên." Cổ Siêu thản nhiên nói. "Phải không? Kia làm cho ta xem đi." Tống Thanh đích tay cầm ở chôi dao thượng, hắn cũng không dám coi thường Cổ Siêu. Rốt cục, hai người chính thức đích quyết đấu. Lúc này, không khí tựa hồ đình chỉ xuống dưới. Phong, ở sơn phúc giữa quần quần nổi lên. Sơn trong bụng đích phong cùng ngoại giới đích phong bất động. Sơn trong bụng đích phong cơ hồ đều là qua lại đích phiêu đảng, không ngừng đích bao quanh. Một mảnh đao hình đích lá cây bị gió thổi lạc, ở cổ siêu cùng Tống Thanh trong lúc đó. Cổ siêu về phía sau loan đích đuổi phải chứa đầy lực sau, đột nhiên phát lực, nháy mắt vọt tới trước. Chương 249, Nhất Chiêu miêu sát đích nhân xuất hiện. Vọt tới trước cực nhanh. Trong khoảnh khắc đã muốn tới cùng Tống Thanh chỉ có 5 thân vị đích chỗ nơi, này khoảng cách đúng là tối thích hợp rút đao đích khoảng cách. Tay phải đột nhiên bộc phát ra thật lớn đích lực đạo, dù tốc độ gió điện này, Nhất Chiêu đột nhiên chém ra, ánh đao như luyện thẳng chỉ hướng Tống Thanh đích cổ họng. Thập nhanh. Tống Thanh phát hiện cổ siêu đích khinh công, cùng với cổ siêu đao cực nhanh đều vượt xa quá hắn đích tưởng tượng, Tống Thanh đột nhiên huy đao, thân đao một dựng thẳng hoành chắn đao này. Hắn đích xuất đao tốc độ tuy rằng không có cổ siêu mau, nhưng thắng ở giao kích chỗ cách hắn đích trước người gần, hai đao ở mảnh liệt đích giao kích, bị bám vô số đích lôi điện. Tống Thanh chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu đích pháp lực đập vào mặt mà đến, hơn nữa cổ siêu đích đao thượng ẩn chứa có mảnh liệt đích lôi điện ý, phệ đắc hắn cả người có chút không thể khống chế. Tống Thanh đột nhiên vừa quát ngạnh sinh sinh đích ngăn trở, mà cổ siêu đích tay trái vào đao A Nan vào đao đã muốn thẳng huy mà đến tấn công kích trực tiếp hướng Tống Thanh đích chừng mộ. Tống Thanh đối cổ siêu cực kỳ hiểu biết, tự nhiên hiểu được này tay trái vồ đao đích công kích thói quen, Tống Thanh đối này cũng sớm có chuẩn bị, hắn đang muốn thu đao hướng giữ một triệt nhưng lúc này hắn đích dưới chấn phát lạnh, sao lại thế này? Hắn chăm vội dưới đi xuống vương nhìn thoáng qua, chính mình đích phía dưới cư nhiên bị đóng băng ở mà A Nan vồ đao thật mạnh đích trừ ở tại Tống Thanh đích dưới chân, thật mạnh đích đem Tống Thanh kén bay ra đi, ngã hạ này thụ tảng cây. Đáng chết. Nhất Chiêu. Tống Thanh trăm triệu cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị cổ siêu nhất chiêu miêu sát. Phải biết Tống Thanh ở phía trước mấy tháng chính là có thể cùng cổ siêu tranh hùng, thậm chí lực gấp cổ siêu một bậc chính là nhân vật, hiện giờ, tuy nhiên bị cổ siêu một đao Sở giây, này đối với Tống Thanh đích đã kích tương đương to lớn. Tống Thanh tâm tình mênh mông dưới, hơn nữa cũng không nhiều ít đao trên tay đích kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên không có lập tức bắt lấy hai bên đích nhãn cây, mà Tống Thanh ở chính là 104 thụ tán cây, cách mặt đất có 16 cái thụ tán cây, một cái thụ tán cây 2 trượng 6 thước nhiều, cũng tức là nói, Tống Thanh lúc này chỗ nơi đích địa phương cách mặt đất có 100 thước tả hữu. 100 thước Tống Thanh hiển nhiên cũng lập tức phát hiện điểm ấy, nhưng là lúc này hắn đã muốn ngã hạ ước chừng 50 thước đích độ cao, tốc độ đã muốn cực nhanh. Tống Quả Trám Nhiên không hổ là luyện võ người, mắt tật mà nhanh tay đích hướng hư không một trảo, hướng hư không tìm tòi tìm được một cây nhánh cây, hắn trong lòng mới tự nhất định kết quả hắn đích hướng thế quá nhanh. Ngay cả nhánh cây cùng nhau bẻ gãy đi xuống na đi, Tống Thanh tái bắt được một tiệt nhánh cây, nhưng là kia tiệt nhánh cây lại là vừa đứt, như thế liên tiếp 3 lượt bắt lấy nhánh cây giảm xóc rất nhiều lực đánh vào. Phanh! Tống Thanh đích nhân thật mạnh đích ngã trên mặt đất. Lúc này toàn thân đau nhức, Nội phủ nhiều chỗ bị thương, đáng chết. Vẫn là không quen tất đao thủ đích sinh tổn hoàn cảnh, nếu lâu ở đao thủ sinh tồn đích nhân sẽ không phạm hạ này sai lầm. Tống Thanh không dám đại ý, lập tức lấy ra chữa thương dược phẩm bắt đầu chữa thương, lúc này đây bị thương phải chỉ thượng hồi lâu. Nếu không phải vừa rồi ngay cả bắt cấu cáo ba lượt nhánh cây giảm sóc giảm bất lực đánh vào, ngoạn hoàn đều có thể. Đây là đao thủ. Ở trong này chiến đấu thật sự là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, Cổ Siêu quan sát đến Tống Thanh đích hạ ngã quá trình, trong lòng trung thầm nghĩ. Đối mặt Tống Thanh vẫn như cũng là nhất chiêu giải quyết chiến đấu. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến đều ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, này hai vị cô gái gật gật đầu. Xem ra lúc này đây tranh phong là Cổ Siêu đại bị phân đích thủ thắng, Tống Thanh bị thua. Đồng thời, này hai vị cô gái cũng đều là quanh tay ở bối chấm 4, Cổ Siêu nhất chiêu thủ thắng phải kéo dài tới khi nào? 103 thủ tán tây, Cổ Siêu vẫn như cũng là nhất chiêu thủ thắng. Không dùng đệ nhị chiêu. 102 thủ tán tây, Cổ Siêu vẫn là nhất chiêu thủ thắng, ở dùng này chiêu đích thời điểm thể ngộ xuất ruột tốc làn rõ đích thực ý. 101 cái thủ tán tây. Thứ 915 người thủ tán tây. Cổ Siêu vẫn như cũ còn tại nhất chiêu dây sát đối thủ, nơi này vẫn như cũ là cương thể cảnh hai tầng đích đối thủ. Thứ 913 cái thủ tán tây, hết thể như trước. Đối thủ vẫn đang là cương thể cảnh hai tầng. Thứ 912 cái thủ tán tây, hết thể như trước. Tại đây trong đó, vô luận đụng tới cái gì đối thủ, Cổ Siêu đều là đơn giản đích nhất chiêu đánh bại. Ấn một câu thực trang bức trong lời nói mà nói chính là, dưới tay tái không hợp chi miêu sát. Đúng vậy, đánh cho chính là như vậy tiêu dao, như vậy tiêu sái. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người đích môi anh nào, đã ở dần dần hóa thành chữ hóa hình. Miêu tả mà muốn hôn cái chuột quá Noel đang buồn hại hại, này hai vị cô gái vốn chính là thực lực cao, ở bên trong môn đệ tử giữa đứng đầu cùng thứ đứng đầu hạng người. Các nàng tự thân đích thực lực còn hơn Cổ Siêu phải cao thượng rất nhiều, đang nhìn Cổ Siêu đích mấy lần ra tay liền đã muốn xác định Cổ Siêu đích thực lực là cương thể cảnh 2 tầng. Từ 106 thủ tán cây đích đối thủ bắt đầu trừ bỏ tống thanh liền đều là cương thể cảnh 2 tầng, lúc ấy Cổ Siêu một đao đánh bại đối thủ khiến cho này hai vị khiếp sợ, đánh bại đồng dạng nội lực đích đối thủ cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu, bất quá lúc ấy nghĩ đến đúng dịp, kết quả Cổ Siêu như Vậy một đường quét ngang xuống dưới, đều là nhất chiêu giải quyết đối thủ, xem ra, này cũng không phải là đúng dịp, mà là cổ siêu thật sự có như vậy đích thực lực. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến đích trong lòng, đối cổ siêu đích đánh giá không ngừng đích kéo lên. Lại chờ mong cổ siêu cuối cùng có thể vọt tới đệ mấy mươi thủ tán tây đi, có thể hay không phá bảy đại cao thủ đích bạn ghi chép. Thân là bảy đại cao thủ giữa bài danh vị thứ 5 đích Lâm Du, cũng không bài xích cái khắc cực có tiềm lực chính là nhân vật xuất hiện. Nhân sinh tử từ từ mấy trong tai, nếu vô đối thủ rất tích liệu. Nội môn đệ tử, cao thủ nhiều như mây, quần hùng tranh hùng rảnh mới là thật đích phân tích. Một chi siêu quần suất chúng làm sao có cái gì thú vị, tuy là nữ tử, Lâm Du đã có thẳng tới trời cao chi trí. Nó ngày nếu đạt thẳng tới trời cao chi trí, dám người hoàng xảo không chượng phu. Ở thuận lợi đích đánh bại thứ 9 12 cái thủ tán cây đích đối thủ lúc sau, cổ siêu cũng không có vội vã xông lên thượng một cái thủ tán cây. Mịch, chính là cổ siêu hiện tại đích duy nhất cảm giác. Từ hoàn toàn 18 cái thủ tán cây chiến đấu lại đây, đến bây giờ 92 thủ tán cây mới thôi, tổng cộng ra tay 27 lần, 20 thất chiêu. Nghe đứng lên 20 thất chiêu quả thật không nhiều lắm. Bình thường đích võ giả đại chiến cái mấy trăm hơn 1000 chiêu cũng đang thượng. Nhưng, cổ siêu này 20 thất chiêu, mỗi một chiêu đều là lấy tuyệt đối đích khí khái, tinh, khí, thần toàn bộ độ cao tập trung đích chiêu thức, mỗi một chiêu đều có vô thượng khí phách, mỗi một chiêu đích tiêu hao đều đại đã khủng bố, cho nên 20 thất chiêu sau cổ siêu cũng thật sự mệt mỏi. Ngồi ở thụ tán cây thượng, cổ siêu ậm một ngụm thủy, bắt đầu ăn thịt bánh bao. Bánh bao thịt lực có chút lạnh, bất quá đói đích thời điểm lạnh bánh bao thịt cũng tốt ăn. Cầm lấy tùy thân mang đích túi nước uống một ngụm thủy, liền tùy ăn bánh bao, liên tiếp van 20 cái bánh bao thịt. Lúc này mới bụng no rồi chút. Cổ Siêu ngồi ở thứ 912 cái trụ tán cây đích thụ tán cây thượng, nhìn dưới mặt đất. Thứ 912 cái trụ tán cây cách mặt đất có ước chừng 28 trụ tán cây, một cái trụ tán cây 6 thước nhiều gần 7 thước, hiện tại cách mặt đất là tiếp cận 200 thước đích khoảng cách. Thật ở như thế cao đích khoảng cách xem mặt đất, phía dưới đích mặt đất có vẻ nhỏ nhất nhỏ nhất, phía trước ở nơi nào mua bánh bao đích cửa hàng cũng tiều đặc giống như hải đồng món đồ chơi. Cổ Siêu lúc này là lúc đột nhiên nghĩ đến, tại đây dao trên cây cũng không có thực vật, nhân phải thực vật liền muốn lên cao thấp hạ đích ở trên cây chạy tới chạy lui như thế đến cũng có thể luyện khinh công. Xem ra này đao thủ chẳng những luyện nội lực, luyện đao PH, ê, ngay cả khinh công cũng bao. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, thoải mái tự tại đích nhìn thấy phong cảnh. Lúc này mới thi thi nhiên đích đứng dậy, đem trừ ma đao khiêng ở sau người, kế tiếp xuất phát, nhìn xem kế tiếp đối thủ là ai. Cổ Siêu khiên đao, dưới chân thi triển cuồn phong khinh công, hướng lên trên đích cây tối lực có chút gắc gục, cổ Siêu ngay từ đầu ở cây tối dọc hướng về phía trước chạy vội khi còn có chút không thói quen, nắm chắc không tốt thân thể đích trọng tâm, mà hiện tại ở đao trên cây chạy thói quen nhưng cũng có thể rất tốt đích nắm chắc thân thể trọng tâm. Siêu siêu siêu đích đặng mấy đá, rốt cục tới thứ 9 11 cái thụ tán cây thượng. Nay một thụ tán cây, ước có 70 bình phương tức đại, theo lý như vậy đại đích thụ tán cây ở chứa nhiều thụ tán cây giữa tính thật lớn đích, nhưng là không biết vì sao cổ siêu cảm giác này, một tán cây thụ tán cây đặc biệt đích tiểu. Cẩn thận đích ngắm lại, mới chú ý tới nguyên lai like là ngồi ở thụ tán cây trung tâm đích người nọ rất béo rất béo, mới có vẻ này một thụ tán cây tương đương đích tiểu. Béo, không giống bình thường đích béo. Này quả thực có chút giống cổ siêu mức uy định thế ở TV thượng xem qua đích Nhật Bản đô vật tuyển thủ. Đúng vậy, người này đúng là phong chi cung lớn nhất đích ngoại tộc, Khổng Nguyên, cũng chính là Khổng Khánh đích thân đệ đệ. Về Khổng Nguyên, kỳ thật cổ siêu phun tảo quá rất nhiều lần đích. Tỷ như, Khổng Nguyên thân là Khổng Khánh đích thân đệ đệ, như thế nào một cái gầy gầy, một cái này phí như lợn, cổ siêu tưới nghiêm trọng hại nghi này hai người có phải hay không đi rồi loại. Sau đó, cổ siêu có khi cũng sẽ phi thường đích kỳ quái, Khổng Nguyên thân là phong chi cung đích nhân, như vậy béo đích nhân như thế nào chính là linh xảo hệ. Hắn như thế nào linh xảo đắc đứng lên. Đồng thời, Cổ Siêu cũng thường xuyên hội nghi muốn, hoàn hảo chính mình không phải luyện phi đao đích. Nhớ rõ kiếp trước xem đa tình kiếm khách vô tình kiếm đích thời điểm, Lý Tầm Hoan không đối phó được đích một cái đối thủ kêu vui mừng bổ tất đích, đó là thịt béo nhiều lắm phi đao bắn xuyên qua không đến nơi đến trốn. Cổ Siêu đánh giá một phen tự thân đích trừ ma đao, rốt cục xác định, chính mình đích trừ ma đao thực sắc bén rất lớn, cũng đủ mở ra khổng nguyên trên người đích thịt béo. Xát, chính mình hiện tại sao lấy có một loại tệ trừ đích cảm giác. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng không dám coi thường đối thủ. Cố Siêu rõ ràng đích cảm giác được, Khổng Nguyên còn hơn chính mình phía trước đối phó đích đối thủ nhiều. Từ từ, Cố Siêu nhớ lại một sự kiện, ở phía trước 2 ngày chính mình mới đến đến Sơn trong đụng đích thời điểm, Khổng Nguyên không phải được xưng hắn ở 89 trụ tán cây chỗ chờ chính mình. Như thế nào hiện tại ngã xuống tới rồi thứ 819 tầng đến đây, có phải hay không bị đối thủ cấp chọn lạc thành như vậy, thật sự là đáng thương đích nhân a. Cố Siêu cùng Khổng Nguyên vốn chính là cho nhau căm thù đích tình huống, không, có gì khách khí đích, không cần giảng nhiều lắm nói chuyện đích ký xảo, trực tiếp đích hỏi đi ra. Khổng Nguyên vừa mới bắt đầu thấy được Cố Siêu đích thời điểm, cũng là không khỏi đích ngờ ngơ, hắn cũng thật không tin Cổ Siêu có thể vọt tới hắn này một cửa đến, kết quả Cổ Siêu thật đúng là đích vọt tới hắn này một cửa đến, làm hắn có chút kinh ngạc. Mà Cổ Siêu trực tiếp đích hỏi ra vấn đề này, lại lệnh Khổng Nguyên buồn bực cực kỳ. Khổng Nguyên mấy ngày nay thực không hay ho, lúc này ở đây trở lại chính mình đích 89 thụ tán cây, vị phía dưới mấy thụ tán cây đích đối thủ khiêu chiến, kết quả liên tiếp mấy chiến đều thua, lập tức ngã ba tầng, rơi xuống 92 thụ tán cây đi lên, thật to đích đã đánh mất mặt mũi. Kết quả, ở mắt mặt đích thời điểm đụng phải Cổ Siêu. Tối quá mức chính là Cổ siêu cư nhiên còn trực tiếp đích hỏi đi ra. Cái này tử, không nguyên lại cảm giác chính mình cái gì mặt mũi để ý tử đều đâu hết, nội trận lôi đỉnh, lửa giận bừng bừng phân trớn, toàn thân thịt béo cũng run run đứng lên. Chương 250, cẩn thận quan sát lớn mật tác dụng. Phía trong đỉnh núi, quay về đi thôi. Thứ 911 cái thụ tán lá thượng. Trung tâm đích vị trí, ngồi một cái đại mập mạp, này lại mập mạp cũng không là bình thường đích đại mập mạp, xem bộ dáng này ít nhất cũng có 300 cân đích bộ dáng, cực có thể có 360, 70 cân thậm chí 400 cân cũng đều mới có thể. Cổ Siêu rất ít gặp qua như vậy béo đít mập mạp, cho nên lúc này phòng trường đối phương sức nặng cũng có chút không chính xác sát thực, khổng nguyên này đại mập mạp hắn đít cả người đều hóa thành một cái cậu, một cái vòng tròn quần quần đít hình. Câu. Mà ở phương đông đít vị trí tác đứng một cái lớp giữa dáng người đít áo lam thiếu niên. Nhìn thấy đối thủ Tôn Nguyên này siêu cấp lớn mập mạp, Cổ Siêu phát hiện chính mình đều xuất tức giận rất nhiều, hoa hùng còn muốn lá cây sừng a. Được rồi, còn thật sự chút đối mặt đối thủ này đi. Cổ Siêu nhún vai, được rồi, đối mặt loại này mập mạp, thật là lấy không ra nhiều lắm đít sức mạnh đến, tùy ý đít đến đây một câu. Yêu, ngươi nói ngươi ở 89 thụ tán lá chỗ chờ ta, như thế nào ta mới đến 91 cái thụ tán lá chỗ, ngươi liền đến đây, hay là ngươi rất hiếu khách?" Vội vã Đích chạy xuống. Đây là Tráng Chợn Đích vẻ mặt, rõ ràng Khổng Nguyên là bị người liên tiếp khiêu chiến, hắn tự thân liên tiếp thất bại mới đến ngày tới. Khổng Nguyên nghe được tự nhiên là giận dữ, hắn vốn sẽ không là một cái tính tình thật tốt đích nhân. "Cổ Siêu, ngươi thả đừng vội càng lỡ, trước ngươi Đích đối thủ chính là cương thể cảnh 2 tầng, mà ta đã muốn là cương thể cảnh 3 tầng, cùng ngươi phía trước Đích đối thủ hoàn toàn bất đồng." Cổ Siêu nhún vai, "Ai, nghe nói mập mạp nhiều đường đốc." Quả nhiên không tồi, cư nhiên có ngươi như vậy thật thành tới cực điểm đích nhân, mới một đụng tới ta liền đem tự thân đích nội lực là rất mạnh đều nói đi ra. Không biết vì sao Cổ Siêu đụng phải đối thủ này, bị kích phát ra thân mình đích lời nói ác độc tố tính. Luân Phiên chọn bạn. Mà Cổ Siêu mức quy định thế giới diễn đàn luyện liền đích trạm phong bí kíp, giáo sư xoay bạn quyền, lực ra sao trợ đích rất cao. Đối thủ khổng nguyên này đại mập mạp bị tức oa oa thẳng tề, hắn đột nhiên đích đứng lên, hắn vừa đứng đứng lên này, một cái thụ tán lá cư nhiên run lên động, thật sự là hảo trọng đích thể trọng, hắn tức giận đến oa oa thẳng tề, Cổ Siêu, ta sẽ gọi ngươi hối hận đích Ngươi đừng nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi chính là hội một ít kinh thương thượng đích môn đạo, hội làm chút kinh tế. Có gì đặc biệt hơn ngươi đích? Tiểu Bạch kiểm một cái. Ta hôm nay liền giáo ngươi một lần, tại đây cái thế giới hỗn, tạm biệt kinh tích cũng muốn vô đạo thực lực. Khổng Nguyên vốn liền tương đương thảo lấy điểm mang ghét Cổ Si. Ừ, đối với hắn mà nói, gì người thông minh đều là hắn chán ghét đích đối tượng, lại càng không muốn nói Cổ Siu cùng hắn đích huynh trưởng khủng khanh kết tụ, này cừu hận liền lớn hơn nữa. Khổng Nguyên đích thủ đặt ở hắn đích trôi đạo thượng. Cổ Siu cũng có chút chờ mong. Không nguyên này đại mập mạp đích đao pháp chính là na một bộ đao pháp đâu. Ở cổ siêu đích trấn tựa giữa, phái Thái Sơn Tam giai đao pháp giữa linh xảo hệ có thể luyện đích đao pháp thật sự không nhiều lắm, phong chi cắt liệt đao pháp, phong trung lôi điện đao pháp, phong vân đao pháp từ từ mấy bộ đao pháp thôi. Bất quá cảm giác này, mấy bộ đao pháp đều phải cầu linh xảo, đối diện đích thân hình cùng linh xảo hoàn toàn đắp không hơn gì đích quan hệ. Không nguyên đích tay cầm ở trôi đao thượng, rút ra hắn đích đao. Từ từ. Hắn đích đao là cái gì đao? Cổ siêu gặp qua các loại ngạc nhiên cổ quái đích đao, nhưng là thực không có gặp qua như vậy cổ quái đích đao. Khổng Nguyên đích đao, rất lớn có bình thường đại đích năm lần đích diện tích. Hơn nữa cư nhiên không phải ngạnh chính là nhuãn đích. Nhuãn đao? Cổ Siêu ngẩn ra, nghĩ tới độc cô khẩu bại, không đúng, trên thế giới này thách đấu đao khách đích bốn quá trình, đầu tiên là lợi đao, tái là nhuãn đao, tái là mục đao, cuối cùng là vô đao. Hay là đối thủ này tới nhuãn đao cấp, đừng dọa ta. Không có khả năng, nếu thực tới nhuãn đao cấp đã sớm ngồi ở đao thủ tầng thứ nhất đi, sẽ không ở trong này. Cổ Siêu tiểu đắc phá lệ đích còn thật sự, mà Khổng Nguyên đích đao hành đặt ở hắn đích trước người, sau đó hắn cả người cực nhanh đích la lượn. Tuấn tới cổ siêu thẳng cột lại đây, liền giống như một cái cẩu bình thường. Thật nhanh đích tốc độ. Lúc này cổ siêu chỉ có loại cảm giác này, quá nhanh. Không giống bình thường bất khả tư nghị đích mau, mà hắn cả người phòng trường đều nhanh phải có 400 cân, như vậy thật lớn đích thịt đạn chiến xa thẳng cột lại đây, lệnh ngắt cổ siêu không khỏi đích cả kinh, loại này uy hiếp lực thật sự là rất trừng, rất hung tàn. Cổ siêu thực thật không ngờ Khổng Nguyên hội công kích như vậy, cổ siêu đích trừ ma đao đột nhiên đích hướng tới đối thủ một chả mà đi. Này một đao thẳng chỉ hướng Khổng Nguyên đích toàn thân chỗ, thật đúng là không tin hắn đích thịt có như vậy nặng có thể chắn được chính mình đích một kích. Kết quả Cổ Siêu đích ánh đao tuy rằng tiếp tới rồi khủng nguyên đích thịt mặt trên, nhưng là cảm giác đối thủ đích thịt rất hoạt rất hoạt, không tự chủ được đích ánh đao mở ở gì, chuyển qua một bên đi. Mà ở Cổ Siêu đích ánh đao bị Di Lịch thời điểm, Khủng Nguyên cả thịt đạn oanh đích nhắm phía Cổ Siêu, Cổ Siêu chỉ tới kịp cầm lấy tay trái đích vào đao một chắn, một cú cực lực đem Cổ Siêu bị đâm cho bay đứng lên, thiếu chút nữa sẽ té này, một cái thụ tán lá bên ngoài đi, chiêu thứ nhất liền bị biến thành như vậy, Cổ Siêu thầm kêu một tiếng chật vật. "Này Khủng Nguyên, thật đúng là cổ quái." Cổ Siêu còn không có phản ứng lại đây. Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến xa lại tới nữa, thẳng hướng tới cổ siêu lăn lại đây, thật nhanh đích tốc độ. Cổ siêu đột nhiên đích hướng bên cạnh chợt lóe, hai thành hai đích vận tốc âm thanh đột nhiên đích bùng nổ mở ra, hiện tại không có tham dò Khổng Nguyên đích hư thật không dám tái đón đợ đối thủ đích này thịt đạn chiến xa. Bất quá Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến xa lại tích lăn lông lốc lăn lông lốc đích lấy tốc độ cao hướng tới cổ siêu đánh thẳng mà đến, không đem cổ siêu đụng vào thích không bỏ qua. Cổ siêu không ngừng đích né tránh Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến xa. Nhưng lạ ngẫu nhiên cũng muốn ra chiêu ứng phó một phần, ở ra chiêu ứng phó đích thời điểm liền cũng bị thịt đạn hành trung. Đối thủ thì đạn chiến xa đích lực đánh vào không biết rất mạnh, cổ siêu mỗi một lần bị huynh trung thân mình đều đột nhiên vừa động, khó chịu tới rồi cực điểm, chỉ cảm thấy chính mình đích ngũ tạm lục phủ đều phải bị đánh trúng lệch vị trí thôi. Cùng người giao thủ chính là như vậy, ở không có ưu thế tuyệt đối đích thời điểm, hợp lại đích đó là đều tự đích nội lực, vũ khí, cùng với đối với đối phương đích hiểu biết trình độ, cùng với ở đối chiến khi đích kêu một kia một tia vật khí. Giao thủ vốn liền thảm thiết, bằng không ở trên giang hồ cũng sẽ không xuất hiện một đám khiếp chiến tộc, cái gọi là khiếp chiến tộc là sợ hãi chiến đấu đích kia bộ tộc, nhóm người này nhân đích địa vị thường thường không cao. Hơn nữa phần lớn đều làm đủ loại kiểu dáng đích nghiên cứu công tác, mà bị giang hồ những người khác kinh bị. Nhan thoại quay lại, tại đây dạng đích giao thủ giữa, Cổ Siêu tuy rằng bị chút nội thương, nhưng là cũng dần dần đem Khổng Nguyên thịt đạn chiến xa đích đặc tổ cấp muốn làm rõ ràng. Nay thịt đạn chiến shadow, một là tốc độ tương đương đích màu, này tốc độ cư nhiên không thua Cổ Siêu đích tốc độ, cũng không biết Khổng Nguyên này 400 dư cân đích đại mập mạp là như thế nào muốn làm đích. Hai đâu, còn lại là này mặt trên có nhất định đích hoạt lực, Cổ Siêu đích đao mỗi một lần đánh tới thịt đạn chiến xa mặt trên, luôn bị một tầng một tầng thật dày cực kỳ đích thịt béo cấp hoạt điệu. Công kích không ngừng đi. Ba đầu, còn lại là thịt đạn chiến xa đích lực đánh vào kia người. Kỳ thật đây là Khổng Nguyên đích đặc thú chỗ, Khổng Nguyên ở mới trước đây biểu hiện tương đương đích thường thường, cũng là bởi vì Vikaka Khổng Khánh có vài phần tài hoa đích nhân tố mới hôn đắc con đi, Miên Cương đích hôn tới rồi trùng khê phong đích ngoại môn đệ tử, hắn đích thể trọng cũng càng dài việc béo, việc béo càng dài, tới một cái kẻ khác giật mình đích trọng tải. Vốn Khổng Nguyên liền như vậy đích phế bỏ, trên giang hồ thích hợp mập mạp đích hồ học vốn liền cực nhỏ, mà phái Thái Sơn lại giống nhau đều không có. Nhưng là, Khổng Nguyên lại ở một lần giang hồ lịch lâm giữa chiếm được một môn bí tịch cửa này, bí tịch tên là Tố Viên Chi Vũ Tàng Quán, là một cái giang hồ tiền bối đại mập mạp sang chế, cửa này Viên Chi Vũ khí tương đương rất cao, cho dù là tản tiền cũng cực độ lợi hại, Khổng Nguyên chiếm được này bản thần bí cực kỳ đích Viên Chi Vũ khí bí tịch lúc sau một cái kinh đích nghiên cứu, lực đột nhiên tăng mạnh, lúc ấy bên ngoài môn đệ tử đại bị thi triển ra Viên Chi Vũ khí, trở thành kia một lần đích. Lớn nhất Mã, lệnh vô số người khiếp sợ. Mà Khổng Nguyên kỳ thật cũng không có tiến vào nội môn bao lâu, hiện tại đã muốn là cương thể cảnh ba tầng. Hiện tại, đối mặt cổ siêu Hắn dùng đi gia đích rõ ràng chính là hắn đích viên chi vũ khí, thì đạn chiến xa. Kỳ thật viên chi vũ khí thịt đạn chiến xa tối lý tưởng đích sử dụng địa điểm đều không phải là là thụ tán lá thượng, nhưng là khổng nguyên ở thụ tán lá thượng đích thời gian tiệm lâu cũng dần dần thích hứng này hoàn cảnh. Đao thủ đó là một cái tương đương hà khắc đích hoàn cảnh, làm cho phái Thái Sơn một chúng nội môn đệ tử đi thích hợp hắn, cũng làm cho những người này không ngừng đích biến cường. Cổ Siêu hiện tại đã muốn ở vào hạ phòng. Nhưng Cổ Siêu cũng không cấp. Đây là chiến đấu đích tâm lý. Nếu một người ở vào hạ phong liền dễ dàng tâm lý sốt ruột, kia người này ở chiến đấu thượng khó có đột phá. Cổ vượt qua kỳ đích bình tĩnh, đối thủ này vũ khí thịt đạn trên xa, rốt cuộc có cái gì nhược điểm đâu? Cẩn thận quan sát, lớn mật chứng thực, đây là cổ siêu luân luân đích thói quen, không có không tồn tại sơ hở đích vũ khí. Thì đạn chiến xa đích 3 ưu điểm, người thứ nhất đối phương đích tốc độ mau này có thể là nội tại tâm pháp đích vấn đề, đối phương vũ khí đích nội tại tâm pháp có thể có chút cổ quái, này không có cách nào khác. Mà điểm thứ hai quanh thân có hoạt lực, vô luận cổ siêu đích đao chém về phía chỗ nào đều bị thịt béo hoạt điệu. Điểm ấy liền tương đương đích cổ quái. Cổ Siêu tại đây cái giang hồ đích thế giới đã muốn tương đương lâu, thật đúng là không có nghe nói qua loại này vũ khí, hơn nữa cổ Siêu sớm phát hiện thế giới này cũng chú ý khoa học đích, thịt béo tái hoạt, cũng không có thể bả đao đều hoạt điệu. Cổ Siêu lần thứ 2 công kích trực tiếp hướng Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến sát thượng, Liêu mạng bị Khổng Nguyên tạm trung một chút, cổ Siêu thấy được Khổng Nguyên như thế nào miễn dịch chính mình đích công kích, ở chính mình đích trừ ma đao đánh tới Khổng Nguyên trên người đích thời điểm, Khổng Nguyên bị thân đao đánh khấu kia một khối thịt béo lấy siêu tốc độ cao độ siêu cao tần dẫn đầu động liêu đứng lên, ong ong ong ong. Đích. Siêu cao tần dẫn đích run run chấn động, trách không được có thể đem chính mình đích đau suy đến một bên đi. Chính là, như vậy siêu cao tần dẫn đích run run chấn động chính là cần khá nhiều năng lượng đích. Thế giới này cũng muốn tuần hoàn năng lượng thủ hạng, năng lượng dùng xong rồi cũng không địa phương tìm. Cho nên, cổ siêu cảm giác chính mình đã muốn tìm được rồi đối thủ này đích ngược điểm, kế tiếp chỉ cần ở thực tiễn giữa dùng đến chính là. Không nguyên ở nơi nào đại chiếm tự vong, mấy lần đem cổ siêu thiếu chút nữa bước hạ thụ tàn lá, từ 200 nhiều thước đích trời cao trung nga xuống, không khỏi đích giảo giạt đắc ý, cổ siêu, ngươi chính là này phải cánh hoa bổ sự. Ha ha ha ha, ở của ta viên trị vũ khí thịt đạn chiến xa dưới, ngươi chỉ có thua đi phân. Hắn quanh thân đích thịt béo đầu đắc chính hoàn. Thật sự là tiêu ngạo a. Cổ Siêu thích nhất việc làm, đó là đem tiêu ngạo đích đối thủ bắn chìm. Thay lời khác nói đúng là, ngươi phải trang bức có thể, đừng đến ta Cổ Siêu đại gia đích trước mắt đến trang bức. Chương 251, thông minh biện pháp. Thứ 911 hảo tụ tán lá thượng. Không nguyên lấy thịt đạn chiến xa không ngừng đích bay nhanh đích hướng tới Cổ Siêu nhanh như chớp đích lăn lộn mà đến. Này lăn lộn là lúc, thụ tán lá rung động, nhánh cây điên cuồng chớp lên. 400 dư cân trọng gì đó thẳng hướng mà đến, tương đương cùng bố. Núi sông chấn động. Cổ Siêu đột nhiên đích chợt lóe, đồng thời ánh đao ở trên hư không mở rộng, này một dạng nhưng cũng không là công hướng đối thủ Khả Nguyên, mà là chém xuống 10 cái nhành cây. Đao thủ nơi này đích nhánh cây tương đương cứng rắn, ngay độ cứng không bằng tảng đá nhưng là không có kém quá xa. 10 cái nhánh cây nháy mắt tới rồi cổ Siêu đích trong tay, cổ Siêu đem nội lực rót vào 10 cái nhánh cây thượng, đột nhiên đích đem 10 cái thụ quyển đều thẳng đánh về phía Khả Nguyên. Bốn, cổ Siêu cũng không có luyện qua ám khí thủ pháp. Thật sự đem 10 cái nhánh cây đồng thời công hướng một người, thực dễ dàng bị đối phương né tránh quá khứ. Đó là, Khổng Nguyên đích hình thể quá, 400 cân trọng đích hình thể, lại đang theo cổ siêu thẳng cột mà đến, như vậy đại đích động năng đích tình huống hạ, phải thay đổi phương hướng liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Khổng Nguyên quanh thân đích thịt lấy tốc độ cao cao thần dẫn đích điên cuồn cuộn, ngay lập tức lúc sau, này 10 cái rễ cây toàn bộ trượt đi ra ngoài. Cổ siêu một chút cũng không để ý. Trong tay đích ánh đao tái dạo, rồi lại làm 10 cái nhánh cây tới tay. Lấy so với đối thủ hơi mau một đỉnh điểm đích khinh công tránh thoát này thì đạn chiến xa lúc sau, trong tay đích mười cái nhánh, cây lần thứ 2 hướng tới đối thủ bắn thẳng đến quá khứ. 10 cái lại 10 cái. 10 cái phục 10 cái. Không ngừng đích ném ra 10 cái nhánh tây, đem nội lực dũng mãnh vào trong đó, bắn về phía đối thủ. Nhưng vô luận là nhiều ít cái, đều bị không nguyên lấy cao tần dẫn đích điên cuồng chấn động đem công kích cấp lực qua. Theo lý mà nói, hiện tại đích thế cục vẫn như cũ chút không có thay đổi. Chiếm hạ phong đích phải làm vẫn là cổ siêu. Nhưng vì sao, cổ siêu lại càng đánh càng nhàn nhã? Khổng Nguyên bên kia đích một thân thịt béo thượng lại chảy mồ hôi, hơn nữa hắn càng lúc càng lớn. Kỳ thật trong đó đích đạo lý rất đơn giản, Cổ Siêu đã muốn khám phá Khổng Nguyên này cái gọi là viên chi vũ khí thịt đạn chiến sa đích sơ hở. Nay thịt đạn chiến sa đích mục tiêu quá, Khổng Nguyên được đến đích vũ khí vừa lúc là tản thiên, mà ở tản thiên giữa không có gì giải quyết thịt đạn chiến sa sơ hở quá lớn đích biện pháp. Khổng Nguyên cũng chỉ có chính mình nghĩ muốn. Hắn tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng ngày tương nguyện nghĩ muốn cư nhiên bị hắn nghĩ tới biện pháp, cũng tức là tốc độ cao chấn động, hoặc khai hết thảy đích công kích. Phương pháp này, quả thật hữu dụng. Ngay từ đầu đích thời điểm, Khổng Nguyên cũng vi chính mình nghĩ ra biện pháp này mà đã ý. Nhưng là kỳ thật biện pháp này cũng có một cái chí mạng đích nửa điểm. Thì phải là thị đích tốc độ cao chấn động phải tiêu hao đích năng lượng tương đương đích đại, ngẫm lại tốc độ cao chấn động đích quá tầng, cao thấp, cao thấp cao thấp cao thấp không ngừng đích cao thấp vô số lần còn muốn bằng tốc độ cao độ cao thấp, này có thể không tiêu hao nội lực sao không? Bình thường đích tình huống hạ, Khổng Nguyên một thân đích nội lực đến là đủ đánh một trận, nhưng là cổ siêu không ngừng đích đem 10 cái nhánh cây rót vào nội lực phòng Khổng Nguyên, Khổng Nguyên liền bị kích Hắn đang ở tốc độ cao hướng tới cổ siêu va chạm như vậy đích tốc độ cao hạ phải thay đổi phương hướng rất khó rất khó, cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, một, dùng thị tốc độ cao chấn động, không ngừng đích tiêu hao nội lực, hai, làm cho độ đậy cổ siêu nội lực đích nhánh cây đâm đến thân thể đi lên. Khổng Nguyên là cương thể cảnh ba tầng đích võ giả, cương thể cảnh ba tầng ngưng luyện cơ thể có thể khiến cho cơ thể đích phòng ngự thật to đích tăng cường, nhưng là phải chán giống nhau nội lực nhân đích công kích thật đúng là không đủ. Cổ siêu đích nội lực cùng Khổng Nguyên cũng chỉ có một đường chi cách. Tại đây dạng đích tình huống hạ, Khổng Nguyên không nghĩ không ngừng đích bị thương chỉ có người thứ nhất lựa chọn, cho nên Cổ Siêu chính là nhẹ nhàng đích ném ra những cây, tiêu hao tương đương ít đích nội lực, mà không nguyên đích nội lực lại phải điên cuồng đích tiêu hao. Cố tình không nguyên loại này, nội lực tiêu hao còn không có thể dừng lại, không có cách nào khác. Hắn cực mạnh đích vũ khí chính là nải viên chi vũ khí thịt đạn trên xa, cái khác đích phái Thái Sơn thân mình đích tam giai đao pháp biên chút thành tựu đều không có lựa đến, dùng đến chỉ do mất mặt, tự rước lấy đụng. Cho nên, chiến đấu còn tại lấy như vậy đích phương thức tiếp tục. Không nguyên vô vị đích không ngừng đích la loạn, hắn đích nội lực ở không ngừng đích giảm bớt. Cổ Siêu chỉ cần tìm đúng thời gian né tránh quá khứ là đến nơi, tái ném ra nhánh cây là được. Rốt cục, Khổng Nguyên đích nội lực tiêu hao đắc không sai biệt lắm, hắn mệt đắc toàn thân lưu hãn đích ngồi ở trên mặt đất, hắn một thân nội lực hiện tại còn còn lại 5 thành tả hữu. Cổ Siêu kêu to một tiếng, Tam giai đao pháp đích phòng trung lôi điện đao pháp đột nhiên thi triển mà ra, một đao chém thẳng vào, rất nhanh truyền luân. Khổng Nguyên đích mục tiêu quá lớn, mà hắn ở vô ích viên chi vũ kỵ đích thời điểm tốc độ cũng xa không kịp Cổ Siêu, một đao bị bắn một tầng tinh huyết, tinh huyết rơi ở thụ tán lá lên ngựa thượng bị thụ tán lá hấp thu. Đao thủ thân mình liền có thể hấp thu đao khách máu. Ta nhận thua." Khổng Nguyên lập tức nói. Cổ Siêu có chút đáng tiếc đích tu đao, vốn cổ tính toán hào hào đích khảm cái 10 đao 8 đao và vân vân, nghĩ đến Khổng Nguyên đích thân hình 400 cân, khảm cái hơn 10 đao còn không chết được, cũng làm cho chính mình quá quá khảm thịt béo đích mức độ nghiện. Kết quả Khổng Nguyên nhanh như vậy liền nhận thua, thật sự là rất đáng tiếc. Thương đích một tiếng, trừ ma đao về An Nan trong vỏ. Khinh công vô cùng tốt, nhẹ nhàng đích điểm ở nhu nhược vô ý đích nhánh cây mặt trên đích lâm du cùng Triệu Vân Yến này hai người đều thấy một trận chiến này. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người đối với cổ Siêu Đích đánh giá, lập tức bỏ thêm 1 cấp. Khổng Nguyên người này đang luyện thành viên chi vũ khí thịt đạn chiến Sa Đích thời điểm, lợi hại cực kỳ, không người khả kháng. Ở năm đó Đích ngoại môn đệ tử đại bị mặt trên, dẫn nhất thời chi thủy triều. Mà hắn tiến vào nội môn lúc sau, tới rồi nội môn Đích đao trên cây mặt, đối mặt đồng cấp những người khác vật, hắn là bách chiến bách thắng. Lúc ấy, nội môn đệ tử giữa cùng Khổng Nguyên không sai biệt lắm thực lực đích nhân, đều bị Khổng Nguyên đánh bại. Khi đó Đích Khổng Nguyên, thực uy phong a. Chứa nhiều nội môn các đệ tử đều ở sổ. Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến xa như thế nào phá, công kích hắn vô dụng sẽ bị hoạt điệu, muốn chạy trốn thịt đạn chiến xa đích tốc độ lại mau, ngay mặt đánh thịt đạn chiến xa đích lực đánh vào lại cường. Nay thịt đạn chiến xa quả thực chính là hoàn mỹ không có khuyết điểm đích vũ khí, lệnh phái Thái Sơn chứa nhiều nội môn đệ tử buồn bực được ngay. Tình huống như vậy vẫn rằng co thật lâu thời gian, nghe nói có người còn tỉnh được sưng nội môn trí tuệ thứ nhất đích tiên hổ Lâm Viễn vọng đi quan sát Khổng Nguyên đích thịt đạn chiến xa, Thiên Hổ Lâm Viễn vọng cân nhắc sau một hồi, rốt cục tìm ra thịt đạn chiến xa đích quyết điểm. Sau đó Khổng Nguyên liền bị kịch, hắn nguyên lai là cương thể cảnh bá tầng cực mạnh một người. Vị Thiên Hồ Lâm Viễn vọng tìm ra trong đó đích quyết điểm lúc sau, liền lưu lạc vì cương thể cảnh 3 tầng yếu nhất đích một người, hắn chỗ nơi lao thủ đích tán lá chỗ cũng một đường thẳng ngã, hiện tại trực tiếp đích té thứ 9 10 tầng. Mã Lâm Du cùng Triệu Vân Yến là một đường nhìn đến Cổ Siêu đánh sâu vào đi lên đích, Cổ Siêu ở phía trước phải làm không có đánh nghe qua Khổng Nguyên này phiên chi vũ khí đích sở hữu. Sau đó ở giao thủ đích thời điểm, Cổ Siêu ngay từ đầu cũng dừng ở hạ phòng, lúc ấy Lâm Du cùng Triệu Vân Yến đều nghĩ đến Cổ Siêu phải bại bởi Khổng Nguyên, không biết thịt đạn chiến xa đích sở hữu phải còn hơn Khổng Nguyên cơ bản không có khả năng. Kết quả Ở giao thủ đích thời điểm, Cổ Siêu cư nhiên phát hiện thịt đạn chiến Sa Dịch sở hữu. Này, lợi hại. Ở đối chiến là lúc còn có thể bình tĩnh vô cùng, phát hiện này tương đương khó tìm tìm đích sở hữu, này phải tương đương đích ánh mắt tương đương thông minh đích đại não. Đúng vậy, này Sơ Hở Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng cũng tìm được rồi. Nhưng là Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng là ngoài cuộc tình táo trong của Khu Mê, hơn nữa cân nhắc một fan mới tìm được này Sơ Hở đích. Cổ Siêu cũng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ở đối chiến không nguyên đích thời khắc nguy hiểm, cư nhiên nhìn ra thịt đạn chiến Sa Dịch lớn nhất nhược điểm. Cổ Siêu bình tĩnh cực kỳ đích xuất quan sát, cùng với hắn đích thông minh tài trí, quả nhiên không thể coi thường. Lâm Du đại giác thú vị, cứ như vậy phong chi cùng cũng có thể sẽ ở tương lai xuất hiện người thứ hai có thể có, nguyên lai chỉ có một bán, một cái là Sở Trung Thiên, nửa là Triệu Vân Yến. Lâm Du thậm chí tính toán đem cổ Siêu này tình huống nói cho Thiên Hồ Lâm Vi Vọng, kích thích kích thích Lâm Vi Vọng, nàng cũng phát hiện cổ Siêu dần dần múa nổi náo phương diện có thể khiêu chiến nội dòng dõi một trí giả đích Thiên Hồ Lâm Vi Vọng. Triệu Vân Yến tự nhiên là trong lòng vui mừng. Thứ 9 11 tụ tán lá này một cửa, cổ Siêu lại thắng. Thứ 910 thụ tán lá đích đối thủ, vẫn như cũng là cương thể cảnh ba tầng, bị Cổ Siêu dùng Phong Trung Lôi Điện Đao Pháp tìm chút tay chân đánh bại. Thứ 819 thụ tán lá, thắng. Thứ 818 thụ tán lá, thắng. Thứ 817 thụ tán lá đích đối thủ, cư nhiên là Phong Chi cung đích một vị sư huynh, tên là Triệu Lâm, dụng đích cũng là Phong Trung Lôi Điện Đao Pháp, Cổ Siêu cùng chi đối địch, dùng Phong Chi Lôi Điện Đao Pháp đối Phong Chi Lôi Điện Đao Pháp, tạp đắc bất diệt nhạt hồ, không khí giữa lôi điện tung bay, tại đây dạng đích đối đánh giữa, Cổ Siêu cũng cảm giác thật to đích đã nghiền, thật sự là thống khoái a, cuối cùng Cổ Siêu bằng vào không nhiều lắm đích ưu thế thủ thắng, vị này tê. Triệu Lâm Sư huynh cũng là tương đối lớn phương đích yếu thế nhận thua, thua chính là thua, không gì. Lúc này, Lâm Du đang ở thụ đoàn quanh tay mà đứng, rất gần. Triệu Vân Hiến tự nhiên là hiểu được Lâm Du đích rất gần là cái gì ý tứ. Hiện tại bảy đại đứng đầu cao thủ giữa, bài danh thứ bảy đích Lâm Viễn vọng, hắn lúc ấy lần đầu tiên hướng Đao thụ đích bản ghi chép, chính là 81 cái thụ tán lá chỗ. Mà Cổ Siêu hiện tại đã muốn tới thứ 87 cái thụ tán lá chỗ, hiện tại Ly Lâm Viễn vọng ngay lúc đó bản ghi chép đã muốn rất gần. Đúng vậy, Lâm Viễn Vọng quả thật này, đây thông minh nổi tiếng chính là nhân vật, nhưng là hắn có thể xếp vào bảy đại đứng đầu cao thủ giữa, tự nhiên cũng tỏ vẻ hắn đích võ đạo thực lực không phải là nhỏ. Nếu Cổ Siêu có thể phá rất Lâm Viễn Vọng đích bản lý chép, như vậy Cổ Siêu đối Lâm Viễn Vọng càng phát ra chính là một loại thật sâu đích khiêu chiến. Lâm Du đích khẽ môi không khỏi đích hơi hơi trợn lên, nói thật, nàng thích nhìn đến Lâm Viễn Vọng không hay ho, trước kia chuyện gì đều làm cho kia con hồ ly tính tấn đích cảm giác không thế nào hảo, nếu Cổ Siêu có thể làm cho Lâm Viễn Vọng kia con hồ ly an thượng giảm nhiều, là cơ nào tuyệt vời chuyện tình. Triệu Vân Hiên cũng chờ mong cổ siêu trọng trấn Phong Chi cung đích thanh danh. Mà lúc này, cổ siêu đến là không có vội vã vọt tới thứ 816 cái thụ tán lá giữa, đến không có bị đói cũng không có khát. Cổ siêu hiện tại loáng thoáng đích cảm giác được cái gì? Cổ siêu ở không ngừng đích hướng rất cao thụ tán lá hướng đích thời điểm, kỳ thật một mực hiểu được sốt ruột tốc loạn rõ đích thực ý, đây chính là thang tam trọng tiên đao thế cần đích 21 loại chân ý một trong. Cổ siêu trầm ngâm mà chưa định, phong vẫn không ngừng thổi. Cổ siêu đích trong lòng, tựa hồ cũng bốc lên nổi lên rất nhanh đích phong. Cổ siêu đích cả người, tựa hồ đều phải ẩn vào trong gió. Phong, tung hành tiên điệu. Phong, tận ẩn, ẩn mật mật. Phong, vô ngân vô tích. Phong, rất nhanh vô ngân. Phong Dịch cảm giác, tụ hội năm lấy tới rồi, tụ hội không năm lấy đến. Chương 252, cấp tốc chi phong khiến cho hoành động. Cổ Siêu Dịch cả người tụ hội đều phải dung nhập phong giữa. Đó là cấp tốc tung hành tiên điệu trong lúc đó đi phong. Bất quá yếu lĩnh ngộ cấp tốc chi phong Dịch trấn ý, đều không phải là là nhất kiện chuyện dễ. Cổ Siêu tiếp tục đích hướng về cao hơn mặt khiêu chiến. Thứ 816 cái thụ tán lá Dịch đối thủ là một cái tô ý Dịch nữ tử. Có vài phần ôn nhu nhược nhược liên thương tiếp tích thái độ, Cổ Siêu hoàn nhiên không để ý, lại như trước thế Sở Xem Dịch rút đao thuật bình thường Dịch châm động, đầu tiên là nhân vật tới trước, sau là năm thân vị khi rút đao, hết thệ tinh chuẩn e rằng lấy là thường. Đương nhiên, này cương thể cảnh 3 tầng Dịch đối thủ cũng không là dễ dàng đối phó Dịch, Cổ Siêu rất là tìm chút thời gian mới đánh bại đối thủ, đối với cấp. Tốc chi phong Dịch chân ý linh ngộ, lại làm sâu sắc một tầng. Tiếp tục khiêu chiến kế tiếp đối thủ. Thứ 815 người thủ tán lá Dịch đối thủ. Thứ 814 cái thủ tán lá. Thứ 813 cái thủ tán lá. Đương cổ Siêu chiến thắng thứ 813 cái trụ tán lá thượng đích đối thủ khi, Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người đều là âm thầm tinh hải, Cổ Siêu hiện tại đích thế càng ngày càng mạnh, ly phá bạn ghi chép càng ngày càng gần. Thứ 812 cái trụ tán lá, Cổ Siêu vừa mới nhảy đến thứ 812 cái trụ tán lá mặt trên, này mặt trên là một cái tuổi pha đại trừng 40 dư tuổi đích đối thủ, Cổ Siêu còn rất ít cùng tuổi lớn như vậy đích nhân giao thủ. Bất quá một đường tung hành lấy được đích thắng thế khiến cho Cổ Siêu cũng không cái gọi là đối thủ rốt cuộc là ai, thủ đã muốn đặt ở trôi đáo thượng. Mà cái kia 40 dư tuổi đích đối thủ cũng cời lạnh một tiếng đến không tồi đích sao không, cổ sư lệ, lần đầu tiên tiến vào đao thủ liền vọt tới ta nơi này, như vậy liền để cho ta tới nhìn xem thực lực của ngươi có bao nhiêu cường. Này 40 dư tuổi đích đối thủ kỳ thật là vũ chi cung chính là nhân vật, thuộc loại tiên hổ lâm viễn vọng dưới tay nhân vật. Tên là Lâm Đồ Chi. Lâm Đồ Chi đích đao pháp là Hàn Thủy đao pháp. Hắn này một bộ Hàn Thủy đao pháp là đem hàn băng khí cùng dòng nước tác dụng, đây là thủy hệ cùng thủy hệ đích kết hợp, tuy rằng không thể đem đối phương đóng băng, nhưng là lại có thể chậm lại đối phương đích tốc độ. Mà Lâm Đồ gốc rễ nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thích nhất đích đó là đối phó linh hoạt hệ đích đối thủ, bởi vì hắn đích chậm lại đối phương tốc độ vừa lúc linh xảo hệ đích khắt tinh. Cho nên, Cổ Siêu tuy rằng một đường xông qua đến, còn hơn hắn dưới những người đó, nhưng là Lâm Đồ Chi đã có tương đương đầy đủ đích tự tin đánh bại CEO. Cổ Siêu. Cổ Siêu thi triển phong trung lôi điện đao pháp thẳng hoa mà đến, phải đích chính là tốc độ mau. Lâm Đồ Chi thi triển Hàn thủy đao pháp phản công mà đi, tác dụng chính là giảm tốc độ. Này hai người đích đối công tựa như đồng cực mạnh đích mâu cùng cực mạnh đích thuần đích đối công, nhìn đến đều là Cổ Siêu đích thế công mau, vẫn là Lâm Đồ Chi đích giảm tốc độ mau. Cổ Siêu cùng Lâm Đồ Chi hai người đích khoảng cách ở không ngừng đích tới gần. Rõ ràng đích có thể cảm giác được đến. Cổ Siêu đích tốc độ tựa hồ bị khắc đắc tương đương đích nghiêm trọng. Tại đây một hồi mâu cùng phẫn, gia tốc cùng giảm tốc độ đích tranh đấu giữa, cũng Lâm Đồ Chi đích giảm tốc độ chiếm một chút đích tựa phòng, Lâm Đồ Chi đích khẽ môi cũng không từ đích cười, hết thảy đều ở chính mình đích nắm giữ giữa. Cổ Siêu cũng cảm giác được chính mình bị đối phương đích giảm tốc độ khắc chế, chung quanh đích không khí tại đây trong nháy mắt tựa hồ đều giống như cực độ niêm tính đích chất lỏng bình thường, kẻ khác phải nhanh hơn tốc độ đều rất khó. Cổ Siêu đem tự thân đích ánh đao đích tốc độ thêm tới rồi cực hạn. Nhưng là lại con phá không được loại này cực độ nghiêm tính đích chất lòng bình thường đích cảm giác. Đáng chết. Phong, ở cổ siêu đích bên cạnh vần quanh. Vô số đích phong tụ tập. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu tóc. Tóc đen luẩn vũ. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu đích lông mi. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu đích ánh mắt. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu đích quần áo. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu đích thủ. Cực nhanh đích phong, thổi cổ siêu đích chân. Đây là hạng cực nhanh đích phong. Vô số cực nhanh đích phong đem cổ siêu bao dung ở bên trong. Dần dần cổ siêu tựa hồ bản thân đều dung nhập cực nhanh đích phong giữa. Cổ siêu cảm thụ được trong tiên địa đích phong, quanh thân đích phong, hiểu được chính mình vào lúc này đã muốn nắm giữ cực nhanh lần rõ đích chân ý cực nhanh lần rõ phải đích chính là mau, mà vào nhập đao thủ tới nay đối mặt mỗi một cái đối thủ, đều ở dùng rút đao thuật loại này nhanh nhất đích trạng đánh thuật luyện tập. Tại đây dạng đích tình huống hạ, từ hoàn toàn 18 cái thụ tán lá vẫn đánh tới hiện tại đích 82 thụ tán lá, rốt cục nắm giữ cực tốc chi nội đích chân ý. Đao thế tam trọng thiên, được xưng chính là phồn chi đỉnh núi đích một trọng thiên, làm cho đối thủ có ước chừng 21 loại uy hiếp. Đao thế nhị trọng thiên, còn lại là phồn đích một trọng thiên, làm cho đối thủ có bảy thứ uy hiếp. Mà đao thế một trọng thiên gần chính là một loại uy hiếp. 21 loại uy hiếp đều xuất hiện, bao hàm kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy thứ, mà này bảy thứ là thiên địa vạn vật đích cơ bản vật chất cấu thành, tam trọng thiên lích đao thế vừa ra, thẳng như thiên địa vạn vật đập vào mặt mà đến. Đao thế tam trọng thiên phải chính là 21 loại chấn ý, mà cổ siêu đã muốn lĩnh ngộ cấp tốc chi phong chấn ý, cát liệt chi phong chấn ý, cát liệt chi kim chấn ý, hải chi chấn ý, băng chi chấn ý này năm loại ly chân chính tới tam trọng thiên đao thế còn có rất xa rất xa. Nhưng lại ngẫm lại tam trọng thiên đao thế một đao, giống như thiên địa vạn vật đập vào mặt mà đến đích cái loại này đi thế, loại cảm giác này vẫn là đáng giá đích. Xuân sao? Đây là nhanh nhất tốc đích một đao. Ở ngộ được cấp tốc chi phong chân ý sau, cổ Siêu đích phong trung lôi điện đao pháp đích đao tốc đột nhiên đích một mau, còn hơn phía trước dùng đại thành đích phong chi cắt liệt đao pháp còn muốn khoái thượng rất nhiều. Dù sao cấp tốc chi phong đích sở trường chính là tốc độ, mà cắt liệt lạn rõ đích sở trường là cắt liệt. Kỳ thật hiện nay, cổ Siêu đã muốn đem phong trung lôi điện đao pháp luyện đến một nửa. Nếu lại có thể ngộ đến cấp lôi chi chân ý, như vậy liền có thể chân chính đích đại thành. Cái gọi là Tam giai đao pháp đại thành, kỳ thật đến cũng đơn giản, ngộ tới rồi đối ứng đích chân ý liền có thể lại thành. Lại nói cổ siêu này một đao, này một đao ánh đao như luyện, đan sen đích tất cả đều là tốc độ. Như vậy đích tốc độ giống như kia chớp dao động, giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt quang âm, tiêu phát điện cử, cô thượng đi hoàn, cực kỳ gấp gáp, nhanh như điện chớp. Trung Bành đích nghiêm tính chất lẳng bình thường, đích cảm giác bị nhanh như vậy đích một đao trực tiếp đích cắt thành hai nửa, Lâm Đồ Chi ở trở tay không kịp giữ bị này, một đao thương tới rồi vai trái, huyết ở không trung xối qua giống như một cái sừng. Cổ Siêu gần đây ngộ thành cấp tốc chi phong đích trấn ý, đang ở hưởng thụ loại này tốc độ đích thời khắc, đao thế vừa chuyển thẳng đến mà đi, này một đao chạy trốn tuyệt trần mà đi, Lâm Đồ Chi cuống quýt chống đỡ, nhưng là hắn hiện tại làm sao là Cổ Siêu đích đối thủ? Cực mạnh đích mâu cùng cực mạnh đích tuấn đích chiến đấu. Đường mưu thứ phá thuận, kia thuần đích tổn tại liền không có ý nghĩa, Lâm Độ Chi ở bị đánh cho bị thương năm lần lúc sau một cái sai bước ngã hạ này một thụ tàn lá, cũng may hắn phản ứng cực nhanh mới ngã năm thước đích tả hữu liền bắt được một cây nhánh cây, nói cách khác liền thảm hại hơn, nơi này là 82 thụ tàn lá, cách mặt đất ước chừng có 280 dư thước. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến toàn bộ hành trình thấy được này chiến, các nàng đích nhãn lực tự nhiên nhìn ra được cổ siêu lại lĩnh ngộ một cái chân ý ở chiến đấu giữa lĩnh ngộ chân ý việc này, đối bình thường nội môn đệ tử rất khó, nhưng là đối với đứng ở đỉnh núi đích Lâm Du mà nói cũng không khó. Mà Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai vị cô gái hiện tại tối cảm thấy hứng thú chính là, Cổ Siêu có thể hay không phá bản ghi chép. Thứ 8 10 1 cái thụ tán lá trô đích đối thủ vẫn như cũng là cương thể cảnh mà tầng. Đối thủ này khó giải quyết một ít, nhưng là Cổ Siêu dựa vào cực nhanh đích đao pháp cùng chi đối chiến, vẫn là lấy được thắng lợi. Hiện tại Cổ Siêu cùng Lâm Viễn vọng đích bản ghi chép liền ngang hàng. Nhưng là, ngang hàng bản ghi chép cùng đánh vỡ bản ghi chép là hai khái niệm. Hiện tại liền xem Cổ Siêu có thể hay không đánh vỡ này bản ghi chép. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến một bắt đầu vẫn không chút để ý đích Hiện tại rốt cục còn thận sự lên. Đao thủ, tuy rằng chiều cao gần ngàn thước, nhắm cây đích cắt ngang mặt đều biết trăm mét, nhưng trên thực tế vẫn là không thể nào đại đích phàm vi. Đao trên cây đích nhân cũng sẽ liên hệ tin tức, ngẫu nhiên tỉ thí giao phong linh tinh đích. Cho nên có một tân nhập không lâu sư phụ đệ ở không ngừng khiêu chiến truyện tình, cũng tự nhiên có thể dễ dàng đích biết được. Phía trước mọi người cũng không như thế nào để ý, bất quá đương này mới tới sư phụ đệ việc khiêu chiến càng cao đích thời điểm, để ý đích nhân liền càng ngày càng nhiều. Ở đao trên cây mặt có bất đồng đích nghị luận tiếng động. Nghe nói cái kia mới tới đích cổ sư đệ hở không ngừng liên tục đích sấm quan, cái kia mới tới sư phụ đệ rất mạnh sao? Nay đến không biết, phía trước không có nghe nói, hắn phía trước đích cực mạnh bổn sự cũng chính là hội làm kinh tế trưởng. Quả thật trước kia cổ siêu không hề ít không tôi đích chỉ trích, nhưng là này chiến tích làm sao sẽ thả ở cương thể cảnh đích nội môn đệ tử trong mắt, bất nhập cương thể chính là phàm trần, vào cương thể cảnh đích chiến tích mọi người mới có thể nhớ rõ, cổ siêu vào cương thể cảnh lúc sau cơ bạn vô chiến tích, cũng chính là tam hệ kinh tế hội dương một lần danh, nhưng hội kinh tế không cũng có nghĩa là hội làm trưởng. Ta đến là nghe nói, hắn một đường đích khiêu chiến lại đây. Hiện tại đã muốn sắp khiêu chiến đến tiếp cận thứ 8 10 1 cái thụ tán lá. Sắp tiếp cận thứ 8 10 1 cái thụ tán lá, kia cổ sư đệ đích chiến lực thật đúng là không để cho coi thường. Cái gì? Cũng sắp phải tiếp cận thứ 8 10 1 cái thụ tán lá, này cổ sư đệ rất đích rất cao, trước kia đến là nhỏ tiểu, xem ra cũng là một vị chắc kiệt chính là nhân vật. Sẽ không biết hắn có thể hay không phá điệu bảy đại cao thủ bài danh ngày thứ 7 Hồ Lâm Viễn vọng ngay lúc đó bạn ghi chép. Phải phá Lâm Viễn vọng sư huynh đích bản ghi chép rất khó đi, Lâm sư huynh chính là bảy đại cao thủ một trong, tuy rằng bài danh tối mật Nhưng bảy đại cao thủ chính là bảy đại cao thủ, bọn họ đích bạn ghi chép nan phá cực kỳ. Các ngươi à, rất lạc đơn vị, ta vừa rồi chính là nghe nói, cổ sư đệ không phải tiếp cận thứ 811 cái thụ tán lá, mà là đã muốn đánh bại thứ 811 cái thụ tán lá nơi đó đích đối thủ. Cái gì? cái gì? Cái gì? Cái gì? Kia chẳng phải là nói, cổ sư đệ lập tức liền phải khiêu chiến thứ 810 thụ tán lá đích đối thủ. Phá không phá thiên hồ lâm sư huynh đích bạn đi chép, liền xem này một dịch. Không thể tưởng được cư nhiên mới có thể phá bạn ghi chép. Đi xem, cùng đi cùng đi ta cũng đi. Như vậy đích nghị luận ở đao thủ các nơi phát sinh, chứa nhiều thụ tán lá người trên đều nghe được tin tức này, nghe nói lúc sau Siu Siu Siu đích dùng chân đăng ở tại đao trên cây mật, nhắm thẳng thứ 810 thụ tán lá bên cạnh rất xuống mà đi, toàn bộ đều là xem diễn đi, đây chính là một hồi có thể phá bản ghi chép đích tuần, ngấm lại cũng kẻ khác kích động và phần. Trong lúc nhất thời, đao thủ đích chủ chi can bề trên ảnh toàn động, đao thủ đích chủ chi can cũng không lớn, tư nhiên có chút độ lộ đích hư vị, mà nải khinh công cường giả tắc bắt đầu trực tiếp bay đi phía dưới, phi hành là lúc bậy ra ra phi giật cực kỳ đích khinh công. Chương 253, phá bản đi chép. Đao trên tay, bóng người phi, hoặc là duyên chủ chi nói đích, hoặc là từ nhánh cây thượng không ngừng đích phi hạ. Mỗi người đều chạy tới thứ 810 thụ tán lá chỗ. Ở bên trong môn giữa, luôn luôn đều có bảy đại cao thủ đích quyếtuyết. Nay bảy đại cao thủ giữa, bài danh thứ nhất đích Thiên Bá Tá bất động cùng bài danh đệ nhị đích Hải Quân Trác Dụệ này hai người cực mạnh, tranh đoạt tiếp theo nhâm trưởng môn đích vị trí, lực áp mọi người, bao chuẩn tuyệt định. Mà cái khác năm người cũng đều là nhân vật phong vân, nhất thời chi hùng chỉ cần không ngã xuống tương lai nhất định trở thành hiện giờ đích năm đại đao khách bình thường chính là nhân vật. Nay bảy đại cao thủ vẫn đặt ở nội môn cái khác mọi người đích trên đầu. Ép tới tất cả mọi người có chút không thở nổi. Bảy đại cao thủ, các hữu các đích độc đạo, các hữu các đích công pháp, các hữu các đích khí chất, nhưng là có một chút là giống nhau đích, thì phải là này bảy đại cao thủ đều rất mạnh, không giống bình thường đích cường đại. Nội môn đích chứa nhiều nhân tiến vào đao thụ đích thời điểm, đều tự có vọt tới bất đồng đích trình tự, nhưng là cũng tuyệt đối không có một người có thể phá bảy đại cao thủ đích bạn đi chép. Triệu Vân Yến năm đó sấm đến thứ 812 cái thụ tán lá là cực mạnh đích. Mà hiện giờ, tân tân đích cổ sư đệ cư nhiên bình bảy đại cao thủ chi bảy lâm viễn vọng đích bản ghi chép, này đưa tới sóng to gió lớn. Hiện tại tất cả mọi người là một mục tiêu, nhìn xem cổ sư đệ có không phá lâm viễn vọng đích bản ghi chép. Kia bảy toàn núi lớn, ngang nhiên ở thiên địa trong lúc đó, lở gáp thiên cổ. Mà cổ sư đệ có không thứ phá một toàn núi lớn. Phong chi cung đích nhân mã, tự nhiên là tự cấp cổ siêu cố lên. Đó là vương chi cung đích nhân mã, vụ chi cung đích nhân mã đều trong lòng chung âm thầm đích cấp cổ siêu hơn nữa vài phần dư. Nhân là như vậy, tổng thích xem vô danh tiểu tốt khiêu chiến quần uy. Hiện giờ cũng là như thế. Nhiều người như vậy ảnh tung bay, trong lúc nhất thời, thứ 811 cái thụ tán lá cùng với thứ 719 thụ tán lá đều thực náo nhiệt. Thu bản rút gọn thân hội chúng đỡ, cho nên lại bộ phận mọi người là vận khởi khinh công, đứng ở nhánh cây thượng. Khinh công độ trên lệch đích đứng ở góc thổ đích nhánh cây thượng. Khinh công tốt hơn đích tắc đứng ở góc tế đích nhánh cây thượng. Càng là thực lực cứng đích, việc có thể đứng ở cực thiện đích nhánh cây thượng. Về phần hoàn toàn chống giống hư độ, thời gian dài đứng ở hư không giữa đích, một cái cũng không có. Cương thể cảnh còn không có như vậy đích năng lực, cương thể cảnh chỉ có thể trong thời gian ngắn phi hành. Nhân, mấy chục cái. Mọi người, có mọi người đích biểu tình. Hoặc khoanh tay mà đứng, hoặc ôm quyền mà đứng, hoặc mang theo trản nhiên đích mỉm cười, hoặc khẽ môi mang theo hư cười. Vô số người cảm giác rất có ý tứ. Mà ở những người này giữa, bảy đại cao thủ giữa đích Lâm Viễn vọng cư nhiên đã ở. Theo Lâm Hà nói chính mình đích bản ghi chép cũng bị phá điệu, Lâm Viễn vọng phải làm rất có áp lực mới lạ, nhưng Lâm Viễn vọng đích biểu tình lại tương đương đích đạm, một chút áp lực cũng không có đích bộ dáng. Những người khác lại càng không nếu muốn hỏi ra Lâm Viễn Vọng đích tâm tư, nếu Thiên Hổ Lâm Viễn Vọng đích tâm tư sẽ bị nhân hỏi ra đến, cũng sẽ không bội tiêu Lâm Viễn Vọng. Thứ 810 thụ tán lá đích đóng ở người tên là Tố Vân Tượng, đây là một người so với Hoa Kiều đích phấn y cô gái, phấn y cô gái đích mũi có chút cao, thần có chút bạc, thoạt nhìn rất có vài phần ngạo khí. Tố Vân Tượng đích down là tương đương khéo léo đích một thanh hoa chi đao. Chôi này đao giống như giận hoa mở ra bình thường xinh đẹp cũng thượng. Nhiều như vậy đến quan khán một trận chiến này, phấn y cô gái vân nghĩ đến cũng không có cái gì áp lực. Tố Vân Tưởng thủ này một cửa cũng không dễ dàng quá, chứa nhiều người đang trong lòng nghĩ, Tố Vân Tưởng chính là đứng ở cương thể cảnh ba tầng đỉnh phong đích nữ tử, một thân đích chiến lực tương đương đích cường đại, xem ra Vân muốn cùng Cổ Siêu trong lúc đó sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu. "Phong, nhẹ nhàng đi thôi." Phần y cô gái Vân muốn cùng áo lam thiếu niên Cổ Siêu giằng co, hai người đích thủ đều đặt tại chôi đạo thượng. Này khí thế đích giằng co, khiến cho trung quanh mọi người áp lực hô hấp, đến không phải này hai người đích thực lực đều cao đến người bên ngoài không kịp đích nóng nổi, kia không có khả năng mà là bởi vì nãy hai người đích một trận chiến chính là liên lụy đến cổ siêu phá không phá bảy đại cao thủ Chi Lâm Viễn vọng bản ghi chép đích vấn đề. Thật sự là khấu nhân tâm huyền đích một trận chiến. Phần y cô gái tố Vân Tượng phát phúc đích người, thật là khiến cho như vậy nghiêm túc gì chứ, bất quá cổ sư đệ, phải thông qua làm sư tỷ đích ta này một cửa, cũng sẽ không nhiều dễ dàng. Cổ siêu cũng trầm giọng, vậy thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Hảo. Tố Vân Tượng đích hoa chi đao bỗng nhiên đánh ra đến, giờ khắc này giữa tựa hồ vô số đích đóa hoa nở rộ, sáng lạn cực kỳ đích ánh đao bạo phát đi ra. Tựa hồ giờ khắc này ánh đao cũng nắm lấy không rõ. Không đúng, không chỉ có là ánh đao nắm lấy không rõ, ngay cả Tố Vân Tượng đích thân ảnh cũng nắm lấy không rõ, đến không phải Tố Vân Tượng đích tốc độ quá nhanh, mà là tại đây một cái thụ tán lá thượng đồng thời xuất hiện bốn Tố Vân Tượng. Bốn. Bốn Tố Vân Tượng giống nhau như lúc, mỗi một cái đều lấy bất đồng đích chiêu thức công kích trực tiếp lại đây. Mà cấp cổ siêu đích thời gian không nhiều lắm, đến bốn Tố Vân Tượng công lại đây mới thôi. Không gian cũng không nhiều, chính là như vậy một cái thụ tán lá đích diện tích, bốn vân muốn cùng cổ siêu năm nhân chạm đích vị trí cơ bản đem này thụ tán lá nhổi. Cho nên cũng không có né tránh đích vị trí. Cảnh này khiến Cổ Siêu chỉ có 1 phần 4 lực cơ dẫn, phán đoán sai lầm rồi liền phải bị thương, bị thương hơn liền phải nhận thua, này một cửa đích phấn y cô gái Tố Vân Tượng, cũng không phải là cái gì dị dịch nhạ đích đối thủ. Rất mạnh đích đối thủ sao không? Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, trừ ma đao chuẩn xác vô cùng đích bộ về phía tự thân tả phương đích cái kia Tố Vân Tượng, này một đao chi kiên định, khiến cho cái kia Tố Vân Tượng trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nàng tự nhiên không thể biết Cổ Siêu giựợ vào cái gì liền nhận định chính mình đích tự thân. Theo lý mà nói, phải nhận ra chân thân cũng không phải là nhiều chuyện dễ dàng. Kỳ thật đạo lý tương đương đích đơn giản, Cổ Siêu đã sớm kiến thức quá phận thân thuật đích cường đại, mà dần dần cũng cảm giác được chính mình đích linh giác có chút không đủ dùng, cho nên chế một lọ cực đậm cực đậm đích nước hoa, đến thời khắc mấu chốt liền dùng. Ở vừa rồi một giao thủ là lúc Cổ Siêu liền bắn chút thản nhiên đích nước hoa quá khứ, sau đó đối phương đích phân thân thuật ở phân lúc sau, phân thân cũng không có phục chế đến thân mình đích cái loại này thản nhiên đích nước hoa. Thú vị. Cho nên Cổ Siêu rõ ràng lưu loát đích công kích trực tiếp mà đi. Cao thủ tranh chấp đấu chính là đủ loại kiểu dáng đích vũ khí. Đủ loại kiểu dáng đích áp đấy hồng đích con bài chưa lật, Tố Vân Tưởng đích con bài chưa lật, Vũ khí bị cổ siêu phá đắc không còn một mảnh, nhưng không cách nào biết chính mình chỗ nào lộ sơ hở, tự nhiên là đại hạ số vong. Cổ siêu đích trừ ma đao ánh đao như điện, một đao một đao đích cuốn thẳng mà đi, phong trung lôi điện đao pháp giữa đích chiêu thức không ngừng đích thi triển ra đến, đao pháp như truy phong, lại giống như ở trúc điện. Tố Vân Tưởng còn tiến hành rồi vài lần dãy rựa, mấy lần một lần nữa phân thân, nhưng là mỗi một lần đều bị cổ siêu chuẩn xác đích tìm được rồi lấy chân thân, sau đó điên cuồng tấn công không thôi. Đương đương đương đương đương đương đương đương. Trừ Ma đao cùng Hoa chi đao ở trên hư không giữa tiến hành kịch liệt địch giao phong. Trừ Ma đao đao pháp mau mà khí phách, Hoa chi đao ánh đao mênh mông. Ở ngay mặt chiến giữa Tố Vân Tưởng địch thực lực cũng không thế nào, rốt cục bị Trừ Ma đao một đao thẳng chỉ hướng cổ họng, mà Tố Vân Tưởng địch Hoa chi đao phòng ngự chậm nửa nhịp. Thần không tựa hồ ở trong phút chốc dừng lại bình thường. Tố Vân Tưởng trên mặt lộ đồng cười khổ, "Ta nhận thua, đứng rồi, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ngươi lại như thế nào tìm được ta chân thân địch?" Bí mật. Cổ Siêu giơ giơ lên ngón tay, tiếp trước thường xuyên xem một ít động mạn cùng tiểu thuyết giữa. <cười> Những người đó vật đem chính mình đích con bài chưa lật nói cho đối thủ đích, Cổ Siêu luôn luôn cho rằng đó là cực hai bức đích, không ít người vật liền bởi vì chính mình đích con bài chưa lật tiết lộ bị đối thủ đánh bại. Cổ Siêu tự nhận chính mình không phải hai bức, như vậy hai bức chuyện tình chính mình đương nhiên không làm. Trận này chiến đấu, kỳ thật áp cái không có mọi người tưởng tượng đích long tranh hổ đấu đích phân khích, hoàn toàn là Cổ Siêu cư đến vị đích đệ nặng vân muốn đánh nhau, làm cho rất nhiều người có chút thất vọng. Người phá bản đi chép, không cần phá đắc như vậy thường thường thản nhiên thật là tốt không tốt, tốt xấu phải kích thích một ít, đến cái cao trào thay nhau nổi lên gì đích Bất quá, này chính là người bình thường đích cái nhìn. Lâm Du khoanh tay trầm tư, so sánh với khởi lòng tranh hổ đấu, cao trào thay nhau nổi lên, cuối cùng rốt cục kích thích cực kỳ đích phá bản ghi chép. Giống cổ siêu loại này, lấy tuyệt đối áp thế vẫn đệ nặng trường hợp, khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ đích phá bản ghi chép, càng thêm đích đáng sợ. Là cực, như thế là cử trọng lực hình, tự nhiên là đáng sợ. Triệu Vân Niên gật đầu. Đương nhiên, mặc kệ mọi người là như thế nào nghị luận đích, kết quả cuối cùng chính là một cái, bảy đại trong cao thủ Lâm Viễn vọng đích bản ghi chép bị phá rớt. Ai eo Thật sự là một cái đáng sợ chính là nhân vật a. Lâm Viễn vọng híp mắt, giống như hồ ly bình thường, trên mặt lộ vẻ thần bí đích tươi cười, thật sự là làm cho người ta chờ mong sư phụ đệ a. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nguyên Lai, like, Cổ Siêu tuy rằng làm kinh tế trưởng, nhưng lại đều không phải là nội môn tất cả mọi người biết Cổ Siêu đi tên. Kinh này một dịch, Cổ Siêu chính thức đích danh dương nội môn. Mà lúc này Cổ Siêu đã ở ngẩng đầu, xem đỉnh đầu. Đỉnh đầu là trụ. Trụ ngăn trời thiên. Chỉ có đứng ở trụ chi đỉnh, mới có thể nhìn đến không trung đích cảnh sắc. Muốn nhìn bầu trời trống không cảnh sắc, Thứ 719 thủ tán lá, Cổ Siêu dùng chút thủ đoạn rốt cục thắng lợi. Thứ 718 cái thủ tán lá, Cổ Siêu đụng tới chính là một cái khó giải quyết cực kỳ đích đối thủ, này đối thủ tên là Tiêu Triệu Vũ. Này Tiêu Triệu Vũ đích cực kỳ kiêu ngạo, một bắt đầu kêu gào hào hào đích giáo cổ Siêu dùng đạo pháp. Hắn dùng đích rõ ràng cũng là phong chi cắt liệt đạo pháp, bất quá hắn đích phong chi cắt liệt đạo pháp quá nặng chính là kim hệ đích cắt mà cũng không là phong hệ đích cắt, đây là vương trì cung đích cao thủ. Cổ Siêu cũng phát liêu ngoan, thay đổi phong trung lôi điện đạo pháp không cần. Lấy Phong chi cắt liệt đao pháp đối Phong chi cắt liệt đao pháp, Ngạnh Sinh Sinh đích đem Triệu Vũ đích trường đao cắt thành hai đoạn, làm cho Triệu Vũ hiểu được cái gì tê khí phách đích Phong chi cắt liệt đao pháp, mà lúc này rất nhiều nội môn đệ tử mới chú ý tê. "Í, Mên Lai cổ siêu như thế đích hung hãn, cư nhiên đem Tam giai đao pháp luyện đến đại thành, muốn đem Tam giai đao pháp luyện đến đại thành khả cũng không là chuyện dễ." Thứ 717 cái thủ tán lá, lúc này đích mọi người tỉnh ngộ lại đây. "Cổ siêu nếu một trận chiến này thắng, liền bức bình bảy đại cao thủ bại danh thứ 6 đích Liêu Thất thần ngay lúc đó bạn đi chép." Cổ siêu Có thể hay không bức bình thứ 6 cao thủ Liêu Thất Thần đích bạn ghi chép đâu? Đây là một vấn đề, vây xem đích chứa nhiều nhân mã, đều là hưng trí giật giảo. Bắt đầu, bắt đầu, đến đánh bạc một ván, Đỗ Cổ Siêu không thể bình bản ghi chép đích một buổi hai, Đỗ Cổ Siêu vừa vận bình bản ghi chép đích một buổi một, Đỗ Cổ Siêu phá bản ghi chép đích một buổi năm. Ở thét to trong tiếng một cái ma bài bạc huyền thần, đây là một cái cực có khí thế chính là nhân vật, bộ mặt hào phóng, quang minh tự tại, đúng là tiểu tiên lôi lôi phi vị này bài danh đệ tam đích cường giả, lôi phi cũng thích đánh bạc, khai đủ loại kiểu dáng đích ván bài. Hắn này một khai đổ, khiến cho đối đổ có hứng thú đích nhân đều bắt đầu đầu chú. Cổ Siêu sấm đạo thủ, tự nhiên dẫn động Tiểu Tiên lôi lôi phi như vậy bài danh đệ tam chính là nhân vật. Chương 254, Cổ Siêu danh dương nội môn. Thiên Hổ Lâm viễn vọng đến đây, không thể tưởng được đệ tam cao thủ Lôi Phi cũng đến đây. Hắn bãi hạ văn bài, trong đó lấy Cổ Siêu phá bản ghi chép đích bội dẫn cao nhất một bội năm, tương đối đích mà nói, Cổ Siêu phá bản ghi chép cũng nhất khó khăn. Ta cá là 12, độ Cổ Siêu phá bản ghi chép. Một bàn tay xoa bóp xuống dưới, Mày kiếng mắt sáng ráng người gầy yếu đích đệ tứ cường giả Sở Trung Thiên xuất hiện, Sở Trung Thiên xuất hiện cũng thực thỏa đáng. Sở Trung Thiên là phong chi cung đích thứ nhất cao thủ, mà Cổ Siêu lệ thuộc Vu Phong Chi cung, hắn tới đây cũng là đang lúc. "Hảo, ta nhận lấy. Ta cá là 1.2, Cổ Siêu không thể bình bản đi chép." Đây là một con bạch tích cực kỳ đích thủ, một cái có chút đẹp đẽ đích mặc hồng y đích mỹ nam tử xuất hiện, đây đúng là bảy đại cao thủ giữa bài danh thứ 6 đích Liêu Thất Thần, làm như một người nam nhân, Liêu Thất Thần bộ dạng thật sự là rất nương chút, không thể tưởng được Liêu Thất Thần cũng đến đây, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến cũng đang thượng. Hiện tại là muốn bình liêu tất thần đích bản đi chép, Liêu Tất Thần đương nhiên sẽ đến. Mà lúc này, đệ tam cao thủ Lôi Phi, đệ tứ cao thủ Sở Trung Thiên, thứ 5 cao thủ Lâm Du, thứ 6 cao thủ Liêu Tất Thần, thứ 7 cao thủ Lâm Viễn Vọng. Bảy đại cao thủ giữa đích năm vị đều đến đây. Mục đích đều giống nhau, nhìn xem cổ siêu có thể đi đến rất xa đi. Nay năm đại cao thủ đều tự đích lập trường bắt động, muốn nhìn đến đích kết quả cũng tự nhiên bắt động. Năm đại cao thủ gần nhất khiến cho trong sân thế cục càng náo nhiệt. Cổ Siêu khiêng trường đao, đứng ở thứ 7 17 cái trụ tán lá thượng. Lúc này đây đích đối thủ tên là Lôi Hành Trì, dùng chính là Tam giai đao pháp đích lục bản địa chấn đao pháp. Lục bản địa chấn đao pháp này, một bộ đao pháp tuy rằng không phải phái Thái Sơn bài danh tiền bốn đích Tam giai đao pháp, nhưng là cũng tương đương bạo lực đích đao pháp. Thủ hệ vốn chính là lực lượng đại, mà lục bản địa chấn đao pháp còn lại là hai cái thủ hệ chồng cùng một chỗ, lực công kích mạnh có thể tưởng tượng. Cổ Siêu cũng cùng người này đối hợp lại, ngạnh sinh sinh đích canh trường trung lôi điện đao pháp thúc dục tới rồi cực hạn, đồng thời bả đao thế gia tăng ở đao thượng. Đao thế đích tác dụng không chỉ có riêng là uy hiếp đối thủ, còn có thể tăng mạnh đao thượng đích lực công kích. Càn mạnh đích đao thế gia tăng đích lực công kích triệu nhiều. Sau đó, Cổ Siêu cùng lôi hành chi điên cuồng đích đối kháng. Hai người đích đao ở trên hư không giữa giao kích rước chừng 105 lần. Này 105 lần, tuyệt đối là điên cuồng đích đối đánh. Dương, đao đối đao. Dương, vẫn như cũng là đao đối đao. Dương, vẫn là đao đối đao. Không có động tác võ thuật đập mắt, không có sức tưởng tượng. Không có ảo kính, tất cả đều là bạo lực đích đối hợp lại. Cổ Siêu gia tăng đao thế ở thân đao càng thêm cường ý lực, nhưng là bởi vì thân mình linh xảo hệ đích Cho nên đối hợp lại khi ở lực lượng thượng phải có hại một ít, nhưng là chớ quên Cổ Siêu là hai tay sử đao, hai phân lực lượng đồng thời quằn chú xuống, ở 105 lần tràn ngập nam tử hán đích quyết đấu giữa, Cổ Siêu ở tiêu hao thật lớn đích nội lực lúc sau, rốt cục đem đối phương lôi hành chi cấp chém tới này thụ tán lá dưới đi. Lôi hành chi cũng bị chém vào nội lực tiêu hao cực nghiêm trọng, toàn thân mệt mỏi, lần này ngã cư nhiên trong lúc nhất thời không có bắt lấy nhành cây. Nơi này chính là thứ 717 cái thụ tán lá, cách mặt đất có ước chừng đích 43 cái thụ tán lá, một cái thụ tán lá 2 trượng cao. Nơi này cách mặt đất có 300 nhiều thước. Lôi hành chi nội lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy ngã đi xuống tự nhiên là cực nguy hiểm, cũng may lúc này có một vương chi cùng sư huynh ra tay đem lôi hành chi cứu xuống dưới, kéo một phen. Đã nghiền. Lôi hành chi thống khoái đích, đều. hắn tuy rằng bị cổ siêu đả bại, nhưng cảm giác vô cùng đắc nghiền. Mà cổ siêu cũng cảm thấy được cực kỳ đắc nghiền. Loại này bạo lực đấu pháp có đôi khi cũng rất đau mao. Như vậy đích bạo lực đấu pháp tiêu hao cũng thực nghiêm trọng, cổ siêu đầu tiên là đem chính mình còn lại đích bánh bao toàn bộ ăn xong, tái ăn một cái hồi phục nội lực đích đang dược, đánh một cái canh giờ đích tỏa mới đem nội lực bổ trở về. Đến tận đây khi, Cổ Siêu đã muốn bình bản ghi chép. Ở Lôi Phi nơi đó đầu chú Cổ Siêu bức bất bình bản ghi chép đích nhân đã muốn thua trận bạc trắng. Cổ Siêu mải bước chân, hướng về thứ 716 cái trụ tán lá đi đến. Kế tiếp liền xem Cổ Siêu có thể hay không phá bản ghi chép. Lúc này đích Cổ Siêu, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Đi lên thứ 716 cái trụ tán lá, phát hiện ở thứ 716 trụ tán lá mặt trên, đứng trước một cái hồng y đích đại hán. Đại hán mặc hồng y y, vốn hội tương đương không được tự nhiên đích. Nhưng là trước mắt này đại hán không, ngược lại có một loại nói không nên lời đích hảo dụng. Tá nhìn kỹ kia đại hán đích xiêm y, phát hiện đó là một đóa một đóa náo nhật đích hỏa diễm. Này đại hán trong tay chớp nhất một thanh đao, vỏ đao là băng tuyết bình thường đích bạch giống như băng tuyết thậm chí có một cỗ một cỗ đích hàn khí. Cổ Siêu đứng thẳng lúc này giai, rõ ràng đích cảm giác được này đại hán trên người có một cỗ khó có thể hình dung đích khí thế, cùng phía trước một cái thủ tán lá đích đối thủ hoàn toàn bất động. Hỏa diễm xiêm y đích đại hán ha ha cười, ngươi chính là Cổ Siêu đi, ta gọi là Mạc Cốc, đúng là trấn thủ thứ 716 tầng chính là nhân vật. Trước nói rõ một chút, ta là cương thể cảnh 4 tầng, hơn nữa, đao của ta đã muốn giải tri. Trong tay ta đích đúng là thần binh, đao danh Tiêu Vân. Hỏa Diễm Siêu Ý đích đại hán đích đến là thẳng thắn cực kỳ nói, làm như cương thể cảnh bốn tầng sư huynh, khiến cho ngươi này đường sư đệ đích tiền tiền triều. Hảo. Cổ Siêu cũng biết đối thủ đích bất phàm, không dám đại ý. Mãnh đích đi phía trước hướng, tới năm thân vị đích thời điểm một đao thẳng đánh mà ra, nhanh như mã đạp phi yến. Hỏa Diễm Đại Hán đích mạc cốc ha ha cười, đối với Cổ Siêu nhanh như tật quang điện ảnh đích một đao, Hán đích băng tuyệt bình thường đích vào đao đột nhiên đích một thoát thân, đồng nhiên một đạo tận trời đích hỏa diễm thẳng sát mà ra, đây là hạng đỏ bừng đích một đạo hỏa diễm. Giống như dung nham phun trào bình thường. Mạc Cốc này băng tuyết vào đao là tới áp chế Hàn Dịch Thiêu Vân Đao đích, bởi vì hắn thân đao đích độ ấm rất cao rất cao, giống như Thiêu Vân bình thường. Đương, Mạc Cốc chặn cổ siêu này một đao, từng bước chưa lui. Sau đó, hắn phản kích. Đỏ bừng mà xích diễm đích một đao lao thẳng tới hướng cổ siêu, giống như một cái thật lớn đích hỏa sa hướng tới cổ siêu cắn lại đây. Hắn này một đao đích phạm vi tương đương to lớn, đao khí tung hoành tuyệt đối không chỉ có là Hàn Dịch Đao đích chiều dài, này một chỗ thủ tán lá diện tích lại cũng không lớn, cổ siêu nghĩ muốn né tránh đều nan. Ở miễn cương hiểm mấy đao lúc sau đã muốn bị hỏa diễm đại hán bức đến góc, cũng chỉ có ngảnh trắng. Lúc này Cổ Siêu cũng xuất ra toàn bộ đích buồn sự cùng đối thủ giao chiến. Tay phải phong trung lôi điện đao pháp, tay trái nhược thủy đao pháp, bởi vì lĩnh ngộ băng chi chân ý nhược thủy đao pháp cũng có vài phần hàn băng đích hơi thở phải triệt tiêu đối thủ đích hỏa diễm, đồng thời hai bên đều phụ thượng đạo thế, tay phải đao tay trái sao đích tuyệt kỵ đều xuất hiện, hướng tới mạc cốc lạnh sinh sinh đích văn quá khứ, Cổ Siêu thật đúng là không tin đánh không lại đối thủ. Dương. Dương. Dao cùng đao ở nhỏ nhất đích không gian giữa xẹt qua một chút cũng không có sổ sáng lạnh đích dấu vết, ánh đao khi thì như dương mai khi thì như hỏa diễm khi thì như dung nham khi thì như tại phòng, không ngừng đích đối liều mạng, nhưng là tại đây đối hợp lại giữa cổ siêu rõ ràng đích cảm giác được chính mình nhược ở tại hạ phòng, chính mình có khả năng hoạt động đích phạm vi bị kia 6 thước hỏa xà làm cho càng ngày càng ít. Wen, lại là một đao đối đánh. Đối diện hỏa xà đích uy lực quá lớn, mà này thụ tán lá diện tích quá nhỏ, cổ siêu một cái sai bước không kịp, cư nhiên bị này một đao cấp đánh bay ra này một tán lá đao thủ. Lúc này cách mặt đất có 300 nhiều thước đích trời cao, Cổ Siêu vẫn là thứ nhất độ tới như vậy cao đích trời cao đích trong hư không, "Ngươi à, nhân sinh thật sự là rất kích thích." Cổ Siêu phía trước cũng xem qua chứa nhiều nhân lực kinh nghiệm, cũng biết hiện tại phải làm làm cái gì, nhưng là đột nhiên từ 300 nhiều thước đích trời cao ngã xuống thật sự rất kích thích, nếu chính mình ở trên địa cầu trong lời nói chỉ sợ cả đời cũng không có như vậy kích thích đích thời khắc. Trong đầu chuyển quá ngàn vạn lần niệm, thủ lại đột nhiên đích một chảo bắt được một cây pha thổ đích mấy cây. Những cây bị Cổ Siêu đích đau quặn bụng dưới lực mang đắc nhẹ nhàng đích chớp lên xuống phía dưới mãnh đích một loạn, nhưng chúng quy Cổ Siêu vừa mới mới vừa đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Hô. Cổ Siêu một tay nắm kia cực thô đích nhánh cây, một tay nhìn thấy 300 thước dưới đích mặt đất, tự thân đích thân thể lại là nhẹ nhàng đích trạng thái, loại cảm giác này thật là kỳ quái, bất quá cũng quá nguy hiểm. Cổ Siêu thử vận hành khởi thân mình đích khinh công, đem chân khí đưa vào lòng bàn chân đi xuống một tạng, nhân tắc tán nội khí vại ra đích phản tác dụng lực đi phía trước ném đi, mãnh đích rơi xuống thứ 7 17 cái thụ tán lá mặt trên. Đến vậy khi Cổ Siêu đường nhìn thua, ở chiến đấu giữa, Cổ Siêu cũng biết chính mình thua đích lớn nhất nguyên nhân, đao. Đúng vậy, đao. Cương thể cảnh 4 tầng cương thể tay, không chỉ có riêng là thân mình nội lực tiến hóa, cùng với thủ bộ đích lực phòng ngự ra tăng đích vấn đề, còn có một cái thật lớn đích vấn đề chính là đao đích giải phóng. Cổ Siêu tại đây một trận chiến giữa cảm giác được chân chính đích thần binh giải phóng, nguyên lai uy lực như thế to lớn. Lấy chính mình cương thể cảnh 2 tầng đích nội lực, phối hợp đại thành đích tam giai đao pháp, tái phối hợp nhị trọng thiên đích đao thế đều địch trì bất quá. Ông ngoằng ngoằng ngoằng ngoằng ngoằng ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông. Trừ Ma Đao không cam lòng đích ở trong vọ không ngừng đích chấn động. Trừ Ma a Trừ Ma, ngươi không cam lòng hôm nay đích thất bại là đi, ta cũng không cam tâm, ta nhất định hội mau chóng đích tới cương thể cảnh 4 tầng, cũng đem mau chóng đem ngươi giải phóng, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tản mát ra cực mạnh đích lực lượng đến, ngươi cùng ta, tung hành thiên hạ. Cổ Siêu đích tay cầm Trừ Ma Đao đích chù đao, Trừ Ma Đao dần dần im lặng xuống dưới. Cổ Siêu đích sấm đao thủ, rốt cục đùi bẩm lập định. Cổ Siêu cuối cùng đích bản ghi chép là 77 cái thụ tán lá. Tuy rằng thua ở thứ 716 cái thụ tán lá đối thủ đích trong tay, Nhưng lần này chiến tích lại tương đương kinh người, dù sao vô luận là ai lần đầu tiên sấm đao thủ đô hội bại, đó là Thiên Bá Tá bất đồng cùng Hại Quân Trác Duệ hai người lúc trước lần đầu tiên sấm đao thủ cũng đánh bại, không người có thể ngoại lệ, Cổ Siêu Tử cũng không có thể. Nay bản ghi chép đã muốn vượt qua bảy đại cao thủ giữa bài danh thứ 7 Đích Lâm vĩ vọng, cùng bài danh thứ 6 Đích Liêu Thất thần Đích bạn ghi chép ngang hàng. Nay bản ghi chép thực kinh người, nội môn những người khác chính là không có như vậy Đích bạn ghi chép, vượt qua này bạn ghi chép Đích cả nội môn cận có 5 người thôi. Nay tỏ vẻ Cổ Siêu Đích tiềm lực có đang đỉnh nội môn Đích có thể tính. Trong lúc nhất thời Long long long long long long đều là nghị luận cổ siêu đích thanh âm. Cổ siêu tại đây một lần đích biểu hiện quá mạnh mẽ, rất chói mắt. Mắt sáng tuân lệnh nhân ánh mắt đều đao nhức. Nay thật sự là mệm rủ xuống dâng lên đích một viên tân tinh. Sở trung thiên khoanh tay mà đứng, hắn chờ mong. Lôi phi tựa tiểu phi thiếu, người tới càng ngày càng mạnh, hắn thích cử giả. Lâm Du khẽ môi mang cười. Liêu thất thần mang theo tương đương xinh đẹp đích tươi cười. Lâm Viễn vọng cũng hiếp hổ lý mắt đang cười. Cổ siêu bây giờ còn rất yếu, chính là cương thể cảnh 2 tầng, nhưng là hắn chính là một cái rất có tương lai niên kỵ khi nhân. Chương 255: Trên cây tối kích thích đích của sống. Bèo dạt mê trôi, diễn xong rồi, đến kết thúc cũng không có gì hay xem đích. Luffy, Sở Trung Thiên, Lâm Du, Liêu Thất Thần, cùng với Lâm Viễn vọng này năm đại cao thủ đều tự trở về vị trí cũ. Mà những người khác cũng đều tự trở về vị trí cũ, các quay về các đích thủ tàn lá, đương nhiên cũng có đã đói bụng đích bay nhanh đích đang trần, nhắm thẳng đi xuống ăn cái gì, đều tự làm đều tự đích, bất quá tất cả mọi người nhớ kỹ cụ siêu tên này, kẻ mà tương lai không thể số lượng. Mà cổ siêu tắc ngồi ở thứ 77 cái thụ tán lá đích thụ tán lá mặt trên, dựa vào thồ to đích thủ can. Chính mình đích hướng quan rốt cục hoàn thành a, thứ 77 cái thụ tán lá là chính mình đích cuối cùng chiến tích. Chính mình hiện tại dùng hết bộn sự mới vừa tới này bạn ghi chép. Như vậy bạn ghi chép còn hơn chính mình rất cao đích kia năm vị, chính là hạng đích bộn sự. Tá bất đồng đích 55 cái thụ tán lá đích bạn ghi chép. Trác duyệt 57 cái thụ tán lá đích bạn ghi chép. Lôi phi 72 cái thụ tán lá đích bạn ghi chép. Sở trung thiên 74 thụ tán lá đích bạn ghi chép. Lâm Du 70 năm thụ tán lá đích bản ghi chép, đều so với chính mình mạnh hơn. Luffy, Sở Trung Thiên, Lâm Du này ba người 70 nhiều thụ tán lá đích bản đi chép, còn có thể nhìn thẳng, có thể lý giải. Ma Tà bất đồng cùng chắc duệ hai người năm mươi mấy chục thụ tán lá đích bản đi chép, quả thực là chói mắt đắc làm cho người ta không thể nhìn thẳng, này hai người tựa như đồng phái Thái Sơn nội môn giữa đích hai cái tiểu thái dương, ở Diệu Diệu đích tiêu đốt. Cổ Siêu liền như vậy đích ở trên đao thủ đi xuống dưới. Cổ Siêu cũng biết đao thủ đích rất nhiều tin tức. Thứ 78 cái thụ tán lá là bị Cổ Siêu đánh bại đích lôi hành chi. Thứ 717 cái thụ tán lá là cổ siêu tự thân. Thứ 716 cái thụ tán lá là đánh bại cổ siêu đích Mạc Cốc. Cái từ Mạc Cốc hướng lên trên đều là cương thể cảnh 4 tầng đích đối thủ, hơn nữa mỗi một cái đều thần binh giải phóng. Lợi hại dị thường. Đáng giá nhắc tới chính là, ở thứ 616 cái thụ tán lá nơi đó đích rõ ràng là Mạc Huyền Phong, đúng vậy, Mạc Huyền Phong hiện tại đã muốn đứng ở cương thể cảnh 4 tầng đích đỉnh phong, hắn cũng giải phóng hắn đích thần binh. Mà cái khác đích cương thể cảnh 4 tầng đều địch hắn bất quá. Đến là có không ít người quen, cổ siêu ở trong tối ám đích nghĩ. Cổ siêu đã muốn định ra rồi mục tiêu từng bước một đích đi tới đi. Chúng có một ngày, chính mình sẽ tới đạt Đao thủ đích đỉnh phong. Đao thủ đích cuộc sống, vẫn là tương đương im lặng đích. Ở thứ 77 tầng phương diện này, thiên địa nguyên khí còn hơn ngoại giới phải nồng đậm rất nhiều, hơn nữa có chút đao khí đích ảnh hưởng khiến cho ở trong này luyện đao phải dễ dàng thượng rất nhiều, Cổ Siêu ở trong này luyện phong trung lôi điện đao pháp. Đều ẩn ẩn đích cảm giác phải đại thành đích hư vị. Trừ lần đó ra, ở đao thủ mặt đói bụng sẽ đến trên mặt đất kia gian khách sạn đi ăn, Cổ Siêu hiện tại đích 77 tầng là ở 300 nhiều thước đích trời cao phía trên. Từ 300 nhiều thước đích trời cao, Tả đang thụ căn một đường đi xuống, thật đúng là không đồng nhất bản đích kích thích, đồng thời cũng huấn công luyện tốt lắm tinh công. Chư lần đó ra nơi này còn có tu bệ. Binh khí điểm, nếu binh khí bị hao tổn tắc có thể ở trong này tu bổ, bất quá thần binh bị hao tổn phải tu bổ liền khó khăn thượng rất nhiều, tiểu hao đích tiền tài cũng nhiều thượng rất nhiều. Ngẫu nhiên đích thời điểm, Phái Thái Sơn đích năm đại đao khách cũng tới đao thụ nơi này giảng bài. Đến lúc đó tất cả mọi người đến trên mặt đất đi nghe năm đại đao khách giảng khách, đương nhiên, ngươi không đi nghe cũng có thể, tùy vào ngươi. Năm đại đao khách hội giảng ra rất nhiều tự thân đích thể ngộ, nghe bọn hắn đích khóa có thể được lợi phi thiện. Ngay, liên như vậy một ngày một ngày đích quá. Cổ siêu đích nội lực từ từ tinh thâm, mà đao pháp cũng một chút một chút đích đề cao. Nhất ở tại thụ tán lá thượng, cùng phụ cận thụ tán lá đích nhân sẽ gặp trở thành bằng hữu, dù sao mọi người tu hành đích địa phương như thế gần cũng không có cái gì kỵ hận. Thứ 718 cái thụ tán lá đích lôi hành chi cùng thứ 716 cái thụ tán lá đích mạc quốc hai người, đều là hào sảng người, cùng đi khách sạn cũng sẽ uống thượng mấy chén và vân vân. Đúng rồi, còn có một cái mạc Huyền Phong cũng thường xuyên ngồi ở cùng nhau uống rượu, cộng thêm Tống Thanh. Đúng vậy, Long Giác Phong Tam hệ cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng là một ngày nọ, Lôi Hành Chi, Mạc Cốc, Mạc Huyền Phong, Tống Thanh năm người một hàng năm người ngồi ở khách sạn giữa uống rượu. Nay uống rượu đắc không sai biệt lắm, không biết người nào tán gẫu nổi lên như thế nào đột phá cương thể cảnh 3 tầng đến. Tán gẫu nổi lên này đề tài, Cổ Siêu cùng Tống Thanh hai người nhất để bụng, sáu người giữa cũng liền Cổ Siêu cùng Tống Thanh hai người không có tới cương thể cảnh 3 tầng. Mạc Cốc lâu ở đạo thủ nơi này đến là biết càng nhiều đích tình huống, hắn giải thích nói, đạo thủ quả nghe nói qua không có. Nay cổ siêu đương nhiên nghe nói qua, ở tiến vào đao thủ phía trước, Triệu Vân Yến liền lập lại giao đai cho, nếu phát hiện đao thủ quả lập tức muốn cất đoạt. Lúc ấy cổ siêu hỏi đao thủ quả đều tự có cái gì công hiệu, Triệu Vân Yến trực tiếp trả lời nhợ mặt, nàng cũng không hợp ý nhau. Mà hiện tại lại nghe đến nhắc tới đao thủ quả. Mặc cốc nói, đao thủ mặt trên cũng sẽ kết xuất một loại đao thủ quả, tiêu không chi đao thủ quả, loại này không chi đao thủ quả tương đương đích kỳ lạ, một khi sinh ra sẽ gặp lập tức rời đi đao thủ, tới cách đao thủ có 2 lý ở ngoài đích sơn phúc mặt khác một chỗ đi, nhẹ nhàng mà đứng. Cho nên tên là không chi đao thủ quả, loại này không chi đao thủ quả, cùng sở hữu 9 loại nhan sắc, phân biệt là màu đỏ không chi đao thủ quả, màu cam không chi đao thủ quả, màu vàng không chi đao thủ quả, màu xanh biết không chi đao thủ quả, màu lam không chi đao thủ quả, lôi sắc không chi đao thủ quả, màu tím không chi đao thủ quả, cùng với màu trắng không chi đao thủ quả, màu đen không chi đao thủ quả, này 9 màu đao thủ quả tương đương đích hạt nhân, màu đỏ đích đứng ở cách mặt. Đất có 3 trượng cao đích địa phương. Màu cam đích nhẹ nhàng đứng ở cách mặt đất 6 trượng cao đích địa phương, màu vàng đích nhẹ nhàng đứng ở cách mặt đất 9 trượng cao đích địa phương, màu xanh biếc đích nhẹ nhàng đứng ở cách mặt đất 12 trượng cao đích địa phương, màu lam đích cách cách mặt đất 15 trượng cao đích hư không giữa, điện màu đích cách mặt đất 18 trượng cao đích hư không giữa, màu tím đích cách mặt đất 21 trượng cao đích hư không, màu trắng đích cách mặt đất 24 trượng cao đích hư không giữa, màu đen đích cách mặt đất 27 trượng cao đích hư không phía trên. Nay 99 màu đích không chi đao thủ quả cơ hồ xếp một liệt đích sắp hàng. Ở đao thủ nơi này là có quy định đích Đao thủ này khu vực đích tu hành chỉ có thể chính mình đến, không cần có thể những người khác đích trợ giúp. Cho nên này trái cây chỉ có chính mình thải đến dùng, không thể bang nhân thải. Nếu không đó là làm trái với tổ quy, dù sao tổ quy phát hiện đao thủ là cho mọi người tự lập tu hành đích. Vấn đề là, khinh công không thể phi hành đích chúng ta, quả thật có thể dọc thoát ra mấy trượng, nhưng căn bản không thể được đến này chín màu không chi đao thủ quả. Mà một khi có thể được đến chín màu không chi đao thủ quả, đem chín màu không chi đao thủ quả làm thuốc hóa thành một loại dược, liền có thể tăng lên tới cương thể cảnh ba tầng. Đây là sớm biết hiểu đích tự kính nhưng là cũng rất khó có nhân có thể hoàn thành. Mạc Cốc nói, cho nên bình thường cũng chỉ là đương một cái kỳ văn nghe một chút. Đi xem." Cổ Siêu nói. "Đi xem." Tống Thành cũng là giống nhau đích ý kiến. Này hai người đều là như vậy đích ý kiến, Lôi Hành Trì, Mạc Cốc, Mạc Huyền Phong ba người tự nhiên là gật gật đầu, cũng tính toán đi khoảng không này thụ quả nơi đó nhìn xem. Nơi này chính là không chi đao tụ quả." Cổ Siêu nhìn quá khứ, chỉ thấy cách địa năm trượng cao đích trên bầu trời, có một cái nắm tay lớn nhỏ đích màu đỏ đích quả thực, kỳ thật chính là cách mặt đất 10 thước cao đích địa phương. Sau đó, vuông góc hướng về phía trước đích khu vực giữa, 20 thước cao đích địa phương có một nắm tay màu vàng đích quả thực, 30 thước cao đích địa phương có một màu cam đích quả thực, 40 thước cao đích địa phương có một màu xanh biếc đích quả thực, 50 thước cao đích địa phương có một màu lam đích quả thực, 60 thước cao đích địa phương có một điện màu đích quả thực, 70 thước cao đích địa phương có một màu tím đích quả thực, 80 thước cao đích địa phương có một màu trắng đích quả thực, 90 thước cao đích địa phương có một màu đen đích quả thực. Chín quả thực, Trình Vương góc mà đứng, nhẹ nhàng phủ phiếm, tương đương đích kỳ lạ. Cương thể cảnh bốn tầng đích mạc lên phong. Cương thể cảnh 4 tầng đích Mạc Cốc, cương thể cảnh 3 tầng đích Lôi Hành Trì, cương thể cảnh 2 tầng đích Cổ Siêu, cùng với cương thể cảnh 1 tầng đích Tống Thanh, một hàng năm người tới nơi này. Cổ Siêu không khỏi hỏi, nếu ở trong này kiến cao lâu trong lời nói, một tầng một tầng đích điệp đi lên, chẳng phải là có thể được đến này 90 cái quả thực. 90 thước đích cao lâu tự nhiên là tương đương năm kiến, nhưng là nếu ngạnh ở kiến trong lời nói cũng kiến đắc đứng lên. Mạc Cốc lắc đầu, làm sao có đơn giản như vậy, người nan có thể nào không có phát hiện nơi này đích mặt đất thực nhuyễn sao không? Áp cái trầm không được gì đích cao lâu. Nơi này đích mặt đất là Đầm Lầy Khu. Đầm Lầy Khu, kia không có cách nào khác. Nơi này kỳ thật cũng dần dần thành một ít luyện khinh công đích nơi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút chính mình có thể phi nhiều lắm cao. Bình thường đích cương thể cảnh 6 tầng cương thể chi trường học xong khinh công, có thể bay đến 90 thước đích độ cao không có khó khăn. Nhưng là bình thường đích cương thể cảnh tầng 5, lại chỉ có thể bay đến 450 thước đích độ cao, mà bình thường đích cương thể cảnh 4 tầng tắc chỉ có thể bay đến 30 thước đích độ cao, bình thường đích cương thể cảnh 3 tầng có thể bay đến 20 thước đích độ cao, bình thường đích cương thể cảnh 2 tầng 10 thước đích độ cao. Bình thường đích cương thể cảnh một tầng năm thước đích độ cao, đây là linh hoạt hệ đích võ giả đối ứng phi đích độ cao. Cái khác hai hệ muốn giảm một ít. Mạc Cốc giới thiệu nói, cho nên bình thường rất nhiều người tới nơi này luyện phi công. Nơi này cư nhiên thành luyện khinh công đích nơi, Cổ Siêu có chút không nói gì. Sau đó một hàng mấy người cũng đến đây hướng trí, đều đến từ thí. Cương thể cảnh bốn tầng đích mạc huyền phong dọc một phi, bay thẳng tới rồi 20 thước đích độ cao. Cương thể cảnh bốn tầng đích mạc cốc cũng đang hảo bay đến 20 thước đích độ cao. Cương thể cảnh ba tầng đích lôi hành chi bay đến 10 thước đích độ cao. Cương thể cảnh một tầng đích tung thanh bay đến ba thước đích độ cao. Bọn họ bốn người đều là bá đạo hệ đích cái cốt, cho nên đều phải từ trụ cột số liệu thượng trừ một ít số liệu. Kế tiếp là cổ siêu, thả nhìn xem cổ siêu có thể bay đến rất cao đi. Cái khác bốn người cũng đều đứng ở một bên quan khán. Cổ siêu đầu tiên làm một cái suất phát chạy, sau đó thả người nhảy, bay thẳng hướng khoảng không, ở dọc phi hành thượng bay thẳng tới rồi 13 thước đích độ cao. Này độ cao đã muốn tương đương không tồi, còn hơn bình thường linh hoạt hệ cương thể cảnh hai tầng đích 10 thước độ cao phải cao thượng ba thước. Thử lúc sau, tất cả mọi người phát hiện Dựa vào chính mình đám người phi hành đích độ cao, nếu muốn được đến chín màu không chi đao thủ quả, quả thực chính là nằm mơ. Cổ Siêu cũng nhìn nhìn, 13 thước cùng 90 thước, này chiến lệch thật đúng là tương đương đích đại, xem ra chính mình cũng không có được đến chín màu không chi đao thủ quả đích hy vọng, nói cách khác có thể trực tiếp tấn chức cương thể cảnh ba tầng a, đáng tiếc. Chương 256, kẻ khác chú ý đích đại độ. Chín màu không chi đao thủ quả đích yêu cầu rất cao. Thử thí lúc sau, Cổ Siêu cũng hiểu được tốt đến chín màu không chi đao thủ quả cơ bản không có khả năng. Chính mình hiện tại có thể giọp phi 13 thước Mà này chín màu không chi đạo thủ quả đích yêu cầu là 90 thước. Loại này độ cao đích chiến lệnh, thẳng chính là quá. Hơi hơi đích có chút thất vọng. Mạc Nguyên Phong, Mạc Lộc, Lôi Hành Trì, Cổ Siêu cùng với Tống Thanh năm người đang định rời đi. Đang ở phải rời khỏi đích thời điểm, đụng phải đoàn người, này đoàn người cầm đầu đích trên bộ dạng phân ngoại đáng ghét đích bộ dáng, đúng là khủng khánh. Ở khủng khánh đích phía sau còn có một cái siêu cấp lớn mập mạp khủng nguyên, trừ lần đó ra còn có mấy người. Khủng khánh thấy được Cổ Siêu không khỏi đích quẹo mắt ngạc dựng, nga, này không phải Cổ Siêu cổ sư đệ sao không? Khổng Khánh vốn liền chán ghét Cổ Siêu, mà Cổ Siêu ở phía trước không lâu đánh bại hắn đích thân đệ đệ Khổng Nguyên, làm cho hắn đích tức giận càng tăng lên. Lại càng không muốn nói Cổ Siêu gần nhất cùng thứ 6 cao thủ Liêu Tất Thần bình một cái bạn đi chép, làm cho hắn trong lòng giận quá. Cổ Siêu trong lòng chán ghét người này cực kỳ, cũng lười giả vờ giả vịn, chính là ta, không biết Khổng sư huynh có gì chỉ bảo. Khổng Khánh ha ha cười, thật sự là khó được a, Cổ sư đệ cũng tới nơi này thì khinh công sao không? Cổ sư đệ vừa rồi thật đúng là khôi hài, lấy ngươi này cương thể cảnh 2 tầng đích thực lực, cư nhiên dự đoán được chín mẫu không chi đao thủ quả. Khổng Khánh thấy được Cổ Siêu lười giả vờ giả vịt, cũng không giả vờ giả vịt trở về, hai người đối chọi gay gắt. Khổng Nguyên hừ lạnh một tiếng, hoặc là hắn tự cho là Bình Liêu sư huynh đích bản ghi chép liền thực rất giỏi. Thiết, chính là một tân nhân sư đệ, cũng dám như vậy đích kiêu ngạo. Khổng Khánh phía sau đích một người cười lạnh nói, Cổ Siêu cản bọn họ đích nói, bọn họ tự nhiên nên vì nan Cổ Siêu. Mạc Huyền Phong đám người đến không tốt quản, việc này dù sao cũng là phong chi cung đích nội sự, bọn họ xem như ngoại nhân. Đương nhiên, loại này phá sự tam hệ đều có. Có người đích địa phương liền có phân tranh, có tranh quyền có đoạt lợi. Ngươi nói ngươi là thiên tài, người khác càng phải chán của ngươi nói, hâm mộ đấu kỵ hận đích nhân cũng thật không ít. Cổ Siêu khiên trừ ma đạo, hiện tại tối nghĩ muốn chính là một đao đem khủng khánh bổ, đáng tiếc xem khủng khánh đích bộ dáng, thực lực chỉ sợ bao trùm ở chính mình phía trên, thật đúng là không có cách nào khác một đao bổ. Hắn là bài danh đệ nhị 19, chính mình hiện tại đích bài danh cũng chỉ là thứ 717, cùng hắn còn kém đắc cư sa. Cổ Siêu trực tiếp nói, lười vâng nữa, có dám hay không đánh bạc một phen? Lại là đổ, đánh cái gì? Khủng khánh nói, Khủng khánh nhớ tới thượng một lần bại bởi Cổ Siêu sách tóm tắt đắc một bự. Cổ Siêu lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi nói ta phải không đến chín mẫu không chi đao thủ quả. Nếu ta phải tới rồi đâu? Cổ Siêu trực tiếp hỏi. Ngươi cư nhiên dự đoán được chín mẫu không chi đao thủ quả, thật sự là rất khôi hài. Khùng Khánh nghe xong lúc sau, không khỏi đích cười ha ha, hảo, ta liền cùng ngươi đổ này một ván. Chấm đã. Cổ Siêu có chút không kiên nhẫn nói, phía trước cùng ngươi đổ quá một ván, kia một ván tương đương đích nhảm chán. Đồ đắc quá nhỏ, nay phải đổ liền đổ đắc đại chút, ta khai 10 lăm vạn lượng đích bạc đến một phen đại đổ, nếu ngươi không dám đổ cũng tùy ngươi. Không dám đổ tự nhiên là đại mất mặt. Nghe được cổ siêu như vậy vừa nói, Khổng Khánh cũng là trong lòng chầm xuống, Khổng Khánh người này tâm tính nhiều hồ, không dám bác đại đích. Nhưng là hắn hiện tại lại bị cổ siêu bức tới rồi tuyệt lộ, làm cho nhiều người như vậy đích mặt mũi nếu hắn không dám đổ. Hắn cũng là mặt mất hết, nhân sống hế ra mặt, thú sống hế ra ra. Khổng Khánh trong lòng trầm tư, cắn răng một cái rốt cục hạ quyết đoán, hảo, liền cùng ngươi đổ, ta dùng duyên triển chi kim chân ý thạch. Khổng Khánh cũng là gần nhất ở cơ duyên xảo hợp đích tình huống hạ. Chiếm được duyên triển chi kim chân ý thạch, chính là hắn đã muốn đem loại này duyên triển chi kim chân ý luyện thành tính toán cùng những người khác đổi một cái chân ý thạch đến luyện, kết quả hiện tại Cổ Siêu đem nói kích hắn, khiến cho hắn không thể không hứng chiến, chỉ có xuất ra này đến. Nói cách khác, hắn trên người cái khác vật, thật đúng là không có 15 vạn lượng bạc như vậy đáng giá đích, này duyên triển chi kim chân ý thạch mới miễn cưỡng. Dù sao, không phải mỗi người giống Cổ Siêu giống nhau hào phú, bình thường võ giả trên người đích tiền tệ h. C không nhiều lắm. Đương nhiên, Khổng Khánh cũng là trong lòng đánh tốt lắm tính toán nhỏ nhặt. Cổ Siêu hiện tại là cương thể cảnh 2 tầng, cho dù là ở trong khoảng thời gian ngắn lên tới cương thể cảnh 3 tầng, Nhưng là phái Thái Sơn tự lập phái tới nay đích 2000 năm, chưa từng có nghe nói qua một cái cương thể cảnh 2 tầng, ba tầng đích nhân có thể đem chín màu không chi đao thủ quả cấp vào tay thủ, này căn bản là là không có khả năng hoàn thành đích nhiệm vụ. Cho nên, cổ siêu đây là cấp chính mình tặng tiền, một tặng chính là 15 vạn lượng đích bạc trắng. Lần này nhất định phải mất đi cổ siêu đau lòng đến. Ha ha ha ha. Khổng Khánh trong lòng trung âm thầm nghĩ, có vài phần đắc ý, đương nhiên, này ván bài cũng luôn có cái thời gian hạn chế, bằng không ngươi tu hành đến cương thể cảnh 6 tầng có thể tự do phi hành. Muốn lấy đắc chín màu không chi đạo thủ quả cũng là đơn giản phải mái, không, có nửa phần ý tứ. Liền định nửa tháng đi." Cổ Siêu nói. Nghe được Cổ Siêu như vậy vừa nói, Khổng Khánh trong lòng vui vẻ, "Hảo, liền nửa tháng." Thời gian càng ngắn, đối với Khổng Khánh càng phát ra đích có lợi. Khổng Khánh trong lòng trung thẩm nghĩ, Cổ Siêu không phải luôn luôn thực khôn khéo, như thế nào hiện tại xuân một phen? Không đúng, Cổ Siêu phải làm không ngu, hắn phải làm là rất tự tin. Dù sao Cổ Siêu tiến vào nội môn tới này, đầu tiên là Tam hệ kinh tế trướng, tái là sấm đạo thủ, liên tiếp đích động tác đều thắng lợi. Dưỡng thành phong chiến tất thắng đích thói quen, chỉ có ở đối mặt cương thể cảnh bốn tầng đích đối thủ mạc cốc đích thời điểm thua một phen. Cho nên rất tự đại, như vậy hiện tại lúc này đây, liền phải ngươi đâu. Đánh cuộc đã định. Trung quanh mười hơn người đều là làm chứng chính là nhân vật. Nay độ là lại không xong. Khổng Khánh là tâm tình khoái trá đích đi ăn cơm, hắn vốn lần này trải qua nơi này đó là đi ăn cơm đích. Khổng Khánh ở đi ăn cơm đích thời điểm cũng thuận tiện đem này đánh cuộc mở giảng, ở khách sạn đích chứa nhiều nhân nghe xong Khổng Khánh cùng Cố Siêu đích này đánh cuộc, mọi người đích phản ứng đầu tiên đều giống nhau như lúc, "Ủy, Khổng Khánh" Ngươi lúc này là kiêm lớn, 15 vạn lượng đích bạc a, dễ dàng như vậy đích liền kiếm được. 15 vạn lượng đối với cương thể cảnh mà nói cũng là pha đại đích một buốt số lượng. Mà khách sạn đích một cái phòng giữa, đang ngồi hai người. Một cái khuôn mặt như nữ tử bản kiều hảo, một cái mắt như hồ ly bình thường. Bảy đại cao thủ bài danh thứ 6 Liêu Thất Thần, bảy đại cao thủ bài danh thứ 7 Lâm Viễn Vọng. Liêu Thất Thần thở dài một hơi, cái kia cổ sư đệ, thật sự là không chịu cô đơn, lại ra tân sự. Lâm Viễn Vọng đến lơ đệnh đích cười cười, bưng lên chén rượu, "Này không gì, người thường đích cuộc sống." chính là một cây bình thản đích dây thử, ngẫu nhiên mới đánh một cái kết, cái kia kết chính là ma phi phàm người đích cuộc sống, cũng một cái kết liên một cái kết, ngay cả bình thản đích cuộc sống đến là cực nhỏ, bằng không như thế nào tiêu phi phàm người, phi phàm người, không, có cơn sóng nhỏ. Như vậy ngươi xem, cổ siêu có hay không có thể đem chín màu không chi đao thủ quả cho tới thủ. Liêu Thất Thần cười hỏi, ta ở cương thể cảnh 2 tầng đích thời điểm, vì cái này vấn đề suy nghĩ rước chừng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng buông tha cho. Lâm Viễn vọng không có chính thức đích trả lời, nhưng là hắn này đáp án cũng cơ bản tính chính thức đích đáp án. Hà Nội ròng rã một trí giả nghĩ muốn 7 ngày 7 đêm đều không có nghĩ ra đáp án đích, chính là khó giải, Cổ Siêu cũng không có thể nghĩ ra biện pháp. Đánh cuộc đã định. Mạc Huyền Phong, Mạc Cốc, Lôi Hành Chi cùng với Tống Thanh bốn người đều khuyên khuyên Cổ Siêu, dù sao bọn họ hiện tại cùng Cổ Siêu có chút giao tình. Nhưng là Cổ Siêu chủ ý đã định, bốn người này cũng không đâu có cái gì, tất cả mọi người là nội môn đệ tử đều là chủ kiến rất mạnh nhất nhân, nếu quyết định liền như vậy tiêu sái đi xuống. Cổ Siêu ngồi trở lại thứ 717 cái thụ lễ thượng, nay còn không có ngồi vào thứ 717 cái thụ lễ bao lâu liền gặp một cái như chim én bình thường khéo léo đích cô gái xuất hiện, Triệu Vân Niên gần nhất liền cơn tức rất lớn đích bộ dáng, "Cổ Siêu, ngươi để làm chi tới, vì cái gì muốn đưa tiền cấp khủng khanh tên kia?" Cổ Siêu thực mê mang, "Ta khi nào thì đưa cho cấp khủng khanh tên kia?" Cổ Siêu là thật đích nghi hoặc. Triệu Vân Niên nói, "Ngươi còn nói không phải tặng tiền, ngươi hiện tại là cương thể cảnh hai tầng, mà kia chín mầu không chi đao tụ quả 2000 năm qua đều không có người đạt cương thể cảnh hai tầng được đến quá, nội dòng dõi một chí giả Lâm Viễn vọng từng khổ tư 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho Này thật mạnh sự tỉnh đều chứng minh rồi việc này là khó giải đích, ngươi là tiền nhiều cháy sạch hoàng gì chứ, ta biết ngươi là tiểu tài thần, không thiếu tiền, mười tháng bảy, mười và lượng, ngươi tiền tái nhiều cũng không dùng từ đi, khổng cánh tên kia liên tiếp nghĩ muốn ban thật ta. Triệu Vân Yến buồn bực cực kỳ. Cổ Siêu ha ha cười, ta nói là chuyện gì, nguyên lai like là việc này, 2000 năm không có người làm được, liền không có nghĩa là ta không có khả năng. Lâm Viễn Vọng này nội dòng dõi một trí giả làm không được chuyện tỉnh, không có nghĩa là ta làm không được, kỳ thật ta còn thật muốn thử một lần ta cùng Lâm Viễn Vọng rốt cuộc người nào càng thông minh chút. Liền đem này xem như nhỏ nhỏ đích đánh giá một phen đi. Yên tâm, ta có 6 thành đích có thể tính thắng, bằng không ta cũng sẽ không đổ." Cổ Siêu tương đương trấn định nói. Gặp Cổ Siêu nói được như thế đích tự tin, Triệu Vân Yến cũng nửa tin nửa ngờ, nàng cùng Cổ Siêu này, đó thời gian đích tiếp xúc xuống dưới, cũng biết Cổ Siêu không phải một cái khoe khoang đại khí đích nhân. Nhưng là đây là 2000 năm qua không có phá quá đích bạn đi chép, nội dòng dõi một trí giả Lâm Viễn vọng cũng tự nhận khó giải việc, Cổ Siêu hắn có thể có biện pháp gì? Bất quá Triệu Vân Yến hỏi Cổ Siêu rốt cuộc có biện pháp nào đích thời điểm, Cổ Siêu vẫn là trang một phen thần bí. Triệu Vân Niên rốt cuộc ly khai, cũng lưu lại Cổ Siêu im lặng đích một người. Kỳ thật nói cái gì biện pháp, Cổ Siêu thật đúng là không nghĩ hảo. Nhưng là, Cổ Siêu ẩn ẩn đích cảm thấy được phải làm có biện pháp đích. Đây là đối chính mình trí tuệ đích tự tin. Chí quá một nhân hạng, chí làm tinh thần hoàng hốt bí tiểu đao, chí đấu tam đầu sa sà này mấy cái quặc chiến tích, đều là Cổ Siêu dùng tự thân đích trí tuệ trí phá đích chiến tích. Cổ Siêu cùng với người khác có một rất lớn đích bất đồng, Cổ Siêu hội thượng xuyên nghĩ ra một ít ý nghĩa kỳ lạ đích biện pháp, lợi dụng tự thân đích trí tuệ phá cục. Mà hiện tại, đúng phải chín màu không chi đao thủ quả. Cổ Siêu không tin chính mình đích trí tuệ, cùng với hai cái thế giới đích trí thức, còn đoạt chi không đến. Nếu một cái trí giả đối chính mình đích trí tuệ tuyệt không tự tin, kia cũng không dùng đương này trí giả. Cổ Siêu trầm tư, đồng thời đem chỉ cùng bút lấy ra nữa, có cái gì linh cảm liền lập tức nhớ kỹ, hảo trí nhớ không tốt lạn bắt đầu, viết viết bức tranh bức tranh trong lúc đó cũng sẽ tạc nứt ra ra không ít linh cảm. Chương 257, 15 ngày trí tuệ. Trí tuệ, đây là một cái rất khó nói minh chuyện tình. Trí tuệ rốt cuộc là cái gì? Có người là sinh hiểu rõ chi, có người là bình thường tích lũy nhiều lắm. Dù sao đây là một cái rất khó nói minh chuyện tình. Trí tuệ loại này đồ vật này nọ đâu, muốn tới đạt nhất lưu cần nhờ bình thường đích tích lũy, nhưng là muốn tới đạt tuyệt đỉnh tuyệt đối cần nhờ thiên phú. Nhân sinh mà thiên phú không giống với, nhân sinh mà bất bình chờ. Cổ Siêu ở trên tờ giấy trắng không ngừng đích viết hoa, ở trầm tư biện pháp. Chín mẩu không chi đao thủ quả. Mặt đất là đầm lầy. Cổ Siêu nghĩ tới một cái biện pháp, nếu mặt đất phô thượng một khối thật lớn đích tấm ván gỗ, tấm ván gỗ chia đều chịu lực sẽ không lâm vào đầm lầy giữa. Như vậy tái ở trên mặt tháp thượng một cái 90 thước lớn lên tam giấc cái, kia không phải xong việc sao không? có thể dễ dàng đích lấy được chín mầu không chi đao thủ quả. Cổ Siêu lập tức trên giấy viết viết bức tranh bức tranh. Viết viết bức tranh bức tranh lúc sau đã ở chậm tư, này phương án có thể hay không đi? 90 nước đích tam giác cái đến không phải làm không được. Này phương án, được không? Cổ Siêu ném bút, xác định điểm ấy. Sau đó, Cổ Siêu lập tức liền khởi công. Muốn tìm một khối thật lớn thật lớn đích tấm ván gỗ có chút không đổi, Cổ Siêu khai ra giá thỉnh người đi làm cũng thực khối cho tới một khối lớn đến cực điểm đích tấm ván gỗ, có tiền có thể sử quỹ thôi mà sao không? Sau đó Cổ Siêu tìm Tiễn Thỉnh Thợ Thủ Công bắt đầu làm 90 thước lớn lên tam rất cái, Cổ Siêu Thỉnh đích Thợ Thủ Công cũng nhiều, ở năm ngày lúc sau rốt cục hoàn công. Rốt cục hoàn công, tiêu hao một ít tiền bạc, thời gian năm ngày, có thể đi thủ 9 màu không chi đao tụ quả, lần này đến cũng phá cục phá đắc đơn giản sao không. Cổ Siêu bắt đầu phá cục đích thời điểm, đầu tiên là đem kia khối thật lớn vô cùng đích tấm ván gỗ bình phô ở đẩm lầy phía trên. Mà này hành động đưa tới không ít người đích chú ý, không khánh, không nguyên này nhất hỏa nhân cũng đang hảo tới rồi nơi này, một bọn người có tò mò, có cơ lệnh có chính là khuôn cùng nhãn sự đích quan vọng, Cổ Siêu trở thành tiêu điểm, mà cổ siêu phonic kia khối thật lớn vô cùng đích tầm ván gỗ, cũng làm cho người ta không khỏi đích một dị, lộc lớn như vậy đích tầm ván gỗ gì chứ? Cổ Siêu cũng lười giải thích nhiều lắm, bắt đầu pha cục. Giai đến 90 thước đích tam giác giá gỗ hiện tại hoành ở tại trên mặt đất, này tam giác giá gỗ bởi vì trung gian gia cố bỏ thêm rất nhiều, đến cùng pha lại trầm trọng. Bất quá Cổ Siêu hiện tại song trưởng có 2 3000 cân đích lực đạo, dễ dàng vừa mới đã muốn đem kia tam giác giá gỗ cất cử lên, dựng thẳng ở tại không trung. Cao Lâu trích chăng sáng những lời này tuy rằng là hư ngữ, nhưng là phải trích ở trên hư không giữa đích chín màu không chi đao thủ quả, đến không phải việc khó. Lúc này các màu nhân chờ, có các màu đích biểu tình. Cổ Siêu khiêng trừ ma đao trên vai thượng, nhân trực tiếp tung thượng tam giác giá gỗ. Cổ Siêu hiện tại đích tốc độ tương đương đích màu, có hai thành hai đích vận tốc cấm thành, vốn 90 thước đích khoảng cách Cổ Siêu chỉ cần dùng một giây hơi nhiều thời giờ. Nhưng là đâu, Cổ Siêu siêu đích một tiếng tới 10 thước cao, cứ thủ kia màu đỏ không chi đao thủ quả đích thời điểm, phát hiện kia màu đỏ đích không chi đao thủ quả động lại ở không trung. Muốn lấy đắc này quả đều phải tiêu tốn 25 giây tà hữu. Nay trái cây mới thoát ly tại chỗ. Một cái trái cây lấy được phải 25 giây sao không? Cổ Siêu trong lòng trung thầm nghĩ, qua 25 giây lúc sau lấy được màu đỏ đích không chi đao thủ quả sau, cổ Siêu đem màu đỏ không chi đao thủ quả hướng trong lòng ngực một trang, lập tức lại tiếp tục hướng lên trên mà đi, bắt đầu thủ 20 thước cao đích màu cam không chi đao thủ quả. Đang ở thủ màu cam đao thủ quả đích thời điểm, đột nhiên phát hiện này tam giác giá gỗ chấn động động, còn không có chờ phản ứng lại đây, phình một tiếng, ngay trước đích tam giác giá gỗ đã muốn gãy rồi ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Cổ Siêu trong lòng kinh nghi bất định. Chỉ thấy ở không trung xuất hiện ra tinh tế mật mật đích màu vàng đích phòng, này đó phong không ngừng đích tiến công tam giác giá gỗ. Cổ Siêu thấy được tam giác giá gỗ đã muốn chặt đứt, cũng chỉ có thể rơi xuống tấm ván gỗ mặt trên đi. Nay một chuyến hiển nhiên là thất bại. Cổ Siêu nhìn thấy ở trên bầu trời không ngừng đích công kích tam giác giá gỗ đích kim phòng, không khỏi đích trong lòng kỳ quái cực kỳ. Quen biết đích mạc cốc đứng ở một bên giải thích nói, đây là huyền không kim phòng, là một loại yêu thú, trời sinh linh vật tất có bảo hộ. Chín màu không chi đao thủ quả là trời sinh linh vật. Có tương đương đích công hiệu. Mà này đó huyền không kim phong có oa ở không trung, này đó huyền không kim phong đích va tương đương đích kỳ lạ, huyền phù ở không trung không nói, hơn nữa chắc chắn phi thường, cũng không là cương thể cảnh nhân vật có thể chạm phá đích, đồng thời loại này huyền không kim phong đích số lượng đại đắc kinh người, tất cả nghĩ muốn thủ chín màu không chi đao thủ quả đích đô hội bị huyền không kim phong vây công. Thì ra là thế, thất bại đích nguyên nhân tìm được rồi, đã biết một hồi phạm vào một cái tuyển sai lầm lớn, không có đem tình báo điều tra rõ ràng liền bắt đầu chế định kế hoạch. Loại này sai lầm phạm ở phía trước thế đích chính mình trên người quả thực là bất khả tư nghị. Xem ra là gần nhất đích thắng lợi nhiều lắm, làm cho chính mình bị thắng lợi hướng hôn ý nghĩ, nhân không thể rất đắc ý. Hấp thụ lúc này đây thất bại đích giáo huấn, tranh thủ tiếp theo thành công. Cổ Siêu trong lòng trung thẩm nghĩ, mà Trung Phong cũng truyền đến từng trận đích nghị luật thành. Trong đó một ít cùng Cổ Siêu hoàn toàn không có gì quan hệ đích nhân cơ bản chính là đánh tương Du đích nói thượng hai câu, dù sao không hướng không chẳng đích. Mà Vũ Chi cung đích nhân Mã còn lại là cười lạnh cười nhạo đích lư khí, Vũ Chi cung đích đệ nhất nhân hiện tại là chấp duyệt. Sau đó Vũ Chi cung đích người thứ 3 Lâm nhìn về nơi xa gần nhất tựa hồ cùng Cổ Siêu có chút hiên thượng đích hư vị, tại đây dạng đích tình huống xuống đột hạ, nhìn đến Cổ Siêu thất bại tự nhiên là mừng rỡ, không chả phúng vài câu không được. Mã Phong Chi cung đại bộ phận đích nhấn mã, còn lại là trấn an thượng vài câu, dù sao Cổ Siêu ở Tam hệ kinh tế chướng đích thời điểm lệnh Phong Chi cung đích đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đại mặt giải, đồng thời được đến thực tế. Đích, đích lợi, Phong Chi cung đại bộ phận nhân đối Cổ Siêu vẫn là rất có hảo cảm. Bất đồng đích ông, tự nhiên hội đưa tới bất đồng đích quan điểm. Đương nhiên, cũng có ngông tọa sai lệch đích nhân. Tỷ Như Khổng Khánh, đây là một cái điển hình đích ngông tọa sai lệch đích nhân." Khổng Khánh cười lạnh một tiếng, "Cổ sư đệ quả nhiên là Ca Minh, Ca Minh, cư nhiên nghĩ tới như vậy đích biện pháp đắc chín màu không chi đao thủ quả, nếu đơn giản như vậy đắc liền có thể được đến chín màu không chi đao thủ quả, kia cũng quá dễ dàng đi, cổ sư đệ đích dũng khí là không tồi đích, nhưng là đầu óc đơn giản một ít, có chút trắng." Khổng Khánh đây là cười trầm trọng, mắng chửi người loại này, đồ vật này nó cũng không phải phải một câu một câu trực tiếp đích mắng, có đôi khi trầm trọng có thể được đến rất tốt đích kết quả. Cổ siêu nhún vai, Ngươi của ta đánh cuộc còn có 10 thiên đích thời gian, ngươi gấp cái gì? Với, còn có 10 thiên đích thời gian, đến lúc đó ta lại nhìn cổ sư đệ đích tư thế oai hùng. Khổng Khánh là tâm tính tốt, ngay từ đầu đổ đích thời điểm, Khổng Khánh là có chín thành chín đích năm chắc cổ siêu phá không được 2000 năm qua đích bản đi chép, bất quá vẫn là có một chút lo lắng đích, Khổng Khánh người này đích tính cách là như vậy, làm đại sự mà thiết thân, gặp tiểu lợi mà vâng nhã. Như vậy đích một nhân vật, rõ ràng có chín thành chín năm chắc đích độ cũng muốn lo lắng, thật sự là buồn cười, hắn sợ cổ siêu còn cất giấu chút cái gì thủ đoạn. Mà hiện tại thấy được Cổ Siêu thật sự không có thủ đoạn, suy nghĩ 5 ngày nghĩ ra một cái như thế buồn cười đích thủ pháp, không gọi đích cười ra thiếu đến, đắc ý phi phàm, tâm tình tốt, vê vá. Ồ tự đắc. Cổ Siêu tùy ý đích đứng phó rồi một tiếng, cũng không có khoảng không để ý tới Khổng Khánh, bắt đầu điều tra quanh thân đích tình huống, trợ một lần tự thân bị thắng lợi hướng hôn ý nghĩ, phạm vào tình báo không siêu tập đoàn bộ liền bắt đầu làm sai lầm, hiện tại sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Cổ Siêu lại thử một phen. Đột nhiên đích ném ra thẻ tử, ném tới Liêu Không Trung đích Huyền Không Kim Phong đích tổ ông thượng. Này tổ ong quả nhiên là bền chắc vô cùng, bên trong đích phòng áp cái bất động cũng không để ý tới, Cổ Siêu lại dùng mấy biện pháp, cuối cùng tuyệt đem phòng dẫn tới giết đích hy vọng. Sau đó Cổ Siêu này một mảnh khu vực đi tàng thư thất giữa, tìm đọc tương đối ứng với đích tư liệu, chứa nhiều tình huống, hiểu rõ vô cùng. Này trong đó chính là Huyền Không Kim Phong đích tình huống, bình thường đích Huyền Không Kim Phong là tiên tiên cảnh 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng đích xoay ngang, xem như tam giai yếu tố giữa kẻ yếu, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, cũng không phải thật tốt đối phó. Tam giai yếu tố, từ tiên tiên cảnh 8 tầng đến tương thể cảnh 7 tầng, đều là tam giai yếu tố. Như thế, một ngày lại qua thứ. Hiện tại còn còn lại 9 ngày thời gian. Có đôi khi đạo thủ đích nhân cũng sẽ nghị luận cổ siêu cùng khổng khanh như vậy một độ, hiện tại cơ bản tất cả mọi người cho rằng khổng khanh thắng định rồi, dù sao đây là 2000 năm không phá đích bản ghi chép, hơn nữa cổ siêu phía trước cũng thất bại. Đương nhiên, tại đây thời điểm Triệu Vân Niên cho rằng cổ siêu thâu định rồi ngược lại chưa có tới phiền cổ siêu đoán giận cổ siêu và vân vân, Triệu Vân Niên cũng là một cái rượu nữ tử, nói qua một lần chuyện tình cũng không nói lần thứ hai cho dù làm cho Khổng Khánh, cái loại này nhận được 15 vạn lượng bạc lại như thế nào, Triệu Vân Hiến cũng có tin tưởng ép tới chủ Khổng Khánh, đây là bài danh thứ 8, cao thủ Triệu Vân Hiến đích tin tưởng, nội môn đệ tử đích bài danh, việc mặt trên càng lợi. Hạ. Cổ Siêu trọng tân ngồi trở lại chính mình đích thứ 717 cái thủ tán lá, cầm lấy giấy trắng không ngừng đích tính toán, viết viết bức tranh bức tranh. Lợi dụng đại diện tích tấm ván gỗ sức nội đại, trở lên tam giác giá gỗ đích kế hoạch thất bại, kia tam giác giá gỗ rốt cuộc có hay không dùng. Cổ Siêu trong lòng trung trầm ngâm không ngừng, cuối cùng xác định tam giác giá gỗ không có nhiều ít tác dụng. Dù sao tam giác giá gỗ quá lớn chừng 90 dư thước, mà chính mình chỉ có một thước 8, ở viền không kim phong đích công kích hạ, chính mình không có khả năng khoét được tam giác giá gỗ đích an toàn, cho nên cơ bản vô dụng. Hướng lên trên phi trong lời nói, Cổ Siêu nghĩ tới một chuyện vật, nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu đích diện tích muốn tiểu một ít, chính mình có thể hộ được nhiệt khí cầu nhất thời đích chu toàn. Đương nhiên, gần chỉ trông vào nhiệt khí cầu là tuyệt đối không đủ đích, ở số lượng rất nhiều đích tình huống hạ, chính mình căn bản không có khả năng hộ được nhiệt khí cầu vĩnh cửu đích an toàn, cho nên còn cần cái khác đích thủ đoạn. Nếu nhân có cánh trong lời nói, vẫn là không thể phi, nhưng là có thể gia tăng một ít sức nổi, lúc này hơn nữa gió to đích lực lượng, như vậy cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn đích phi hành, này cũng là được không đích, đương nhiên, nếu gần chỉ trông vào này trong lời nói, vẫn là kém hơn không ít, không, có khả năng thành công. Cổ Siêu ở trên tờ giấy trắng mặt, viết xuống nhiệt khí cầu, viết xuống cánh này hai vật, nhưng là còn chưa đủ. Nhớ rõ ở phía trước thế đích thời điểm thượng trung học đích thời điểm, có một quyển sách thượng viết qua ở trên địa cầu đại minh hướng đích thời điểm, có một người làm một cái thí nghiệm, đó là một người tên là Vạn Hộ đích nhân, đem chính mình cột vào ghế trên Sau đó ghế dự hạ bộ 47 cái hòa tiễn, cuối cùng nhất phi trùng thiên, sau đó nhân không thấy. Được rồi, này chuyện xưa kỳ thật tương đương có dẫn dắt ý nghĩa đích, này Têu Vạn hộ đích nhân tuy rằng cuối cùng bi kịch, nhưng là hắn đích chuyện xưa giữa có nhất định đích dẫn dắt tác dụng. Chương 258, khiêu chiến bản y chép. Phong nhẹ nhàng đích thổi qua. Cổ Siêu đem đồ vật này nọ để vào sơn động giữa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Vân yến lại tới nữa, cũng đến trấn an Cổ Siêu đích. Nói chuyện nói được cũng không phải đặc biệt đích rõ ràng. Nhưng ở nói lý nói ngoại nói cho Cổ Siêu, cho dù thất bại cũng không có cái gì, dù sao đây là 2000 năm qua không ai phá quá đích bạn đi chép. Ngươi cho dù thất bại cũng không có cái gì mất mặt đích, về phần thua đích 15 vạn lượng đích bạc trắng, ngươi rủ sao kêu tiểu tài thần. Phải kiếm này đó số lượng thực dễ dàng. Nghe được Cổ Siêu cười khổ vô cùng, "Uy uy, Triệu sư tỷ, ngươi chỗ nào liền nhận định ta sẽ thua? Ngươi sẽ không thua. Đương nhiên sẽ không. Ngươi có thể thắng. Đương nhiên muốn thắng. Mấy thành năm chắc. Chính thành. Đang nghe đắc Cổ Siêu tự tin đích nói chính thành lúc sau, Triệu Vân Yến lấy kỳ quái quẽ đích ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, nàng thật sự không rõ Cổ Siêu chỗ nào tới chính thành năm chắc đích tự tin. Nhưng Cổ Siêu đều không phải là khoe khoang đại khí người, liền chờ mong một phen đi. Ngày mai, hết thảy đều chờ ngày mai. Ngày hôm sau, rốt cục tới rồi. Đâm Lầy khu kia vùng đến đây không ít người. Không cần phải nói, lập hạ đánh cuộc đích khổng khanh đích trở nhất hỏa nhân tự nhiên là đến đây. Khổng khanh đích trên mặt mang theo mỉm cười cùng chứa nhiều nhân hoàn huyền, tựa hồ hắn là phong chi cung đích chủ sự nhân bình thường. Không thể không nói Khổng khanh đích nhân mạch vẫn là pha con đích. Vũ chi cung cùng Vũ chi cung đích chứa nhiều mọi người cùng hắn nhận thức. Đặc biệt Vũ chi cung đích nhân đối khủng khánh tựa hồ đều tương đương đích như tình. Kỳ thật này cũng là Vũ chi cung cấp trên phân phó xuống dưới chuyện tình, Vũ chi cung đích người chủ trì họ Trác. Đan này họ như vậy đủ rồi. Trác Duệ là muốn cạnh tranh tiếp theo đại phái Thái Sơn trưởng môn nhân vị trí chính là nhân vật, không tốt là cái lấy cường khi nhược đích thanh danh, có khủng khánh như. Vậy đích kệ ngu rốt ra tay, Trác Duệ tự nhiên ngận ý. Hải Quân Trác Duệ, nếu kêu một cái quân tử, quân người, người hầu chi nói, Trác Duệ vốn cũng rất hội người hầu. Vũ chi cung cá nhân đích thực lực tuy rằng so ra kém Vương chi cung, nhưng là chỉnh thể thực lực tương đương rất giỏi. Nhan thoại xả quay về, chỉ nói đầm lầy khu thượng. Phong chi cung cũng đến đây không ít người, lấy Triệu Vân Hiên cầm đầu đích đến đây, những người này đều là đến duy trì cổ siêu đích. Hiện tại Phong chi cung rõ ràng chia làm hai bắt nhấn mã, Triệu Vân Hiên là đầu to, Khổng Khánh bên kia là đại miêu con mèo nhỏ bá hai đích bộ dáng. Triệu Vân Hiên cũng là mang theo mỉm cười cùng người bên cạnh Hàn Huân. Bất quá mọi người cảm thấy hứng thú đích vấn đề còn chính là một cái, bảy đại cao thủ sẽ đến mấy? Ở bên trong môn có tình huống như vậy, một việc càng nặng đại, bảy đại cao thủ tới nhân liền càng nhiều, thừa một lần cổ siêu sấm thụ lễ cư nhân đến đây bảy đại cao thủ giữa đích 5, khiến cho một trận rộng khắp cực kỳ đích nghị luận, mà hiện giờ lúc này đây bảy đại cao thủ sẽ đến mấy đâu. Khai đổ, khai đổ, đổ cổ siêu thành công phá bản ghi chép đích một bội 15, đổ cổ siêu thất bại đích 5 bội 1. Khai đổ, quả nhiên không hổ là tiểu tiên lôi lôi phi, chỉ cần có đổ đích địa phương liền không thể thiếu hắn, hắn đích tên hiệu thật sự thủ sai lầm rồi, không phải làm kêu tiểu tiên lôi, mà phải làm kêu tiểu ma bài bạc đích Lúc này đây bắt đầu phiên giao dịch đích phần trăm lạm thật sự đại, bởi vì cơ bản không có người tin cổ siêu hội sang bạn đi chép. Một người tiếp một người đích nhân bắt đầu đổ tới rồi đổ cổ siêu thất bại thượng, phần lớn đổ một cái ngàn lượng bạc linh tinh lích. Ta đổ 1.2, đổ cổ siêu thua. Không biết khi nào, Lâm Viễn vọng này hồ ly mắt đích nam nhân đã muốn đến đây, vừa ra tay đó là một vạn 2 đổ cổ siêu thua, Lâm Viễn vọng đến cũng là tất nhiên, nếu cổ siêu lúc này đây thành công ý nghĩa chính là tương đương đích đại. Ta đổ một vạn 2, đổ cổ siêu thua, hách, quên đi, ta ra 12 đổ cổ siêu thắng tốt lắm. Này nói chuyện chính là Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên vốn bản năng tính phải độ cổ siêu thua, liền nghĩ đến chính mình là phong chi cung đích đệ nhất nhân, làm như vậy không tốt lắm, cho nên sửa độ 12. Hắn như vậy đích làm như dẫn tới người bên cạnh đều là cười. Lâm Du đứng ở một bên, nàng chưa bao giờ tham dự gì đánh bạc, tiểu công chúa Lâm Du như vậy đích ngoan ngoãn nữ như thế nào có thể đi đánh bạc. Mà ở Lâm Viễn vọng đích bên cạnh, hắn thật là tốt cơ hữu, không đúng, bạn tốt Liêu Thất Thần cũng xuất hiện, Liêu Thất Thần ôn quyền vô hùng, một bộ chờ xem kịch vui đích bộ dáng. Ở sơn phúc giữa, đạo thủ Trung đích chiến đấu hăng hái. Nghe đứng lên quả thật là nhiệt huyết sôi trào, không ngừng đích đi tới, không ngừng đích hướng về phía trước, không ngừng đích tiến cượng. Nhưng là cuộc sống kỳ thật có chút đơn điệu đích, mà hiện tại thật vất vả xuất hiện kiêu chiến 2000 năm vị phá bạn ghi chép đích tình lễ, tự nhiên có chứa nhiều người đến nhìn. Bài lại cao thủ, lại xuất động năm. Thật sự là đại sự kiện a. Vất quá, cổ siêu như thế nào còn không có xuất hiện, đến cũng không có nhân hoài nghi cổ siêu hội không hiện ra, dù sao cổ siêu phải ở phái Thái Sơn huấn hôm nay liền nhất định phải xuất hiện. Rốt cục Cổ vượt qua hiện, bất quá hắn đích tay phải như thế nào khiêng một cái thật lớn vô cùng đi thùng. Cổ siêu đích lên sân khấu, cũng không tính nhiều phong cách, thực bình thường. Mà mọi người đàn đều chờ Cổ siêu đích xuất hiện. Hắn rốt cục phải xuất hiện sao? Chứa nhiều mọi người trong lòng trung thẩm nghĩ. Cổ siêu, cùng với hắn đích thùng. Thùng giữa có cái gì? Hắn giựa vào gì đó sao không? Bởi vì thượng một lần Cổ siêu đích thất bại, tất cả mọi người nhận thức đến Cổ siêu là giựa vào ngạc nhiên cổ quái gì đó đến đoạt chín màu khoảng không chi đao thụ qua đích, thượng một lần hắn lộng một cái thật lớn đích tầm văn gỗ. Cùng với 90 thước lớn lên tam giác giá gỗ đi ra, tuy rằng thất bại, nhưng quả thật pha mới mẻ, lúc này đây hắn hội làm ra cái gì vậy đến đâu. Có người đã ở túi Địch Nghị Luận, nếu Cổ Siêu sư đệ lúc này đây tái thành công, hơn nữa tam hệ kinh tế hội hắn lực thắng Lâm Viễn Vọng sư minh một bậc, chỉ sợ hắn có tư cách cạnh tranh nội dòng dõi một trí giả. Cũng là, này 2000 năm vị phá đích bản ghi chép bị hắn dùng kỳ quái thủ pháp phá trong lời nói, hắn quả thật có tư cách. Những người này Địch Nghị Luận thanh cũng rơi vào tay Lâm Viễn Vọng cùng Cổ Siêu đích trong hai, Lâm Viễn Vọng cùng Cổ Siêu ánh mắt hai người ở trên hư không giữa đối đụng phải một phen. Cổ Siêu kỳ thật hiểu được, đã biết một lần đích đồ áp cái không phải ở cùng Khổng Khánh ở đồ, mà càng như là cùng Lâm Viễn vọng ở đồ. Chính mình cùng Lâm Viễn vọng trong lúc đó, sớm hay muộn sẽ có như vậy một tranh. Thú vị, cùng Lâm Viễn vọng ánh mắt đối diện sau khi xong, Cổ Siêu còn thật sự đích hoàn thành trước mắt chuyện tình. Đầu tiên là thay đổi một đôi giày, ngay một đôi giày là một đôi ủng đi mưa, hơn nữa giày đích để tương đương đích cao, thoạt nhìn có chút cổ quái, mọi người ở kỳ quái lúc này đích thời điểm, Cổ Siêu lại thay đổi nhất kiện tương đương béo đại đích simi, kẻ khác không khỏi đích hơi hơi kinh ngạc. Cổ Siêu hôm nay thật sự là cổ quái cực kỳ a. Bất quá, lập tức tất cả đích ánh mắt đều bị Cổ Siêu lạp tiến tới động tác hấp dẫn. Cổ Siêu kế tiếp ở dùng một cái tựa hồ là ở bơm hơi gì đó, vu vu đích cấp một khối thật lớn đích bỗ bơ băng hơi. Này bỗ đích chất liệu gỗ tương đương đích hiếm thấy, đây là một loại cứng rắn dị thường cũng tương đương sang quý đích nhu cương bỗ, nghe nói so với già châu còn muốn lạnh, thậm chí có vài phần sắt thép đích lưu vị, lại có nhất định đích mềm mại tính, Cổ Siêu lộng nhiều như vậy nhu cương bỗ đến gì chứ? Chỉ thấy Cổ Siêu không ngừng đích bơm hơi, này khối thật lớn đích bỗ càng lúc càng lớn. Cư nhân thành một cái tương đối lớn đích đại khí cầu, này khí cầu so với một người còn muốn đại chút, hình đích chiếm rất nhiều địa phương. Hắn làm một cái lớn như vậy đích đại khí cầu gì chứ? Hơn nữa này đại khí cầu quỷ dị đích hợp với một cái có thể lập một người đích đại rồ. Cổ siêu thượng một lần đến thí liền lộng rất nhiều ngạc nhiên cổ quái gì đó, lúc này đây ngạc nhiên cổ quái gì đó biến thành càng nhiều, thật thú vị, kế tiếp liền xem cổ siêu như thế nào thao tác. Hiện tại không chỉ có là những người khác không hiểu chút nào, đó là được xưng thứ nhất trí giả đích Lâm Viễn vọng cũng có chút khó hiểu, Lâm Viễn vọng nhăn lại mi, trong ngóc giữa bay nhanh đích phân tích về khí cầu hắn nghĩ ra nhiều loại cách dùng, nhưng là đều cảm giác không tốt sử dụng, như vậy kế tiếp liền xem, Cổ Siêu Lịch. Cổ Siêu nhìn thấy đỉnh đầu, cảm tụ được bên cạnh người nhiều như vậy chú ý đích ánh mắt, Cổ Siêu cười cười. Đem một người thế giới đích hoàn toàn hoàn toàn mới đích lý niệm, đột nhiên đích sú tới rồi thế giới này dân bản xứ đích trong mắt, lấy tuyệt đối rung động chi tư đập vào mặt đánh tới, làm cho bọn họ khó có thể hô hấp, thật đúng là mang cảm a. Địa bàn của ta ta làm chủ. Hiện tại, toàn bộ thế giới, theo của ta vũ vũ bước khởi vũ. Hiện tại, ta, Cổ Siêu thời khắc, đi tới, bắt đầu rồi. Khán giả, các ngươi phải làm chuyện tình chỉ có ba. Quan khán, nghi hoặc, cùng với sợ hãi than. Đây là Cổ Siêu thời khắc. Cổ Siêu tay phải đánh một cái văn chỉ, vô cùng tiêu sái, sau đó đứng ở đại rổ bên trong. Chương 259, thời khắc của Cổ Siêu. Mở ra. Áo Lam thiếu niên đứng ở rổ, thùng, bên trong. Nay rổ, thùng, lực đại, so với khí cầu chỗ nơi đích hoành mặt cắt phải một chút. Áo Lam thiếu niên đích thủ rất lớn, pha là thổ giáp, có thật dày đích đạo kiện, đây là một đôi bả đao đích thủ. Xuất ra đánh lửa, châm ngọn lửa. Sau đó, nhiệt khí câu bay lên, mang theo cổ siêu cùng nhau bay lên. Phía dưới, lộ vẻ ngạc nhiên. Cứ như vậy đích bay lên. Đây là cái gì đạo lý? Tại đây cái thế giới đích nhận chi giữa, áp cái không có như vậy đích đạo lý, cho nên chứa nhiều mọi người là khó hiểu. Đại bộ phận lòng người đầu dâng lên tới người thứ nhất ý niệm trong đầu đều là vì cái gì? Quả thật, đương mặt khắc một loại lý niệm đập vào mặt mà đến đích thời điểm, làm cho người ta ra sao chờ đích rung động cùng bất khả tư nghị. Vì cái gì? Tâm tư sâu xa nhất chính là lầm vết vọng. Lâm Viễn vọng thấy được nhiệt khí cầu đều lâm vào khó hiểu giữa, hắn lập tức nhớ tới theo gió pháp phệnh đích lá cây, nhưng lạ vì sao hội phi, hắn nhưng không cách nào lý giải, nguyên lý muốn làm không rõ ràng lắm. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Viễn vọng, ở có chuyện gì không hiểu đích thời điểm nhìn về phía Lâm Viễn vọng, này cơ hồ là thói quen, nhìn xem Lâm Viễn vọng có thể hay không cấp ra đáp án. Nhưng là, Lâm Viễn vọng lắc lắc đầu. Lâm Viễn vọng cũng vô pháp biết trong đó đích đáp án. Đây chính là nội dòng rối rối một trí giả. Rất nhiều người đại giận mình. Kỳ thật này hết thảy đều là tương đương bình thường. Tại đây cái thế giới không có sức nổi đích trí thức, không có đun nóng khiến cho không khí bành trướng này đó lý luận. Mà nhiệt khí cầu có thể hướng về phía trước phi kỳ thật cũng rất đơn giản, đun nóng khiến cho không khí bành trướng, khiến cho nhiệt khí cầu bên trong đích không khí biến ít, sau đó nhiệt khí cầu đích sức nặng biến nhẹ. Mà chung quanh đích không khí sức nổi là cố định đích, nguyên lai là trọng lực lớn hơn trảm lực, mà ở đun nóng lúc sau còn lại là sức nổi lớn hơn trọng lực, khiến cho nhiệt khí cầu bay lên. Này hết thảy lại nói tiếp đến đơn giản, nhưng là tại đây cái thế giới cũng bị lý giải, rất khó rất khó. Cổ Siêu vừa ra tay, liền làm cho người ta khó có thể lý giải, nghi hoặc lớn. Đương nhiên, Cổ Siêu vốn liền không cần những người này lý giải, những người này phải làm chuyện chính trị có nhất kiện, sợ hại thân. Nhất khí cầu đã muốn thượng di động. Cổ Siêu thời khắc đã muốn bắt đầu. Di động tới rồi 10 thước chố đích thời điểm, Cổ Siêu khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng cơ đích thẳng thủ màu đỏ không chi đao thủ quả, thủ này phải 25 giây. Cổ Siêu lẳng lặng đích chờ đợi 25 giây, màu đỏ không chi này đao thủ quả tới tay. Mà Cổ Siêu tiếp tục hướng di động, đồng thời, nhẹ nhàng kim phong cái kia phương hướng đích nhẹ nhàng kim phong. Tựa hồ cảm ứng được bình thường, không hề ít nhẹ nhàng kim phong bay đi ra. "Tiểu gia đến đây a, cổ siêu đến cũng không nhanh không chậm, tay cầm ở chôi dao thượng." Nhật khí cầu tiếp tục đích thượng di động. 20 thước đích độ cao thượng, nhẹ nhàng kim phong đã muốn đi tới, tảng lớn tảng lớn đích lao thẳng tới hướng về phía nhật khí cầu. Nhật khí cầu tuy rằng là ngưu cương bố sở chế đích, nhưng tuyệt đối phòng không được tham gia yếu tố trung tiên nhược đích này, đó nhẹ nhàng kim phong đích công kích, chúng nó đích công kích đều có tiên tiên cảnh 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng đích tiêu chuẩn. Tay trái khứ thủ màu cam không chi đao thủ quả. Cổ Siêu nắm chui đao đích tay phải nháy mắt ra tay. Đại thành đích Phong chi tua nhỏ đao pháp nháy mắt ra tay, Phong chi tua nhỏ đao pháp cắt kim chúc tính vật nhất lợi hại, mà cố tình này đó nhẹ nhàng kim phong giữa có một chữ vàng, đúng là kim chúc tính đích yếu tố, điểm ấy Cổ Siêu từ lúc tư liệu thất tra qua, lần đầu tiên không có làm đủ tình báo. Lần thứ 2 sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Loại này nhẹ nhàng kim phong vừa lúc bị gió chi tua nhỏ đao pháp sở khắc, ánh đao lạnh thấu xương hàn rún sợ, bị bán một cố một cố đích phong, mười dư con mười dư con đích nhẹ nhàng kim phong chết ở Cổ Siêu đích trong tay. Loại này nhẹ nhàng kim phong đích sinh mệnh lực cùng với phòng ngự có thể sánh bằng không hơn tiên tiên cảnh 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng đích nhân. Càng nhiều đích nhẹ nhàng kim phong tác bị đao thế cấp tạm thời đê. Hình trụ, đao thế đối với yêu thú đích tác dụng còn hơn đối phó nhân loại đích tác dụng muốn lớn hơn một chút. 25 giây một quá, màu cam không chi đao thủ quả đã muốn lấy được. Bởi vì cổ siêu đích độ ngăn đón có công, nhiệt khí di động tiếp tục thượng di động, tới 30 thước cao. Cổ siêu lấy tay khứ thủ màu vàng không chi đao thủ quả, này lại cần 25 giây. Mà hấp dẫn tới nhẹ nhàng kim phong càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mặn, Cổ Siêu Đích Đao Pháp tuy rằng hóa sinh ra một đạo một đạo Đích Phong bình thường Đích Đao phong, nhưng lại trung quy có cá lọt lưới, sổ con nhẹ nhàng kim phong bám vào nhiệt khí cầu thượng đem vĩ bộ Đích Phong châm hung hăng Đích đâm vào nhiệt khí cầu giữa. Ba, nhiệt khí cầu bị thứ phá, khí ở bay nhanh Đích lẩu đi ra ngoài. Mà lúc này, Cổ Siêu con lấy được ba mẫu không chi đao thủ quả, nhiệt khí cầu sẽ phá hủy. Cảnh này khiến phía dưới Đích người xem cũng không từ Đích một trận đáng tiếc, Cổ Siêu chêu gẹo mãi ra một cái thật lớn Đích khí cầu tự ngạn nhiên, mọi người còn muốn xem Cổ Siêu sáng tạo kỳ tích, kết quả hiện tại thật lớn khí cầu sẽ phá hủy. Nhưng ngẫm lại cũng đang thưởng, nếu 2000 năm đích bạn ghi chép dễ dàng như vậy phá trong lời nói, kia cũng sẽ không liên tục 2000 năm. Khổng Khánh là trong lòng mừng hẩm, Triệu Vân Hiến là thẩm cảm thấy cổ quái, lấy cổ Siêu Lịch tính cách không có khả năng loại này chuẩn bị đã nói có chín thành đích năm chắc. Cổ Siêu còn tại không trung, nhân mắt thấy liền phải hướng lên trên lạ. Lúc này ở 30 thước trời cao đích cổ Siêu, mắt lạnh nhìn thấy phía dưới. Phía dưới chứa nhiều nhân đích biểu tình, giai tận rơi vào rồi cổ Siêu đích trong mắt. Cổ Siêu hơi hơi lịch cười, cổ Siêu thời khắc nếu bắt đầu rồi, như thế nào hội dễ dàng đích chấm dứt, dễ dàng đích thất bại biểu diễn vừa mới vừa mới bắt đầu, còn chưa tới cao trào. Cổ Siêu Lịch thân hình hướng lên trên một túng, túng ra nhẹ nhàng kim phong đích trọng vây quanh khu, này đó nhẹ nhàng kim phong đại đa số còn tại vây công phá đượt đích khí cầu, vây công, cổ siêu đích tử nhỏ. Cổ Siêu nhảy dựng lên lúc sau thủ ở trên người xoa bóp một cái cái nút, đột nhiên đích, hai rất đúng đại đích cánh ở sau người xuất hiện. Cánh có thể gia tăng chịu lực diện tích, sinh ra sức nổi. Cổ Siêu đột nhiên đích chém ra đao. Riêng là gia tăng chịu lực diện tích bỏ thêm hai rất đúng đại đích cánh cũng không thể phi hành, điều có thể phi hành là bởi vì vi cánh ở không ngừng đích chấn động. Cổ Siêu trưởng DAO ra tay không ngừng đích huy chém ra trong gió lôi điện đao pháp cùng với phong chi tua nhỏ đao pháp, lượng trùng đao pháp đổi dùng, một trận một trận cực nhanh đích gió to ở cổ siêu chính là thủ hạ xuất hiện, đây là phong hệ vũ khí thật là tốt chỗ, có thể nhất thiết thật thật đích sinh ra phong. Có phong, có cánh, phải hiện lên liền không tính chuyện khó khăn lắm tỉnh. Cổ Siêu đích thân hình không ngừng đích thượng di động, mà lúc này càng nhiều đích nhẹ nhàng kim phong phản ứng lại đây, lao thẳng tới hướng cổ siêu. Cổ Siêu đích đao pháp như gió, đao thế kinh sợ, nhân cũng tới 40 thước mặt trên đến. Bắt đầu thủ 40 trước thượng đích màu xanh biết không chi đao thủ quả, này cũng cần chờ đợi 25 giây đích thời gian, tại đây cái thời gian đoạn cổ siêu không ngừng đích huy đao chấm ra, đao thế liên tiếp, đều là vì phòng ngừa chính mình đích cánh bị này đó nhẹ nhàng kim phong phá hư, chính mình phía sau này đôi cánh bảng tuy rằng đại, nhưng là so sánh với khởi nhiệt khí cầu phải tiểu thượng. Rất nhiều, cũng tốt hỗ trợ rất nhiều. Đương nhiên, nhẹ nhàng kim phong cũng càng ngày càng nhiều. 25 giây sau, màu xanh biết không chi đao tụ quả đã muốn tới tay. Cổ siêu tiếp tục đem nội lực rơi mà ra, huy chém ra lớn hơn nửa đích phong đến thẳng tiến mà lên. Trong ngay mắt, đã muốn tới 50 thước đích trời cao trùng, nơi này có màu lam không chi đao thủ quả. Cổ Siêu ở trong này thủ màu lam không chi đao thủ quả, đồng thời tay phải không ngừng đích huy chém ra các loại ánh đao, này đó ánh đao có vị trí tạo rõ to nổi tại không trung, có còn lại là vì phòng ngừa này nhẹ nhàng kim phong phá hư cánh, nhưng là nhẹ nhàng kim phong nhiều lắm, tại đây dạng đích thế công hạ Cổ Siêu trên lưng đích cánh bị mặc ra năng động. Cũng may nguyên lý này cùng nhiệt khí cầu có chút bất động, xuất hiện năm lỗ nhỏ cũng không có quá lớn đích ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục thượng di động. Cổ Siêu tiếp tục đích thượng di động. Lúc này đã muốn tới 60 thước đích trời cao. Nơi này điện sắc không chi đao thủ quả, cổ Siêu đích tay trái khư thủ điện sắc không chi đao thủ quả, tay phải nắm đao huy chém ra đủ loại kiểu dáng đích ánh đao, cuồng phong gào thét cũng mất đi là như vậy, cuồng phong gào thét khiến cho nhẹ nhàng kim phong cũng không rất hào công kích, bằng không, cổ Siêu xong đợi đắc nhanh hơn. Nhưng tha lại như thế, này nhẹ nhàng kim phong cũng quá nhiều nhiều lắm, cánh thượng xuất hiện càng ngày càng nhiều đích lỗ nhỏ, mà lúc này ở xuất đao khi cổ vượt qua một sơ hở, tại đây dạng đích tình huống hạ cánh đích tác dụng liền càng phát ra đích nhỏ, cơ bản xem như bị phế bỏ tác dụng. Không có cánh đích thật lớn diện tích, Cổ Siêu muốn bằng phong đứng thẳng ở trên bầu trời hoặc là ở trên bầu trời cấp tốc đích bay lên, cơ bản không có khả năng. Điện sắc không chi đao thụ quả tới tay, nhưng Cổ Siêu đích thân hình đã muốn bắt đầu rơi xuống. Lợi hại. Cổ Siêu luân phiên biến hóa, luân phiên thủ đoạn, đầu tiên là nhiệt khí cầu, mặc sau là đại cánh, này phiên biểu hiện thấy một chúng vây xem người đều là hô to phân khích. Cổ Siêu tại đây một phen cấp đoạt giữa biểu hiện ra ngoài đích đích đao pháp tương đương đích rất cao, người sáng suốt vừa thấy liền có thể biết được đây là một bộ đại thành đích tam giai đao pháp cùng một bộ tiếp cận đại thành đích tam giai đao pháp chính là như thế tụi liền đem tam giai đao pháp luyện đến này trên mặt đất, thật là không có nói. Nhưng là luận võ công lợi hại hơn chính là cổ siêu đích đầu góc, trí tuệ. Ở một cái phức tạp đích thế giới hỗn, cũng không phải là chỉ dựa vào nắm tay giống nhau có thể hỗn đắc hai đích, nắm tay cùng đầu góc, thiếu một thứ cũng không được, điểm. Ấy bảy đại cao thủ giữa tới kia năm vị phải làm rõ ràng hơn, nói cách khác bài danh thứ 7 đích tiên hổ lâm vi vọng, cũng sẽ không như thế đích bị coi trọng, thậm chí bị phái thái sơn hiện tại đích cao tầng xác định chính là tiếp theo đại đích cao tầng một trong phải biết rằng Liêu Thất Thần này bài danh thứ 6 đích đều không có bị xác định, còn tại tranh tụ giữa, Lâm Du bài danh thứ 5 cũng là bởi vì vi là Đông Vương chân nhân đích đại chỗ dựa vững chắc mới bị nặng xinh xinh đích xác. Định, ở trong chốn giang hồ có rất nhiều không đầu góc bị tính kế chuyện tình. Mà Cổ Siêu lúc này đây biểu hiện ra ngoài đích trí tuệ, quả thật có chút kẻ khác kính hãi. Lâm Viễn vọng thậm chí trong lòng trung thầm nghĩ, về sau nếu là cùng Cổ Siêu là địch, ở tính kế hắn đích thời điểm nhất định phải nhớ kỳ hắn đích này cùng lúc, hắn có thể hội thiết kế ra ngạc nhiên cổ quái gì đó, điểm ấy phải đề phòng. Cơ đối phó cổ siêu liền phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh hắn trở tay không kịp, tuyệt đối không thể cho hắn ở lâu cơ hội. Đương nhiên, lúc này, cổ siêu đã muốn tại hạ lạc là lúc. Cổ siêu đích biểu hiện đã muốn tốt lắm. Hắn đã muốn chiếm được sáu khóa không chi đao thủ quả. Chính là, hắn trung quy vị phá 2000 năm đích bản y chép, đáng tiếc. Đáng tiếc sao không? Cổ siêu cười lạnh một tiếng, cổ siêu thời khắc trung lúc nào cũng khắc khắc đều là phân khích, hiện tại cũng không phải là cho tới khi nào xong thôi. Cổ siêu đột nhiên đích chém ra rảnh tay trung đích đao. Này ánh đao vừa chuyển cũng không tái là phong hệ đích đao pháp mà là hai giai đao pháp Ngự Hỏa đao pháp. Này một đao, cư nhiên là thẳng chỉ cổ siêu đích chân. Cái gì? Cổ siêu muốn chém chính mình đích chân gì chứ? Kỳ quái. Chương 260, phá 2000 năm bản ghi chép. 60 thước đích trời cao thượng. Một đao huy đi, keng. Cổ siêu lúc này ở đây đích rải mặt trên, các cột lấy không ít mini đích hóa tiễn, đây là học kiếp trước điệu cầu thượng minh triều nhân vạn hộ đích biện pháp, này cũng là vì sao hôm nay đích rải đều có chút kỳ quái đích nguyên nhân. Cổ Siêu Lịch đuổi phải mặt trên phụ đích hỏa tiễn trung đích hỏa dược ở ngự hỏa đao pháp đích cực nóng hạ nháy mắt bị điểm đốt. Cổ Siêu đuổi phải tuy rằng mặc chính là cương lục bị đích dày cũng hiểu được đuổi phải đau sót, đồng thời một cỗ lực lượng mang theo cổ Siêu nhắm thẳng thượng mà đi, lại đi bay lên mười dư thước, cổ Siêu tay trái lập tức bắt được màu tím không chi đao thủ quả, đây là thứ 7 màu đích đao thủ quả. Bắt được lúc sau, cổ Siêu Lịch tay phải bay nhanh đích ở không trung chế tạo gió to, khiến cho tự thân đích thân thể sẽ không hạ ngã, đao thủ quả có nhất định tương đương cổ quái đích định luật, cơ bản là loại hư thể không thể ở này mặt trên tá đến một chút lực lượng chỉ có tự thân bảo trì cân bằng, nguyên nhân chính là vì là loại hư thể cho nên không có cách nào khác dùng gì sự vật tiếp xúc đến, chỉ có lấy tay mới có thể hái xuống, cái khác đều không được. C. Cổ Siêu hiện tại đích nội lực tiêu hao tương đương đích đại, không ngừng đích chế tạo phong khiến cho chính mình không giới ngã đương nhiên không dễ dàng, cũng may hiện tại trên lưng tản phá đích hai cánh còn tại phát huy một chút tác dụng. Rốt cục, màu tím không chi đao thủ quả rơi xuống Cổ Siêu đích trong tay, mà Cổ Siêu lại là đao quang vung lên huy hướng chính mình đích chân trái. Lần này là châm chân trái thượng đích hỏa tiễn. Cổ Siêu Lịch thân hình lại lần thứ 2 nhắm thẳng thượng bay đi. Lần này là thẳng thủ thứ 8 cái đao thủ quả, Bạch Chi đao thủ quả, ở 80 thước đích trời cao chỗ. Đao quang bay nhanh đích chuyển động đối phó quanh thân đích nhẹ nhàng kim phong. Cổ Siêu Lịch tay trái đã muốn tiếp xúc tới rồi Bạch Chi đao thủ quả, loại này loại hư thể vào tay không có gì đích cảm giác. Cổ Siêu Lịch giấu tay như vậy đích loại hư thể, hiện tại liền cần bảo vệ cho 25 giây, bảo vệ cho 25 giây đó là thành công. Đao quang liên chuyển, cuồng phong thẳng tiêu. Cổ Siêu đứng ở 80 thước đích trời cao trùng, chờ thời gian đích một chút một chút đích trôi qua. 25 giây rốt cục qua xong rồi, rốt cục đem màu trắng đao thủ quả cấp cho tới dành tay chung. Hiện tại, chỉ kém cuối cùng đích một màu đao thủ quả màu hắc sắc đao thủ quả, mà cổ siêu chuẩn bị đích ba dạng sự vật, nhiệt khí cầu, đại cánh, cùng với chân bộ mini hỏa tiễn ba dạng chuẩn bị toàn bộ dùng hoàn, không chỉ có như thế, bởi vì một đường tới nay đánh ra rất nhiều rất nhiều đích phòng, tại đây dạng đích tình huống hạ, nội lực tiêu hao cũng tương đương đích nghiêm trọng, hiện tại còn lại tới nội lực bất quá là bốn thành tả hữu thôi. Làm sao bây giờ? Như thế Hoàn Mỹ đích một lần hành động, bởi vì cuối cùng một mầu đao thủ quả không có thu thập đến mà thất bại sao không? Nếu là như thế này, kia cũng quá đáng tiếc. Lúc này không chỉ nói ở 80 thước trời cao giữa đích cổ siêu, đó là phía dưới đích chứa nhiều người xem, thấy được cổ siêu đa dạng trọng chất cũng sinh vài phần tâm tư, cũng có chút nghĩ muốn cổ siêu đi đánh vỡ bản ghi chép, có thể phá 2000 năm không, có người phá đích bản ghi chép như thế nào cũng là một cái cọc đại câu chuyện mọi người ca tụng. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ đi ra đây là dừng lại. Khổng Khánh thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đích thực ý thạch sẽ không mệt. Người này đích tính cách không thể nào đích, là một cái điển hình đích thua không dậy nổi đích vai diễn. Lâm Viễn vọng tựa hồ cũng nhẹ nhàng đích thở phào nhẹ nhõm, hắn đến là làm đại sự đích nhân, chính là hiện tại Cổ Siêu cho hắn đích áp lực pha đại. Triệu Vân Hiên tắc nhìn về phía không trung, trên bầu trời đích màu lam thân ảnh, hắn kế tiếp còn có thể làm như thế nào? Kia một đạo màu lam thân ảnh, tựa hồ đều tới rồi mây trắng giữa, tựa hồ đều bắt đầu hơi hơi đích đau quặn bụng dưới. Đang ở 80 thước trời cao đích Cổ Siêu, khóe môi giơ lên thản nhiên đích mỉm cười, Cổ Siêu thời khắc nếu bắt đầu rồi, không xong mỹ đích kết cục thất bại đích kết cục. Lại há có thể tiêu cổ siêu thời khắc, đến đây đi, làm cho chúng ta tiến hành cuối cùng đích một bác, làm cho nó này cuối cùng đích sáng lạn thời khắc thấp sáng, cổ siêu thời khắc đích tình cảm mãnh liệt. Đến đây đi. Bộc cháy lên đi. Toát ra đứng lên đi. Lúc này đây, ta thắng định rồi. Ở bắt đầu đau quản bụng dưới đích thời điểm, cổ siêu từ trong lòng ngực ném ra một vật, này một vật cũng một cái móng đuốt bắn thẳng đến hướng không trung 20 thước ngoại đích nhẹ nhàng tụ vòng. Ở không trung không thể phát lực không có mượn lực chỗ là lớn nhất đích không tiện, mà chính là đao thủ quả ở bên trong đều là loại hư thể không có cách nào khác mượn lực. Nguyên lai cổ siêu đều là hướng không khí mà lực, hoặc là nổ mạnh ngược thượng đích lực. Nhưng là chớ quên, ở không trung còn có một cái cố định vật đó là nhẹ nhàng tổ ong. Này xem như nghịch hướng có lối suy nghĩ, nơi này có thể mượn lực các nhẹ nhàng phong hoa đích vị trí là ở ly cuối cùng đích màu hắc sắc đao thủ quả ước chừng 10 thước đích vị trí. Nguyên lai like đến không phải không. Ai muốn lợi dụng nhẹ nhàng tổ ong, chính là phải liền còn không có đụng tới nhẹ nhàng tổ ong đã bị nhẹ nhàng kim phong cấp đánh nát, nhẹ nhàng kim phong đích tuổi cực, phải sẽ không là mới đụng tới nhẹ nhàng tổ ong tiếp theo giây đã bị lạnh băng, cho nên cũng không có trọng dụng. Nói sau nhẹ nhàng tổ ong đao kiếm nan thương, bản thân cũng không có tí dụng, phải lợi dụng thượng đều khó khăn cực kỳ, trước kia đích lịch sử cơ bản không có nhân có thể lợi dụng được với, cổ siêu là khoảng cách gần chỉ có 20 thước mới phát lợi dụng. Nhưng là cổ siêu hiện tại hữu dụng à, cổ siêu hiện tại ở 80 thước đích trời cao giữa, thân mình liền có thể túng 13 thước đích độ cao, chính là ở trên hư không giữa đã muốn đã không có mượn lực chô áp cái không có cách nào khác túng phi, mà hiện tại chỉ cần có thể lần lượt nhẹ nhàng tổ ong lập tức, liền có thể thành công. Nhẹ nhàng phong phong tuy rằng cứng rắn vô cùng, đao kiếm nan thương, nhưng không phải bóng loáng vô cùng. Dù sao Phong muốn vào phải ra liền có nhược động, Cổ Siêu đã sớm chuẩn bị tốt này, móng vuốt đó là làm này dùng đích, móng vuốt đích chịu lực phương hướng phóng hảo lần lượt thay đổi đánh ở tại nhẹ nhàng kim phong mặt trên, bất quá, ở không đến 2 giây lúc sau, này móng vuốt mặt sau cùng đích dây thường liền bị phá hủy. Nhẹ nhàng kim phong cũng không phải là cái gì vụng về đích yêu thú, hộ gia đích hành vi cực nghiêm trọng, lập tức một đống lớn đích nhẹ nhàng kim phong đem này ra hộ đắc nghiêm kính thật đích, Cổ Siêu này hành vi chỉ có thể dùng lần đầu tiên, không dùng được lần thứ hai. Bất quá, này tiếp cận 2 giây đích thời gian đã muốn tá đủ liễu lực lượng. Hơn nữa Cổ Siêu cũng không cần dùng lần thứ hai. Tá tới rồi lực lượng lúc sau, Cổ Siêu đằng đích một tiếng đã muốn nhảy dựng lên, thẳng dựng dựng lên. 90 thước đích trời cao, rốt cuộc tới. Nguyên Lai, đứng ở 90 thước đích trời cao ngắm phong cảnh đích cảm giác là như thế chi diệu. Cổ Siêu đích tay trái cầm màu hắc sắc đao thủ quả, sau đó tay phải đích đao quang không ngừng đích huy động, đao quang quần quần, quần nổi lên một trận một trận đích gió to, này cơ hồ giao thân sắc đích cuối cùng lực lượng cấp bừng lên, nội lực ở điên cuồng đích tiêu hao, rốt cuộc đem này cuối cùng đích thời gian cấp đỉnh quá khứ, rốt cuộc, màu hắc sắc đao thủ quả tới tay. Chín màu đao thủ quả, toàn bộ tới tay. Ha ha ha ha. Cổ Siêu thời khắc, biểu diễn đắc phân thích. Giờ này khắc này, Cổ Siêu toàn thân đích pháp lực tiêu hao đắc còn còn lại cuối cùng đích một tầng. Thùng quái a. Mà nhẹ nhàng kim phong cũng hướng tới Cổ Siêu không ngừng đích tiến công, nhưng là Cổ Siêu lúc ấy trước đây tiên tiên cảnh khi tiến công mạc huyền phong đều cơ bản không có chịu, Cổ Siêu chịu nhẹ nhàng kim phong nhiều như vậy công kích cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi. Sau đó, Cổ Siêu đích nhân cũng đột nhiên đích hướng tới phía dưới truy đi. Bất quá, đau quản bụng dưới đã đi xuống truy đi, Cổ Siêu thật là tuyệt không sợ. Mặt đất chính là đầm đầy điện. Hơn nữa vừa rồi đích thời điểm chính mình ở một khối trên mặt đất thả một đống tương đương nguyên nhân đích đại đông. Có này hai trọng nhân tố, hơn nữa hiện tại tự thân đích thân thể tố chất, tuy rằng là từ 90 thước đích trời cao ngã đi xuống, nhưng là phải làm chịu đích thương sẽ không quá nặng. Trên mặt đất đích mọi người, nhìn thấy cổ siêu truy hạ, đều đầu tiên là ngạc nhiên, cái là trầm mặc thật lâu sau đích trầm mặc, cuối cùng hóa thành thật lớn đích tiếng gầm. Cái gì kêu hoàn toàn đích rung động? Nơi này chính là Cái gì kêu hoàn toàn đích rất giỏi? Nơi này chính là Đây là kỳ tích Một cái nội môn đệ tử thì thào nói, "Cư nhiên, cư nhiên thật sự bị hắn thành công." Triệu Vân Yến cũng thì thào nói, "Hắn thành công." Ở ngay từ đầu cổ siêu nói có chín thành năm chắc đích thời điểm, nàng gái lòng là không quá tin đích, nhưng là hiện tại nàng tin. Đáng chết, hắn cư nhiên thành công. Đây là Khổng Khánh, Khổng Khánh đích hai hàng lông mày tụ ở tại cùng nhau. "Hắn thành công." "Hắn thành công." Tất cả mọi người cơ hồ chỉ có một đề tài, này đập vào mặt mà đến đích rung động làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng chỉ nghĩ tới này. Sau sau một lúc lâu, mới có cái khác đích nghị luận. 2000 năm đích bản ghi chép phá. Đúng vậy, 2000 năm vị phá đích bản ghi chép đều phá, chúng ta chính mắt thấy một cái bản ghi chép đích bị phá. Cổ siêu đích trí tuệ, thật sự là không thể coi thường, nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái đích biện pháp. Đúng vậy. Ai à, hiện tại sư phụ đệ nhóm thật sự là không thể coi thường a, Lâm sư đệ, có hay không áp lực rất lớn? Liêu Thất Thần cười đến từng nương. Lâm Viễn vọng đích hổ ly mắt liêu lại, áp lực đương nhiên rất lớn, như vậy người thông minh, khó đối phó a. Sợ trung thiên trà sát thủ cười, cư nhiên thành công, ha ha ha ha. Hắn đáp ý a. Lâm Du khoanh tay, hơi hơi mà cười, thật sự là một cái sáng tạo kỳ tích đích thiếu niên, có lẽ, này thiếu niên thân mình đó là cùng kỳ tích vĩnh viễn làm bạn. Lôi Phi đích tâm tình tối khoái trá, hôm nay cơ bản là đầu cổ siêu không thành công đích, hắn là đại sắt bắt phương, đại kiếm đặc biệt kiếm, lúc này đây hắn chính là kiếm lớn, đương nhiên, hắn cũng tính toán phân ra cái một phần vạn lượng cấp cổ siêu, xem như chia hoa hồng, dù sao hắn là dựa vào cổ siêu kiếm đích nhiều như vậy tiễn, hơn nữa, hắn cho rằng cổ siêu nhân vật như vậy, đáng giá giao hảo, Phong Chi cung ra một cái có thể cùng Lâm Hồ Ly ở chí nhớ thượng trí tuệ thượng đối kháng đích Nhân, tốt lắm. Lôi Phi tên hiệu Tiểu Thiên Lôi, nhưng là thô trung có tế. Kỳ thật theo lý lý của Cổ Siêu đích thói quen nhìn đến ván bài nhất định hội sám thượng một cước, chính là Cổ Siêu cũng quá còn thật sự chăm chú ở phá bản ghi chép chuyện tình giữa, nhất thời cơ nhiên tốc đã. Quân, nhân đương đem tinh thần toàn bộ đầu ở đâu một cái thượng đích thời điểm, cái khác phương diện không khỏi sẽ không cấp nhiều ít tinh thần. Bảy đại cao thủ giữa đích năm người, các hữu các đích ý tưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào đích ý tưởng, bọn họ đều công nhận một chuyện thật, Cổ Siêu thành công. Hắn thật là đại thành công. Fan Cổ Siêu trọng trọng đích té rất xuống dưới, trước xuất ở bổng thượng, sau đó tái xuất ở đầm lấy giữa. Hoa cùng nghe tại đây trong nháy mắt giao truyền cùng một chỗ. Hắc cùng Bạch, tại đây trong nháy mắt giao truyền cùng một chỗ. Cổ Siêu liền ngã xuống ở Hắc cùng Bạch trong lúc đó, đầy người đích lầy lội. Nhưng là, anh hùng vị tất phải chống chân tiến tiên. Hiện tại, Cổ Siêu liền như vậy đầy người đích lầy lội, lại có ai dám nói hắn không phải anh hùng, lại có thể có nửa phần đích chất vấn. La Hạo Kiệt người thực trợ phu, lại khởi để ý nhất thời đích bề ngoài. Thâm linh, thực lực, chỉ nhớ Này đó mới là chân chính đích cường giả cường đích chỗ nơi. Phí phạm cùng màu hắc sắc đích lầy lội trùng, Cổ Siêu đang cười. Tiếp tục câu đặn, cầu vẽ tháng, giờ giờ. Chương 260, đến cương thể cảnh ba tầng. Tại cây bông trắng, đen lầy lội ở giữa, Cổ Siêu xoay người ngồi dậy. Có thể có tiểu đến. Cổ Siêu hiện tại rất có uống rượu. Tửu lập tức tới, là Triệu Vân Yến đưa tới. Cổ Siêu sưng một tiếng tạ, o gục gục cô đứng lên, hiện tại loại cảm giác này, thật giống tiếp trước mệt mỏi một ngày đi uống mấy bình bia như thế cảm giác. Chính mình đối với tiểu cũng không đặc thú ham. Thế nhưng loại thời điểm này đi uống rượu đặc biệt sảng khoái, tận tính hát vang hưởng thả kỷ. Cửu dịch có chút lộ ra, do cẩm trúc lậu đến trước ngực thằng nơi. Cổ Siêu mạnh mẽ một hơi uống nửa bình rượu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Viễn Vọng. Lâm Viễn Vọng liền đứng ở đó. Lâm Viễn Vọng cùng Cổ Siêu giằng co, ánh mắt của hai người đều cực độ sâu xa, ánh mắt của hai người đều cực độ có ý định vị. Chẳng biết lúc nào, Cổ Siêu cùng Lâm Viễn Vọng hai người khoe môi, đều mang theo nụ cười. Lâm Viễn Vọng là hồ ly bình thường đẹp trai nụ cười. Cổ Siêu là hào hiệp cực điểm nụ cười. Hai người nụ cười đều không giống nhau. Chu Vi Tất cả đều là ong long tiếng nghị luận. Cổ Siêu lại phá 2000 năm vị phá chi Richep, hơn nữa còn là dùng các loại xảo diệu phương pháp, hắn trí tuệ tương đương tuyệt vời. Đúng vậy, đây cũng là liền nội môn đệ nhất chí giả Lâm Viễn vọng cũng không có phá tan Richep. Tại Tam hệ kinh tế ở hội, Cổ Siêu sư đệ cũng là hơi thắng rồi Lâm Viễn vọng sư huynh một bậc, ta xem mà, sau đó cái này nội môn đệ nhất chí giả hiểu được cái. Ha ha, cũng đúng, đến thời điểm chúng ta liền xem cuộc vui chính là, nhìn hai người này đến cùng ai mới là nội môn đệ nhất chí giả. Chờ mong. Cùng chờ mong cả đám đều tại như vậy nghị luận. Kỳ thực như Lâm Du, Sở Chu Thiên, Liêu Thất Thần, Lôi Phi đám người cũng biết Cổ Siêu cùng Lâm Viễn Vọng hai người tại phương diện trí khôn có rõ ràng không giống. Lâm Viễn Vọng lưu kế chí tuệ phần lớn tại tính toán nhân phương diện, hắn thiên hồ tên là toàn ám rất nhiều đối thủ chiếm được, hiện tại Đông Hải bên cạnh năm cái bạch ngân cấp môn phái, có rất nhiều đệ tử nội môn đó là cắm ở Lâm Viễn Vọng trong tay. Mà Cổ Siêu trí tuệ lại có chút thiên hướng về đủ loại kiểu dáng kỳ dâm kĩ xảo. Người không thể nói những này kỳ dâm kĩ xảo vô dụng, những này kỳ dâm kĩ xảo thường thường đột phá từng cái từng cái không thể nào giúp Cổ Siêu đến mục đích. Đơn giản mà nói, Lâm Viễn vọng là thông qua tính toán người đi tới đạt mục tiêu, mà Cổ Siêu trí tuệ khó có thể lý giải được, tựa hồ thông qua tính toán thiên địa vạn vật đi tới đạt mục tiêu. Hai người này trí tuệ hiện tại rất khó nói ai cao ai hạ. Thế nhưng, hai người này không muộn sớm sẽ quyết chiến nhất quyết sao, đến thời điểm liền nhìn đến cùng là tính toán nhân lợi hại, vẫn là tính toán thiên địa vạn vật lợi hại, nhìn này nội môn đệ nhất trí giả đến cùng là Cổ Siêu vẫn là Lâm Viễn vọng, Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu hai người, tựa hồ là nhất định được rồi tốc định. Lôi Phi ha ha tiểu Sở Trung Thiên ha ha tiểu, Lâm Du khẽ môi mỉm cười, Liêu thất thần nhíu mày, "Mọi người, có mọi người phản ứng?" Cổ Siêu đem hết thảy vẻ mặt đều nhận được trong mắt, trong lòng đã cơ tính toán, khiên trừ Ma Đao đi tới Khổng Khánh trước người, "Khổng sư huynh, Nguyễn đánh cược chịu thua, bây giờ là thực hiện đổ ước đi." Khổng Khánh lòng đang chảy máu a, hắn vốn là không phải cái gì người hảo sảng, Nguyễn Lai liền đánh cược bại bởi quá Cổ Siêu một lần, lần kia thua vẫn không tính là nặng bao nhiêu đồ vật, hiện tại lại thua rồi một lần vẫn thua cực quý trọng đồ vật, tâm tình của hắn là đau sót đến mức nào. Hắn bây giờ chỉ hận chính mình làm gì muốn cùng Cổ Siêu đi đánh cược, Khổng Khánh tại thầm nghĩ trong lòng, sau đó tuyệt đối bất hòa Cổ Siêu đánh cược bất kỳ đồ vật, cùng Cổ Siêu đánh cược thật là có thua không thắng. Khổng Khánh là tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu như có cơ hội đối phó Cổ Siêu hắn là sẽ không bỏ qua, trước tiên là muốn hắn tự thân phiêu lưu cực tiểu. Hắn chính là một nhân vật như thế, nguyên lai cho rằng Cổ Siêu có thể lựa gạt đi bắt nạt trên một cái, khi ngờ lại phát hiện Cổ Siêu không tốt bắt nạt, liền có chút hớ bước. Nhưng một khi phát hiện Cổ Siêu nhược điểm, lại sẽ rường như một cái chó dữ như thế nhào lên. Đây chính là Lâm Viễn Vọng đối với Khổng Khánh đánh giá, Lâm Viễn Vọng đang trầm tư lấy, có thể hay không lợi dụng Khổng Khánh người này làm được gì đây. Bố cục muốn sớm bố trí xong. Nếu xác định khi đối thủ, đương nhiên phải sớm âm cổ siêu một tay, đây là Lâm Viễn Vọng phong cách hành sự. Bên này, cổ siêu tiếp cận Khổng Khánh kéo dài tới chi kim chân ý thạch, tương đương phàm mãn. Kéo dài tới chi kim ý thạch là một khối tương đương bẹp còn có thể kéo dôi như thiết, hiện lên màu bạc nhạt, chân ý thạch mỗi người có các dấu vết. Lại sau đó, tự nhiên là cuồng hoan đi tới Cùng Phong Chi cùng đại đa số người cùng với một ít hiện tại giao bằng Hữu Mạc Huyền Phong những này nhân cùng đi tiểu điểm của Hoan, nhân tại vui vẻ thời điểm không hảo hảo uống hai bôi làm sao xứng đáng được chính mình. Mà lúc này, vài phong tình báo cũng nhanh chóng truyền đến phái Thái Sơn cao tầng nơi, cũng chính là Ngọc Hoàng Điện vị trí. Một lúc mới bắt đầu, cổ siêu cùng khổng khanh cái này đánh cược đến là nửa điểm không có chuyện đi tới, nếu như hai cái đệ tử nội môn đánh cược cũng chuyện đi tới, như vậy phái Thái Sơn cao tầng cũng quá vội đi. Bất quá bây giờ, 2000 năm vị phá ghi chép lại bị lấy loại này gần như chấn động phong thái đánh vỡ. Tin tức này bất truyền đi tới cũng không được. Ngọc Hoàng Điện bên trong, vốn là tại xử lý vật gì khác mấy vị cao tầng gần như là đồng thời nhìn thấy tin báo, sau đó im lặng, cuối cùng nở nụ cười. Tại tin báo ở giữa, có cổ siêu đột phá toàn quá trình. Nay toàn bộ quá trình, đầu tiên là dùng một loại cổ quái khí cầu, sau đó dùng cánh, cuối cùng trợ hộ trên đùi cột kỳ quái đồ vận, lại lợi dụng cái kia viền không tổ ong, ở bên trong dùng đến các loại chi thức, mấy vị cao tầng đều đang nhìn, Dịch Vân trầm ngâm nói, cổ siêu dùng những thủ đoạn này, có thủ đoạn rất thú vị, tỉ như lợi dụng tức giận trên phủ. Nhưng có chút thủ đoạn chúng ta cũng không cách nào lý giải, cổ siêu tiểu tử này thực sự là ẩn dấu không ít bí mật. Rất thông minh một tiểu tử. Đông Vương chân nhân cho chuyện này định tính. Theo lý mà nói, đệ tử nội môn bất luận làm cái gì, những này cao tầng muốn xem thấu còn không là đơn giản đến tự điểm, tùy ý vừa nhìn liền nhìn thấu, thế nhưng hiện tại, những này cao tầng mới phát hiện, cổ siêu làm việc này, bọn họ lại đều có nhiều chỗ nhìn không thấu, thật là khiến nhân có mấy phần kinh ngạc cùng khiếp sợ, theo lý tình huống như thế tuyệt đối không nên nghi. Sau đó tiếp tục quan sát đi, đây là một cái thú vị hồ bối, đáng giá chúng ta quan sát. Dịch Vân Kỳ thực cũng là trong lòng hơi vui vẻ, nàng muốn ngồi dưỡng Lâm Viễn vọng là xuất phát từ một loại bất đắc dĩ, mà Cổ Siêu xuất hiện cho nàng mặt khác một loại lựa chọn, trong này đạo đạo liền sâu hơn, liên lụy đến phái Thái Sơn bên trong quá nhiều quá nhiều chuyện. Cổ Siêu trước tiên dưỡng thương 7 ngày, an không ít chữa thương đang được, lúc này mới đem thương dưỡng đến gần như được rồi. Chữa khỏi thương thế, Cổ Siêu cũng bắt đầu dung luyện Cửu Sắc Đao thủ quả. Cửu Sắc Đao thủ quả dung luyện kỳ thực rất đơn giản. Trên mặt đất tìm một cái hẻo lánh chút địa phương, bỏ ra 100 lượng bạc làm một cái đồng tàu lò luyện đan, sau đó ở phía dưới phát lên cây đúc quần quần tiêu đốt. Sau đó sẽ đem hồng, tranh, hoàng, lục, lam, điện, tử, bạch, hắc này cựu sắc loại hư thể đào thụ quả vượt đến bên trong đi, không ngừng mà tăng nhiệt độ, tăng nhiệt độ lại thêm ôn là được. Toàn bộ quá trình nói như thế nào đây? Cổ Siêu phát hiện làm sao có chút giống là tại kiếp trước trên địa cầu tiểu hậu phim hoạt hình ở giữa thấy yêu tinh dung luyện bảy cái hồ lô hoa, muốn luyện tất tâm đan quá trình. Vẫn đúng là đừng nói, vẫn đúng là như. Được rồi, ta coi như một hồi yêu quái, xem luyện ra được tất tâm đan, không đúng, là cựu sắc đào thụ quả đến cùng là mùi vị gì? Cổ Siêu đang chờ Cây độc tại Thiêu luôn lấy. Ở một bên cũng có không ít người ước ao nhìn Cổ Siêu, Cổ Siêu chiếm được cái này về sau có thể trực tiếp lên cấp cương thể cảnh ba tầng, làm sao không cho cái khác cương thể cảnh hai tầng người ước ao? Chỉ là phái Thái Sơn môn quy có hạn, ở chỗ này tu hành không thể dựa vào những người khác hỗ trợ chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành, những này đệ tử nội môn không dám cãi môn quy, bằng không thì đều muốn tìm Cổ Siêu hỗ trợ đến như vậy một lần lại đoạt thứ cựu sắc đao thủ quả. Cây độc vẫn tại đùng đùng đùng đùng tiêu đốt, dần dần Cổ Siêu nghe thấy được một cô hương vị. Này hương vị càng ngày càng đậm. Đến ra ba lô Cổ Siêu mở ra lọ luyện đan oa, chuẩn bị ăn thất tâm đan, được rồi, phải làm là cửu sắc đao thủ quả. Tại lô bên trong có một cái trong suốt mà vô sắc trái cây, vẫn là to bằng nắm tay. Chín hợp nhất thành loại này trái cây, Cổ Siêu bắt đầu ăn xong rồi cái này trái cây, từng miếng từng miếng cắn, chỉ cảm thấy nhập khẩu cực kỳ hương vị ngọt ngào, hơn nữa càng thêm mỹ vị chính là tại này cực kỳ hương vị ngọt ngào bên trong, tựa hồ có chín cố hoàn toàn khác nhau mùi vị tỏa ra lấy, làm cho Cổ Siêu cả người đều ở cực đại hưởng thụ ở giữa, ăn quá ngon. Cổ Siêu ăn qua đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Thế nhưng là chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon mỹ thực. Mùi vị này thoạt thoạt đem chín loại tinh hoa kết hợp một thể. Mà chín đạo nhiệt khí tiến vào cổ siêu bên trong đan điền ở giữa, đồng thời nhanh chóng hướng về cổ siêu bắp thịt chuyển hóa mà đi. Cường hóa bắp thịt, cường hóa hơn nữa bắp thịt, kế tục cường hóa bắp thịt. Như vậy nhiều lần cường hóa đầy đủ 9 lần bắp thịt, có số lần là cường hóa bắp thịt cường tráng phục diện, có số lần là cường hóa bắp thịt cứng rắn phục diện, có số lần là cường hóa bắp thịt tái sinh phục diện, có số lần là cường hóa bắp thịt co giãn phục diện, tại liên tiếp 9 độ cường hóa dưới, Cổ Siêu bản thân bắt thịt càng ngày càng hoàn mỹ, đạt tới một loại trước đó không thể nào tưởng tượng được mức độ. Rốt cục, rốt cục làm cho mình trùng kích đến cương thể cảnh ba tầng. Cương thể cảnh 2 tầng là giàn luyện quanh thân ra, mà cương thể cảnh 3 tầng nhưng là giàn luyện quanh thân bắt thịt, nguyên lai ra cường bắt thịt lực. Hai người có chút không hài hòa không hài điệu, mà bây giờ hai người nhưng là tương đương hợp phách. Tại cấp bậc này, Cổ Siêu cảm giác được chính mình nội lực một điểm nhỏ đều không có tăng cường, ngươi không có nghe sai, thế nhưng, bản thân bắt thịt lực lượng nhưng là đại đại tăng mạnh, khoảng chừng tăng mạnh 500 cân lực lượng. Vẹn vẹn tăng lên một cấp bậc liền tăng lên 500 cân lực lượng, đây cũng là tương đương bá đạo. Có thể tưởng tượng, đến cương thể cảnh 3 tầng, lực công kích có thể đại đại tăng lên. Cổ Siêu nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt, đùng đùng đùng đùng, toàn thân gân cốt lung dung dung độc lấy, phát hiện đùng đùng âm thanh, loại lực lượng này nơi tay, mỗi một phần bắp thịt đều cường kiện vô cùng, cảm giác cũng thật là tốt. Bước kế tiếp chính mình muốn trùng kích đó là cương thể cảnh 4 tầng. Đương nhiên, nhìn có phải hay không cũng muốn thử xem mình bây giờ cương thể cảnh 4 tầng có thể trùng kích đến người nào thụ tiếp đi, Cổ Siêu ở trong lòng thầm nghĩ. Tu tiết càng cao ở phía trên tu hành đạt được chỗ tốt liền càng lớn. Chương 260, đột nhiên tới cửa đỉnh hôn, kéo dài tới chi kim. Kim loại cơ bản đều có có thể kéo dài và rất mỏng. Mà cổ siêu lúc này đem kéo dài tới chi kim chân ý thạch bỏ vào hai hàng lông mày trong lúc đó, lấy lực lượng tinh thần tập trung vào trong đó. Cái gọi là có thể kéo dài và rất mỏng là chỉ tài liệu kết cấu, cấu kiện hoặc cấu kiện một cái nào đó mặt cắt từ khuất phục bắt đầu đến to lớn nhất gánh chịu năng lực hoặc đến sau đó mà gánh chịu năng lực vẫn không có rõ ràng giảm xuống trong lúc biến hình năng lực, cùng với ép thành lát cắt tính chất. Cổ siêu lúc này, thấy được tương đương số lượng kim loại. Kim, ngân, đồng, thiết, kém, thiết, nôn, ma dê, mờ dê, cà ly, ca, na chi, na, sờ chấn sùn, s, z, z, ba di, ba, chi, tờ bờ, cố, thác ly, tờ lờ, z, mani, ghe, lan thà, la, nghe ô di, nờ dờ, vân vân, đủ loại kim loại xuất hiện ở cổ siêu trong mắt. Hơn nữa, những này kim loại đều tại kéo dài tới lấy, biến hình lấy. Kim loại, kim loại, đủ loại kiểu dáng kim loại mà duyên chuyển chi kim chân ý thạch chỗ khó, kỳ thực đó là muốn nhận ra phần lớn kim loại, sau đó cảm giác được kéo dài tới cảm giác. Cổ Siêu tại cảm thụ loại này kéo dài tới cảm giác, kỳ thực loại này kéo dài tới rất nhiều lúc đều là vật lý biến hóa tương đương dễ lý giải. Cổ Siêu đang nhìn mấy trục loại kim loại biến hóa về sau, cũng rốt cục nắm giữ loại biến hóa này là tính. Duyên chuyển chi kim trấn ý, luyện thành. Nay thuộc về hệ kim ba loại chân ý một trong, luyện thành công loại này về sau, Cổ Siêu đạo pháp càng thêm mê mại, thậm chí thời điểm mấu chốt thân đạo đều có thể thoảng biến giải một chút. Thậm chí, có người nói tại thần binh giai đoạn Có nhân thần binh mặt trên mang vào năng lực tương đương hạt thủ, lại có thể là biến trưởng, cái này biến trưởng không phải là bình thường biến trưởng, mà là biến giải đến đáng sợ, thậm chí có người nói có giải đến mấy giặm thần binh. Tại cực trong thời gian ngắn thân đao có thể giải đến mấy giặm, nay sẽ tạo thành bao lớn thương tổn, làm người khó có thể phòng bị. Cổ Siêu hiện tại nắm giữ duyên chuyển chi kim chân ý, phong lợi chi kim chân ý, cực tốc chi phong chân ý, cắt liệt chi phong chân ý, hải chi chân ý, băng chi chân ý này 6 đại chân ý, nhưng cách 21 cái chân ý vẫn cách biệt cực viễn. Bất quá Cổ Siêu đến cũng không nắm này, con đường phía trước từ từ Chúng ta tự nhiên hành vào trong đó, vượt mọi chông gai, sẽ thành đại đạo. Cổ Siêu Fan này lại là thực lực tiến mạnh, cương thể cảnh 3 tầng, cộng thêm trên đao thế tầng 2 kiếm sáu đại trấn ý, rất tốt, rất tốt. Đao thế loại đồ vật này, mỗi tăng lên một ít uy lực đều muốn tăng lớn rất nhiều. Nếu là có thể tăng lên tới đao thế tầng 3, càng thêm cường đại. Cổ Siêu đang tìm tư lấy, kế tiếp là không phải phải làm lao xuống đạo thụ, vượt tới 60 mấy hào thụ tiết đi. Chính đang như vậy suy nghĩ thời điểm, nhận được một phong thư kiện. Thư tín là dịch vân nơi nào truyền đến, dịch vân chiêu chính mình đi nàng nơi nào gặp gỡ nàng. Vị này Dịch Vân Sư cô, tuy rằng không phải là của mình trực thuộc tiền bối, thế nhưng là phái Thái Sơn cao tầng, nàng nếu kêu gọi, cái kia đương nhiên phải đi, xem ra tạm thời khiêu chiến không thành. Cổ Siêu ngang nhiên đứng dậy, vỗ vỗ xiêm y, trực tiếp đi Ngọc Hoàng Phong bên trong đi. Ngọc Hoàng Phong, Thủy Vân phủ, nơi này chính là Ngũ Đại Đao khách một trong Dịch Vân nơi ở. Cổ Siêu nguyên lai tới nơi này quá quá một lần năm. Đó là nhập phái Thái Sơn hậu cái thứ 2 mùa đông, bởi chuẩn bị đệ tử ngoại môn đại bị chọn nên chưa hề về cổ gia, kết quả bị Dịch Thủy vụ kéo đến ở đầu tới quá năm. Lần này đến là trở lại chỗ cũ, bất quá không có dịch thủy vụ dẫn đường vẫn không có nước vào Vân phủ liền bị chặn lại rồi, thủy Vân phủ hộ vệ cũng không ít, Cổ Siêu nhún vai, là dịch sư cô gọi ta tới. Lập tức liền có người đi vào thông báo, mà sau một chốc có một cái nha hoàn dẫn Cổ Siêu tiến vào thủy Vân phủ. Thủy Vân phủ bên trong, bố trí đường bố, sân đình kiểu, man lang đình đài, các đài tầm tầng tầng, chóp mái nhà sâu sắc. Lúc này chính là mùa hè, trong đình viện che kín xin cơ. Tiến vào thủy Vân phủ chính đường bên trong, này chính đường bố trí đơn giản, cũng không nghiêm túc, ở giữa là một bức tiên học đồ. Dịch Vân vị này người mỹ phụ chính đứng chắp tay, Dịch Vân vóc người so với bình thường nữ tử yếu lực cao một chút, quyến rũ bên trong mang theo một ít ánh khí, bộ ngực mềm no đủ, bởi vì mùa hạ lộ ra trước ngực một ít trắng như tuyết, bạch đến có chút phát chằng án, Keleman là tương đương tế, chỉnh thể khí chất làm cho người ta cảm giác vô cùng tốt. Cổ Siêu lập tức rời đi ánh mắt, bất lịch sự vô thị, tại thầm nghĩ trong lòng, Dịch Vân quả nhiên không hổ là đời trước phái Thái Sơn mỹ nữ ở giữa hai đại mỹ nữ một trong. Dịch Vân nhìn Cổ Siêu, tựa hồ quan sát một lúc, nhưng không nói gì. Nàng không nói gì, Cổ Siêu tự nhiên cũng không nói lời nào. Một lúc lâu về sau, Dịch Vân mới gật đầu, "Ta lần này gọi ngươi tới, là tới chọn rể, hoặc giả nói, đem con gái Dịch Thủy Vũ gả đi đi." Cổ Siêu sau khi nghe xong, chấn động toàn thân. Hỗ khu 2 chấn động, hỗ khu 3 chấn động. Nhớ tới kiếp trước xem Hoàng Dịch bên trong tiểu thuyết nam nhân vật chính, đều là hỗ khu chấn động, Cổ Siêu cảm thấy này thân thể muốn bỗng nhiên chấn động rất có khó khăn, thế nhưng hiện tại, nhưng phát hiện mình hỗ khu lập tức chấn động không biết bao nhiêu lần. Cổ Siêu nói như thế nào đây, kiếp trước mặc dù là trạch nam một viên, thế nhưng rầu gì cũng là có lý tưởng có hoài bão có chí khí trạch nam. Tại tiếp trước thời điểm mơ ước lớn nhất chính là tương lai có một ngày cũng có thể ngang dọc khống hoa, căn cứ vào như vậy tiền đệ tự nhiên không thể nào sẽ mau mau kết hôn. Mà đời này đã là đệ tử nội môn ở giữa cường giả, cũng tự nhiên là hão tưởng ngang dọc khống hoa, không mau mau kết hôn. Kết quả lúc này, Dịch Vân lại liền đưa ra muốn đem Dịch Thủy Vũ gả đi đến, cổ Siêu không khỏi chấn động lại chấn động. Không thể nào, ta không muốn sớm như vậy liền kết hôn a, vẫn không có ngoạn đủ a. Kết hôn còn làm sao ngoạn? Chờ chút, thế giới này nhưng là cùng tiếp trước thế giới không giống, thế giới này là một chồng một vợ nhiều thứ chế kết hôn sau đó còn có thể kế tục loạn, cùng lắm thì lấy về nhà làm thiếp chính là, đây là nhiều đạo lý đơn giản. Lập tức cũng là không sợ sớm kết hôn, bất quá vì sao dịch Vân vội vã như vậy đem con gái gả đi. đi. Nay đến là kỳ quái đến hay, hoàng đế con gái không lo giá, mà nàng dịch Vân phái Thái Sơn ngũ đại đao khách con gái, cũng tất nhiên là không lo gả cho. Dịch Thủy Vũ vóc người tương đương đẹp đẽ, lại có chút thiên nhiên ngốc tính cách, tại thế hệ này phái Thái Sơn đệ tử ở giữa tương đương nổi tiếng, nhìn theo đội dịch Thủy Vũ người thật không ít, chắc bất phàm nhi tử, tá chạm nhi tử nhiều người như vậy, đều có thể sẽ thành Một cái hàn dài. Cổ Siêu hiện tại tuy rằng biểu hiện ra tiên lực, nhưng Dịch Vân phải làm không có gấp như thế mới lạ. Ngươi có phải hay không đang kỳ quái, ta vì sao vội vã như vậy liền muốn đem dịch thủy vụ gả cho ngươi? Đúng. Cổ Siêu phi thường thành thật gật đầu. Ký thực nói rõ, đến là một cái rất chuyện đơn giản. Dịch Vân nói rằng, hiện tại phái Thái Sơn điều tra nhất hệ cách cục, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Điều tra căn cốt nhất hệ cách cục sao? Cổ Siêu thoáng một tư tưởng, phái Thái Sơn hệ này cao tầng có hai vị, Sương Ngụ dày đao khách Liêu Khinh Phong cùng Thủy Vân đao khách Dịch Vân. Thứ cao tầng có một cái, nhưng là Huyền Chi đao khách Tư Nguyệt Huyền. Mà ở đệ tử nội môn ở giữa ưu tú nhất mấy người, theo thứ tự là Hải Quân Trác Dụy, Thất Thần công tử Liễu Thất Thần, cùng với Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng. Này Hải Quân Trác Dụy là Trác bất phàm nhĩ tử. Thất Thần công tử Liễu Thất Thần là Liễu Khinh phong nhĩ tử. Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng, thật bất hạnh, là hảo chi đao khách Tư Nguyệt Huyền đệ tử. Hiện tại vấn đề đã tới rồi, phái Thái Sơn đời sau cường đại đệ tử nội môn ở giữa, không có một người là Dịch Vân Hậu bối. Thế nhưng, đây là cái vấn đề lớn gì đây? Phải làm không tính quá nghiêm trọng đi. Dịch Vân nói rằng, phái Thái Sơn cao tầng bên trong cũng không phải là bển chắc như thép, người bây giờ cũng cơ bản có tự cách hiểu rõ những chuyện này. Trên căn bản, Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi động tiên ba người này thành một phái, bọn họ đều là bá đạo hệ căn cốt. Sau đó, những năm gần đây chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong cùng với Tư Nguyệt Huyền ba vị này cũng thành một phái, mơ hồ có thể cùng trước một phái chống đỡ được, còn ta ni, chắc bất phàm Liêu Khinh Phong phái này muốn hút thu ta tiến vào bọn họ cái kia một phái đi bị ta từ chối, sau đó ta bị bài xích tại phái này ở ngoài, ta liền tự thành một phái. Sau đó, người sư phụ Đinh Kiên, người này một lòng đối phó ma giáo, cũng coi như là tự thành một phái, đây chính là phái Thái Sơn cao tầng bốn phái, trước hai phê. Hái mạnh nhất, mà sau ta và người sư phụ Đinh Kiên đều là xem của vui, không tạo nên quyết định gì tính tác dụng. Ma Liêu Khinh Phong, chắc bất phàm, Tương Nguyệt Huyền phái này người, thế lực càng ngày càng to lớn, dã tâm cũng tới càng lớn, bọn họ phái này tuy rằng ẩn giấu thực lực khá mạnh, thế nhưng chân chính trên mặt đại thực lực nhưng không tính quá mạnh mẽ, dù sao sáu đại cao tầng ở giữa chỉ có Liêu Khinh Phong một cái, cho nên bọn hắn muốn nêu đến cái thứ hai vị trí. Đó là ta cấp chí, đơn giản mà nói, phái này người nhìn chúng ta vị trí. Chỉ là, muốn do ta Dịch Vân trong tay cấp 6 đại cao tầng vị trí, nói nghe thì dễ, ta Dịch Vân cũng không phải là mặc người bắt bí, lại nói Đông Vương sư huynh trong bóng tối cũng là ủng hộ ta, Đông Vương sư huynh tự nhiên không muốn Liễu Khinh Phong chắc bất phàm phái này lớn mạnh. Dịch Vân tại lúc nói chuyện mơ hồ có mấy phần ngạc khí, bộ ngực mềm mễn một cái, run run hơi. Mà Liễu Khinh Phong, chắc bất phàm cùng với Tư Nguyện Huyền đám người muốn đoạt được ta vị trí, muốn a muốn lại bị hắn tìm được một cái tổ hấn, này tổ hấn là như vậy. Phái Thái Sơn lấy kéo giải hộ bối vì làm đã vụ, đạm nhiệm phái Thái Sơn, cao tầng giả, đều muốn chuyên vệ bồi dưỡng Hậu bối, am hiểu làm vậy. Sau đó bọn họ liền lấy này cái công kích ta, tại sao 10 ngày thì sẽ phái Thái Sơn toàn thể trưởng lão đoàn hội nghị, đến thời điểm nghị luận ta có hay không dạy dỗ Hậu bối, nếu như thật là không am hiểu, thì sẽ để Liêu Khinh Phong, chắc bất phàm cùng với Tư Nguyệt Huệ nhóm người này thành công đoạt ta vị trí. Mà hết lần này tới lần khác, ta bây giờ trong tay vẫn thật không có nhiều đệ tử có tiềm lực, cho nên ta tìm được ngươi, ngươi là linh xảo hệ ta tự nhiên không cách nào thu ngươi làm đệ tử. Thế nhưng ngươi có thể khi ta con rể, chỉ có ta con rể có đầy đủ tiềm lực thực lực kia ngươi, tự nhiên những người khác không có chuyện gì để nói. Này, vậy chính là ta bây giờ lập tức muốn đem con gái gả cho ngươi ngôn nhân. Dịch Vân đem tiền căn hậu quả nói đến mức rõ rõ ràng ràng, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ Cổ Siêu phản ánh. Cổ Siêu đang trầm tư. Thì ra là như vậy. Phái Thái Sơn cao tầng trong lúc đó đấu tranh, xem ra càng ngày càng bị liệt. Bất quá mình tại sao cũng phải giúp Dịch Vân một cái, mình và Dịch Thủy Vũ quan hệ vô cùng tốt đây là cái thứ nhất. Mình và Đông Hải Trác tính người quan hệ kém đến nỗi cực điểm, thật làm cho Đông Hải Trác tính nhân khó vị, chính mình tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Lần này, không chỉ là giúp Dịch Vân, cũng là đang giúp chính mình. Sau 10 ngày, phái Thái Sơn toàn thể trưởng lão hội nghị. Khi đó, phái Thái Sơn toàn thể trưởng lão hội đánh giá chính mình tiềm lực cùng thực lực. Nói như vậy, đã có thú vị. Mình cũng muốn nhìn một chút, mình có thể không thể bình hơn trăm năm chi thiên tài. Có người nói Hải Quân Trác Dụệ cùng với Thiên Phách Tà không giống, đó là tại toàn thể trưởng lão hội nghị trên bị bầu thành trăm năm chi thiên tài. Thú vị, chính mình chờ mong lấy Chương 261, đính hôn phòng ba. Thủy Vân phủ chính đường. Chim nhỏ tại ngoài cửa sổ liễu diu tê. Được lắm mùa hè nóng bức. Cổ Siêu đang trầm tư, bất quá không có trầm tư bao lâu liền gật đầu, có thể, bất quá, đến đừng vội mà kết hôn, trước tiên đính hôn đi. Dịch Vân nghe được nói như thế cũng gật đầu, đính hôn là được, nàng đến không vội. Đã như vậy, đại sự đã định. Chắc bất phàm, Tương Nguyệt Huyền, Liêu Khinh Phong ba vị, muốn đem ta quyền lợi cho mờ quá khứ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy được, lại quá 7 ngày liền đính hôn đi, ta muốn tìm một cái lấy cớ để tránh khỏi những người khác tính tới ta nước cờ này. Mượn cớ như vậy để đi, đã từng có một cái đại tề đế quốc hoàng tử âm thành hoàng tử nhìn chúng dịch thủy vụ, muốn dịch thủy vụ làm tiếp, việc này là chân thật đã xảy ra, bất quá bị ta một cái từ chối, hôm nay lợi dụng cái này vì làm mượn cớ, sợ âm thành hoàng tử trở lại, vì vậy để dịch thủy vụ cùng ngươi đính hôn. Dịch Vân nói rằng, lấy cớ này, đến là hợp tình hợp lý, lại cùng sự thật hôn cùng, không có cái hở. Cổ Siêu lúc này ở thầm nghĩ trong lòng, cái phi, cái tiếc cái gì âm thành hoàng tử là cái gì lão tử? Dịch Thủy Vũ hiện tại có thể là của mình Nguyễn Ngự tử, lại cái này âm thành hoàng tử muốn đánh Dịch Thủy Vũ chú ý, sau đó có cơ hội nhất định phải cố gắng tính toán tính toán âm thành hoàng tử, không đem hắn làm cho bi kịch vẫn đúng là không tính cái này cổ. Cổ siêu chính là người như vậy, ngươi cho ta một quyền, ta liền muốn đá ngươi một chân. Dịch Vân nói rằng, thời gian liền đính trong năm ngày hậu đi. "Mẹ, ngươi hoàn ta đến chuyện gì?" Một cái mềm mại âm thanh vang lên, nhưng là Dịch Thủy Vũ. Dịch Thủy Vũ cái này Nguyễn Ngự tử, trên người mặc ngọc để sa xa màu xanh lục lụa hoa đà bảo. Đen nhung tóc Đầu đoạn phong lưu rất khác biệt tùy hoàn phân tiểu kế, Khinh Long chậm niệm tóc mây bên trong cắm vào điểm thủy hồ được, do, da như mỡ đông trên tay mang một cái vàng ròng cây lựu vàng tay, eo buộc vào một cái màu xanh dây lưng eo nhỏ nhắn cực nhỏ, đai lưng trên buộc vào một cái hương nang, đổ trên ăn mặc xanh biết diện nhuyễn đệ ngoại. Cả người côi tư diễm dật. Đã lâu không gặp dịch thủy vụ vị thiếu nữ này, phát hiện thiếu nữ tựa hồ so với trước lại đẹp rất nhiều, hơn nữa tăng thêm một cô mây mông lung khí chất. Tựa hồ có mây phần lờ mờ ánh trắng. Đây thật ra là dịch vũ huyết mạch mang vào, dịch vũ huyết thần bắt nguồn từ vũ thần. Vũ thần mị huyết mạch bám vào hai đại là tính, một, mông lung, hai, mị, bằng không thì vũ thần thần tên cũng sẽ không gọi mị. Hơn nữa, Cổ Siêu cảm giác được dịch thủy vụ rõ ràng trở nên mạnh mẽ, nguyên lai nàng chỉ là tiên tiên cảnh sơ kỳ, mà bây giờ nhưng đến tiên tiên cảnh hậu kỳ, không có ra tay thăm dò đến nhìn chưa ra hắn cụ thể là tiên tiên cảnh mấy tầng, nhưng Cổ Siêu âm thầm phỏng chừng chỉ sợ sẽ không hạ với tiên tiên cảnh 7 tầng, 8 tầng dáng vẻ, dịch thủy vụ trở nên mạnh mẽ tốc độ vẫn đúng là nhanh. Nay kỳ thực cũng là dịch vũ huyết mạch thức tỉnh mang vào. Dịch vũ huyết mạch một khi thức tỉnh Tu hành tốc độ tương đương nhanh chóng. Dịch Thủy Vũ sở dĩ lâu như vậy không có đi tìm Cổ Siêu, cũng là một mức thức tỉnh dịch vụ hết mạch, đồng thời tu hành, nàng muốn đuổi tới Cổ Siêu, không ngờ bị Cổ Siêu xa xa bỏ qua. Dịch Thủy Vũ gặp Cổ Siêu tại cái kia, không khỏi mặt lên một đỏ. Dịch Vân chỉ chỉ, ngươi mà lại ngồi, ta có lời cùng ngươi nói. Dịch Thủy Vũ dưới trướng đối thẳng tắp, có dịu dàng phong thái. Ngày hôm nay hoán ngươi tới đây là có chuyện muốn nói, vì làm mẹ quyết định cho ngươi cùng Cổ Siêu đính hôn. Cái gì? Dịch Thủy Vũ cũng là thân thể mềm mại chấn động hai chấn động ba chấn động. Để Cổ Siêu thí nghiệm một cái nguyên lai like kiếp trước trên địa cầu thấy thân thể mệt mỏi chấn động cái từ này cũng là có tương đương tính khả thi. Nghe được dịch vân giải thích, Dịch Thủy Vũ mới hiểu được đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Nàng đầu lập tức thấp xuống, âm thanh thấp như muỗi đốt, nàng vốn là yêu thích Cổ Siêu, tự nhiên là ngàn chịu và chịu, nhưng cô nương ra mặt mũi tại, hiện tại đỏ bừng táo đỏ mặt, không chịu ngẩng đầu lên. Cổ Siêu đến không có gì ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Dịch Thủy Vũ nhìn. Sau năm ngày, đính hôn tháng ngày đến. Đính hôn ở bề ngoài là hai chuyện cá nhân, nhưng trên thực tế y, không phải là hai chuyện cá nhân. Tại này năm ngày ở giữa, Cổ Siêu là cố gắng càng nhanh càng tốt đem Cổ gia Cổ Phương đưa người tới, sẽ đem Tam phu nhân mời tới, hơn nữa Cổ gia một đống nhân. Cổ Siêu đính hôn Cổ gia một đống nhân đương nhiên muốn đứng ra, Cổ Siêu các huynh đệ tỷ muội bởi từ người vị trí quan hệ thu được tin tức tốc độ không giống nhau đến không thể tới, cũng may chỉ là đính hôn, kết quả còn sớm. Cổ gia người cùng căn bản là đệ nhất chuyến đến phái Thái Sơn, này xem Cổ gia người cũng coi như là mở rộng tầm mắt, đối với Cổ gia mà nói, Bạch Ngân cấp môn phái phái Thái Sơn là cao cao tại thượng, mà bây giờ có thể đến Bạch Ngân cấp môn phái ngắm cảnh. Này nhưng là một cái đại ngạc nhân sự. Mạc Khắc muốn nói âm thanh, lúc đó Thu được Cổ Siêu cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới tin tức lúc, cổ gia từ trên xuống dưới mọi người đều ngơ ngẩn. Cổ Siêu muốn đính hôn việc này tự nhiên là kinh ngợi, mà Cổ Siêu đính hôn đối tượng lại có thể là Bạch Ngân cấp môn phái 6 đại cao tầng một trong con gái, này tại cổ gia nghĩ đến hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Lúc đó Cổ Phương Đức, Cổ Phương Thể, Cổ Phương Chí ba vị đều nói, gia tộc may mắn, đến này hiền con dâu. Một cái cổ gia đệ tử cưới đến Bạch Ngân cấp môn phái 6 đại cao tầng một trong con gái, đây tuyệt đối là tương đương làm rạng rỡ sự tình mặt mũi có rất nhiều quang, vì vậy cổ gia lần này đến người khá nhiều, đến trước mặt cùng xem mặt nhạn. Không cần nói cái này, hiện tại toàn bộ Đào Phương huyện đều hấn động, tin tức này đương nhiên sẽ truyền đi, đây là lệnh cổ gia tương đương có mặt mũi sự tình, cổ phủ người sớm đem tin tức truyền đi. Đào Phương huyện người người đều chịu phục, nguyên lai chỉ cảm thấy cổ siêu võ đạo rất lợi hại, hiện tại thấy hay không, cổ siêu đâu chỉ là võ đạo rất lợi hại, liền phao muội tử chỉnh độ cũng rất lợi hại. Không ít Đào Phương huyện người đều thở dài đối với chính mình con cháu nói, các ngươi à, liền tính học không tới cổ siêu võ đạo bản lĩnh, Học một ít nhân gia phao muội tự bản lĩnh cũng tốt, không cần nói phao đến một cái Bạch Ngân cấp môn phái cao tầng con gái, coi như lở. Phao đến một cái thanh đồng cấp môn phái cao tầng Thiên Kim đại tiểu thư cũng kiếm phát tài rồi. Mà những này các đệ tử thở dài, võ đạo môn phái Thiên Kim đại tiểu thư có tốt như vậy phao, mỗi người đi xuống rớt. Chuyện phiếm xả về, cổ gia những ngày người đến, tại phái Thái Sơn dạo chơi một vòng đúng là mở mang tầm mắt, mới biết được Bạch Ngân cấp môn phái thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không chỉ là cổ gia những này. Hạ khách thật là không ít, dù sao dịch Vân là trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Dao du rộng lớn, nàng bằng hữu cũng không ít, nghe nói Dịch Vân còn con gái đính hôn, tự nhiên là tới rồi tương hạng, đồng thời rất nhiều nhân vật giang hồ đại thế chưa từng nghe qua cổ siêu tên, vì vậy cũng muốn nhìn một chút vị này lừa gạt đi Dịch Nghị tiểu thư Phương Tâm chính là vị nhân vật nào. Về phân phái Thái Sơn bạn bộ nhân vật, đến là không có có chuyện gì ngẫu nhiên, đều là sớm biết cổ siêu cùng Dịch Thủy Vũ sự tình, mà hai vị này lập tức tăng nhanh đính hôn nghe nói là bởi vì âm thành hoàng tử muốn nạp Dịch Thủy Vũ làm tiểu thiếp, sau đó hai người vội vàng đem việc hôn nhân đính hạ xuống, chuyện như vậy rất thông thường. Dịch Vân là giang hồ danh nhân không giả. Âm thành hoàng tử cũng là đại tế đế quốc ở giữa tương đương có quyền thế hoàng tử một trong. Ngược lại hiện tại, người đã đến đông đủ, liền bắt đầu ranh rang liệt liệt dính hôn hoạt động. Dính hôn có hai cái việc trọng yếu. Cái thứ nhất sao, tự nhiên là trao đổi ngày sinh tháng đẻ, này do hai phe đại nhân đi làm, rất nhanh sẽ đem ngày sinh tháng đẻ cho trao đổi được rồi. Chuyện thứ hai nhưng là nhà trai thành nhân dùng giấy đỏ đem cầu thân tâm ý viết thành tiểu thiếp, bên ngoài lại viết đến cắt tưởng lời chúc, cùng với kính cầu kim nặc, cung hǒu kim nặc loại hình biểu thị cầu thân chữ, do bà mối kể cả nhà trai chuẩn bị vài áo, đồ trang sức, đồ trang điểm. Sính kim cao loại, chờ, lễ hỏi, dùng một đôi đại hồng bao quần áo bao vây, đưa tới nữ gia. Nữ gia thu được thiếp chữ mỗ hậu là sẽ quay về thiếp, gia cẩn tuân đại mệnh, ngưỡng tân ngọc luôn cao loại, chờ, biểu thị đồng ý kết thân chữ, cũng phụ đáp lễ, do bà mối mang về nhà trai. Sau đó chính là ăn, đây là thế giới này truyền thống, có thai sự tang sự ngược lại đều là ha ha ha ha ăn, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí một phen. Chân này đính hôn hoạt động ở giữa, cổ siêu đến là tự nhiên hào phóng, dĩnh thủy vụ chính là mặt đỏ nhào nhào không dám ngẩng đầu thấy nhân, tùy vào nàng một ít khoe mặt chuyện cười. Tạ như vậy nhiệt nhiệt náo náo hoạt động ở giữa, rốt cục náo đến trời tối, trận này đính hôn nghi thức cũng cuối cùng kết thúc. Cổ siêu ở chính giữa khê phong trụ, đây chỉ là đính hôn không phải kết hôn, cho nên tự nhiên là tách ra trụ, mà cổ gia người cũng sắp xếp ở tại bên trong khê phong trụ. Sương rồng phong này địa đầu vốn là không phải là đệ tử nội môn cùng trưởng lão cũng không thể đi. Đính hôn nghi thức sau khi chấm dứt, rất nhiều khách nhân cũng đều bèo dạt mây trôi, từng người tản đi. Cổ gia mọi người lại bơi một chuyến Thái Sơn, lúc này mới quay lại đảo phương về đi, này một chuyến phái Thái Sơn hành trình hiệu được bọn họ tuổi. Này tại Lạc Quá Châu ép. Cổ gia người quay lại đến Đảo Vương huyện hầu, cũng đưa tới một chút hấn động. Cái gì? Phái Thái Sơn bên trong cao bao nhiêu như vậy tay? Thái Sơn ngọn núi chính Ngọc Hoàng Phong nguyên lai like như thế ư? Các ngươi vẫn thấy được trên giang hồ cực nổi danh tiệm điện Dao khách, thủy vân Dao khách, phách dao Dao khách. Thiên, các ngươi thực sự là mở rộng tầm mắt. Trải qua này một chuyện, cổ gia càng lạt tại Đảo Vương huyện thành lập cao cao tại thượng địa vị. Đính hôn là ở ngày thứ 5, mà ngày thứ 9 trở điểm, cổ siêu cũng đưa tới một phong kịch liệt phát triển nhanh, kịch liệt phát triển nhanh đến từ chính kinh thành. Mặt trên liên hệ nhân tên là Minh. Thế nhưng Cổ Siêu biết đây là Tinh Nguyệt công chúa Phương Thức liên lạc, đây là Tinh Nguyệt công chúa đến thư tín. Cổ Siêu chẳng biết tại sao, lúc này mơ hồ cảm giác được không tốt lắm cảm giác. Thư tín trên đó viết một loạt thơ, dương liễu thanh thanh địa thủy, dương hoa tử tử giảo thiên phi. Cành liễu gãy tận hoa phi tận, thử hỏi người đi đường quy bất quy. Sau đó ở phía dưới viết đồng tâm hai chữ. Bài thơ này làm sao quen thuộc như vậy, Cổ Siêu bỗng nhiên ký lên, đây là chính mình rời đi kinh thành thời điểm viết cho Tinh Nguyệt công chúa, sau đó ni Đồng tâm là chính mình đưa cho Tinh Nguyệt công chúa Ngọc bội, thời điểm Ngọc bội chính diện chính là hai chữ này nhãn, Cổ Siêu không khỏi tìm thấy Tinh Nguyệt công chúa đưa cho chính mình bùa hộ mệnh, ngoài ra cảm giác không ổn. Tại thư tín phía dưới là như vậy, hừ hừ hừ, thảo ngươi cái Cổ Siêu, dám ở phái Thái Sơn đính hôn, ta hận ngươi chết đi được, ngươi sau đó không muốn đến kinh thành đến. Chữ viết đến tương đương viết ngoáy, hiển nhiên rất phiền muộn dáng vẻ. Cổ Siêu thở dài một hơi, Tinh Nguyệt công chúa kiện thị. Chính mình, chính mình lại đem này một trà quên đi. Bi cứ tới. Bất quá đến không quan trọng, sau đó chính mình đi kinh thành tự nhiên có thể đem chuyện này quyết định, ứng phó một cái tát tiểu tính khí công chúa sao? Đến là đơn giản. Chương 262, toàn thể trưởng lão hội nghị. Tinh Nguyệt công chúa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá Cổ Siêu đến cũng không có làm sao quan tâm, nhẹ nhõm thổi thổi huýt sáo. Cổ Siêu tiếp tục rỡ xuống một phong thư. Tiếp theo phong thư ký tên rất kỳ quái, Lâm Quảng, chính mình lúc nào nhận thức một thứ tên lạ Lâm quả người. Cổ Siêu mở ra phong thư. Hương hương hồ, phong thư này khúc dạo đầu khẩu khí tại sao cùng Tinh Nguyệt công chúa lá thư này khẩu khí giống như vậy? Cổ Siêu, ngươi dám cự ta hồn? Sau đó hiện tại lại cùng Dịch Thủy Vũ kết hôn, ngươi tên hôn đản này. Xem tín nhìn đến đây thời điểm, cổ siêu chấn động, lại chấn động, đây là có chuyện gì kia mà. Thư tín kế tiếp là như vậy, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đi trả thù người đấy. La khoản, vấn đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thư, chỗ là Đạp Ảnh. Đạp Ảnh, cái kia ma môn yêu nữ. Moa. Cái này ma môn yêu nữ nhất định là ma sắc có bao, rõ ràng là nàng cự chính mình hôn, kết quả nàng hiện tại kiên định cho rằng là chính mình cự nàng hôn, nữ nhân này đầu gốc có bệnh. Cổ Siêu xem như minh bạch vì sao là khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, "Thược" là Lâm Quảng, ma môn ma chữ không phải là Quảng Lâm quỷ bà chữ sao? Đem quỷ chữ xóa lại phản thoáng một phát chính là Lâm quỷ. Chỉ là, ta kết hôn chuyện này, Tinh Nguyệt công chúa chen vào một chân rất phiền muộn bộ dạng có thể, ngươi là vánh không có việc gì tới chen vào một chân làm gì? Cổ Siêu bây giờ là thiệt tình kỳ quái. Lúc này mới kết hôn liền gây ra lớn như vậy phong ba, Cổ Siêu mơ hồ cảm giác được, chính mình nếu quả thật muốn kết hôn, chỉ sợ phong ba rất lớn. Xem ra, tại nơi này một chồng một vợ nhiều tiếp chế thế giới cũng không phải tốt như vậy hôn lăn lúc đấy. Nhân xin a, muốn làm hoa tâm đại la bậc quả nhiên là một cái độ khó cao việc. Cảm thấy sau khi xong, Cổ Siêu tiếp tục bắt đầu ngồi xuống. Hiện tại bản thân là cương thể cảnh 3 tầng tu vị. Cổ Siêu còn muốn tiếp tục tăng lên tới rất cao tu vị đi, cương thể cảnh 4 tầng đối với Cổ Siêu sức hấp dẫn tương đương to lớn, dù sao đạt tới cương thể cảnh 4 tầng liền có thể tới đao chỉ tới phong thần binh, một khi thần binh nơi tay, liền thiên hạ ta có. Ha ha ha ha. Tại quái ý ở giữa, Cổ Siêu không ngừng ngồi xuống hô hấp, linh phong tâm pháp không ngừng vận chuyển lại. Một đêm này, Không ngủ. Cùng ngày bên cạnh mặt trời bay lên, đỏ lập lòe ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại điệu thời điểm, cổ siêu minh bạch. Toàn thể trưởng lão hội nghị rốt cục lại tới. Cổ siêu khiêng trừ ma đào đi về hướng Thủy Vân phủ, chuyến này đi Thủy Vân phủ tự nhiên là có mục đích riêng, nhưng là biểu hiện ra phải đi tìm dịch thủy vụ trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng đi đấy. Tại Thủy Vân phủ ở giữa, gặp được vận xuất chờ phát động dịch vân. Bình thường dịch vân lộ ra cao quý trang nhã, xinh đẹp bức người, bất quá không có gì khí thế. Nhưng là bây giờ dịch vân, lại cảm giác khí thế tràn đầy, sát khí bốn phía, như là cô treo ở thiên địa thần kiếm muốn chém giết văn vật. Quả nhiên, đạt tới phái Thái Sơn cao tầng nhân vật, không có dễ dàng gây đấy. Dám trêu Dịch Vân, liền muốn làm tốt bị Dịch Vân cho hung tàn nhất phản kích rất ngộ. Dịch Vân bình thường rất ít phụ đao, cũng không biết đao của nàng ở nơi nào, nhưng là hôm nay, trang phục lộng lẫy Dịch Vân vẫn là phụ gia đao của nàng, đao của nàng là một thanh tên là Thủy Vân thần đao. Thần linh nổi danh, đao của nàng tại cổ siêu đều mơ hồ cảm giác được chính mình trừ ma thần binh đao phôi đều bị áp chế bình thường. Đến thật tốt. Hôm nay ta liền muốn gọi những thứ này muốn đoạt ta vị trí người, nhìn xem sự lợi hại của ta. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Tại Thủy Vân phủ ở bên trong, Dịch Thủy Kính cùng Dịch Thủy Vũ hai người đều tại. Giá trị này thời khắc mấu chốt, cái này 2 tỷ mỗi đều mặt mày nghiêm nghị. Trừ lần đó ra, còn có một mẹ muội tử, cái này mẹ muội tử họ Yến, Tiên Vũ. Tiên Vũ sư tỷ tại nội môn đệ tử ở giữa bài danh cũng tương đương độ cao, xếp hạng đệ thập tứ tên, thứ hạng này so cổ siêu cao hơn, nhưng là so sánh với bảy đại trong cao thủ nhân vật, rồi lại thấp đủ cho rất nhiều. Tiên Vũ sư tỷ niên kỷ khá lớn có ba mươi mấy tuổi, vốn thiên phú không tồi, bất quá chịu qua một lần trọng thương tổn hại căn cốt. Về sau liền một mực tưởng tượng, tại nội môn đệ tử ở giữa cũng chỉ là bình thường mặt hàng. Vốn Dịch Vân chính là bồi dưỡng nàng đấy, kết quả cũng vì vậy mà thất sắc. Tiễn Vũ cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, nàng con biết mình chỉ là một tờ xuất gia đi cho ngoại nhân xem bài, chính thức bài là Cổ Siêu sư đệ. Tiễn Vũ là một cái rất hợp bình người, cho nên cũng là tương đương vui sướng cùng Cổ Siêu lên tiếng chào hỏi. Cổ Siêu cũng đánh trả mời đến. Lần này, hạch tâm nhân viên chính là chỗ này sao một cái? Dịch Vân cho Cổ Siêu thay đổi một thân trang chúng xiêm y liễu, đeo một cái mũ rộng vành, hỗn lăn lộn đến bang chúng ở giữa đi. Như dịch văn như vậy đẳng cấp trưởng lão thế nhưng là có thể có được 100 bang chúng đấy. Như vậy, lên đường đi. Hôm nay, liền muốn cùng đối thủ đấu bên trên một hồi. Trận này, không thắng không về. Bước ra thủy vân phủ thời điểm, ánh sáng mặt trời đã bay lên, ngày mùa hè ánh sáng mặt trời cũng có phần liệt. Toàn thể trưởng lão đoàn hội nghị, tại Ngọc Hoàng điện ở giữa, toàn thể trưởng lão đến cùng có bao nhiêu cái cái này đến cũng là một vấn đề. Như hiện tại nội môn đệ tử là hơn 100 cái, các trưởng lão đều là do nội môn đệ tử thăng lên đi đấy. Đương nhiên, nội môn đệ tử sẽ có tương đối tổn thương tự thương. Dù sao giang hồ mưa to gió lớn, lên tới trưởng lão lúc muốn ít hơn không ít người, sau đó tại khi trưởng lão trong quá trình, tại cái này giang hồ hỗn lăn lộn cũng hiển nhiên phải chết người đấy, cho nên hiện tại phái Thái Sơn tổng cộng có 97 cái trưởng lão. Ngọc Hoàng Điện, nơi này là phái Thái Sơn cao nhất phổ biến nhất chỗ. Cổ Siêu nguyên lai địa vị, đến là không có tư cách đến Thái Sơn cao nhất chỗ đến, cho nên đây là đệ nhất chuyến đến Ngọc Hoàng Điện. Ngọc Hoàng Phong cực kỳ, Ngọc Hoàng Điện lại đang nơi đầy chi đỉnh. Thân ở nơi đây, có ngũ nhạc độc tôn cảm giác. Cổ Siêu chỗ thân nơi đây, không khỏi nhớ lại kiếp trước một bài thơ để ở nơi này cực kỳ phù hợp, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Ga gáy mặt trời mọc tiếp trời ram, tuyệt đỉnh sơ trung ngân hà. Khí hợp đất hoang tâm tựa như biển, thân lâm thượng giới mụ không núi. Cựu Châu vắng vẻ cô tang ngủ, mảnh thạch nga nga muôn đời rảnh rỗi. Liền muốn gảy ý thông đế tỏa, tay vịn bầu trời xem nhân gian. Cái này một bài thơ, dung từ cũng không hoa lệ, nhưng là khí tượng thật lớn, đặc biệt là một câu cuối cùng tay vịn bầu trời xem nhân gian cái này một câu, càng phải như vậy. Cổ Siêu chỉ là trầm thấp mà ngâm, hiện trường lại có người ra ra vào vào cực kỳ ầm ĩ, cho nên nghe được người cực nhỏ Bất quá dịch ra hai tỉ muội cùng với Yến Vũ cũng nghe được rồi, nghe được mọi người không khỏi tại trong lòng thầm than một câu, cổ siêu trong rượu này thi tiên danh hào quả nhiên không phải nói vui đấy, như thế câu thơ cũng có thể viết rất ra, lợi hại, lợi hại, dịch vân chí nhớ vô cùng tốt đến cũng đem cái này câu thơ đi xuống, tại trong lòng sợ hãi than một chút cô gái. Này thế tai hoa, người dần dần đến dần dần nhiều. Đây là toàn thể trưởng lão hội nghị, trưởng lão tổng cộng thì có 97 cái nhiệm, một cái trưởng lão mang mấy cái bang chúng bất quá phần a, kết quả là người này thì có mấy trăm nhiệm mấy trăm người tụ họp tại một cái cung điện ở giữa có thể không náo như sao. Dịch Vân một đoàn người tiến vào Ngọc Hoàng điện thời điểm, gặp được mấy người. Liêu Khinh Phong, vẫn là bình thường cái kia phó Tản Mạn Bộ dạng, lại không nghĩ như vậy tản mạn người, lại một lần hành động sắp xuất hiện tương đương một kích chí mã.